Lôi tổng, ngươi một cái bán điện thoại di động làm sao cũng dính vào. Dựa theo ngươi tập tính, lúc này không phải nên đợi ở trong phòng nghiên cứu nghiên cứu tiểu mới đả mì điện thoại sao. Mỹ trang tập đoàn tổng tài an Mỹ nghiên cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc. Điện thoại muốn làm, sinh ý càng phải làm, bằng không thì sẽ không có cơm ăn. Lôi tổng biểu tình bất đắc dĩ. Thoạt nhìn thuần phát trung thực, kỳ thực lại là đại trí nhược ngu, bằng không thì có thể lăn lộn đến lao tổng cấp bậc. Mỗi lần đều giả thuần có ý tư sao. An Mỹ nghiên cười híp mắt khinh bị hắn. Nếu như, ta đã mị điện thoại có thể trang bị võ hiệp thế giới, như vậy lượng tiêu thụ nhất định sẽ giếng phun thức tăng trưởng. Lôi tổng trên mặt nở một nụ cười, hắn phi thường xem trọng võ hiệp thế giới, bởi vì hắn bản thân cũng đang chơi. Biết rõ trong đó mị lực. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là người đối thủ đến. An Mỹ nghiên xa xa một chỉ. Lôi tổng thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Bởi vì, nổ và người đến. Thậm chí, Ngay cả Tinh Quang nửa cái đối thủ đạt đạt tập đoàn cũng phái người đến. Khang Chính tập đoàn tổng tài hứa ra hào cười híp mắt đi qua, "Triệu tổng sao ngươi lại tới đây? Ta nhớ được các ngươi tập đoàn đạt đạt ảnh nghiệp cùng Tinh Quang ảnh nghiệp là cạnh tranh quan hệ. Sinh ý bên trên không có vĩnh viễn đối thủ, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, liền là cửu nhân giết cha cũng có thể biến thành thân mật bằng hữu, hứa tổng ta nói không đúng sao?" Triệu tổng là một cái phi thường gây yếu người, nhưng là cặp mắt sáng ngời có thần, mang thương nhân đặc thù khôn khéo. Nói, hướng chi chúng ta cùng tình quang cũng chưa nói tới cạnh tranh quan hệ, chúng ta ảnh nghiệp bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, cho nên muốn đến nơi này tìm một chút tiền đến bổ sung cái kia lỗ thủng, ta tin tưởng tình quang sẽ hoang nên, bởi vì đây là tháng cục diện. Chúc ngươi thành công. Cũng vậy. Ba hiện tại các thương nhân khiu giác đều rất linh mẫn, nhất là ở cái này kinh tế xuôi dòng thời đại, chỉ cần tìm được một chút kiếm tiền manh mối lập tức chen chúc mà tới. Ba trong đó tình quang hạng mục là làm người khác chú ý nhất. Cho nên chỉ cần là dính đến tinh quang, liền phải có một điểm gió thổi có lay liền lập tức nghe tin lập tức hành động, cho nên mới trong nháy mắt đưa tới nhiều người như vậy. Bởi vì đến lao tổng nhiều lắm, mỗi một cái ở giới kinh doanh đều là thanh danh hiền hách, Bạch Thanh Tuyết sợ quan mới nhậm chức không bao lâu hoàng chính thanh tổng tài hồn không ở, cho nên qua tới cho hắn đứng đải. Cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách tới tham gia tinh quang chiêu thương đại hội, ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ không tay không mà quay về. Đối mặt các vị lao tổng, Bạch Thanh Tuyết thẳng thắn nói Ứng phó thong rong. Đó là đương nhiên, mỗi lần tới nơi này ta đều thu hoạch tràn đầy Đều nhanh đem tinh quang xem như ta cái nhà thứ hai. Bạch tổng, có cái gì tốt hạng mục nhất định muốn lưu cho chúng ta. Cuối cùng ở ngươi tốt ta tốt mọi người tốt hài hòa bầu không khí bên trong. Hội nghị bắt đầu. Hoàng Chính Thanh trước mắt mới 26 tuổi, nhìn thấy những cái này đã từng idol các đại lao ngồi ở phía dưới nghe hắn diện thuyết lập tức có chút khẩn trương. Nhưng là nghĩ đến đây là mình dương danh lập vạn thời điểm. Cảm giác hưng phấn lập tức đem Cố này khẩn trường trừ đi, lòng tin bừng bừng đi lên diễn thuyết đài. Thanh âm vang dội nói: "Mọi người tốt, ta là Tinh Quang Tập đoàn Phó Tổng giám đốc, Sở Ta Video Tổng tài, đồng thời cũng là nóng nảy toàn vòng trò chơi võ hiệp thế giới người phụ trách Hoàng Chính Thành." Tiếp xuống liền từ ta đại biểu Tinh Quang, đến chủ trì cái này chiều thương đại hội. Ba cái gọi là chiêu thương đại hội, kỳ thực liền là đem sự nghiệp chuyển vào võ hiệp thế giới khoản này trò chơi bên trong. Tựa như lúc trước đập ảnh thị kịch, còn có giống răng nam thành phố điện ảnh như thế, cho bên trong cửa hàng quan danh quyền, tiến hành quảng cáo hoanh tạng. Chỉ bất quá nơi này cửa hàng biến thành giả lập cửa hàng. Đây là tinh quang xáo lộ, mọi người đều vô cùng quen, phần lớn người liền là hướng về mục đích này. Ba cái thứ nhất chiêu thương kế hoạch có ngoại ý muốn thông qua. Thế là, Hoàng Chính Thanh ném ra chân chính liều đạn. Mọi người có nghĩ tới hay không, võ hiệp thế giới trò chơi này không chỉ có thể dùng để làm quảng cáo, còn có thể dùng đến làm ăn. Mọi người có nghĩ tới hay không, đem sinh ý rời đến trò chơi bên trong, tựa như mạng bà ảo, di giờ còn có bính tịch tịch mở dạng. Ba các vị lao tổng đưa mắt nhìn nhau. Ở trong game làm ăn, này làm sao làm được? Chẳng lẽ tựa như bà ảo di giờ một dạng? Ý tưởng này thật to gan, thật vượt mức quy định. Trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Bà có thể thành sao? Ta còn thực sự chưa thử qua ở trong game bán đồ. Hoàng chính thanh lại buông lời, kỳ thực, chúng ta chân nhân nở cờ thiết kế. Chính là vì các vị chuẩn bị. chương 738, Đại lực tiến lên thể thao điện tử. Chân nhân nở cờ cờ, liền là võ hiệp thế giới điểm sáng lớn nhất một trong. Ba cái này có thể để mỗi một cái trò chơi tở lẽ đều có thể tìm tới bản thân cảm thấy hứng thú nhất cách chơi, sau đó nhiệt tình tham dự vào, sinh ra vô hạn khả năng. Cho nên, võ hiệp thế giới trò chơi này mới có thể đạt được thành công lớn, như vậy được hoang nên. Ba hiện tại mọi người vừa nghe, thiết kế cư nhiên chuyên môn là vì làm ăn. Các vị lao tổng như có điều suy nghĩ, có con mắt đã sáng. Hoàng Chính Thanh nói tiếp, ba chính bởi vì là chân nhân nở tờ cờ, không có nhiều như vậy hạn chế, cho nên chúng ta mới có thể làm các loại các dạng sự tình, làm ăn đương nhiên cũng có thể. Thế nhưng là, có người sẽ ở trong game mua đồ sao? Dù sao không xuất hiện qua. Có một vị lao tổng đặt câu hỏi. Chắc chắn sẽ có người thử nghiệm, chỉ cần có người thử nghiệm, như vậy vấn đề này liền không là vấn đề. Hoàng Chính Thanh trả lời. Thế nhưng là... Coi như tất cả mọi người nguyện ý ở trong game mua đồ, thế nhưng là so với bà ảo, gì giờ bọn hắn mà nói, người cái này trò chơi nhân số quy mô vẫn là quá ít, không đạt được lượng a Lại có lao tổng lo lắng. Hoàng Chính Thanh nói ra, các vị lao tổng, đừng nhìn nhân số chúng ta ít, nhưng là có khả năng trò chơi kỳ thực đều là sinh hoạt trình độ không kém hộ khách, bọn hắn có tiền, lại có thời gian. Bà cũng tỷ như nở cờ tờ lệ ơ, trước mắt ở trong game ghi danh nở cờ tờ lệ ơ đã đạt tới 2.000 vạn. Ở cái này ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, bình quân mỗi người tiêu phí đạt đến 50 khối tiền trở lên. Bọn hắn vì ở trong game tìm kiếm khoái hoạt đều như vậy chịu xài tiền, các ngươi cảm thấy tiêu phí trình độ sẽ kém sao. Có mấy vị lao tổng kinh hô lên, 2.000 vạn nở cờ tờ lay bình quân mỗi người tiêu phí đạt tới 50 khối tiền trở lên. Nói cách khác cái này không đến một tháng thời gian tinh quang chí ít kiếm lời mới ức. Nếu như mỗi tháng đều có dạng này trình độ, một năm lên không phải có 120 ức. Đây quả thật là quá kiếm tiền. Khó trách nhiều người như vậy đi làm trò chơi. Còn rất nhiều người nghe được mắt sáng lên tỏa sáng, cảm giác phát hiện một đầu tài lộ. Đừng nhìn 2.000 vạn nợ tờ cờ tờ lê rất ít, căn cứ 28 định luật, xí nghiệp 80% thu nhập kỳ thực liền đến bắt nguồn từ 20% hộ khách bên trong, tinh Quang cũng đã thông qua phương thức đặc biệt đem loại này hộ khách phân biệt được. Có sức mua, lại chịu xài tiền, 2.000 vạn người đều là tiềm ẩn mục tiêu hộ khách. Hoàn toàn đáng giá mở mang. Hoàng chính thanh vẻ mặt tươi cười, 2.000 vạn sắc thực tương đối ít, nhưng là chúng ta trò chơi kỳ thực vừa mới đẩy ra không bao lâu, tương lai 2-3 tháng sẽ còn kéo dài tăng trưởng, chơi trò chơi người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa chúng ta có rất nhiều hấp dẫn người hạng mục không có đẩy ra, cho nên phòng đoán cẩn thận, chỉ là nở tờ cờ tờ ít nhất có thể đạt tới 5.000 vạn. 5.000 vạn cường đại sức mua đám người, hoàn toàn đáng giá thử nghiệm. Đừng nhìn bà ảo di giờ cái gì danh xưng có vài ước người sử dụng. Kỳ thực thường xuyên mua đồ chỉ có không đến mấy ngàn bạn. Võ hiệp thế giới, đã có khiêu chiến bọn họ tiềm lực. Có thể thử nghiệm, nói không chừng là một mảnh lâm hải. Ta cảm thấy trò chơi này không sai, làm ăn phải có điểm xuất đầu. Trước làm tiếp, thua thiệt liền dừng lại. Rất nhiều lao tổng đều động tâm. Lại có lao tổng đưa ra nghi vấn, ở trong game bán đồ ta cảm thấy có thể thử nghiệm. Nhưng bây giờ ta có một cái vấn đề, cùng bà Hào Di giờ mở dạng, tất cả mọi người là bán đồ, chúng ta có ưu điểm gì sao? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì trực thuộc trò chơi? Dĩ nhiên không phải dạng này. Hoàng Chính Thanh cười lắc đầu, cùng bà Áo Di giờ bọn hắn so sánh. Chúng ta quả thật có rất lớn yếu thế, nhưng là chúng ta cũng có một cái bọn hắn không có ưu thế. Bọn họ là làm bình đài sinh ý làm chủ. Cho nên nhất định phải cam đoan số lượng lớn tiện nghi mới có lợi nhuận, nhưng là thương phẩm số lượng lớn tiện nghi liền không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn hàng giả. Đây cũng là rất nhiều khách hàng căm thù đến tận xương tùy nguyên nhân. Nhưng là chúng ta tinh quang bất đồng. Chúng ta tinh quang là lấy làm trò chơi làm chủ, làm quảng cáo làm chủ, nói cách khác làm ở đây các vị lao tổng sinh ý làm chủ, những cái kia mới là chúng ta lợi nhuận, liền bảo đảm chúng ta căn bản không cần đi bán hàng giả, chỉ cần kinh doanh tốt các vị sinh ý, cam đoan các vị lợi ích là được. Cho nên chúng ta có thể bảo chứng, chỉ bán chính phẩm. Chỉ bán chính phẩm 4 chữ, nói dễ dàng là khó. Ngay cả bà áo đều muốn chuyên môn thành lập một cái đả kích hàng giả bộ môn, kết quả hiện tại cũng không có hoàn toàn ngăn chặn. Ba còn có bính tịch tịch, quảng cáo đánh bay đầy trời, hàng giả cũng khiến cho bay đầy trời, để bọn hắn những cái này chính quy thương giả khổ không thể tả. Tiền xấu khu trục tiền tốt, có rất nhiều chính hiệu thương phẩm, liền là bị hàng giả làm hỏng. Tinh quang chỉ bán chính phẩm, tựa hồ thật có thể làm đến. Bởi vì tinh quang cho tới nay đều rất sạch sẽ. Pham là hợp tác với bọn họ đều là đại sĩ nghiệp đại tập đoàn, cho tiền đều đủ nhiều, căn bản không cần đi nhặt những cái kia tiểu sĩ nghiệp sinh ý. Cho nên mới ở 2 năm thời gian bên trong, dựng lên to lớn tín dự. Cũng dẫn đầu rất nhiều đại sĩ nghiệp cao tốc phát triển. Ba chúng ta trò chơi này, không chỉ có thể làm thành bạ ảo, cũng có thể làm thành mẹ ủ ản, bởi vì nó là một cái hoàn chỉnh thế giới giả tưởng, cho nên không chỗ nào mà không bao lấy. Liên nhìn mọi người về sau làm sao mở mang. Đạt đạt tập đoàn triệu tổng dơ tay lên, hỏi, Hoàng Tổng, ta phát hiện võ hiệp thế giới trò chơi này bên trong đối chiến làm được vô cùng cẩn thận. Phi thường thích hợp mở rộng điện tử cảnh kỹ. Ba về sau tinh quang cũng làm thể thao điện tử sản nghiệp sao. Triệu tổng thường xuyên cùng Vương Thông Thông tiếp xúc, Vương Thông Thông những năm gần đây làm thể thao điện tử phong sinh thủy khởi, hắn hiểu rõ vô cùng. Đương nhiên, đây chính là ta tiếp xuống nói tới cái thứ ba hạng mục Hoàng chính thanh giang hai cánh tay ra, tràn đầy kích tình nói, tiếp xuống chúng ta tinh quang, sẽ lấy võ hiệp thế giới làm cơ sở, phát triển mạnh thể thao điện tử sản nghiệp. Chúng ta mục tiêu là đem nó chế tạo thành không kém hơn NBA bờ A, UEF 200T only dạng này quốc tế sự kiện. Kỳ thực, chúng ta đã đang hành động. Giang Nam thành phố điện ảnh kỳ thứ tư công trình, chính là dùng để chế tạo một cái thể thao điện tử căn cứ, trước mắt đã đang khí thế ngất trời xây dựng Bởi vì tăng giờ làm việc, trong đó địa điểm chính sẽ ở năm nay tháng 5 làm xong, mặt khác hạng mục sẽ ở năm nay lục tục hoàn thành. Bất quá có rất nhiều lão tổng khịt mũi coi thường, cũng không xem ra gì. Muốn đem điện tử kinh tế sản nghiệp phát triển thành không kém hơn nBA bờ UEFA Trang Ti dạng này quốc tế sự kiện, làm sao có thể? Độ khó thực sự quá lớn. Có thể phát triển thành trong nước đỉnh cấp sự kiện cũng không tệ. Hoàng Chính Thanh đem mọi người biểu hiện nhìn ở trong mắt, nhưng y nguyên duy trì tự tin. Mọi người có lẽ cho là ta chỉ nói mà không làm, cho là ta đang khoát lác, ta cho mọi người nhìn một cái video, xem qua về sau mọi người biết rõ ta nói thật hay giả. Hoàng Chính Thanh mở ra máy tính. Màn hình lớn hiện ra hai cái võ hiệp nhân vật đối chiến. chương 739, võ hiệp thế giới bị quảng cáo chiếm lĩnh. Ở đây lão tổng đều nhìn ngộ. Không phải là bởi vì nhân vật thiết kế, cũng không phải đánh nhau động tác thiết kế cùng đặc hiệu thiết kế, mà là bởi vì bọn hắn nơi tranh đấu tất nhiên như thế chân thật hiện ra ở trước mặt mọi người. ba cái này. Cái này. Là thật sao? Một vị láo tổng kích động nói. Sau này thể thao điện tử, thực sự sẽ dặn này. Hoàng Chính Thanh đắc ý. Đương nhiên là thật, mọi người thấy đều không phải đặc hiệu, mà là chân thật nhất. Đây cũng là chúng ta tinh quang, dám bung xuống hào ngôn mở rộng thể thao điện tử sản nghiệp lực lượng. Nếu thật là dạng này, ta lập tức thành lập một cái trò chơi bộ môn. Ba lực ảnh hưởng nhất định không bao giờ có. Thành lập một cái chiến đội, đây thật là một cái tuyệt vời thể nghiệm. Các vị lao tổng nhau nhau tán thưởng. Tiểu cương hiện tại đã trở thành võ hiệp thế giới trung thực tờ layer. Khi hắn công tác một ngày trở về, Lần nữa mở ra võ hiệp thế giới trò chơi này về sau, phát hiện rất nhiều thứ cũng thay đổi. Long môn khách sạn, thiên tử phô, mỹ trang đài, lao phượng tường, đông phòng phiêu củ. Cỡ nào quen thuộc danh tự A? Tiểu cường quyết định hút điếu thuốc ga nùi một chút, khói mù lượn lợt như cùng hắn trong lòng vẻ ưu sầu. Nghĩ không ra ta nhân sinh lại bị bọn hắn chiếm lĩnh. Nhưng là hắn có thể làm sao đây? Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, trò chơi vẫn là muốn chơi, cho nên hắn chỉ có thể điều khiển tiểu cường cái này một vai tiến hành du đãng Phát hiện đến thời gian ăn cơm, lập tức mang theo tiểu cường đến gần nhất long môn khách sạn ăn một bữa. Điếm tiểu nhị, khách quan, mời vào trong. Chúng ta là long môn khách sạn, lập trí trở thành võ hiệp thế giới bên trong nhà thứ nhất mắt xích khách sạn. Tiểu cường, biết rõ biết rõ, các ngươi cửa hàng đã sớm mở khắp toàn bộ võ hiệp thế giới, liền tiên hiệp thế giới đều có, tranh thủ thời gian lên thức ăn. Úc, đúng rồi, ngươi nơi này có gì ăn, có hiệu quả gì? Điếm tiểu nhị, chúng ta có hoàng kim cơm trứng chiên hoàng kim đậu hũ, kinh bạo song ác, thanh thang thủy trừ ngư. Tiểu Cường Không cẩn thận, lại bị các ngươi lên một vòng quảng cáo. Điếm tiểu nhị, chúng ta đồ ăn tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ, miễn là ngươi ăn, cam đoan 3 ngày không đói bụng. Hơn nữa, ở trong 3 ngày này, ngươi nội lực tốc độ tu luyện có thể tăng lên 30%, thích hợp nhất giống ngài những cái này đại hiệp văn bảo. Tiểu Cường gật đầu một cái, đây cũng là nơi này đồ ăn đã tính, có xúc tiến tu luyện tác dụng. Bằng không thì Đây là một cái trò chơi mà thôi, mọi người vì sao không tuyển chọn đi ăn tiện nghi nhất màn đầu, mà đến nơi này ăn tiệc lớn. Ở võ hiệp thế giới bên trong, thời gian liền là nội lực A. Tiểu cường, không cần nói, lập tức cho ta lên đồ ăn. Tiểu cường hào khí ném ra 10 lượng bạc. Ba cũng chỉ có ở võ hiệp thế giới trò chơi, hắn có thể phóng khoáng như vậy. Hiện thực bên trong, tuyệt đối đau lòng chết. Điếm tiểu nhị, có ngay, ngài chờ một lát. Ba lúc này, tiểu cường trông thấy giao diện một bên có một cái nút. Tên là nội đường nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ ăn một bữa cơm còn chia làm nội đường cùng ngoại đường thế là mang tâm tình tò mò đều vào ba lúc này điếm tiểu nhị đã biến thân làm chân nhân nở tờ cờ dùng đặc biệt ngớ ngớaáy giọng nói hôn xin mời đi theo ta cái này có thật nhiều ăn ngon đồ vật cam đoan những ngươi lưu luyến quên về tiểu cường lông mày nhảy nhảy một cái không phải là bấy người a ba hiện tại nợ tờ cờtờ lỡ cùng thăng cấp tợ thế nhưng là không thích hợp hốu người cái tiên là chuyệnth thường xảy ra Sẽ không vừa đi vào liền bị người tròi à. Loại chuyện này thật đúng là phát sinh qua, thật nhiều tờ lễ đều bị lừa thảm. Nhưng là, tiểu cường một cái tải cao gan lớn người. Tiểu cường, phía trước dẫn đường. Thế là, bọn hắn đi vào một cái khác đại đường. Sau đó hắn thấy được thật nhiều vật thật hình ảnh. Vật thật hình ảnh phía dưới biểu thị chính là giá cả. Giá cả dùng chính là NDT. Tiểu cường, các nguyên nơi này là. Điếm tiểu nhị. Ba nơi này là chúng ta ở võ hiệp thế giới trò chơi bên trong long môn tiểu điếm, là chân thật tồn tại. Ngươi có thể ở trong này chọn món ăn trả tiền, chúng ta liền sẽ tạo ra san khoán cho ngươi, ngươi có thể mang theo san khoán ở chúng ta dưới cờ bất luận cái gì một nhà long môn tiểu điếm đi ăn cơm. Tiêu phi đều có kinh hỷ A. Đây không phải là cùng loại với bạ thương thành sao, tiểu cường minh bạch. Ở trò chơi bên trong bán san khoán, sau đó hiện thực bên trong đi tìm ăn, đây quả thật là một loại mới lạ thể nghiệm. Tiểu cương do xét phía trên món ăn, cùng với dưới đáy đồ ăn giá cả. Phát hiện đồ ăn giá cả cùng long môn tiểu điếm cơ bản giống nhau, nhưng lại nhiều hơn một hạng tuyên chọn. Tiểu cương, 20%, bạc dòng. Đây là ý gì? Điếm tiểu nhị, ý là, đồ ăn giá cả 20% có thể dùng võ hiệp thế giới bên trong tiền chi trả. Nếu như ngươi tiền đủ nhiều, tương đương với chỉ dùng đánh 8 chết liền có thể ăn vào chúng ta trong tiệm đồ ăn. Tiểu cương đống nhiên có chút kích động. Ở võ hiệp thế giới bên trong hắn là một tên tiểu cao thủ, xác nhận môn phái nhiệm vụ, hành hiệp trượng nghĩa các loại kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng đây đều là trong trò chơi tiền, nhiều đều đếm không hết, nhưng là chỉ có thể thả ở trong game mốc Ba hiện tại tất nhiên thêm ra tân công dụng, dạng này hắn vô cùng hưng phấn, tương đương với tiêu phí giảm giá. Nhưng là tiểu cường vẫn là có nghi ngờ trong lòng. Tiểu cường, ba các ngươi thật là long môn tiểu điếm sao, vạn nhất ta tốn tiền cuối cùng cái gì cũng không có được làm sao bây giờ. Điếm tiểu nhị, khách hàng cứ việc yên tâm, võ hiệp thế giới trò chơi này là tình quang ở sau lưng quản lý, chúng ta cùng tình quang một mực có thân mật hợp tác quan hệ, nếu như không có bọn họ đồng ý, chúng ta làm sao có thể ở trò chơi bên trong làm ăn. Tiểu cương suy nghĩ một chút cũng phải. Giống tình quang cùng long môn lớn như vậy công ty, là sẽ không làm loại này lửa tiền công tác, cho nên hẳn là có thể tin. Thế là, hắn lập tức hưng phấn chọn món ăn, trả xong tiền. Hắn tình quang áp trương mục lập tức thêm ra một chương sang khoán. Hẳn là sự thật. Tiểu cường yên lòng. Tinh quang áp có được mấy ước hộ khách, đã không kém hơn hẹ chặt bà áo loại hình. Tất nhiên liền long môn khách sạn cũng có thể làm suy ý, như vậy công ty khác cũng hẳn là biết làm ăn, chờ một chút bổ sung xong thể lực về sau đi địa phương khác nhìn một chút. Ba ngoại trừ tiểu cường, rất nhiều người đều phát hiện chức năng này. Ba phát hiện có thể dùng trò chơi hư nghị hóa tệ đi chi trả chân thật NDT, tất cả mọi người giống như phát hiện một bí mật lớn một dạng khắp nơi đi tuyên truyền cùng chia sẻ. Tờ lê bên trong đều không khác mới biết rõ kiện này sự tình về sau, tinh quang mới san san tới chậm, thừa nhận kiện này sự tình. ba cũng lần nữa biểu thị, sở hữu sinh ý chân thực hữu hiệu, đều là có chính đáng thương gia kinh doanh, khách hàng tiêu phí tuyệt đối mua không được hàng giả. Liên quan tới dùng du hy tệ trả góp kiện này sự tình, Hoàng Chính Thanh biểu thị, đây là chúng ta tinh quang cho các vị tờ một hạng phúc lợi. Không chỉ có là du hy hóa tệ, người có được mặt khác bảo bối vật chất đều có thể trả góp. chương 740 Hoàng Dung xuất hiện, trừ bỏ vật thật trả góp bên ngoài, còn có thể trả góp chúng ta tinh quang dưới cờ, sở ta video hội viên phí, tinh quang giảm chiếu phim vẽ xem phim, hồng đầu vong hồng đầu điểm, hơn nữa ưu đãi biên độ càng lớn. Kể từ đó, trò chơi liền không vẹn vẹn là trò chơi, mà là ảnh hưởng đến hiện thực bên trong một cái giao dịch bình đại. Một cái có được đặc biệt ưu thế khu vực giao dịch, không chỉ có thể mua được chính phẩm, còn có thể giảm giá mua được chính phẩm, cỡ nào mỹ hảo sự tình. ba bất quá cần chơi trò chơi Chơi trò chơi mới có thể kiếm được tiền đồng, mới có thể trả góp bộ phận giao dịch hẳn mức. Ba cái này cử động hấp dẫn số lớn dân mạng tiến vào trò chơi bên trong. Ta chơi trò chơi kiếm lời 200 lượng bạc, như vậy thì nói là ta có thể trả góp 200 khối. Nguyên lai like chơi trò chơi còn có thể kiếm tiền, ta nhất định phải đi thử một lần. Càng là cao thủ càng dễ dàng kiếm tiền. Mọi người nhìn xem cái kia gọi tiểu cường hào hiệp, mới chơi mấy ngày liền dễ dàng kiếm lời mấy trăm bạc dòng, tương đương với kiếm lời mấy trăm khối Trò chơi The Player còn có thể có dạng này phúc lợi, đồng nhiên phát hiện tình quang thật lương tâm. Chơi trò chơi mà thôi, ai không biết. liền xem như nạp tiền The Player cũng mạn ý loại này cử động. Bởi vì nạp tiền, nếu như không chơi một hồi đem tiền để đó không dùng ở bên trong quá lãng phí, thông qua loại này giao dịch phương thức có thể đem tiền hối đoái ra, quả thực là cỡ nào vui vẻ một việc, có thể thoải mái chơi, nạp bao nhiêu tiền cũng không sao. Thế là, Võ Hiệp Thế Giới đăng ký nhân số cùng lưu lượng lại nên đón tăng vọng. Ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian, đăng ký nhân số lại tăng lên 1.000 vạn, bình quân online nhân số tăng lên 20 vạn, đặt đến 70 vạn, nâng lên lấy trò chơi nhanh chóng phát triển. Rất nhiều người đổ bộ về sau, phát hiện trò chơi này rất có ý tứ, làm sao chơi đều có thể, nơi này giống như là một cái cá thể độc lập ở một mảnh giang hồ thế giới bên trong sinh tồn hoặc là sinh hoạt. Lâm Bác Phàm nhận được Mã Đại Vân điện thoại. Người tiểu tử này, ta vội vàng đi trong tây người lại vội vàng chơi trò chơi. Còn muốn học Tat bạ ảo làm ăn? Ha ha. Lâm bác phàn cười, cẩn thận ngươi Tat Bà ảo bị thay thế. Muốn thay thế Tat bạ còn kém xa lắm đây, Tat bạ thế nhưng là đã trải rộng toàn cầu các nơi, ngươi trò chơi còn cực hạn ở trong nước, hơn ngươi chủng loại cũng không Tat bạ phong phú như vậy, phải đi đường còn dài mà. Mã Đại Vân thấy rất rõ ràng, dựa theo võ hiệp thế giới thiết lập, chỉ bán trên quảng cáo thương phẩm, tuy nhiên có thể bảo chứng hàng đẹp giá rẻ, nhưng là cũng đào thải 99% thương gia, nhất định đuổi không kịp hắn Bà ảo. Không có việc gì, ta cho tới bây giờ không muốn dựa vào cái này kiếm tiền, chúng ta chủ yếu vẫn là dựa vào quảng cáo. Vậy cũng đúng, các ngươi quảng cáo thu nhập thật là khiến người ta đỏ mắt. Ta nghĩ, hiện tại gấp nhất hẳn là mã đại đằng, không nghĩ tới bị các ngươi làm ra như thế hỏa một cái trò chơi, đánh hắn trở tay không kịp. Ta nghe nói hắn mấy ngày này đều đang nổi giận, còn muốn làm một cái cùng các ngươi võ hiệp thế giới một dạng trò chơi đi ra, ha ha. Nhìn thấy cùng mình cùng thế hệ đại lao ăn thịt hỏi. Mã Đại Vân cười trên nôi đau của người khác. Lâm Bác Phàm cười nhạt một tiếng, võ hiệp thế giới trò chơi này dính đến rất nhiều kỹ thuật năn đề, không chỉ có là phần cứng phương diện vẫn là phần mềm phương diện. Nỗ lực A, không cố gắng ngươi liền không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cuối cùng, Mã Đại Vân lại thúc giục Lâm Bác Phàm nên đi trồng cây, hắn hiện tại đều chuẩn bị xong, liền chờ đầu xuân. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, cam đoan tiết xuân qua đi liền hành động. Ba lúc này, chính đang chơi trò chơi tiểu cường thấy được đang luyện cấp lệ ở bên trong Nhiều hơn rất nhiều tiền tố có long môn thiên tiểu dạng này xí nghiệp danh tự tờ lay bọn hắn bình thường không thường giao lưu, lại vẫn bận luyện cấp, còn chịu xài tiền. Giống những cái này đại xí nghiệp sẽ không làm chuyện vô ích, tiểu cường cảm giác nhạy cảm đến, có thể có đại sự phát sinh. Thế là, hắn cũng đang gấp rút luyện cấp, rất ít ra ngoài hành hiệp trưởng nghĩa. Ba lúc này, có một cái đỉnh lấy phượng tường nở tờ cờ tờ lay tìm đến hắn. Tiểu cường, tìm ta có chuyện gì? Phượng tường. Chúng ta công ty thành lập một cái chiến đội, muốn mời ngươi gia nhập. Tiểu Cường, Phượng Tường Tập đoàn. Phượng Tường, đúng vậy. Tiểu Cường, ba các ngươi lớn như vậy một cái công ty, mỗi ngày kiếm tiền kiếm lợi hơn mấy chục ức, làm sao cũng làm trò chơi chiến đội. Phượng Tường, đương nhiên là có thể có lợi, ngươi gia nhập sao? Chúng ta có thể nói chuyện, đãi ngộ hậu đại A. Tiểu Cường, ta suy nghĩ một chút, qua mấy ngày cho ngươi trả lời thuyết phục Phượng Tường, tốt. Ba đón lấy. Tiểu Cường cũng tiếp vào mấy cái xí nghiệp tập đoàn mời, bất quá vẫn là không có đặt xuống quyết tâm. Bà cuối cùng vừa nghe ngóng, phát hiện rất nhiều tam lưu cao thủ tờ lỡ đều nhận được tập đoàn mời, lương một năm đã mở ra 30-40 vạn, nếu như biểu hiện xuất sắc còn có công trạng đề thành, cao thủ tờ lệ ơ trở nên quý hiếm lên. Tiểu Cường có chút xoắn suy, một phương diện là đối phương đãi ngộ rất dụ hoặc, hắn vô cùng ớn. Nhưng là một mặt khác đối phương lại phải cầu hắn toàn chức chơi trò chơi, tăng tốc thăng cấp Sau đó thuần thục đủ loại chiêu số kỹ năng, biến thành chân chính game thủ chuyên nghiệp. Hắn không biết muốn hay không từ bỏ hiện tại đã ổn định công tác, đi toàn chức chơi trò chơi. Game thủ chuyên nghiệp thật sự có tiền đồ sao? Mặc kệ, vẫn là trước luyện cấp A, tăng cao thực lực tuyệt đối không sai. Tiểu cương quyết định lại nhìn xem, mặc kệ về sau lựa chọn thế nào, chỉ cần mình võ hiệp nhân vật thực lực cao cường, như vậy ý nguyên còn có thể tuyên chọn. Đúng vào lúc này, võ hiệp thế giới bên trong xuất hiện một cái tên gọi là Hoàng Dung nhân vật. Rất nhiều tơ layer không thể tin được. Thật là Hoàng Dung sao? Không có người khác giả mạo a, đỉnh lấy ta thích nhất danh tự. Không thể nào, sở hữu tơ layer đăng ký đều thất bại. Thật chẳng lẽ là Hoàng Dung? Là thật Hoàng Dung, vẫn là đỉnh lấy Hoàng Dung nhập ti trò chơi tơ layer. Ở lúc này, nhất tuyến lưu lượng minh tinh, Hoàng Dung diễn viên Vương Mỹ Linh đỗng nhiên ở ghế bổ bên trên phơi ra Hoàng Dung một cái này trò chơi nhân vật, hơn nữa phát ra làm bộ đáng thương kêu gọi, ai tới nói cho ta biết, cái này chơi như thế nào? Ba vô luận là hủy bổ hay là trò chơi đều sôi trào. Ba cư nhiên thật là Hoàng Dung bạn tôn. Hoàng Dung muội muội tới chơi trò chơi, mọi người nhanh tránh ra để cho ta tới bảo hộ. Hoàng Dung muội muội, hộ hoa xứ giả đến. Dung Nhi hội fan hâm mộ nhanh tập kết, đi bảo hộ chúng ta Dung Nhi. Ta khả ái Dung Nhi, ta tới thăm ngươi. Trong lúc nhất thời mọi người buôn ba bẩm báo. Vô luận là trò chơi tờ lơ hay là Vương Mỹ Linh fan hâm mộ đều kích động đăng nhập vào trò chơi bên trong đi gặp Hoàng Dung. Võ hiệp thế giới trò chơi ghi danh nhân số tăng vọng, trò chơi fan hâm mộ lập tức khai thông tài khoản trò chơi, đi sung làm hộ hoa sứ giả. Ngắn ngủ 5 phút thời gian, ghi danh nhân số đã đạt đến 300 vạn, phi thường củng bố. Cùng lúc đó, Hoàng Dung bên người nhanh chóng tụ đầy người, đem Hoàng Dung bao vây ở phạm vi. Ba chính đang chơi trò chơi Vương Mỹ Linh đều mộng. Trước 741, mọi người tranh đoạt Hoàng Dung. Nhìn xem trò chơi không chỗ đặt chân Hoàng Dung, Vương Mỹ Linh thấp phòng hỏi, ba cái này trò chơi làm như thế nào chơi Có phải hay không muốn đánh quái thăng cấp? Vương Mỹ Linh đời này đều không có chơi qua trò chơi, là một cái trò chơi tiểu bạch. Hôm nay công ty để cho nàng đưa ra một ngày thời gian đến chơi khoản này trò chơi, kết quả cũng không có nói cho nàng làm như thế nào chơi. Bình luận khu bên trong 6 bay lên. Trò chơi này không cần yêu cầu đánh quái thăng cấp. Muốn làm sao chơi đều được. Đánh quái thăng cấp đã ổ, trò chơi này cho tới bây giờ đều là không giảng đạo lý, dứt khoát chúng ta đi náo cách mạng A. Nếu như dung nhi mội mội muốn học võ công, ta có thể đem ta tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Cái giám nha, ngươi tuyệt học cũng nhiều nhất nhị lưu trình độ, ngươi nhìn bọn ta dung nhi mội mội bảng, thuần một sắc nhất lưu võ công, còn có đỉnh cấp tuyệt học đạn chỉ thần công. Dung nhi mội mội lại là nhị lưu cao thủ. Có rất nhiều đại thế lực thấy được Hoàng Dung sau lưng khủng bố đám người hái mộ, lập tức hướng Hoàng Dung phát ra mời. Hoàng Dung mội mội gia nhập chúng ta toàn chân giáo A, chúng ta nơi này có thật nhiều đều là fan của ngươi Hoàng Dung vốn chính là tương lai cái bang bang chủ, hẳn là gia nhập chúng ta cái bang mới đúng. Gia nhập chúng ta thanh sơn đường A, chúng ta nguyện phụng ngươi làm đường chủ. Vẫn là ta thiết trưởng bang có tiền đổ nhất. Tất cả mọi người không muốn tranh, Dung nhi mội mội là chúng ta ma minh, các ngươi đều đoạt không đi. Rõ ràng là chúng ta võ minh mới đúng. Mọi người tranh tranh xảo xảo, nhất định muốn kéo Hoàng Dung vào. Nhưng là fan hâm mộ không vui, tại sao phải gia nhập các ngươi chúng ta Dung nhi hội Phan hâm mộ tự thành một quân. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng tới góp một đợt náo nhiệt, tất cả mọi người đừng cái cỏ, dứt khoát tới làm ta quý phi a rất nhiều chỗ tốt à. Kết quả thu nhận cờ lệ phản đối. Người cái này hôn quân, người đã có bạch hoàng hậu, vi vi quý phi, sở sở quý phi, vũ mị nương quý phi, lại còn dám đến cướp chúng ta dung nhi, người có phải hay không chẳng sống, ta có thể giúp giúp ngươi Các đồng chí, ta cảm thấy chúng ta có thể lại nháo một lần cách mạng. Người cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta đối với Hoàng Dung tâm là kiên định không thay đổi, ta xem ngươi làm sao xối dục chúng ta phan hâm mộ. Hôn quân, ngươi dám hạ thánh chỉ, chúng ta liền dám tiến công hoàng thành. Dung nhi là thuộc về chúng ta, ngươi đừng mơ tưởng nhung tràm. Lâm bác phàm chật vật mà chạy, Hoàng Dung phan hâm mộ không thể trêu vào không thể chê vào. Đúng lúc này, còn có một đám người len lén chui vào fan hâm mộ của chúng. Hôm nay lại đến chúng ta dương danh thời điểm. Ác nhân cốc cốc chủ vô thiên vẻ mặt huy nghiêm. Một lần này chúng ta đối mặt là trăm vạn fan hâm mộ đại quân, hành động nhất định muốn nhanh chuẩn hung ác, một khi cấp đi Hoàng Dung lập tức rút lui, tuyệt đối không thể lưu lại. Là, cấp chủ. Đám người trăm miệng một lời. Vô thiên tự tin nói, Hoàng Dung, chỉ có thể là chúng ta ác nhân cốc sở hữu, người khác đừng mơ tưởng nhung chảm. Đột nhiên, chính đang tràn đầy phấn khởi Hoàng Dung hội fan hâm mộ bị số lớn công kích. Đáng chết. Lại là ác nhân cốc. Thực sự là âm hồn bất tán tiếng xấu vang rền toàn thể. Bọn họ mục tiêu là chúng ta Hoàng Dung, hắn đến cấp chúng ta Hoàng Dung. Mọi người một khối phấn khởi phản kháng, bảo hộ chúng ta Dung nhi muội muội Ba trong lúc nhất thời loạn chiến bắt đầu. Thế nhưng là, ác nhân cốc gần nút quá sâu, đột nhiên bạo phát ra, đánh ai cũng trở tay không kịp. Hơn nữa, bọn hắn cũng không xác định sau lưng mình chiến hữu có phải hay không nội gian, cho nên đánh vô cùng hỗn loạn. Còn rất nhiều thế lực đục nước béo cỏ, muốn nhân cơ hội đem Hoàng Dung cấp đi. Nhìn xem cái này loạn chiến một màn. Vương Mỹ Linh gấp gác. Hoàng Dung, tiếp xuống ta nên làm cái gì? Có một vị Phan hâm mộ trả lời, Hoàng Dung mội mội ngươi là nơi này duy nhất nhị lưu cao thủ, võ công cao cường, ngươi có thể chủ động tác chiến, cam đoan có thể đem bọn hắn dọa đến vãi đáy vãi cước. Hoàng Dung, làm sao tác chiến? Phan hâm mộ. Ba cái này còn phải hỏi. Nhìn đến chúng ta Hoàng Dung mội mội nhất định là một trò chơi ngớ ngẩn. Vương Mỹ Linh có chút nóng nảy, cuối cùng vừa loạn ấn phím bàn, bạo phát ra từng cái từng cái đại chiêu Ba cái kia sáng lạng tràng diện, cùng bạo hủy diệt hiện trường, đem chung quanh vài trăm người đều cho dây. Đầu đen rau uống đây chính là nhị lưu cao thủ vì lực à. Thật là khủng khiếp, giết người như giết chó. Lập tức liền giết biết bao nhiêu người, chỉ cần cấp bậc không đạt được bất nhập lưu cao thủ, toàn bộ bị dây. Coi như bất nhập lưu cao thủ, cũng chịu không được hai lần. Đừng nói nữa, tam lưu cao thủ mất máu cũng nghiêm trọng, lập tức không thấy một bốn ống máu. Vấn đề là, nàng làm sao ngay cả người mình đều ngộ thương Mọi người đều bị Hoàng Dung nơi này bổ phát cho chấn động động. Thế nhưng là, điều khiển Hoàng Dung Vương Mỹ Linh lại tìm đến trò chơi niềm vui thú, hương phấn kêu to, mọi người cùng ta cùng một chỗ sông lên A, giết sạch loạn thần tạc tử. Ba chúng ta Dung Nhi Bang mới là thế giới đệ nhất. Phan hâm mộ đều hưng phấn, đây mới là bọn hắn nhận biết Hoàng Dung. Tuy nhiên nàng thao tác làm cho người nhức cả trứng, nhưng là mặc kệ nó, vui vẻ liền tốt. Thế là, một đám người ở Hoàng Dung hướng dẫn dưới gào khóc đánh tới tất cả làm loạn phân tử. Bất kể là luyện cấp tờ lay hay là nở tờ cờ tờ layer, bất kể là cao thủ hay là bình dân, đều cùng một chỗ không để ý sinh tử vào tới. Trong đó Hoàng Dung xung phong đi đầu, một mực đang phóng đại chiều, không chỉ giết đối phương còn dây người một nhà, bá khí vinh báo. Rốt cục, tất cả làm loạn đều bị trấn áp, mà chính nàng Phan hâm mộ cũng đã chết một nửa. Hoàng Dung lập tức cúc cung, thật xin lỗi thật xin lỗi. Vừa rồi chơi quá hưng phấn, không cẩn thận ngộ thương người một nhà. Đối với Mỹ nữ xin lỗi. Mọi người đương nhiên là tuyển chọn tha thứ. Hoàng Dung muội muội miễn là ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi, ta chết bao nhiêu lần cũng không đáng kể. Không quan hệ, ta vừa vặn nghĩ xóa nít luyện lại. Yên tâm đi, ta lại luyện một cái đi ra, ta muốn làm ngươi vĩnh viễn hộ Hoa sứ giả. Ai cũng đừng mơ tưởng đem ngươi từ bên người chúng ta cấp đi. Về sau chúng ta liền là người một nhà, chúng ta liền kêu là Dung Nhi Bang. Vương Mỹ Linh Hưng phần nói, không sai, về sau chúng ta liền là Dung Nhi Bang. Về sau mọi người chơi đoàn chiến thời điểm nhất định muốn mang theo ta, thật rất có ý tứ. Cùng ngày, Hoàng Dung Online mới tăng thêm 400 vạn trò chơi người sử dụng, bình quân online nhân số đạt đến 120 vạn, cao nhất online nhân số đạt đến 600 vạn, lại một lần nữa nâng lên võ hiệp thế giới khoản này trò chơi phát triển. Tinh quang phát hiện, minh tinh hiệu quả và lợi ích có thể thấy được lồn đốm. Rất nhiều minh tinh phát hiện, chơi võ hiệp thế giới không chỉ có thể để cho mình khoái hoạt, còn có thể hút phấn, mọi người cùng nhau đi chiến đấu. Tăng tiến mình cùng fan hâm mộ quan hệ. Thế là ở tinh quang tán thành phía dưới, nhau nhau lấy bản thân ảnh thị kịch nhân vật ghi danh khoản này trò chơi. Phan hâm mộ chen chúc mà tới, dẫn đến võ hiệp thế giới càng ngày càng nóng nảy. Liên làm thành như vậy, võ hiệp thế giới đăng ký nhân số lật một phen, đặt đến 8.000 vạn, đang hướng về một ước đại quan rào bước tiến lên. Bình quân online nhân số đã đột phá trăm vạn, hắn lưu lượng so rất nhiều nhất tuyến website đều muốn mánh liệt. chương 742, Thết Xuân đến, Điện ảnh Hoàng Kim Ngăn. Tiến vào trò chơi này về sau, Fan Hâm Mộ dĩ nhiên phát hiện, trò chơi này thực sự chơi thật vui. Không chỉ có thể thường gặp bản thân idol, còn có thể người sử dụng bản thân idol trở thành bang phái thủ lĩnh, sau đó lại bang phái thủ lĩnh hướng dẫn dưới cùng đi chơi đoàn chiến. Còn có hội fan hâm mộ khó chịu đối phương, có thể ở võ hiệp thế giới bên trong ngược chiến, đánh tới người phục. Từ tiến vào võ hiệp thế giới về sau, Fan Hâm Mộ càng ngày càng hòa hải, quản lý cũng càng ngày càng dễ dàng. Tất cả ân oán đều thả ở trong game giải quyết. Ngươi đánh tới thiên hôn địa ám, đánh nhật nguyệt vô quang, đem toàn bộ thế giới đều lật đổ đều không người quản miễn là ngươi chơi đến khai tâm là được. Minh tinh cũng thường xuyên ở trong game ước chiến, cá nhân chiến, đoàn chiến, quân chiến cái gì đều được, không chỉ có thể gia tăng mình và Phan hâm mộ thân mật, còn có thể làm cho mình chơi cao hứng, sao lại không làm. Ba trong đó sống động nhất đúng là Trần Xích Xích, trò chơi tiểu hào liền là tầng tiểu hiền, hợp thành hiền nhân bang. Thường xuyên dẫn theo không an phận fan hâm mộ ma quyền hát hát thẳng hướng mặt khác fan hâm mộ bằng phái. Khiến cho người người hoán trách, cuối cùng bị Hoàng Dung xuất lĩnh lấy bản thân Dung Nhi bang cho diệt bang. Nhưng là, Trần Xích Xích đi nguyên rẻ mãi không sửa, lại nhanh chóng kéo bản thân đoàn đội, tiếp tục đi tìm cái khác hội fan hâm mộ. Ngay cả mình bản chức công tác đều quên. Ba đưa đến Trần Xích Xích người đại diện không thể không tiến vào trò chơi kêu gọi. Trần Xích Xích, Thết Xuân đến, mụ mụ người gọi người về nhà ăn cơm tất cả mọi người cười điên bắt trước. Trần Xích Xích, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Trần Xích Xích, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Trần Xích Xích, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Trần Xích Xích, quĩnh. Ba cái này thành một cái internet lạnh. Ở tất cả nhân vật tài tử bên trong, được hoan nghênh nhất tự nhiên là xạ Điều anh hùng truyện bên trong kinh điển nhân vật. Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Lao Ngoan đồng thượng tiến, Giang Nam thất quái, toàn chân thất tử, Dương Khang Âu Dương Khắc, mục niệm từ các loại đều thượng tiến. Hơn nữa đều là chân nhân online, đem võ hiệp thế giới làm thành một trận lòng trọng fan hâm mộ trẻ chén say xưa. Thế nhưng là làm cho người ngạc như là, đám người này rõ ràng đều là trò chơi ngớ ngẩn, vương Mỹ Linh sớm online mấy ngày, lại là tư thâm nhất một cái. Những cái kêu lão diễn viên ta cũng không nhắc lại, giống Dương Khang Âu Dương Khắc, mục niệm từ mới hơn 20 tuổi, cư nhiên cũng không biết chơi trò chơi. Fan hâm mộ vui như điên, không cẩn thận liền đem bọn hắn đưa đến trong hố. Có fan hâm mộ nghiêm túc hỏi Vương Xuân Sinh, Ngươi bây giờ là Dương Khang hay là Dương Quá? Vương Xuân Sinh nghiêm trang trả lời, ta hiện tại đương nhiên là Dương Khang, Dương Quá còn không có xuất thế đây. Ba còn điều khiển bản thân Dương Khang hướng mọi người chào hỏi. Có fan hâm mộ tiếp tục nghiêm túc hỏi, ta rất chán ghét Dương Khang. Nếu như ta đem ngươi đâm chết, Dương Quá sẽ còn xuất hiện sao? Vương Xuân Sinh, Quách Tĩnh, Dung Nhi, ta tới tìm ngươi. Hoàng Dung, Tĩnh Caca, ta tới. Hai vị diễn viên trực tiếp quá giang đùa giỡn. Nhưng là Dung Nhi bằng Phan hâm mộ giận. Dung Nhi là chúng ta, coi như người là quách tính cũng không thể cấp đi. Ở phim TV bên trong ta đã sớm nhẫn đủ ngươi cái này ngốc đại ca, ở trò chơi bên trong ta tuyệt đối không cho người cấp đi. Không sai, Hoàng Dung là thuộc về mọi người chúng ta, tuyệt đối không thể cho quách tính cấp đi. Dứt khoát mọi người đem quách tính giết. Quách tính cự hiệp bằng cũng giận. Quách tính Hoàng Dung, vốn là thiên sinh một đôi, các ngươi lại còn nghĩ chia rẽ. Có phải hay không gần nhất sóng nhiều lắm? không biết trời cao đất rộng. Mọi người mau đưa Hoàng Dung đoạt tới. Còn muốn giết chúng ta Quách đại hiệp, dứt khoát chúng ta đem bọn hắn diệt. Thế là hai đại hội Phan Hâm mộ trực tiếp đánh nhau, giết người chết ta sống, giết đến khó phân thắng bại. Còn rất nhiều mặt khác bang phái thừa cơ gia nhập châm ngòi thổi gió, é sợ cho thiên hạ không loạn. Chỉ có chân chính người trong cuộc, cười khổ nhìn tất cả. Chờ chơi sự tình tạm thời không đề cập tới, gần sát mùa xuân, trò hay liên tiếp đăng trạng. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền cục nên đón đại kết cục. Đường Ngọc Tiểu Bảo Cùng A Nô chết rồi, Tiểu Kiếm Tiên chết rồi, Lâm Nguyệt Như chết rồi, Triệu Linh Nhi cũng đã chết, chỉ có Lý Tiêu Giao một người sống sót, ôm duy nhất Tiểu Hải, bi thương đối mặt tất cả. Kết cục quá buồn. Nhưng là tỷ lệ người xem lại đột phá 8%, trở thành một cái kiệt tắc nhất tiên hiệp phim TV. Rất nhiều fan hâm mộ nhìn khóc. Kết cục quá thảm, không nghĩ tới năm 2021 lại còn có thể phát sinh dạng này làm cho người cực kỳ bi thương sự tình. Không biết chúng ta 90 sau không không sao năng lực chịu đựng rất kém cỏi sao. Thiên đây, ta không nhìn được, ta nhất định phải đi phát tiết, bằng không thì ta buồn bực suy nghĩ tự sát. Võ hiệp thế giới ước chiến, chúng ta đi đem thế giới lật đổ. Tinh quang là kẻ cầm đầu, chúng ta nháo một lần cách mạng A, đem lâm Bắc phàm đẩy ngã. Cùng đi cùng đi. Ba cùng ngày buổi tối, võ hiệp thế giới không rõ nên đón một trận lưu lượng đỉnh phong. Đương nhiên, khán giả lựa giận vẫn là muốn ăn ủi thế là, xin. China đỉnh phong đêm buổi hòa nhạc cùng tình Quang Liên Hoan Mừng Năm mới vạt tỷ hai cái vạt tỷ liên tiếp chiếu lên. Ở sau cùng Liên Hoan Mừng Năm mới vạt tỷ bên trong, Luyến Tuyết Ái tiểu lần nữa cùng nhau mà đến, cho mọi người mang đến một trận nghe nhìn thị yến. Thần Diêu hiệp lư tiên kiếm kỳ hiệp chuyển hai bộ phim TV ca khúc liên sướng không ngừng. Ba mọi người đều quên phiền não cùng bình thường, nên đón năm đầu đến. Lâm Bác Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết về tới Ma Đô Mado Tết, Võ Thiên Mị thì bảo vệ đại bản doanh. Mùa xuân, mang ý nghĩa lễ hội mùa xuân đến. Tất cả mọi người có tiền có thời gian, đều nguyện ý ở thời điểm này tiêu phí, cho nên rất nhiều phim đều vào lúc này tụ tập chiếu lên. Ba trong đó, Ali giải trí cùng đạt đạt ảnh nghiệp liên hợp quay trụ, chủ, chủ bị một năm, hội tụ lưỡng ngạn tam điệu các đại ảnh đế ảnh hậu siêu cấp tác phẩm phong thần truyền kỳ liền ở lễ hội mùa xuân chiếu lên, bội thụ chờ mong. Tinh quang, hẳn là không cái gì điện ảnh chiếu lên A? Ali giải trí Hoàng Tổng tai hỏi. Có. Thư ký trả lời khẳng định. là cái gì Hoàng Tổng Tài tâm lý xếp chặt. Tên là Nacha ma đồng hàng thế, giống như cũng là phong thần đề tài, bất quá lại là một cái phim hoạt hình. Thư ký trả lời. Hoàng Tổng Tài nhẹ nhàng thở ra, chỉ là một bộ phim hoạt hình mà thôi, không có uy hiếp. Có thể đó dù sao cũng là tinh quang. Đừng nói nữa, chúng ta tránh thoát chiến lang, tránh đi địa hình to sở vì vợ chẳng lẽ còn muốn một mực trốn sao? Hoàng Tổng Tài trên mặt rõ ràng có vài tia nội ý, hiện tại người khác nhất lên Hoa Quốc công ty giải trí. Chỉ có tinh quang, không có chúng ta. Cho nên người muốn nhớ kỹ cho ta, chúng ta là Ali giải trí, không phải nị dạ dùa. Là. Thư ký sợ lui ra ngoài. Hoàng Tổng Tài Thị Thảo, một bộ phim hoạt hình mà thôi. chương 743, Tết Xuân Hoàng Kim Ngăn, phòng bán vé chi tranh khai hỏa. Tết Xuân Hoàng Kim Ngăn phòng bán vé tranh giành khai hỏa. Ba bởi vì Hoa Quốc Điện ảnh thị trường càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người cũng nhịn không được tiến vào cái này thị trường kiếm buộc. Nhưng lại lại vì tránh đi tinh quang, cho nên rất nhiều điện ảnh cơ bản đều ở lễ hội mùa xuân tụ tập chiếu lên. Ở lễ hội mùa xuân chiếu lên thì có chứ danh đạo diễn Đồng Tử Phi tất cả mọi người rất tốt, nguyên lai like là thanh niên tác giả, bây giờ chuyển hình đạo diễn Hàn Tiểu Hàn mang tới đua xe để tài điện ảnh chạy như bay, Hắc Sắc hài hước đạo diễn Thạch Hạo mang tới điên cuồng hệ liệt điên cuồng phi thuyền, mạnh nhất tiểu Thị tươi Lộc tiểu Hàm 4 năm mài một kiếm mang tới khoa huyến tình yêu điện ảnh Ma Đô thành Ba đương nhiên Còn có Ali giải trí cùng đạt đạt ảnh nghiệp liên hợp xuất phẩm, cao nhất đỉnh đại danh, tuyên truyền nhiệt độ nóng bỏng nhất phong thần truyền kỳ. Đây đều là lễ hội mùa xuân nhiệt độ cao nhất năm bộ phim, còn có mặt khác một chút tiểu điện ảnh cũng không nhắc lại. Cho nên, cái này hoàng kim ngăn lại được xưng là chư thần chi chiến. Năm nay lễ hội mùa xuân điện ảnh thật nhiều, tất cả mọi người rất tốt chạy như bay điên cuồng phi thuyền ma đô thành lũy phong thần truyền kỳ mấy bộ này, đại điện ảnh ta đều rất muốn nhìn. Thật là phúc lợi a, năm nay Tết xuân cảm giác thật hạnh phúc. Dự định trước nhìn hàng Tiểu hàng chạy như bay, hán đạo diễn điện ảnh đều thật có ý tứ, hơn nữa có nhất định chiều sâu. Quân tinh hội tụ, được xưng là bộ thứ hai vô gian đạo, phong thần truyền kỳ tìm hiểu một chút. Ba vẫn là nhìn Lộc Tiểu Hàm Ma Đô thành lũy, nghe nói Lộc Tiểu Hàm ở bộ phim này cống hiến phi thường ưu tú diễn kỹ. Không cần để ý ta, từ nhìn tinh quang điện ảnh về sau, đối với những khác điện ảnh cũng không có hứng thú. Đúng thế, lần này tại sao không có tinh quang điện ảnh? Tinh quang có cái gì điện ảnh chiếu lên? Dự định đi trước nhìn tinh quang. Ba lúc này đám mê điện ảnh mới phát hiện, tinh quang giống như không có điện ảnh chiếu lên. Tinh quang lớn như vậy một cái công ty, cư nhiên bỏ qua hoàng kim ngăn thời gian, cái này vô cùng không bình thường. Bất quá đúng lúc này mới bị có mê điện ảnh bụng ra, tinh quang cũng là có điện ảnh, một bộ hoạt hình mạng lớn Natcha, Ma đồng hàng thế. Nhưng là cho tới nay thành kiến, cho nên dẫn đến phim hoạt hình nhiệt độ rất thấp. Nhất là ở nhiều như vậy đại điện ảnh vây quét phía dưới. Dù cho tăng lớn tuyên truyền cũng sẽ bị người coi nhẹ. Ba ở người nước hoa con mắt, phim hoạt hình đều là trẻ con toán ý, phi thường ngây thơ buồn cười, có gì đáng xem. Dung Tiên nhìn đều là lãng phí tiền, còn không bằng đi xem mặt khác điện ảnh. Loại này quan niệm thâm căn cố đế. Vê trỗ nạ cao úc. Võ Thiên mị tứ bình bát ổn ngồi ngay thẳng, nàng chăm chú nhìn Nacha, ma đồng hàng thế thị trường phản ứng, phát hiện rất không lạc quan. Nguyên lai like nàng liền biết hoạt hình điện ảnh ở Hoa quốc liền không được thích. Kết quả không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như thế, dù cho mang theo tinh quang tên tuổi, lực ảnh hưởng vẫn như cũ thấp như vậy, dự bán lượng thấp như vậy, dẫn đến nàng đều có chút không dám mở rộng điện ảnh sắp xếp phiến. Tiếp tục gia tăng tuyên truyền. Võ Thiên Mỹ lắc lắc đầu, ý nghĩ này quá không thực tế. Ba có thể nói, bộ phim này từ đầu tới đuôi tất cả đều mới. bà sau lưng đạo diễn cùng chế tắc đoàn đội tất cả đều mới, mới ra đời, không có bất kỳ cái gì một cái minh tinh cùng diễn viên không có một cái có thể gây nên mọi người hưng phân điểm. Điện ảnh nhân vật vẫn là mục nát răng già đề tài na cha, rất nhiều người liếc mắt nhìn liền biết theo bản năng bỏ qua. Ba ngoại trừ là tinh quang điện ảnh, liền không có mặt khác tuyên truyền điểm. Ba chỉ sợ tiểu nam nhân lúc này muốn thất thủ. Võ thiên mị cười cười, cũng không coi ra gì. Ba hiện tại tinh quang tổng lượng thực sự quá lớn, mỗi một ngày đều tài nguyên sung túc tiến vào, coi như bộ phim này không được, nhiều nhất liền thua thiệt hơn một ức, tùy tiện làm cái hạng mục liền kiếm lại Đối với tinh quang mà nói căn bản cũng không phải là một chuyện. Mà kiện này sự tình, còn có thể bị nàng xem như một cái tiếu điểm đến hoạt động tán gấu lâm bắp phàm. Ngoại giới không chú ý, tinh quang không quá coi trọng, nhưng là na cha chủ sang nhân viên đều vô cùng khẩn trương. Ba đây chính là bọn hắn 6 năm mải một kiếm tác phẩm, tất cả tâm huyết đều đầu nhập trong đó, tựa như bản thân tân tân khổ khổ nuôi lớn hài từ một dạng, một khi không thành công liền là đả kích mang tính chất hủy diệt Nhất là đạo diễn hồn ồn. Đây chính là hắn bộ thứ nhất điện ảnh tác phẩm, là hắn tâm huyết vị trí, nếu như không thành công hắn đạo diễn nhân sinh, cơ bản liền có thể nói là kết thúc. Cho nên, Tết Xuân Kỳ đối với người khác đều là ngày nghỉ nhàn nhã thời gian, nhưng với hắn mà nói lại là khẩn trương nhất thời gian. Thật giống như gần sát trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy ngày, liền muốn đứng trước nhân sinh đại khảo, vô cùng nôn nóng khó có thể bình an. Lý tổng, Kinh Quang bên kia nói thế nào? Yêu cầu chúng ta làm thế nào? Tổng tài Lý Chính Đạo vừa về đến Hỗn Độn chủ sang nhân viên lập tức chạy tới hỏi. "Ai?" Tinh Quang bên kia nói, "nên làm đều đã làm, hiện tại chỉ nhìn điện ảnh thị trường phản ứng." Lý Chính Đạo thở dài. Từ Lý Chính Đạo trả lời bên trong, mọi người nghe được tinh quang tiêu cực. Hỗn Độn kích động nói, "Lâm tiên sinh lúc trước nói đối với bộ phim này rất xem trọng, rất xem trọng chúng ta một bộ phim này, còn dự định đẩy ra phong thần hệ liệt hoạt hình điện ảnh, hiện tại ta ngay cả kịch bản cùng nhân vật thiết kế đều mài giũa tốt." Lý Chính Đạo trấn hắn, "Ngươi tâm tình ta hiểu." Ta vì bộ phim này bỏ ra không thể so người thiếu. Kỳ thực tình huống như vậy đã coi là không tệ, phải dựa theo trước kia, có thể có 10% sắp xếp phiến coi như cảm ơn trời đất. Hiện tại lương tựa tinh quang, chúng ta có thể bảo chứng 20% sắp xếp phiến, đã không thể so chạy như bay phong thần truyền kỳ những cái kia điện ảnh kém. Đây chính là chúng ta thành công bước thứ nhất. Đúng vậy a cái này đã coi như là một cái tiến bộ nhiều. Nếu như phải dựa theo trước kia, bọn họ điện ảnh cũng không dám ở lễ hội mùa xuân chiếu lên coi như chiếu lên sắp xếp phiến lượng đều sẽ không vượt qua 5%, chỉ sợ chiếu lên không đến một ngày liền bị dây thành tạt bã. Lý Tổng, có thể hay không gọi điện thoại cho Lâm Tiên Sinh, xin nhờ. Đạo diễn hồn đồn khẩn cầu. Nhìn xem hồn đồn vì nhà mình điện ảnh như vậy thành khẩn hèn mọn ánh mắt, Lý Chính Đạo nghĩ tới lúc trước bản thân, vì hoạt hình điện ảnh chiếu lên sự tỉnh chạy một lượt mỗi một nhà viện tuyến, cầu mồ mồ bái nãi mãi còn kém quy xuống. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh Cho nên hắn đối với hồn đồn dạng này có mộng tưởng người trẻ tuổi đặc biệt bao dung. Tốt. Lý Chính Đạo gật đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên ngay trước hồn đồn mặt gọi điện thoại. Ba trong điện thoại truyền đến Lâm Bắc Phàm nhẹ nhỏm sung sướng thanh âm, Lý Tổng, chúc mừng năm mới. Lúc này người gọi điện thoại đến, hẳn là vì điện ảnh Na Cha, ma đồng hàng thế sự tình A. Lý Chính Đạo nhìn thoáng qua hồn đồn, cười nói, Lâm Tiên Sinh thực sự là thần cơ diệu toán. Phim này một ngày không chiếu lên liền một ngày không an tâm Bây giờ có thể làm đều đã làm, chỉ chờ điện ảnh chiếu lên. hoạt hình điện ảnh ở chúng ta trong nước xác thực không quá được hoàn nền, nhưng là người muốn tin tưởng mình điện ảnh chất lượng, đánh vỡ mọi người thành kiến cùng quan niệm cũng chỉ có thể dựa vào điện ảnh chất lượng. Bộ phim này sẽ có kết quả tốt, các người đem trái tim buông xuống đi thôi. Cũng thuận tiện thay ta hướng hồn đột đạo diễn chủ sang nhân viên bãi niên. chương 744, Natcha, Ma Đồng Hàng Thế chiếu lên. Lý chính đạo cúp điện thoại. Hồn đồn vô cùng lung túng giống như Lý Tiên Sinh đã đoán được. Ba loại này đại nhân vật tâm tư đều là vô cùng bén nhạy, có thể đoán được cũng không kỳ quái. Lý Chính Đạo dùng sức vô vô hồn đồn bạ vai, cười nói, "Ba một lần này ngươi có thể yên tâm a." Lâm Tiên Sinh một mực rất chú ý kiện này sự tình. Hồn Đồn gật đầu một cái, tâm lý cuối cùng thở ra một hơi. "Mado, Lâm bác phàm cuộc điện thoại." Bạch Thanh Tuyết cười hỏi, "Công tác sự tình?" "Ta nào có cái gì công tác, ta lớn nhất công tác liền là hầu hạ hảo lão bà đại nhân." Lâm Bác Phàm từ phía sau ôm lấy bản thân lão bà. Bạch Thanh Tuyết quay đầu nhìn hắn, khó trách yêu tinh nói ngươi không có nghiêm chỉnh Lâm Bác Phạm cầm lấy Bạch Thanh Tuyết thon thon tay ngọc, nói, Lão bà đại nhân, Nacha ma đồng hàng thế chiếu lên ngày ấy, chúng ta cùng đi dạp chiếu phim xem đi. Ba bản mới na cha chơi rất khá, ngươi nhất định sẽ hứa thích. Tốt. Bạch Thanh Tuyết cao hứng lên tiếng. Nàng cao hứng không phải đi xem phim, mà là cùng bản thân lão công cùng đi xem. Ba cuối cùng. Lâm bác phàm lại phát động một đợt tuyên truyền thế công, để tinh quang dưới cờ mình tinh hỗ trợ tuyên truyền Natcha bộ phim này. Natcha bộ phim này rốt cục thoáng khởi sắc, cuối cùng liền nhìn điện ảnh chất lượng, nhìn nó có thể hay không chịu đựng thị trường khảo nghiệm, nhìn hắn có thể hay không đạt được đại chúng ưa thích. Natcha, ma đồng hàng thế là ở mùng một chiếu lên, cùng ngày các đại dạp chiếu phim tiếng người với náo, tù đầy người. Bất quá, bọn hắn không phải đến xem Natcha, mà là đến xem mặt khác điện ảnh. Mọi người cũng đang thảo luận điện ảnh ta tới nhìn chạy như bay, hàng tiểu hàn điện ảnh rất có ý tứ, lại khôi hải có chiều sâu, hơn nữa lần này vẫn là hắn am hiểu nhất đua xe đề tải, ta cảm thấy hẳn là đậm không sai. Ta vẫn ưa thích phong thần truyền kỳ, bên trong có rất nhiều ta thích hàng hiệu minh tinh, xưng là vô gian đạo đệ nhị một điểm cũng không đủ. Ba chỉ là không biết chất lượng làm sao, có thể hay không đổi theo được vô gian đạo. Nhìn ma đô thành lụy à, liền là bằng vào chúng ta cái này thành phố bối cảnh tới quay phim. Hơn nữa còn là siêu cấp lưu lượng mình tinh lộc tiểu hàm tác phẩm, hẳn là khá là đẹp đẽ. Lộc tiểu thư điện ảnh vẫn thôi đi, chúng ta cùng đi nhìn điền cuồng phi thuyền, an tiết nên vui vui sướng sướng. Mặc kệ, 5 bộ này điện ảnh ta đều nhìn, một ngày nhìn một bộ. Mặt khác điện ảnh đều có thảo luận, duy chỉ không có thảo luận na cha, ma đồng hàng thế. Ba đi qua ngụy trang lâm bắc phàm cùng Bạch Thanh Tuyết tựa như một đôi phổ thông tình lữ lăn lộn ở trong đám người. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười, lão công, ngươi cũng có khi thất thủ. Mấy giờ trước đó yêu tinh gọi điện thoại đến đây, nói bộ phim này thị trường tiếng vọng cũng không tốt, nếu như chiếu lên về sau còn không thể thay đổi cục diện, khả năng không đến 2 ngày liền muốn cắt đi. Người đời nhiều thành kiến cùng ngu muội tựa như ta lúc ban đầu cưới người, kết quả bị người khác mắng bại ra tử cùng cơm chùa nam dòng dã mắng 2 năm, đến bây giờ mới đảo ngược. Nếu như không phải ta tâm tính tốt, sớm đã bị mắng băng. Ba cho nên không thể bảo sao hay vậy, thành kiến có đôi khi làm che giấu người con mắt. Phàm nói Vâng vâng vâng, người nói đều đúng. Điện ảnh bắt đầu, chúng ta đi vào đi. Bạch Thanh Tuyết đẩy Lâm Bắc Phàm vào dạp chiếu phim. Nhìn xem tương đối vắng vẻ vị trí, chỉ ngồi không đến nửa số người, cái này đối tinh quang mà nói là rất ít gặp một việc. Ba mỗi lần tinh quang điện ảnh, một lần nào không phải bạo dạp. Một lần nào không phải chiếu lên 3 ngày sở hữu vé xem phim bị đặt hàng không còn, muốn mua phiếu cũng mua không được. Kết quả hiện tại cư nhiên trống ra một nửa, tình huống thật rất thê thảm. Hơn nữa Tới nơi này xem phim cơ bản đều là mang theo người nhà, cũng chính là mang theo tiểu hài tử đến xem phim, chủ yếu cũng là vì lấy tiểu hài từ niềm vui, lâm bác phàm đôi này nam nữ trẻ tuổi ngược lại có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng là, ở chính giữa đám người kia, còn có một người càng thêm không hợp nhau. Ba người mặc nhàn nhã quần áo, mang theo kính đen, cầm trong tay bức ký, một bộ phải làm bài tập dáng vẻ thoạt nhìn tựa như là nhà phê bình địa ảnh. Kỳ thực hắn liền là nhà phê bình địa ảnh, tên là Thanh Sơn. Là một cái phi thường nổi tiếng phú nhị đại nhà phê bình điện ảnh. Hắn rất ưa thích bình luận điện ảnh công việc này, dù cho bước sang năm mới cũng phải đi ra. Tại nhiều như vậy thụ chú ý mảng lớn bên trong, hắn vẫn là theo thói quen tuyển chọn tinh quang điện ảnh. Ở trong mắt hắn cũng không có gọi là hoạt hình điện ảnh cùng chân nhân điện ảnh, chỉ có hảo điện ảnh cùng xấu điện ảnh. Dựa theo xác suất tinh quang xuất hiện hảo điện ảnh xác suất lớn nhất, cho nên vẫn là trước tuyển chọn tinh quang. Tinh quang điện ảnh luôn luôn mang theo cảm động lòng người tình hoài Xúc động người nội tâm mềm mại nhất địa phương, mỗi một lần đều để hắn rơi lệ. Cho nên, hắn yêu chuộng tinh quang điện ảnh. Rất nhiều tinh quang điện ảnh nhìn không dưới hai lần, mỗi lần đều có không giống nhau cảm tưởng. Mặt khác điện ảnh có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đến xem, không thiếu hắn một cái này. Cho nên hôm nay hắn dành thời gian đi ra. Hắn phát hiện rạp chiếu phim có hai người đặc biệt không giống bình thường, thoạt nhìn tựa như là một đôi tình lữ, nhưng là che che giấu giấu, phảng phất có cái gì không thể gặp người. Nhưng nhìn điện ảnh trong yếu Hắn cũng không quá để ý. Ba lúc này, điện ảnh bắt đầu. Thiên địa linh khí trải qua ngàn năm, ngưng kết mà thành một viên hôn Nguyên Châu. Hôn Nguyên Châu hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lực lượng ngày càng cường đại, nhưng tiên khí ma khí quấn quanh không rõ, thiện ác không phân thị phi bất minh. Nguyên Thủy Thiên tôn mệnh lệnh tọa hạ đệ tử thái ớt chân nhân cùng thân công báo tiến về thu phục Hỗn Nguyên Châu. Ba khúc dạo đầu giới thiệu chuyện xưa bối cảnh cùng với nhân vật chính Na Cha Lai Lịch, đây là điện ảnh sáo lộ, xem như nhà phê bình điện ảnh Thanh Sơn vô cùng rõ ràng cũng biết đây là một đầu mấu chốt tin tức, nghiêm túc nhìn. Ba lúc này xuất hiện hai nhân vật, theo thứ tự là Thái ớt chân nhân cùng thân công báo. Làm hai người ra sân thời điểm, Thanh Sơn nhìn thấy Thái ớt chân nhân béo béo mập mập thân thể, mơ mơ màng màng tính cách, còn có cái kia tứ xuyên lời nói, liền biết người này là tiếu điểm đàm đương. Nhưng là không thể không nói, cái này Thái ớt chân nhân thật quá buồn cười. hoạt hình bởi vì có một cây bút cùng sức tưởng tượng liền có thể hội họa ra đặc biệt hình ảnh. Hán Mỹ lược liền là đem lúc đầu tất cả chi thức hệ thống cùng nhân vật toàn bộ đánh vỡ, tiến hành hoàn toàn phá vỡ, một lần nữa tạo nên một lần. Ba trước mắt cái này thái ớt chân nhân mới ra sân không đến vài phút, nhưng lại để Thanh Sơn nhớ kỹ, giải thích tạo nên rất thành công. Ba lại nhìn khán giả phản ứng, cũng đều bị thái ớt chân nhân biểu hiện cho cười. Ba cùng gọi là thái ớt chân nhân, không bằng gọi là thái nhị chân nhân, hắn hẳn là một cái trọng yếu kịch tình tuyến. Thanh Sơn nhìn về phía một bên mặt mày ham sâu, tranh chua Toàn thân áo đen thân công báo, tự nói, hắn hẳn là nhân vật phản diện. Chương 745, Nacha. Hung hai tử. Vấn đề nhi đồng. Điện ảnh bên trong, lại không ngờ cái này Hỗn Nguyên Châu lực lượng cường hãn dị thường, Thái Ức chân nhân cùng thần công báo mấy ngàn năm đạo hạnh lại không làm gì được nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ mới ra tay tự mình luyện hóa Hỗn Nguyên Châu, từ đó hốn Nguyên Châu bị luyện hóa chia làm Linh Châu cùng Ma Viên. Ma Viên nguyên thần kiên cố không phá vỡ nổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thi hạ thiên kiếp chú thuật, 3 năm sau dẫn thiên lôi hạ phản phá hủy ma viên. Linh Châu có thể đầu thai làm trần đường quan lý Tịnh con trai thứ 3 na cha. Nguyên Thủy Thiên tôn nhận lời nếu Linh Châu na cha bồi dưỡng thành tài ngày sau phụ tá Chu vương phạt trụ, thái ớt chân nhân liền có thể đứng hàng côn lôn thập nhị kim tiên vị trí. Tất cả đều bị thân công báo nhìn ở trong mắt. Màn ảnh xoay một cái, đi tới trần đường quan. Trần đường quan lý Tịnh phu nhân đã hoài thai 3 năm, sắp sinh con, thái ớt chân nhân mang theo Linh Châu cùng ma viên đến nhưng là Cái này thái ớt chân nhân thật là quá nhị, thế mà ở thi triển bí pháp thời điểm, uống rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, kém chút làm hỏng đại sự. Bà coi như về sau bị đánh tỉnh, cũng bị một mực gần nút trong bóng tối thân công báo thừa lúc vắng mà vào, cướp đi Linh Châu Tử, lại đem ma viên ném cho chính đang sinh dục Lý Phu Nhân. ba cuối cùng ma viên vào bụng, na cha hàng thế. Nguyên lai, like, đây chính là na cha ma viên lai lịch. Thanh Sơn gật đầu một cái, sau đó lại nhìn phim ảnh mập mạng mơ mờ màng màng thái ớt chân nhân, cảm thấy rất nhức cả trứng, ba cái này mập mạp chết bẩm cũng quá nhị a, như vậy trọng yếu sự tỉnh cư nhiên cũng có thể rơi vào mơ hồ, nếu như ở trong hiện thực ta nhất định một bạt tay hô chết hắn. Ma viên chuyển thế ra đời Na cha quả nhiên giống như ma vương giáng lâm đồng dạng, có được phi thường khủng bố thực lực còn có ma tính, chớp mắt liền đem quảng trường phía trên làm cho lòng trời lở đất, dẫn tới bách tính kinh hoàng chạy trốn. Ba cuối cùng vẫn thái ớt chân nhân vận dụng sư tôn pháp bảo cản khuôn quyền. Mới khó khăn làm chói buộc chặt cuồng tính đại phát Na Cha. Trần đường quan bách tính đời đời chống cự yêu tộc, nhân tộc cùng yêu ma đời đời báo thủ, thế bất lưỡng lập. Ba cho nên mọi người đối với mới vừa mới vừa sinh ra Na Cha phi thường bất thiện, cho rằng hắn là yêu quái, hy vọng lý tịnh đại cục làm trọng, chu sát ma đồng Na Cha. Thái ớt chân nhân cũng cho rằng ma tính đại phát Na Cha sẽ triệt để mất lý trí, đến lúc đó sẽ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, cũng cần phải giết chết. Nhưng là phụ ái như Sơn, mẫu ái như Hải Lý tịnh vợ chồng lực bài trúng nghị, bảo vệ Na Cha. Cũng trước mặt mọi người biểu thị, nếu như tương lai Na Cha làm hại hàng xóm láng giềng tàn sát dân chúng vô tội, thân làm trần đường quan quan phụ mâu hắn tất nhiên sẽ cho các vị hương thân một cái công đạo, trả mọi người công đạo. Nhưng là thái ớt chân nhân nói cho bọn hắn một cái khó có thể tiếp nhận chân tướng, ma viên đã bị thiền tôn thi hạ thiên lôi chú pháp, coi như lập tức lưu lại Na Cha tính mệnh, 3 năm sau thiên kiếp hàng thế, Na Cha y nguyên thai kiếp khó thoát. Lý Tịnh quyết định đi cầu thiên tôn cởi ra chú ngữ. Cùng lúc đó, thân công báo chui vào đáy biển luyện ngục đem Linh Châu rót vào trứng rồng bên trong. lão Long Vương dựa theo ước định nhường ra sinh Ngao Bính bái thân công báo vi sư, để cầu tương lai trưởng thành Ngao binh có thể thu được vô biên thần thông. Trợ Chu Phạt Thương lên đại phong thần từ đó hoàn toàn thay đổi long tộc vận mệnh nhảy ra cái này vô biên luyện ngục. Đến nơi đây sự tình mạch lạc rõ ràng, Na Cha biến thành Ma Thai, Ngao Bính lại trở thành Linh Châu Na Cha cùng Ngao Bính ở truyền thuyết thần thoại vốn là tương phản một mặt, Ngao Bính là bởi vì hưng phong lộng lãng dẫn đến trần đường quan bách tính khổ không thể tả, cho nên cuối cùng mới bị Na Cha rút gần lột ra. Ba cuối cùng Long Vương hưng sư vẫn tội, Na Cha không muốn liên lụy chính mình phụ thân cùng trần đường quan bách tính, cho nên mới gọt thịt trả cha gọt xương trà mẹ, là một cái tuy nhiên nghịch ngậm lại phi thường chính nghĩa tiểu hài tử. Nhưng là bây giờ, Na Cha lại trở thành ma đồng không nhận bách tính chào đón, Ngao Bính lại trở thành linh châu tử Thân phận hoàn toàn điên đảo, quan hệ hoàn toàn bị làm rối loạn. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, lại phát hiện phim hoạt hình giải thích hợp tình hợp lý, để cho người ta cảm thấy lột lột. Thanh Sơn cảm giác cái này cố sự bối cảnh một chút cũng không giống phim hoạt hình, ngược lại so chân nhân điện ảnh càng thêm đặc sắc, ngay cả chung quanh mang theo tiểu bằng hưu ba ba mụ mụ đều nhìn không chuyển mắt. Trước mắt một năm thời gian trôi qua, Na Cha cũng đã trưởng thành. Thanh Sơn nhìn xem Na Cha hình tượng, một đôi yên hơn tràng, ngậm một căn cỏ đuôi chó Nam Nghiên ở trên tường rảo, biếng nhác, tâm lý toát ra một cái duy nhất suy nghĩ, đây không phải là một cái vấn đề nhi đồng sao? Nhất là cặp kia mắt to khôn khéo hiếu động, thỉnh thoảng lộ ra tà ác thần sắc, còn có hắn cùng với Mâu thân lý phu nhân nói chuyện với nhau, Thanh Sơn trong lòng 100% khẳng định, đây chính là một vấn đề nhi đồng, cùng nhà hắn phụ cận Hùng hài tử rất tương tự. Dạng này Hùng hài tử liền khó quản, nhưng là vừa nghĩ tới Na Cha Ma Viên thân phận, trong lòng lại phi thường thoải mái. Hùng hài tử cùng Ma Viên Quả nhiên là tuyệt phối. Lý Phu Nhân xử lý xong công vụ nghĩ rô rảnh Na Cha cùng hắn đá đá quả cầu. Na Cha rất cao hứng, lại không nghĩ rằng Na Cha thiên sinh thần lực, đem thân xuyên khôi giáp mâu thân cùng gia đình liên tục đá rán ở trên tường. Áo giáp hương, tường thành phá, người đều bị thương, nhưng là Lý Phu Nhân nhìn thấy Na Cha nụ cười vui vẻ, lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Nhưng cái này ấm áp tràng diện kéo dài không lâu, Lý Phu Nhân lại muốn chạy tới trừ yêu hàng ma. Thế là, Na Cha lừa gạt các cổng vụ trộm chạy tới trên đường. Sau đó, đem trên đường cái đám người khiến cho gà chó không yên hôn loạn không chịu nổi, giống như một đầu tiểu hôn thế ma vương. Ba cái này hôn loạn một màn để đang xem phim tiểu bằng hữu đều mừng như điên, liền đại nhân cũng cười theo. Mụ mụ, na tiểu ca ca hảo hảo chơi, ta rất muốn giống như hắn. Một cái không đến 5 tuổi tiểu nữ hải ngây thơ nói. Nàng mụ mụ ba ba hứa ra mồ hôi lạnh, đây chỉ là phim hoạt hình, không nên học hắn. Người học hắn sẽ bị người chẳng ghét. Tựa như phim ảnh một dạng, ấn, tiểu nữ hài bị khuất gật đầu, sau đó ánh mắt sáng lên, nói, ta có thể hay không trải na cha ca ca tóc, giống như hắn có hai cái tiểu hoàng tử, cái chán trung gian còn hồng hồng. Bảo bối cái này đương nhiên có thể, trở về mụ mụ cho người đổi. Phim ảnh, na cha cái gì đều không để ý, nhưng ghi hận người khác nói mình là yêu quái. Ba cuối cùng bị tiểu hài tử yêu quái chữ này trọc giận, kém chút giết người. May mắn thai ớt chân nhân cùng phụ thân Lý Tịnh kịp thời đổi tới bảo vệ mấy cái hài đồng, mới không để na cha dẫn xuất càng lớn mầm thai vạn. Tiểu na cha bị bắt trở về, càng chặt chẽ chấn giữ. Lý Tịnh trở về sau cáo chi phu nhân thiên lôi kiếp chú khó giải, Lý phu nhân sau khi nghe được rất là thương tâm. Nàng thuyết phục trượng phu nghĩ từ đi chức quan mang theo na cha du sơn ngoan thủy, ở na cha sinh mệnh bên trong cuối cùng 2 năm cho hắn một đoạn vui sướng hồi ức. Thái ớt chân nhân cũng biểu thị ma viên đầu thai ở na cha trên thân bản thân có không thể trốn tránh trách nhiệm, bản thân sẽ thu na cha làm đồ đệ dạy na cha đạo làm người cùng côn lôn tiên thuật. Lý tịnh cự tuyệt phu nhân thỉnh cầu, để na cha đi theo thái ớt tiên nhân bên cạnh học tập đạo làm người cùng côn lôn tiên thuật, muốn đem na cha dẫn vào chính độ Ba cái này lý tịnh có vấn đề. Thanh sơn ánh mắt độc đáo, dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ có 2 năm sinh mệnh, biện pháp tốt nhất liền là làm bạn, không cho tương lai lưu lại tên đối Kết quả hiện tại đi nhường hắn học đạo Pháp, giải thích hắn có biện pháp để nhân ra còn sống càng lâu. chương 746, thế gian nào có xong toàn Pháp? Vì bù đắp bản thân sai lầm, thái ớt chân nhân đem Na Cha thu nhập Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, dẫn đạo Na Cha đạo thuật tu hành. Lúc này liền là khảo nghiệm đạo diễn sức tưởng tượng, hoặc hình mị lực cũng chính là ở đây. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong là một cái hoàn chỉnh không gian thế giới, tay cầm chỉ điểm giang sơn bút ngươi chính là mảnh này không gian chúa tể. Ở mảnh này không gian bên trong cửu châu đại địa, Sơn Hà tới lui mặc cho ngươi vậy mực huy sái, ngươi muốn thế giới này biến thành bộ ráng gì, trong tay ngươi giang Sơn bút liền có thể khoảnh khắc giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Thế là, thế giới này ở na cha không chế giới, biến thành các loại các dạng bộ dáng Xem phim các tiểu bằng hữu đều phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đại nhân nhìn chính là nội dung cốt truyện, bọn hắn nhìn liền là tưởng tượng, nhìn liền là kỳ diệu hành trình, liền như vậy một cái muốn vẽ cái gì sẽ có cái đó bà bối Quả thực là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật Cuối cùng, Thái ớt chân nhân muốn dạy Na Cha tu luyện côn lôn tiên thuật, triển khai một hệ liệt dở khóc dở cười sự tình. Na Cha kỳ tài ngút trời, Thái ớt chân nhân năm đó hoa chín châu hai hổ lực lượng học thành trướng nhãn pháp, kết quả đến Na Cha không đến một ngày liền học được, còn trái lại treo Thái ớt chân nhân. Cuối cùng không chỉ lừa Thái ớt chân nhân chúng con cốc độc, còn đem Thái ớt chân nhân đốt. Ma đồng tính cách, liền là tiên nhân cũng kéo không đến. Ba đây là điển hình hùng hài tử Thanh Sơn lắc lắc đầu. Ba trên đời không có vô duyên vô cơ hận, cũng không có vô duyên vô cơ yêu. Ba người đời đều là cho rằng ma viên giáng sinh na cha bản tính làm ác, lại không biết na cha viên kia một mực hy vọng bị tiếp nhận tâm linh lần lượt bị người đời gây thương tích. Ba cho nên khi na cha nghe được mình học tiên thuật là muốn hàng yêu trừ ma, tạo phúc thương sinh thời điểm liền bắt đầu phản nịch lên. Bởi vì từ giáng sinh, liền nhận hết thế nhân thành kiến cùng hiểu lầm, tất cả mọi người coi hắn là thành yêu quái đến đối đái. Bản thân lại phải học tập tiên thuật trợ giúp bọn hắn hàng yêu trừ ma bảo vệ bọn hắn, cái này dựa vào cái gì. Thanh Sơn cũng cảm thấy Na Cha tuyển chọn không có sai. Khổng tử Thánh Nhân còn nói qua đây, dùng đức báo đức, dùng trực báo hoán không làm thương hại bọn hắn cũng không tệ, còn muốn trái lại bảo vệ bọn hắn. Tiểu hài rất dễ dàng tha thứ đối phương, nhưng đối với bọn hắn những cái này người trưởng thành mà nói, tha thứ một người phi thường khó khăn. Lý Phu Nhân biết rõ Na Cha trong nội tâm đặc biệt hy vọng có thể bị người đời tiếp nhận. Cho nên mọi người tập thể vùng một cái nói dối, Na Cha nguyên lai like là Linh Châu chuyển thế. Linh Châu chuyển thế người thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, sinh ra gánh vác thay trời hành đạo trách nhiệm, thiên cơ bất khả lộ, bậc này thiên cơ lại có thể nào cáo chi những cái kia thông thường bách tính đây. Từ nay về sau, Na Cha bái thái ớt chân nhân vi sư, ở trong sơn hà xã tắc đồ dốc lòng học tập côn lôn tiên thuật. 2 năm thời gian cứ như vậy đi qua. Hai năm sau, tu luyện tiên thuật tiến triển cực nhanh Na Cha tu vì đã tương đối sâu. Nhưng thân làm ma viên chuyển thế hắn lệ khí còn chưa tiêu tán hầu như không còn. Vô số khảo nghiệm phát hiện na cha ở hàng yêu trừ ma chiến đấu bên trong mảy may không tiếc rẻ mạng người, chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất chém giết yêu ma, cái này khiến thái ớt chân nhân cùng lý tịnh vợ chồng khá là lo lắng. Nhưng là nghẹn 2 năm, na cha không nhịn được, trốn ra sơn hà xã tắc đổ. Na cha ở trong thôn trang phát hiện một chỉ hải dạ xoa đang chuẩn bị an vụng tiểu cầu, thế là muốn hàng yêu phục ma. Ba nhưng là cái này hải dạ xoa thực sự quá thông minh. Hơn nữa thân thể có thể hóa thành nước, trốn chạy vô hình vô tích. Na cha hàng ma sốt ruột, bất chấp hậu quả truy sát, cuối cùng cơ hồ đem toàn bộ thôn trang đều làm hỏng. Ba vẫn là không có bắt đến hải dạ xoa, hải dạ xoa còn bắt một cái tiểu nữ hải chạy. Cuối cùng, na cha một đường truy sát, gặp trong số mệnh duyên phận, Linh Châu người sở hữu ngao bính. Ba mới vừa bắt đầu thời điểm, hai người đều coi thường đối phương, lại muốn trừng trị hải dạ xoa cứu người, thế là náo ra rất nhiều dở khóc dở cười sự tình. Cuối cùng không đánh nhau thì không quan biết, trở thành lẫn nhau duy nhất hảo bằng hữu. Ba Song phương trong lúc rảnh rỗi liền ở bờ biển đá lên quả cầu, mặc dù chỉ là tầm thường nhân ra đồ chơi nhỏ, nhưng Song phương bởi vì mới vừa kết giao Tân bằng hữu chơi đều phi thường tận hứng. Ai, na cha cùng Nga Bính, một cái làm người một cái làm yêu, một cái làm ma viên một cái làm linh châu, hơn nữa sau lưng sư phụ đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhất định là đối địch, lại trời đất xui khiến trở thành hảo bằng hữu. Dạng này ta có chút nhìn vô gian đạo cảm giác. Một bộ hoạt hình điện ảnh, cư nhiên đập như vậy có tư tưởng. Thanh Sơn lắc lắc đầu. Tuy nhiên điện ảnh còn chưa kết thúc, nhưng là bộ phim này đã cho hắn rất lớn xúc động. Vô luận là hoạt hình chất lượng, hay là cố sự kích tình, cũng hoặc là tư tưởng chiều sâu, đều là vô cùng siêu quần bạc vị. Hắn đã rất khẳng định, đây là một bộ ưu tú điện ảnh, liền nhìn thị trường có thể hay không tiếp nhận. Phim ảnh cố sự tiếp tục. Tiểu nữ hài nhi người nhà dẫn người tới sớm, nghĩ lầm na cha huy hiếp hài tử. Na cha bản lĩnh cường đại lại bất thiện nguồn tử. Ba cuối cùng giận mà ra tay đánh ngã thôn dân, hiểu lầm sâu hơn, nhưng là phụ thân lại phát hiện trong đó mở ám. Na cha lần nữa bị giam vào phòng tối bên trong, hắn hảo hữu ngao bính trở lại Long Cung sau lại ngoài ý muốn biết được bản thân ra đời dĩ nhiên lưng mèo toàn bộ Long tộc vận mệnh. Ba thời kỳ thượng cổ Long tộc từng là quát tháo phong vân bách lân tri trưởng về sau quy thuận thiên đình đánh bại vô số yêu thú mới phong Long Vương. Ba cái này dung nham núi lửa phía dưới tất cả đều là năm đó Long tộc hiệp trợ Thiên đỉnh trấn áp đáy biển yêu thú. Ngao bình trước mắt cái này có vẻ như đáy biển Long cung vị trí kỳ thực bất quá là một tòa vô biên vô giới đáy biển ngục giam mà thôi. Nếu như Long tộc ly khai, mất đi thần lực trấn áp đáy biển yêu thú liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, cho nên cái này Long Vương hư chức trấn áp không chỉ là đáy biển yêu thú, Long tộc cũng bị vĩnh viễn giam cầm ở cái này đáy biển ngục giam. Long tộc dù sao là yêu thú sinh ra, không được Thiên đỉnh tiến nhập, Linh Châu là trăm ngàn năm qua Long tộc chờ đợi cơ hội duy nhất. Ba chỉ có Ngao Bính ở ngày sau Phong Thần đại chiến bên trong kiến công lập nghiệp, lên đài phong thần mới có cơ hội đem Long tộc triệt để mang rời khỏi cái này đái biển luyện ngủ. Ba lúc này Ngao Bính biết rõ bản thân gánh vác ngàn vạn Long tộc vận mệnh, mảy may không cho phép có bất luận cái gì bất công. Na cha sinh mà là ma lại khát vọng thành người, Ngao Bính Linh Châu chuyển thế bản tính thuần hậu, lại phải rơi vào yêu đạo, tất cả mọi người là mong mà không được, lại nhất định phải thủ địch. Thế gian nào có song toàn pháp? Không phụ bản tâm không phụ khanh. Khó A. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, cố sự kết cục đã định trước. Trở thành hảo bằng hữu lại là một cái mỹ lệ sai lầm. Nếu là sai lầm, như vậy cuối cùng sẽ bị sửa đổi. Làm sao sửa đổi? Chỉ có một bên chết. Chương 747, là ma là tiên, chúng ta nói mới tính. ba sau 10 ngày là na cha sinh nhật tiến hội. Lý tịnh vợ chồng quyết định coi như quỳ cầu cũng phải để Trần Đường Quan Bách tính đến đây vì Na Cha tổ chức sinh nhật, thuận tiện cũng ở Yến hội cùng nhau khởi ra ngày đó là Na Cha đuổi đi hải dạ xoa cứu tiểu nữ hài nhi chân tướng, gia tăng dân chúng đối với Na Cha hào cảm. Na Cha cũng vẻ mặt hương phấn đi tới bờ biển tìm tới Ngao Bính, hy vọng Ngao Bính có thể tới bản thân sinh nhật tiến hội. Lại không biết Linh Châu chuyển thế Ngao Bính người mang long tộc vận mệnh. Sau 10 ngày sinh nhật yến hội chính là ngao bính chu sát ma đồng na cha quang minh chính đại cứu vất trần đường quan tốt nhất cơ hội, cũng là ngao bính quật khởi thời cơ tốt nhất, vì thế toàn thể Long tộc đem trên thân cứng rắn nhất lân phiến hợp thành kiên cô không phá vỡ nổi vạn lòng giáp, tặng cho ngao bính để cầu không sơ hở tí nào. Thân công báo còn ở yến hội phía trước cáo chi na cha thân phận thật sự, dẫn na cha nhập ma. Na cha nghe được bản thân thân phận chân thật. Nghĩ lầm phụ mẫu cùng thái ớt chân nhân để cho mình ngốc ở bên trong sơn hà xã tắc đồ tu luyện là vì để cho mình ngốc đến chết mới thôi, bảo toàn lý tỉnh tổng binh đại nhân danh dự. Thế là, ở hiến hội bên trong, na cha niệm động khống chế cản khôn quyển chú ngữ, hóa thân thành thiếu niên ma đồng chuẩn bị đại khai sát giới. Ba thân làm cha lại há có thể nhìn xem hài nhi nhập ma đại khai sát giới. Thái ớt chân nhân lại há có thể mắt thấy bản thân đồ đệ rơi vào ma đạo. Thế là hai người phấn đấu quên mình chặn đường na cha. Nhưng là lại làm sao có thể ngăn cản được ma tính đại phát na cha. Ba cuối cùng vẫn là trời sinh tính thuần lương Ngao Bính không đành lòng hy sinh na cha một nhà ba người tăng thêm thái ớt chân nhân tính danh đến đổi lấy bản thân dương danh lập vạn cơ hội, thế là xuất thủ cứu rút, lại bại lộ bản thân long tộc thân phận, cùng với Linh Châu Ân Ký. Ngao Bính long tộc thân phận bại lộ, thái ớt chân nhân càng là muốn vạch trần long tộc tội ác, trong lúc nhất thời Ngao Bính tâm loạn như ma không biết nên làm thế nào cho phải. Thân công báo thừa cơ giật dây nói ra Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tất cả mọi người ở đây đều trốn cùng. Linh Châu bị trộm tin tức mới sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ở thân công báo giật dây phía dưới Ngao Bình quyết định đại khai sát giới, tàn sát ở đây sở hữu bách tính, chôn sống Trần Đường Quan. Đám người làm sao có khả năng là thân mang Linh Châu, cùng với vạn long giáp Ngao Bình đối thủ. Ba liền ở Trần Đường Quan sắp bị hủy diệt thời điểm, Na Cha kịp thời đổi tới. Nguyên Lai, like, hắn vừa mới chạy trốn tới chỗ rừng sâu. Lại từ biến trở về tọa kỵ tiểu chư phong hỏa luân nơi đó thấy được lúc trước phụ thân và sư phụ cùng đi cầu thiên tôn giải chú chẳng cảnh. Thiên lôi chú khó giải, nhưng nếu lấy mạng đổi mạng lại có thể làm, trường sinh vân tặng cho Lý Tịnh hai tấm phù chỉ ở thiên kiếp tiến đến trước đó đem phù chỉ thiếp trên người mình liền có thể lấy mạng đổi mạng cứu na cha tính mệnh. Lý Tịnh thu đến phù chỉ sau thận trọng cất giấu, cũng thỉnh cầu thái ớt tiên nhân hỗ trợ giấu giếm việc này không muốn cáo chi người khác, nhất là bản thân phu nhân và hài tử Na cha lật ra bên hông phụ thân Lý Tịnh tặng cho Bình An Phủ mở ra xem, chính là ngày đó trưởng sinh vân vẽ tấm kia di hoa tiếp một chi thuật phụ chỉ Lý Tịnh ở bộ phim này bên trong biểu hiện bình bình đạm đạm, dễ dàng để cho người ta xem nhẹ, lại là yêu thâm trầm nhất một người, thật giống như hoa quốc truyền thống lao phụ thân. Bình thường không thích nói chuyện, thời điểm then chốt lại nâng lên nhà đại sơn. Thanh sơn con mắt có chút ướt ác, hán phụ thân liền là một người như vậy. Giờ khắc này, dạp chiếu phim bên trong rất nhiều người đều khóc Nhưng là khóc không phải tiểu hài, mà là dẫn bọn hắn đến ba ba mụ mụ. Bọn hắn tuy nhiên còn rất trẻ, nhưng là bây giờ cũng thành ba ba mụ mụ, có thể nhất trải nghiệm bản thân Lão Phụ Thân cái kia dày tựa như núi cao yêu mến, nặng nghề, chờ mặc, lại vô cùng có sức mạnh. Nhất là bây giờ đang đứng ở ăn Tết thời kỳ, mọi người về nhà chúc Tết, nhìn thấy Lão Phụ Thân đã muối tiêu tóc. Khô khan làn da, còn có đã thẳng không nổi eo, nước mắt tràn mi mà ra. Ba ba mụ mụ, các người tại sao khóc? Hải tử ngây thơ hỏi Không có gì, hạt cắt vào con mắt. Ba ba cười nói. Thế nhưng là nơi này không có rõ a Hai tử nghĩ mãi mà không rõ. Ba đang xem điện ảnh bạch thanh tuyết con mắt cũng ấm ướt. Nàng nhớ tới chính mình phụ thân, một cái thoạt nhìn phi thường nghiêm túc uy nghiêm kỳ thực đối với nàng phi thường yêu mến người. Biết rõ nàng kết hôn lập tức chạy đến Giang Nam tới gặp con rể, tiến hành khảo nghiệm, cuối cùng sợ nàng thương tâm cũng không có làm khó lâm bắt phạm. Cuối cùng còn len lén chuẩn bị cho nàng rất nhiều đáo cưới. Bà còn có khi còn bé rất nhiều sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút phát hiện nàng có thể thuận buồm xuôi gió xôi rỏng, kỳ thực đều là phụ thân hộ giá hộ thống. Bà coi như cuối cùng tính rời đi bạch thị tập đoàn, cũng không có quá nhiều khó xử. Nàng vị này phụ thân, không phải liền là một cái khác lý tình sao? Lao công. Bạch Thanh Tuyết cái đầu nhỏ chăm chú mà dán lâm Bắc phạm cánh tay, ôn nu nói, trở về sau ngươi dạy ta làm đồ ăn, ta muốn làm một trận đồ ăn khao ba ba. Tốt, hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Lâm bác phàm cười. Lao công, người cha mẹ đâu? Vì sao ta chưa từng có nghe ngươi nhắc qua bọn hắn? Ta không có cha mẹ, thậm chí không có một cái thân nhân. Lâm bác phàm lắc đầu. Ba đây cũng là nhường hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái địa phương, vô luận kiếp trước và kiếp này. Hắn thật không có một người thân, một kia liên hệ máu mủ người đều không có, nhưng là còn sống cũng không khổ. Luôn có thể lấy được người khác trợ giúp, giống như lão Thiên đang giúp hắn một dạng phim ảnh. Kịp thời chạy đến Na Cha cứu gia phụ mẫu cùng Thái ớt chân Nhân, sau đó hắn và Thái ớt chân Nhân liên thủ cùng Nga Bính, thân công báo tiến hành chiến đấu, bốn người hôn chiến khó phân cao thấp. Ngao Bính biết mình thuật pháp nhất định phải ở thiên kiếp tiến đến phía trước hoàn thành, thế là liền hóa thân cự lòng toàn lực thi triển thuật pháp thôi động to lớn tấm băng hướng về Trần Đường Quan hung hăng rơi xuống. Trần Đường Quan bất tính, nguy cơ sớm tối, nếu như tấm băng lúc này rơi xuống, lúc đó Trần Đường Quan sẽ không còn có một người sống. Na Cha gặp trần đường quan nguy cơ sớm tối, thế là liền ở vẹn vẹn giữ lại bản thân thần trí tình huống phía dưới lần nữa thôi động cản khuôn quyển, mở ra phong lớn phóng thích lực lượng ra sức ngăn cản Ngao Bính. Ngao Bính cư cao lâm hạ, chân đạp tấm băng ngạo mạn đối với Na Cha nói, người thân là ma viên, mệnh nên như thế, đây chính là người mệnh. Ba đối mặt áp lực cực lớn, Na Cha phát ra lớn nhất gầm thét, mệnh ta do ta không do trời. La ma là tiên, chính ta nói mới tính. Đây cũng là bản bộ điện ảnh chủ đề Ba liền như là trần thắng ngâu nghiệm đã từng hô lên câu kia vương hầu tướng lĩnh trả lẽ không cùng loại sao. Ba điểm danh hoa hạ dân tộc từ xưa đến nay, không tin số mệnh, không phục mệnh, có can đảm cùng vận mệnh làm đấu tranh dũng cảm tinh thần. Hoa hạ dân tộc phát triển đến nay, đây là một bộ đấu tranh lịch sử. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Đấu với đất, kỳ nhạc vô tận. Đấu với người, kỳ nhạc vô tận. chương 748, đẩy ra thành kiến, mọi người cùng nhau nhìn Na Cha. Bộ phát về sau Na cha là kinh khủng. Thân thể biến hóa ra ba đầu sáu tay, trong nháy mắt phun ra bảng bạc hỏa diễm, băng cùng hỏa dung hợp để to lớn tấm băng trong nháy mắt hóa khí thành một trận mưa to ráng lâm ở trần đường quan bên trên. Đồng thời, còn thế như trẻ che trùng sát đi lên, hỏa tiêm thương dừng lại ở ngao bính con mắt phía trước, lấy được chiến đấu thắng lợi. Nhưng cuối cùng, hỏa tiêm thương lại không có đâm vào, vì không muốn thương tổn bằng hữu duy nhất. Ba đối mặt vẫn như cũ vì chính mình xuất thân yêu thú hoang mang không dứt Bính Na cha nắm lấy ngao bính quần áo chỉ nói một câu phụ thân đã nói, người khác cái nhìn đều là cầu thí, ngươi là ai chỉ có tự ngươi nói tính. Nếu vận mệnh bất công, vậy thì cùng nó đấu đến cùng. Ba đây cũng là na cha số mệnh, không nhận mệnh. Nếu như vận mệnh bất công, ra đời không được, liền cùng hắn chiến đấu đến cùng. Ba lúc này, Thanh Sơn thật nghĩ vua tay bảo hay. Nhận mệnh liền chầm luân, không nhận mệnh liền bộc phát. Cho dù là trong nháy mắt sáng lạ, cũng phải còn sống xinh đẹp. Ba lúc này lớn nhất khảo nghiệm thiên lôi kiếp rốt cuộc phải phủ xuống. Na Cha dùng hôn Thiên Lăng trói buộc phụ mẫu, sẽ bỏ phụ thân lý tỉnh cho hắn hộ thân phủ, một mình đối mặt thuộc về mình vận mệnh. Thiên lôi hung mãnh, thiên uy hảo đảng, thiên điểu mêng ngông. Na Cha một cái nho nhỏ đứa bé bướng bỉnh làm sao có thể ngăn cản được hoàng sợ thiên uy? Ngao Bính xuất thủ tương trợ, Vô Kiên bất tội vạn long giáp bị đánh nát. Na Cha cùng Ngao Bính hai người tay cầm tay chuẩn bị cùng chống chọi với lôi kiếp, kích phát Hỗn Nguyên Châu lực lượng, nhưng vẫn là vô cùng khó khăn. Thái ớt chân nhân kích phát thất sắc bảo liên tương trợ. Cuối cùng, hai người bọn họ nhục thân bị hủy, nhưng thất sắc bảo liên bảo vệ hai người bọn họ linh hồn bất diệt. Cố sự kết cục. Khán giả kìm lòng không được vỗ tay, ba ba ba đùng đùng. Phim hoạt hình thật là dễ nhìn. Đây là ta mấy năm qua này nhìn qua tốt nhất hoạt hình điện ảnh. Nghĩ không ra một bộ phim hoạt hình có thể đập như vậy cảm động lòng người. Ba chúng ta những cái này đại nhân nhìn, đều không kiểm hám được rơi lệ. Ba cho nên nói chúng ta Hà Nội địa không có đẹp mắt hoạt hình điện ảnh. Thứ nay về sau có Nara. Ba ba mụ mụ, chúng ta lại nhìn một lần có được hay không? Ba lúc này, điện ảnh còn không có truyền xong. Mọi người vỗ tay kết thúc về sau, Y Nguyên ngồi tại chỗ tiếp tục xem, có chút không muốn, có chút nghi thăm dò hoạt hình điện ảnh sau lưng cố sự, vì sao đập như vậy sáng chói, như vậy làm cho người cảm động. Ba cuối cùng cũng xác thực truyền ra rất nhiều ngoài lệ, tỉ như bộ phim này sáng tác mục đích, sáng tác bối cảnh còn có sáng tác quá trình. Tổng cộng sáng tác 6 năm, trong đó 2 năm mài ruốc bản, 4 năm tiến hành hoạt hình thiết kế. 6.000 vạn tài chính bất an bất mặc, ngao dòng dã 6 năm. Bởi vì tiền quá ít, mời không nổi chỉ đạo võ thuật, ngươi chỉ có thể đạo diễn hồn đồn tự thân lên, cơ hồ tất cả động tác đều là chính hắn thiết kế ra. Mọi người đột nhiên cảm thấy hồn đồn cùng na cha giống nhau đến mấy phần. Bất an bất mặc rốt cục ngao cho tới bây giờ, sau đó gặp đại thổ Hào Lâm Phàm tài chính mới phong phú Ba ngày cả Lâm Bắc Phàm đều xuất cảnh mười mấy giây, ở trong hội nghị bá khí vinh váo một đoàn văn, nhân vật, chúng ta phải dùng hoạt hình đến phong phu phong thần đại thế giới. Tiền không là vấn đề, vấn đề là các ngươi có thể làm được hay không, có nguyện ý hay không đi làm. Mọi người đều biết đây là muốn đập phần tiếp theo dấu hiệu. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm nói tới, tất cả mọi người đối với cái này biểu thị chờ mong. Liên nhanh như vậy nghĩ đến phần tiếp theo, như tính sâu xa. a Ta cảm thấy dùng hoạt hình đến hiện ra thần thoại thế giới. Dùng một loại khác phương thức đến giải độc cũng là thật có ý tứ. Xác thực, hiện tại phát hiện hoạt hình cũng thật có ý tứ, phi thường chờ mong phần tiếp theo. Trước mua vé A, thừa dịp hiện tại ít người mua trước. Bạch thanh tuyết quẩn mộn, lao công, cảm giác giống như người lại thắng. Bộ này hoạt hình điện ảnh cuối cùng nhất định sẽ nóng nảy toàn bộ lễ hội mùa xuân. Lâm bác Phạm dương dương đáp ý, lao công ngươi xuất mã, lúc nào thất thủ qua. Ngươi đi cho ta mua vé, ta còn muốn lại nhìn một lần na cha, cảm thấy na cha thật đáng yêu Bạch Thanh tuyết hành xử lão bà quyền lợi. Sắc trời muộn, chúng ta vẫn là trở về sinh một cái tiểu na cha A. Chán ghét. Thanh Sơn chầm tư, không đến 2 giờ địa ảnh, nhường hắn nhớ kỹ rất nhiều nhân vật thú vị. Ba nói ra một ngụm khôi hài tứ xuyên lời nói, làm việc mơ mơ màng màng, nhưng là lại có thiện tâm thái ớt chân nhân. Ba rõ ràng là nhân vật phản diện, nhưng nói cả làm thân công báo. Vấn đề nhi đồng, nghịch ngợm gây sự, khát vọng yêu mến, khát vọng được thế nhân tán thành lại có can đảm phản kháng vận mệnh Na cha Ra đời bất phàm tao nhã lịch sự, lại không thể không đi tới nhân vật phản diện con đường ngao bính. Có chút dũng mãnh nhưng lại yêu thương hài tử vĩ đại mẫu thân lý phu nhân. Không nói nhiều, phản ứng thường thường nhưng là thời điểm then chốt lấy mạng đổi mạng vĩ đại phụ thân lý tịnh. Mỗi một vai đều làm người khác sâu ấn tượng. Hắn hiện tại có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều lời nghĩ ghi vào hắn bình luận điện ảnh bên trong, không nhả ra không thoải mái. Bất quá vẫn là trước hai suất đà. Hắn cảm thấy bộ này hoạt hình điện ảnh nhất định sẽ mở ra hoa quốc hoạt hình điện ảnh kỷ nguyên mới, nhìn nhiều một lần nội dung cốt truyện sẽ nhớ rõ một chút. Ba lúc này, hắn nhìn thấy hai cái trẻ tuổi thân ảnh, những mày, ba hai người này thoạt nhìn có chút quen thuộc. Theo nhóm đầu tiên người xem đi ra dạp chiếu phim, Nacha ma đồng hàng thế danh tiếng nhanh chóng lên men lên. Nacha ma đồng hàng thế thật dễ nhìn. Ta và thê tử Tiểu Hải cùng đi xem, tất cả mọi người hưng phấn không được. Chưa từng có nghĩ đến một bộ phim hoạt hình có thể đập như vậy có ý tứ, đề cử ngươi đi nhìn một chút. Bộ này phim hoạt hình tuyệt đối là lễ hội mùa xuân hát mã, ta yêu chết bên trong Natcha. Ta còn dự định 2 suất đây, còn có ta bảo bối còn muốn lại nhìn lần hai chúng ta dự định ngày mai buổi tối lại đến. ba cái này tuyệt đối là hoa quốc đẹp mắt nhất hoạt hình điện ảnh. Mặt khác điện ảnh, ta vẫn là xem trước Natcha A. Ngày thứ hai còn có nổi danh nhà phê bình điện ảnh Thanh Sơn đối với bộ phim này tiến hành phê bình. Đối với hắn độ cao tảng dương, xưng là hoa quốc tiến vào kỷ nguyên mới đến nay đẹp mắt nhất một bộ hoạt hình điện ảnh. Ba cuối cùng còn ý vị thâm trường nói, thành kiến là một tòa núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào cũng vô pháp di chuyển. Nhưng là có đôi khi thành kiến sẽ che chắn chúng ta con mắt, cho nên ta hy vọng mọi người có thể đem đối với hoạt hình điện ảnh thành kiến tạm thời bỏ qua một bên, đi vào dạp chiếu phim đi xem một lần bộ phim này, ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên lai like chúng ta hoa quốc hoạt hình điện ảnh cũng có thể đập đến tốt như vậy. Trước 749, điện ảnh phòng bán vé nghịch tập. Lấy được nhiều người như vậy KHNN gợi, Natcha, Ma Đồng Hàng Thế phòng bán vé nên đón tăng trưởng. Ngày thứ nhất, điện ảnh phòng bán vé vừa mới vượt qua một ức, đây đối với hoạt hình điện ảnh mà nói đã là một cái vĩ đại tiến bộ, nhưng đối với tinh quang điện ảnh mà nói, lại hoàn toàn là thất bại, thượng tọa xuất cũng chưa tới một nửa. Ở cạnh tranh kịch liệt như vậy Hoàng Kim Năn, mọi người ngươi truy ta đuổi, thoáng rất lại phía sau cũng sẽ bị đào thải. May mắn lương tựa Có thể chờ đợi mấy ngày nhìn xem tình huống. Nếu là đổi đến cái khác dạp chiếu phim, khả năng cùng ngày đều chết hạ Ba chúng ta đạo diễn hồn đồn đều nóng nảy ngủ không yên. Ngày thứ hai tỉnh lại, hai con mắt cùng na cha yên hơn trang một dạng. Rất nhiều người vừa nhìn thấy lập tức trêu ghẹo ta cuối cùng tính biết rõ na cha hình tượng là từ đâu tới. Ba đạo diễn hồn đồn cười khổ, nếu như ta có thể giống na cha nghịch tập liền tốt. Nhưng liền ở ngày thứ hai, sự tình lại nên đón chuyển cơ lấy được nhiều người như vậy ủng hộ về sau, điện ảnh phòng bán vé chiếm được bộ phát thức tăng trưởng. Chiếu lên ngày thứ 2, thượng tọa xuất đạt đến 23, ngày lẻ phòng bán vé vượt qua một. Nam 1.5. Nghịch tập. Tuyệt đối là nghịch tập. Ba bên trong kinh điển nhân vật hình tượng đều hỏa. Lịch ngậm gây sự, không khuất phục vận mệnh an bài, khát vọng được công nhận vấn đề nhi đồng Na cha. Tao nhã lịch sự, trời sinh tính thiện lương lại gánh vác toàn tộc hy vọng rơi vào vực sâu long tộc thái tử Nga Bính. Nói ra một ngụm tiêu chuẩn tứ xuyên lời nói, Lại đặc biệt mơ hồ thái ớt chân nhân. Tâm tư thâm trầm, chưa đạt mục đích thể không bỏ qua nhưng hết lần này tới lần khác có cả làm đại phản phái thân công báo. Nguyện lấy mạng đổi mạng thâm trầm lao phụ thân lý tịnh. Còn có bên trong lời kịch hòa. Ta là tiểu yêu quái, thông minh lại tự tại. Giết người không chấp mắt, ăn thịt người không thảm mối Mệnh ta do ta không do trời, là ma là tiên, chính ta nói mới tính. Người nội tâm thành kiến là một toàn nối lớn, mặc cho ngươi cố gắng như thế nào đều đừng mơ tưởng di chuyển Người khác cái nhìn đều là cầu thí, ngươi là ai tự ngươi nói mới tính. Nếu vận mệnh bất công, chúng ta liền đấu tranh đến cùng. Thậm chí còn có rất nhiều người bắt chước ra cha trang dung. Ba trải lấy hai cái na cha đầu, hai cái đại má hồng, trung gian có ma viên ấn ký, hai đầu sâu không thấy đáy điên hơn chàng cười lên tún tún xấu xa, giống như đánh cái gì chủ ý xấu. Ba cố này Na cha gió lốc thình lình, làm đạo diễn hồn đồn cùng với chủ sang nhân viên biết rõ tin tức này thời điểm đều mở bức. Bọn hắn một mực đang mong đợi những cái này hoặc hình điện ảnh có thể bị mọi người ưa thích, nhưng khi kiện này sự tình thật phát sinh sau lại vô cùng không thể tin được, đầu đông nhiên lập tức hông. Sau đó, liền là quên hết tất cả chúc mừng cùng gieo họ. Ba chúng ta thành công. Chúng ta điện ảnh bán chạy. Ba chúng ta bỏ ra vất vả lao động không có hưởng phí. Như vậy nhiều cái cả ngày lẫn đêm, chúng ta bỏ ra gian khổ không có bị cô phụ. Trong đó khổ cực nhất liền là hồn đồn, mỗi một bức họa đều muốn tự mình thẩm còn bản thân thiết lập động tác. Tới tới tới, mọi người mau đưa hồn đồn vước. Hồn đồn liều mạng dãy rủa ba các ngươi chơi cái gì đây? Ba lại cao hứng cũng không thể ném ta, các ngươi không biết ta là hồn đồn dễ dàng nát sao. Kết quả, hắn phản đối vô hiệu, bị mười mấy người ép đến về sau, sau đó cao cao ném. Mau buông xuống chúng ta, ta sợ độ cao ha. Không muốn như vậy, tất cả mọi người là đồng chí, phải tỉnh táo. Dẹt mất. Văn phòng bên trong chỉ còn lại có hồn đồn tiếng kêu thảm thiết. Liên tục ném vài chục cái về sau. Mọi người mới đem đạo diễn buông ra, ý nguyên ở vào hưng phấn. Duy chỉ có đạo diễn hồn đồn hai chân hai chân đều mềm, hắn là thật sợ độ cao. Ba tổng tài lý chính đạo cười hiếp mắt đi tới, Natcha, Ma Đồng Hàng Thế Đại Hỏa, bên ngoài bây giờ rất nhiều người đều đối với bộ phim này sau lưng công tác cảm thấy rất hứng thú, muốn phỏng vấn các ngươi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đổi thân quần áo đẹp, sau đó rửa cái mặt, lấy hoàn toàn mới diện mạo tới đón tiếp công tác mới đến. Ba nhất là hồn đồn, người xem người hai cái này mắt So quốc bảo còn quốc bảo, chúng ta đoàn làm phim hình tượng rất trọng yếu, ngươi cũng không thể cản trở, tranh thủ thời gian tìm người hóa trang che dấu a Lý Tổng, ta cảm thấy không che dấu được, dứt khoát thuận tiện hóa thành Nacha cũng tốt tuyên truyền. Một tên manh mội tử nhấp tay. Lý Chính đạo phất tay, ý kiến hay, cứ làm như vậy. 40 tuổi đại nam nhân hóa trang thành Nacha cha, hồn đồn có chút thẹn thùng, nhưng là vì điện ảnh tuyên truyền cũng nhận. Nhưng trong lòng vẫn là vô cùng tâm thần bất định, Lý tổng Chúng ta cả một đời đều đợi trong phòng làm việc, đều không có bị phóng viên phỏng vấn qua, đợi lát nữa chúng ta lên đài nói cái gì. Cần thiết phải chú ý thứ gì. Bọn họ đều là phía sau màn người làm việc, không có trước sân khấu bị phỏng vấn kinh nghiệm. Anh ngay nói thật chứ, hiện tại ngoại giới muốn nhất lý giải bộ phim này sau lưng quá trình chế tạo. Các ngươi có cái gì liền nói cái gì, không cần cố ý điểm tô cho đẹp, cũng không cần tránh nặng tim nhẹ, liền đem các ngươi bình thường trải qua nói ra. Nếu như có thể gọi lên mọi người đối với hoạt hình điện ảnh coi trọng, thay đổi mọi người thành kiến, đó là tốt nhất. Lý chính đạo cảm khái. Lan lộn nhiều năm như vậy, hoạt hình điện ảnh rốt cục có cơ hội đi đến trước sân khấu, rốt cục có thể để người ta coi trọng. Cảm giác những năm gần đây nếm quá khổ, bị mệt mỏi đều không có bổng phí. Trải vướt cách găn mặc về sau, trừ bỏ đạo diễn bị nói xấu, những người khác toàn bộ trang phục chính thức có mặt. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy đèn phờ lát trạm mặt tới. Xem như phía sau màn người làm việc bọn họ nhất thời còn không thích hướng, có chút khẩn trương. Lý chính đạo tổng tài tự mình chủ trì buổi họ báo, đi qua đơn giản mở màn giới thiệu về sau, liền là tự do đặt câu hỏi thời gian. Các vị phóng viên đều đưa ánh mắt tập trung ở chính giữa hóa thành na cha trang dung đại nam nhân trên thân. Phóng viên, hồn đồn đạo diễn, vì sao ngươi hóa trang thành na cha đi ra, là có ngủ ý đặc thù gì sao? Hồn đồn, một cái là vì tuyên truyền, một cái là vì ngăn trở ta mắt cuốn thâm. Các vị phóng viên, ngươi lúc này đáp thật là thành thật, xem xét liền là tân thủ. Nhưng là phóng viên ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì tân thủ dễ lắc lư, dễ dàng cầm tới bạo điểm. Phóng viên, hồn đồn đạo diễn, ngươi vì sao cho chính mình lên một cái tên là hồn đồn đây? Là bởi vì đặc biệt thích ăn hồn đồn sao? Hồn đồn, kỳ thực ta càng thích ăn sủi cạo, lúc đầu muốn lấy tên sủi cạo, nhưng là phát hiện bị cái nào đó làm hoạt hình đạo diễn sống dùng, cho nên ta chỉ có thể lấy tên gọi t Phóng viên, Na Cha rõ ràng rất xấu, vì sao như vậy chiêu mọi người ưa thích đây? Hồn đồn, kỳ thực chủ yếu là vì đánh vỡ thành kiến, đánh vỡ đám người trong nội tâm thâm căn cố đế Na Cha hình tượng, còn có mọi người đối với hoạt hình điện ảnh thành kiến. Ta hy vọng mọi người có thể nhận thức lại. Phóng viên, hồn đồn đạo diễn, ngươi cảm thấy ngươi thành công không? Hồn đồn, không, ta đường phải đi còn rất dài. Phải nói chúng ta, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Chương 750 Vinh Hoàng Ali giải trí cùng đạt đạt ảnh nghiệp. Cuộc phỏng vấn này truyền ra về sau, mọi người càng nhận thức được hoạt hình điện ảnh sau lưng gian khổ. Chế tác chu kỳ dài vô cùng, nhanh nhất đều cần 2 năm thời gian, mà giống Natcha, ma đồng hàng thế ưu tú như vậy hoạt hình điện ảnh, chỉ là kịch bản mài giũa liền cần 2 năm, còn có 4 năm tiến hành chế tác. Mà giống lấy hiệu suất xưng danh tinh quang, không đến 2 năm đều vô ra 10 bộ phim, trên lệch thật quá lớn. Thế nhưng là chế tác thời gian dài như vậy, hồi báo lại không cao. Rất nhiều hoạt hình điện ảnh có thể thu hồi bản cũng không tệ, còn dư lại tất cả đều là phát ngai. Ba chính là bởi vì như thế, kinh phí mới khẩn trương như vậy. 6.000 vạn chi phí, cư nhiên có thể bất an bớt mặc hoa 6 năm, mời một cái nhất tuyến minh tinh cũng không chỉ cái giá này. Hơn nữa hoạt hình điện ảnh là rất đốt tiền, đốt đều là vàng dòng bạc trắng, mà không phải cắt xê. Tựa như bộ phim này đạo diễn hồn ồn, bởi vì mời không nổi chỉ đạo võ thuật chỉ có thể tự lên. Ba cơ hội tất cả nhân vật động tác đều là do hắn đến thiết kế. Hơn nữa nhiều như vậy bức hoạt hình, đều là do hắn đến từng cái xét duyệt. Ba chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết lượng công việc lớn bao nhiêu. Nếu như không phải có một đám yêu thích hạ nỉm yên lặng kính dâng phía sau màn nhân viên, chỉ sợ hoạt hình điện ảnh đều phát triển không nổi. Biết do hoạt hình điện ảnh phát triển như thế gian khổ về sau, rất nhiều người hô bằng dẫn bạn đến ủng hộ Natcha. Không chỉ có là bởi vì điện ảnh đẹp mắt, cũng là nghĩ ủng hộ đám này ái người ủng hộ hàng nội địa hoạt hình điện ảnh, ủng hộ Nacha, Ma Đồng hàng thế. Ba chúng ta giới phim ảnh còn có một đám yên lặng kính dân người, chúng ta muốn vì hắn điểm khen. Mọi người cùng nhau hành động, đẩy ra trong lòng đại sơn. Thế là đến ngày thứ ba, Nacha, Ma Đồng hàng thế thượng tọa xuất rốt cục nên đón mãn cách. Cùng ngay phòng bán với hai. 11 thứ, nhất cử vượt qua mặt khác tốt đẹp điện ảnh, xếp hạng vị thứ ba. Một ngày này, rất nhiều yêu thích Nacha người đều ăn mừng. Chính là như vậy vượt qua trước mặt điện ảnh. Ba chúng ta muốn đem Na Cha đẩy lên vị thứ nhất, lại suất hai lần. Nacha thuộc về đệ nhất. Lễ hội mùa xuân phòng bán vé cạnh tranh kịch liệt, điện ảnh nghiệp đoàn nhanh chóng bị thay thế, tặng cho mặt khác có thể kiếm tiền điện ảnh. Ba trong đó, trước hết nhất bị giảm bớt sắp xếp phiên chính là Ma Đô thành lũy, siêu cấp lưu lượng tiểu thịt tươi Lục Tiểu Hàm quay chụp một bộ khoa huyến tình yêu điện ảnh, nhưng là Lục Tiểu Hàm ở bên trong dân hiến phi thường lúng túng diễn kịch, chỉ lo đuổi Không biết tình là vật chi. Hơn nữa nội dung cốt truyện có được rất lớn không may, còn có đối phương không chuyên nghiệp quay phim thái độ, cho nên trừ bỏ ngày thứ nhất phòng bán vé vẫn được, đến ngày thứ hai trực tiếp chém năng lưng, ngày thứ ba còn có thể nhảy cầu. Ba cho nên, trước không chặt ngươi còn chả ai. Ba trong đó tinh quang vô cùng tàn nhẫn nhất, người khác chỉ là giảm bớt sắp xếp hiến, tinh quang là trực tiếp chặt. Tất nhiên ta phim nhựa đều lên, cần ngươi làm gì? Chém đứt, miễn cho chiếm chỗ. Ma đô thành lũy nghỉ chiếu. Biểu thị muốn nhìn lưu lượng mình tính kiếm tiền thời đại trôi qua. Nacha ma đồng hàng thế sắp xếp phiến suất đạt đến 28%, cái này phiếu trở nên nhiều hơn, thế nhưng là vẫn không có ngăn trở nhiệt tình đám người. Ngày thứ tư phòng bán vé lại lập lên độ cao mới, đạt đến 2. 88 ức, lại giết chết một bộ phim, tăng lên một vị. Đám mê điện ảnh lại một lần nữa trẻ chén say xưa. Trước mắt chỉ còn một bộ phim, bộ phim này liền là Ali giải trí cùng đạt đạt ảnh nghiệp liên hợp chế luyện phong thần truyền kỳ ràng cũng là phong thần bảng bên trong cố sự, nhân vật chính là lôi chấn tử, vô luận là cố sự nội dung có chuyện. Diễn viên phối trí hay là đặc hiệu phương diện đều đạt đến trong nước đỉnh cấp, có thể tính là một bộ phi thường ưu tú điện ảnh. Hơn nữa có Ali giải trí cùng đạt đạt ảnh nghiệp hộ giá hộ tổng, cho nên phòng bán vẽ một mực cao vô cùng. Nhưng là, Nacha mê điện ảnh lại không phục. Ba cái gì phong thần truyền kỳ? Nao katana trang nghịch thiên cải mệnh lợi hại. Lôi chấn tử dế nhủi, nao katana trả đm. Không phải liền là đem lão cô sự bình mới đổi rượu cũ, một điểm sáng tạo cái mới đều không có, vẫn là đi nhìn Na Cha A. Tiểu Na Cha sông lên A, còn kém một vị liền trèo lên đỉnh, ta giúp ngươi một chút sức lực. Phong thần tiêu diệt phong thần, tiểu Na Cha không sợ hãi. Phong thần truyền kỳ xác thực là một bộ hào điện ảnh, lưỡng ngạn tam địa nhiều như vậy diễn viên giỏi kính dâng ra xuất sắc như vậy vỡ kịch, hơn nữa đặc hiệu cũng còn được không sai, nếu như là bình thường không có cái gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác đụng phải đồng dạng phong thần đệ tài Nacha, ma đồng hàng thế, cái này so sánh chênh lệch liền đi ra. Phong thần truyền kỳ danh xưng đầu tư 6 ức, Nacha, ma đồng hàng thế đầu tư 6000 vạn, về sau mới đột phá một ức. Phong thần truyền kỳ hấp dẫn lưỡng nạn tam địa nhiều như vậy ảnh đế ảnh hậu quay hí, hoa lệ diễn viên đội hình danh xưng là vô gian đạo đệ nhị, đám người hái mộ đông đảo, Nacha, ma đồng hàng thế một cái diễn viên đều không có, toàn bằng nội dung cốt truyện thủ thắng. Phong thần truyền kỳ ở nhân vật thiết kế phương diện tương đối bằng phẳng, mỗi hình tượng cá nhân đều cũng không đột xuất. Nacha, Ma đồng hàng thế có rất nhiều kinh điển nhân vật hình tượng. Nacha, Nga Bính, Thái Ức chân nhân, thân công báo. Phong thần truyền kỳ sắp xếp phiên suất là 35%, trước mắt phòng bán vẽ xếp số 1. Nacha, Ma đồng hàng thế trước mắt là 28%, trước mắt phòng bán vẽ sắp xếp đệ nhị, nhưng là phòng bán vẽ trên lệch cũng không rõ ràng. Như vậy xem xét, Phong thần truyền kỳ bị xử lý là chuyện sớm hay muộn. Ba trong nghề nhân sĩ lại một lần nữa cảm thán, tinh quang lại một lần nữa thành công. Vì sao bọn họ điện ảnh, vô luận là cái gì để tài đều như vậy được hoan nghênh đây? Trong đó đến cùng có bí mật gì? Ali giải trí cùng đạt đạt ảnh nghiệp thì như lâm đại địch. Bọn hắn chuẩn bị một năm điện ảnh, mời nhiều như vậy truyền hình điện ảnh đại lao gia nhập liên minh, đặc hiệu vô cùng dụng tâm, cuối cùng đầu tư vượt qua 6 ức là bọn hắn góp lại tác phẩm. Nếu như bị một bộ hoạt hình điện ảnh giết chết, vậy cũng không cần lan lột nhất là Ali giải trí Hoàng tổng tài, nguyên lai like còn lời thề son sắt thuyết phục họa điện ảnh sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, kết quả mới đến 4 ngày liền bị mất mặt, tâm lý đau dạ. Ba cho nên kìm nén một cổ khí, bất kể như thế nào cũng không thể để Na Trang nghỉ tập. Dù cho đây là tinh quang điện ảnh, hai đại công ty liên thủ, giảm bất mặt khác điện ảnh sắp xếp hiến, gia tăng phong thần chuyển kỳ sắp xếp hiến. Phòng bán vẽ đi lên, nhưng là đắc tội trong vòng rất nhiều người. Nhất là chứ danh điện ảnh đạo diễn đồng tử phi lửa giận bừng bừng giận dữ mắng mỏ hai đại ngu nhạc công ty loại này địa hành vị. Ba bởi vì hắn đi qua 3 năm tỉ mỉ mài dũa đi ra tất cả mọi người rất tốt chính đang chiếu lên, phòng bán vé hay là danh tiếng đều rất không tệ, kết quả hai đại công ty vì nhà mình phi ngựa, nghiến ép hắn sắp xếp phiến. Nếu như là điện ảnh không được giảm bớt sắp xếp phiến còn chưa tính, thế nhưng là thượng tọa xuất so ngươi phong thần truyền kỳ cao hơn, ngươi lại phải giảm bớt ta sắp xếp phiến suất, ngươi nói hắn có thể không hòa sao? Ba còn có Tân Duyệ đạo diễn Hàn Tiểu Hàn, Mảnh hài kịch đạo diễn Thạch Hạo cũng biểu thị bất mãn. Chúng ta tỉ mỉ mà điện ảnh tại sao phải thành các ngươi phá hôi. Chủ lớn thì lớn khách, lẽ nào có cái lý ấy người. chương 751, ở Võ Hiệp Thế Giới bên trong Trúc Tết. Ngược lại là trước kia thường xuyên làm chuyện này tình quang lại không có làm như thế, mà là căn cứ thị trường tình huống từ từ giảm bất người khác sắp xếp phiến, sau đó đem những người khác sắp xếp phiến phân phối đến Nà Cha nơi này. Bởi vì bọn hắn đã qua tát ao bắt cá thời đại, xem như cả nước ngành giải trí Thậm chí toàn thế giới ngành giải trí bá chủ cấp bậc công ty, đã từ một tên lược đoạn giả, biến thành trò chơi quy tắc chế định giả cùng duy hộ giả. Ba không có gì cả thời điểm có thể phá hư quy tắc đi cấp đoạn, nhưng khi có được tất cả thời điểm lại phải tuân thủ quy tắc đi giữ gìn, cũng hy vọng người khác có thể tuân thủ quy tắc. Đem cái này thị trường làm lớn là mạnh, bọn hắn mới có thể một mực kiếm tiền. Hơn nữa, bọn hắn còn có thị trường ngoài nước. Tất nhiên Nacha ma đồng hàng thế như vậy được hoang nên có thể đưa đến hải ngoại dạp chiếu phim chiếu lên. Bất quá cân nhắc đến phong thần đề tài, Tây phương người xem khả năng không hiểu rõ, cho nên tinh quang chỉ tính toán ở Nhật Bản, Hàn Quốc châu Á quốc gia chiếu lên, cũng lấy được không sai phòng bán vẽ thành tích. Kể từ đó, trong nước tăng thêm nước ngoài, Natcha phòng bán vẽ đã vững vàng vượt qua phong thần truyền kỳ. Ali giải trí hoàng tổng tài muốn khóc, lúc đầu cho rằng như thế có thể hạn chế lại Natcha phòng bán vé Ba cái này đối phương một chiêu tá lực đã lực, liền đều hóa giải Ngược lại là đạt đạt ảnh nghiệp lão tổng tới rố rảnh, ta đều đã thành thói quen, về sau ngươi cũng muốn thích hứng. Nacha, ma đồng hàng thế phòng bán vé liên tiếp chèo cao, kéo theo trong đó đi giá trị nhanh chóng cắt cao. Ba có rất nhiều công ty liên hệ tình quang ánh họa trao quyền điện ảnh nhân vật hình tượng, tiến hành xung quanh bản quyền khai phát. Đối với điểm này, Hung Đậu vong rất có kinh nghiệm, đã sớm động thủ. Cho nên điện ảnh to lớn bạo, Nacha tương quan hệ liệt sản phẩm liền lập tức đưa ra thị trường, cũng không đủ cầu. Lý Chính Đạo đều nhìn ngộm, nhớ tới Lâm Bắc Phàm lúc trước cán bài, cuối cùng mới tỉnh táo lại, ba tình cảm Lâm Tiên Sinh đã sớm khẳng định bộ phim này sẽ hỏa, cái này ánh mắt không phục không được. Ba hiện tại cả người hắn bước đi đều là nhẹ bóng, cảm giác phải bay lên một dạng. Trước kia đặc biệt chán ghét xã giao cùng phỏng vấn, bây giờ lại đặc biệt ưa thích, bởi vì hắn có lấy le sản phẩm, kia liền là Nacha, ma đồng hàng thế. Tết Xuân thời kỳ, trừ bỏ Nacha, ma đồng hàng thế lại hỏa, võ hiệp thế giới trò chơi này cũng nên đón lưu lượng cả phòng. Bởi vì Tết Xuân là mọi người khó được nhàn nhã thời gian, cho nên rất nhiều người đều vào lúc này đổ bộ võ hiệp thế giới sảng khoái một cái. Ba còn có các đại minh tinh hóa trang lên sân khấu, thừa dịp ăn tiết thời gian, cùng mọi người ở trong game lột một cái, đại đại tăng tiến mình và fan hâm mộ tình cảm. Lâm Bác Phạm tự nhiên cũng tới, xem như Hoàng đế chính đang đi tuần. Mang theo một đám nở tờ cờ thái giám cùng cung nữ đi tuần, đương nhiên còn có một đám nở tờ cờ quan binh. Ba ra sân phô trương rất lớn. Cơ hội chiếm cứ nửa cái màn hình. Ba vùng hoa, tiên pháo cùng vang lên à còn có nghi trượng đội, cái gì đều đến một lần, giống như cá giết sang sông. Hôn quân đi ra. Ngươi xem cái này phô trương hâm mộ A. Nửa cái màn hình đều bị chiếm cứ, ngươi nói có thể không lớn sao. Ba cái này hôn quân càng ngày càng có thể dày vò. Muốn hay không thừa cơ tiêu diệt hắn. Có thể thử một lần. Nhìn thấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, lâm bác phàm phát ra kêu gọi, các đồng chí tốt. Các đồng chí khổ cực. Quân chúng vây xem. Đột nhiên có một vị hào hiệp đứng ra nói chuyện, nhìn cái này hôn quân phô trường, không biết thu hết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Ta không nhịn được, ta hôm nay nhất định muốn thay trời hành đạo, tiêu diệt cái này đại hôn quân. Ta tan thành, an tiết thời kỳ không làm điểm cách mạng sự tình, há không phải là có lỗi cái này thời gian tốt đẹp. Ta huyết ảnh cuồng đao rốt cuộc phải thấy máu. Ha ha. Lập tức, một đám người không có hảo ý vây quanh. Hoàng đế, đừng kích động, đừng kích động. Ăn tiết thời kỳ, thấy máu không tốt. Các ngươi thật vất vả luyện tốt cấp bậc, nếu như bị ta giết thành bạch bản, không tốt lắm. Ta cho các ngươi phát một hồng bao. Sau đó, thật phát hồng bao. Một cái thiên nữ tán hoa, chính đang dòm bình phong người đều có cơ hội cướp được hồng bao. Hoàng đế, đoạt hồng bao. Nhanh tay thì có chậm tay không? Sau đó, đoạt hồng bao quả nhiên là nhân loại bản năng, lâm bác phàm ném ra mấy trăm vạn lượng bạc, trong phút chốc liền không có. Ba cướp được bao tiền lì xì người vui mừng hớn hở. Ba cảm tạ hoàng đế ban thưởng, tất nhiên như vậy ta liền không cách mạng Hoàng đế bậy hạ, chúc mừng năm mới. Nếu như ngươi một mực hào phóng như vậy, ai còn lật đổ ngươi chính quyền đây? Lại đến một đợt hồng ba vũ. Ba lúc này, có người kinh hô, mọi người mau đến xem, tiểu nhi quý phi đến. Chỉ thấy một người mặc cung trang thiếu nữ mang theo mấy chục chiếc xe đội xuất hiện. Tiểu nhi quý phi, ta mời mọi người uống rượu, cho mọi người bái niên. Ba chỉ thấy nàng phía sau khung xe bên trong kéo tới một xe lại một xe rượu, rất nhanh liền bị quần chúng vây xem đoạt hết. Cảm ơn tiểu nhi nương nương. Quần chúng tề thanh hô to, đều cảm thấy phi thường thú vị. Hoàng đế, tái phi, nhanh đến chấm lồng ngực. Tiểu nhi quý phi, hoàng thượng, thần thiếp đến. Ba lúc này, lại có một vị quý phi đi ra, sở sở quý phi. Sở sở quý phi tương đối thẹn thùng, trước hướng mọi người bái niên, sau đó bỏ lại một đống ngân lượng. Lâm bác phàm phát ra triệu hoán. Hoàng đế, tái phi, nhanh đến chấm lồng ngực. Sở sở quý phi xấu hổ đến. Tiểu nhi quý phi, hoàng thượng, ngươi làm sao đối với người nào đều là câu nói này. Hoàng đế, vậy phải nói như thế nào? Tiểu nhi quý phi, nhanh đến chấm phòng ngủ. Hoàng đế, quần chúng vây xem cười thảm. 666, tiểu nhi quý phi biết lái xe. Ba cái này cung định sinh hoạt nhìn đến cũng không tịch mì ra. Nghĩ không ra ngươi là dạng này quý phi. Ba cảm giác Hoàng đế trên đầu hơi hơi lục Ngay sau đó, Mị Nương Quý Phi, ZCK Quý Phi cùng VV Quý Phi đều tới, cho mọi người chúc Tết. VV Quý Phi cơ hồ là chạy chậm mà đến, Hoàng thượng, thần thiếp nhớ ngươi muốn chết. Hoàng đế, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ba trong lúc nhất thời, lâm bác phàm bên cạnh gọp đủ năm đại Quý Phi. Đống nhiên có người kinh hồ, Hoàng hậu nương nương đi tuần. Ba chỉ thấy, đại biểu bạch thanh tuyết bạch Hoàng hậu ngồi ở trong xe ngựa ở một đám thị vệ cùng cung nữ bao vây đi ra. Ba đây chính là Bạch Thanh Tuyết lần đầu xuất hiện ở võ hiệp thế giới bên trong, đưa tới nhiều vô cùng chú ý. Hoàng hậu nương nương phi thường bạc khí, không nói nhiều, tại chỗ liền tung xuống hơn ngàn vạn hồng Ba vũ, so lâm bắc Phàm cùng với mấy cái quý phi còn muốn hùng vĩ chương 752, cái này cùng tưởng tượng không giống nhau. Bạch Hoàng hậu tới, mọi người còn không nhanh quỳ xuống nên đón. Ba vẫn là Bạch Hoàng hậu ung dung hoa quý, nào giống cái kia đại hôn quân. Thuần nữa hoàng hậu hồng bao bá khí vênh váo không giải thích, ta bắt đến một trăm lượng thật vui vẻ. Hôn quân tất cả lão bà đều tới, ta đột nhiên rất chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Luôn cảm giác có trò hay phải xem, mau gọi người đến xem. lẽ Lễ vô cùng hưng phấn. Ở hiện thực bên trong, Bạch hoàng hậu đại biểu Bạch Thanh Tuyết thế, nhưng là Lâm Bắc Phàm cưới hỏi đảng hoàng thế tử, hơn nữa còn là tình quang tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài, quả thực là thiên hạ sở hữu nữ nhân điển hình. Kết quả Lâm bác phàm lại ở trong game chiêu nhiều như vậy quý phi, hiện tại chính chủ xuất hiện, có một loại bắt tiểu tam cảm giác. Tờ lơ thật quá hưng phấn, e sợ cho thiên hạ bất loạn kéo người tiến đến cùng một chỗ xem gia đình luân lý bi thương đại kịch. Nhìn đường đường bạch nữ thần, làm sao đấu tiểu tam, đánh cặn bã nam. Thế là, võ hiệp thế giới trò chơi đưa tới to lớn lưu lượng. Online nhân số nhanh chóng đột phá 150 vạn, sau đó lại đột phá 200 vạn, trong nháy mắt lại đến 250 vạn. Ba cảm giác đem tất cả như quỷ xà thần đều nổ ra đến. Có thể nói, An dưa quần chúng thật không ít, tất cả mọi người ưa thích vây xem náo nhiệt. Thật giống như hẹ chặt quần bên trong bình thường mọi người không nói lời nào, kết quả một cái hồng bao liền đem tất cả mọi người hấp dẫn ra. Kỳ thực, Lâm Bác Phàm nhìn thấy tình huống này lúc sau đã cảm thấy muốn hỏng việc. Không nghĩ tới chỉ còn đến sóng một làn sóng, kết quả đem tất cả nữ nhân đều trêu trọc đi ra, hết lần này tới lần khác đều vẫn là có quan hệ mập mở người. Đại Lao Bà Bạch Thanh Tuyết Chẳng phải là muốn nổ. Lập tức chạy về phía thư phòng đi tìm Bạch Thanh Tuyết, kết quả phát hiện cửa đã bị khóa cứng, quả nhiên sớm có dự mưu. Thanh Tuyết, ngươi mở cửa ra đây. Lao công không nên ổn ảo ta, ta chính chơi trò chơi đây. Biết rõ ngươi chơi trò chơi mới để cho ngươi mở cửa, bằng không thì chuyện gì xảy ra đều trưởng không không được. Lao bà, ngươi mở cửa, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Không muốn phiền ta, ta hiện tại chơi chính khai tâm đây. Ba lúc này Bạch Thanh Tuyết đã điều khiển nhân vật của mình Bạch Hoàng hậu đi tới Lâm Bắc Phàm đám người trước mặt, quần chúng vây xem đều hô to Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Hoàng đế còn không có phản ứng, không biết làm gì đi. Ba sau lưng quý phi tâm lý lo sợ bất an, nhưng vẫn là dựa theo trò chơi cách chơi tiến hành nhân cần thăm hỏi. Hoàng hậu nương nương Cát Tường Hoàng hậu nương nương phượng thể an khang. Bạch Hoàng hậu, các vị mội mội không cần phải khách khí. Chúng ta bởi vì cùng một cái nam nhân tập hợp một chỗ cũng là duyên phận Về sau liền tỷ tỷ mội mội sưng hô à, không muốn như vậy xa lạ. Lúc nào có thời gian, tới nhà ta tụ họp một chút. Biết rõ tình hình thực tế chúng nữ càng thêm khó an. Bạch Thanh Tuyết đến cùng là có ý gì? Là lấy đại cục làm trọng, hay là về đến trong nhà lại muộn thu nợn nẩn? Nợ? Là muốn ngả bài sao? Đến cùng muốn hay không đi đây? Ba chỉ có vi vi quý phi không rõ chân tướng, hương phấn nói, tốt lắm tốt lắm, bạch tỷ tỷ ta sớm muốn đi nhà người chơi. Chúng ta khi nào đi? Cần muốn làm gì chuẩn bị sao?" Ba còn có võ thiên mị thở phì phò nói, "Nữ vương đại nhân quá hào phóng, nếu như là ta tuyệt không cho bọn hắn vào trong nhà một bước. Không biết tình hình thực tế An Dưa quần chúng cho rằng Bạch Thanh Tuyết hào phóng, chỉ đem cái này xem như trò chơi mà thôi. Cũng làm cho rất nhiều đến xem xé bức người thất vọng không thôi, nhao nhao giật dây. Nghĩ không ra như vậy bình bình đạm đạm, đi không?" Bạch Hoàng hậu, xuất ra ngươi ba khí, sẽ các nàng. Chính cung đấu tiểu tam, tuyệt đối ủng hộ ngươi. Không chỉ ở trong game, ở hiện thực bên trong cũng phải như thế. Tốt nhất đem lâm Bắc Phàm đánh không xuống giường được. Lúc này, hoàng đế rốt cục có phản ứng, hoàng hậu, nhanh đến chấm lồng ngực. An dưa quần chúng nhau nhau chế dễ ức. Ba có thể hay không đổi câu lời kịch. Mỗi cái quý phi đều là như thế, có ý tứ sao? Hoàng đế này quả nhiên là một hôn quân, đồng dạng lời kịch lại lừa gạt cái này đến cái khắc manh mội tử. Đáng thương ta chỉ có ngũ chỉ cô nương. Đám quý phi vứt bỏ cái này hồn quân đi tới ngực của ta a. Ba chúng ta cùng một chỗ giao cách mạng đại gia núi, ta hứa ngươi một cái hoàng hậu vị trí. Ở trước mặt mọi người, Bạch Thanh Tuyết vẫn là rất cho Lâm Bắc Phàm mặt mũi. Ba điều khiển Bạch hoàng hậu nhân vật này đi tới hoàng đế bên người, một cái quân lâm thiên hạ, một cái mẫu nghi thiên hạ, hai cái tất cả đều là ngập trời nhân vật kích phát tận tàng thiết lập, lập tức phát quang tỏa sáng. Hai người cộng đồng cho hơn ngàn vạn trợ lễ ước chúc tiết. Lại vung một đợt hồng ba vũ, Bạch Thanh Tuyết liền hạ tuyến. Đi tới Lâm Bắc Phàm bên người. Lâm Bắc Phàm phát ra kêu gọi, "Ta khả ái Lao bà, nhanh đến ta lồng ngực." Bạch Thanh Tuyết lườm một cái, ở trong game dạng này, ở trong hiện thực đồng dạng vô lại, nhưng vẫn là ngồi ở Lâm Bắc Phàm lồng ngực, y như là chim non nép vào người nhìn xem Lâm Bắc Phàm chơi trò chơi. "Lão bà cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt." Lâm Bắc Phàm cưng chiều nói. "Bằng không thì còn có thể thế nào, đem ngươi cùng bọn hắn quan hệ cắt, vậy ngươi chẳng phải là muốn hận thấu ta?" Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, "Hiện tại ta cũng nhận mệnh." Nghĩ thoáng, ai kêu ta có ưu tú như vậy hoàn mỹ một cái lao công. Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, cùng nhường ngươi làm loạn, không bằng nắm vững ở trên tay mình. Bọn họ đều là rất ưu tú nữ hài, hết lần này tới lần khác đều thích ngươi cái này người có vợ, thử. Lâm bác phàm chê cười, cái này chứng minh lão công ngươi xác thực ưu tú. Bạch thanh tuyết phát ra tối hậu thư, nhưng đây là ta dung nạp cũng là có cực hạ, liền mấy người các nàng, không thể nhiều hơn nữa. Lại nhiều một cái ta liền đem ngươi rắc rắc. Ta tình nguyện cả một đời thủ hoặc quả, sống một mình thở chống chết. Tuy nhiên biết rõ không có việc gì, nhưng vẫn là cảm giác dưới đúng quần mát lạnh. Sẽ không, có các ngươi đã đủ, ta phát hệ. Lượng ngươi cũng không dám. Bạch Thanh Tuyết cười đắc ý, an tiết kết thúc về sau liền hẹn các nàng qua tới tụ họp một chút. a ba có một số việc mở ra mà nói tương đối tốt, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Ba chiếm được Bạch Thanh Tuyết đồng ý, lâm bác phạm cao hứng phi thường. Ở trò chơi bên trong liên phát mấy lần hồng ba Vũ Mọi người hỉ khí dương dương tiếp hồng bao, qua cái khoái hoạt năm. Ba lúc này, trò chơi online nhân số đã vượt qua ngàn vạn. Ba lúc này, đông nhiên có người đụng tới hỏi, Lâm Bắc Phàm ngươi chừng nào thì bắt đầu trồng cây đây? Nhân ra mạ 33 đều đã bắt đầu hành động, ngươi một điểm động tính đều không có, đang làm gì đây? Rất nhiều người cũng đối với vấn đề này cảm thấy hương thú. Đúng thế, ngươi dự định lúc nào bắt đầu trồng cây? Ta nhớ được các ngươi có một vụ cá cược, chẳng lẽ ngươi dự định nhận thua sao? Mã ba ba hiệu triệu toàn quốc người, ngươi có biện pháp nào có thể vượt qua hắn? Hiện tại mọi người liền nhìn xem ngươi hành động. chương 753, cùng toàn dân đánh cược trồng cây. Lâm Bác Phàm trả lời, ba ta đã ở kẻn dị sa mạc bao xuống một mảnh, dự định ở trong đó trồng cây trồng rừng, phát triển cây công nghiệp, chỉ cần tiết xuân qua đi liền lập tức hành động. Nghe được Lâm Bắc Phàm trả lời, mọi người tập thể 666. Chỉ cần có hành động, mặc kệ thắng thua, tất cả mọi người sẽ điểm khen. Lại có người đưa ra nghi vấn, mã ba chỉ là ở ản xạ hoang mạc địa khu trồng cây, ngươi lại tuyển chọn ở sa mạc địa khu, có thể hay không độ khó quá lớn. Hơn nữa, mã ba hiệu triệu là cả nước người cùng một chỗ làm công đích, nghe lời ngươi ý tứ tựa như là bản thân làm, cuối cùng ngươi có thể thắng mã ba sao. Đối với cái này, cũng có rất nhiều người biểu thị lo lắng. Lâm Bác Phàm nói khoác mà không biết ngược nói, đó là đương nhiên, ta chính là muốn trong sa mạc trồng trọn, dạng này mới có thể thể hiện ra ta thực lực. Ta tính cách liền cùng tiểu Na Cha một dạng, liền là không tin số mệnh. Ta nhất định muốn trong sa mạc trồng ra một mảnh ốc đảo, để Mã Đại Vân không lời nào để nói. Coi như Mã Đại Vân hiệu triệu toàn quốc người, cũng so không nổi ta. Nhìn ta Lâm Bắc Phàm làm sao chấp trưởng phong vân, lấy sức một mình thay đổi cả khôn, đánh bại toàn thiên hạ người. Hoắc hoắc hoắc. Ba rất nhiều người cảm thấy hắn là đang thổi nhu bức, nhau nhau ở nào. Không cần nói khoác, lác, vạn nhất cuối cùng không được làm sao bây giờ? Liền sẽ tin tưởng một mình ngươi có thể đánh bại chúng ta cả nước ức và người. Ba trong sa mạc trồng cây cũng không phải nói đùa. Coi như ngươi tiêu hết thân ra, chỉ sợ đều không được việc. Không muốn hành động theo cảm tính, ngươi có thể học một ít mã ba ba, hiệu triệu cả nước người cùng một chỗ làm. Vẫn là thành thành thật thật làm A. Không ai tin tưởng hắn có thể làm được. Lâm bác phàm phàng phất bị chọc giận, ta nhất định có thể đánh bại mã đại vân, không tin chúng ta đánh cực A. Đánh cược như thế nào? Đám người nhau nhau hỏi. Ta ở ảo hiệp thế giới trò chơi bên trong đem ta trồng cây địa phương vòng đi ra, các ngươi ở trong đó gieo xuống một thân cây, ta ở hiện thực bên trong liền gieo xuống một thân cây, các ngươi trồng bao nhiêu ta liền trồng bao nhiêu. Khi các ngươi đem mảnh này lục thời điểm, nếu như hiện thực bên trong ta phía kia còn không có lục, liền coi như ta thua thế nào. Ba cùng nhân dân cả nước so trồng cây, mọi người nghe được phi thưởng có ý tứ. Có thể, cụ thể quy tắc làm sao tới? Ba chúng ta làm sao ở trò chơi bên trong trồng cây? Làm sao giám sát Rất nhiều người đặt câu hỏi. Thế là, Lâm Bác Phàm đem chuẩn bị đã lâu phương án ném ra ngoài. Ba có thể đến Triều Đình đi nhận nuôi mầm cây nhỏ, mỗi ngày đều muốn đổ bộ tưới nước cùng bón phân, còn muốn tiến hành trừ sâu, đợi đến cây lớn lên sau, liền có thể quên cho Triều Đình. Triều Đình liền đem cây trồng ở một mảnh kia mặt đất. Không chỉ có thể trồng cây mầm, còn có thể trồng mặt khác hoa cỏ, cuối cùng đều tính là một căn cây non. Ba mọi người cũng cảm thấy cái này trò chơi nhỏ rất không tệ. Chơi đùa trò chơi nhỏ còn có thể làm công ích. Thế là, trò chơi ở Tết Xuân thời kỳ khai thông. Rất nhiều trò chơi ở lễ ơ chen chúc mà tới, nhận nuôi mầm cây nhỏ. Mỗi người tối đa chỉ có thể đồng thời nhận nuôi 8 viên mầm cây nhỏ, nếu như muốn nhận nuôi càng nhiều, nhất định phải bỏ tiền. Hơn nữa, nước, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ có các thứ cũng phải cần bản thân dùng tiền mua, rất nhiều người thầm hô bị lừa. 8 viên quá ít, ít nhất phải nhận nuôi 70-80 viên. Móc chút món tiền nhỏ không tính là gì, dù sao chơi đùa trò chơi liền có thể kiếm về. Ba nếu như Lâm Bắc Phàm không cho ta trồng nhiều như vậy khỏa, ta cho hắn đẹp mắt. Ta lập tức phái người phản hắn cách mạng. Lại còn có nhiều như vậy thực vật tuyển chọn, ta vẫn ưa thích trồng hoa. Chúng loại thật phong phú, có thể chọn thật nhiều. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi, phản phất thật muốn trồng hoa trồng cây một dạng. Rất nhiều người đều lựa chọn đem nhà mình mặt cỏ toàn bộ trong đầy nhiều nhất có thể trồng 64 gốc. Nhất là nợ tờ cờ tờ rất chịu xài tiền, không chỉ trồng đấy, còn mua số lớn phân bón thúc Ở trong game toàn dân dâng lên trồng cây dậy sóng. Hơn nữa, trò chơi bên trong cư nhiên hương khởi một cái nghề nghiệp, gọi là trộm cây tặc, chuyên môn vượt nóc băng tường đi trộm nhà người khắc cây, sau đó quên cho chiều đỉnh làm công đích, chỗ tốt đều coi như hán. Đương nhiên, loại này hành vi nếu như người căm thù đến tận xương thủy, rất nhiều người đều lên án mạnh mẽ loại này hành vi, nhưng là cũng nhịn không được đi làm. Thế là trồng cây trộm cây dậy sóng hương khởi đến. Ba còn có một số võ công cao cường người, chuyên môn làm lên đánh nhà cướp cây hoạt động. Một cái giang dương đại đạo đống nhiên phá cửa mà vào, ta là đánh cướp, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Cho ngươi 2 phút đồng hồ thời gian, mau đưa ngươi cây rao ra. Bằng không thì ta liền thử một lần đao của ta có hay không sắp bén. Ngươi có thể cướp ta tài, thậm chí cướp ta sắc, nhưng lại không thể cướp ta cây A. n đ bi đ Giang dương đại đạo không kiên nhẫn, ngươi tư sắc không được, tiền cũng không có ta nhiều, ta cướp bóc ngươi những vật này làm gì. Lao tử hiện tại thiếu đúng là cây, nhanh lên dao ra, lão tử còn vội vàng làm từ thiện đây. Một cái giang dương đại đạo, có ý tứ nói bản thân làm từ thiện. Ngươi sẽ không sợ mới vừa đem cây quên, liền bị triều đình bắt lại. Nờp tờ cờ tờ lỡ trong gió lộn sột. Ba còn có minh tinh chính đang lấy le bản thân trồng cây, nói bản thân chồng bao nhiêu bao nhiêu viên, cuối cùng toàn bộ đều không thấy mới phát hiện bản thân trồng cây đều bị bản thân bạn tốt trộm sạch. Một cái công lích trồng cây trò chơi nhỏ, lần nữa đem võ hiệp thế giới làm lửa nóng. Ba hiện tại đăng ký nhân số đã vượt qua một tức người. Bởi vì trồng cây yêu cầu thường xuyên tới nước bón phân nổ cỏ, cho nên mỗi một cái tợ lợi mỗi ngày chí ít đều muốn ghi danh 2-3 lần mới được. Điều này liền đưa đến trò chơi lưu lượng chiếm được to lớn tăng trưởng, bình quân online nhân số thực đã vững vàng đạt đến 150 vạn. Tất nhiên đổ bộ, không có khả năng chỉ tới nước bón phân khẳng định phải đi ra dạo chơi, luyện một chút cấp cái gì, hoặc là tiến hành mua sắm. Đưa đến bên trong võ hiệp thương thành đơn đặt hàng cũng đã nhận được tăng gọn. Ba hiện tại, võ hiệp thế giới lấy cơ bản trở thành một cái toàn dân tính trò chơi. Ba lúc này, mọi người mới phản ứng đến, nguyên lai like gọi là đánh cược bất quá là một loại kinh doanh sắp đặt, mục đích vẫn là vì võ hiệp thế giới trò chơi này nâng lên lưu lượng đến kiếm tiền. Nếu là lúc trước mọi người sẽ còn sợ hại thân phục, nhưng là Lâm Bắc Phàm đã trở thành công nhận đại lao. Có thể như vậy thao tác rất bình thường. Bất quá, cũng có người chờ lấy chế dễ ước. Bởi vì trồng cây dậy sóng hưng khởi, hiện tại võ hiệp thế giới triều đỉnh đã gieo hơn 100 vạn cái cây, không biết hiện thực bên trong Lâm Bắc Phàm có thể hay không đuổi theo được. chương 754, Tổ chức trồng cây đại đội, bắt đầu trồng cây. Lâm Bắc Phàm nghiêm trọng đánh giá thấp cờ lệ ở nhiệt tình. Tết Xuân thời kỳ mới khai thông cái này trồng cây trò chơi nhỏ, hiện tại Tết Xuân còn chưa qua đây, đã tích lũy hơn 100 vạn cái cây. Lâm Bác Phạm thông qua hậu trường hiểu được, tham dự trồng cây tờ lỡ nhiều đến 6000 vạn người. Chỉ bằng nhân khẩu cơ số, hơn nữa gieo trồng tốc độ, chỉ sợ không phải đến một năm thời gian là có thể đem trò chơi sa mạc lục. Lâm Bác Phạm đều có chút khẩn trương, cảm thấy có thể sớm hành động. Lâm Bác Phạm lập tức hóa thân trở thành thượng thương chi nhãn, bay đến cảng dị sa mạc hô phong hoán vũ. Đầu tiên là dẫn tới dòng nước ngấm, đem giá rét nhiệt độ không khí khu trụ. Ba sau đó đưa tới mưa gió, chủ yếu là đưa tới mịt mờ mưa phùn để kẻng dị sa mạc lượng nước trở nên sung túc lên. Ba cuối cùng là từ thế giới địa phương khác đưa tới số lớn long khí, tầm bổ phiến này thổ địa. Kể từ đó, trồng cây liền dễ dàng nhiều. Liên như vậy làm đến Tết Xuân kết thúc. Kẻng gì sa mạc mặc dù coi như vẫn là sa mạc bộ dáng, kỳ thực lấy bản chất đã phát sinh cải biến, đã từ một mảnh đất cằn sỏi đá biến thành một mảnh có thể mọc cỏ địa phương. Theo lâm bắc phàm long khí kéo dài tầm bổ, nơi này cuối cùng sẽ biến thành một mảnh rậm đó lấy Lâm Bác Phạm liên lạc Phong Thủy Lưu đại sư. Ba trước đó, Lâm Bác Phạm đã để hắn thành lập một nhà mục nghiệp công ty, chuyên môn ở cảnh gì sa mạc Thừa Bao một mảnh đến trồng cây, phát triển cây công nghiệp, cải thiện sa mạc hoàn cảnh đồng thời cũng đang kiếm tiền. Ba cho nên bây giờ nghĩ tìm hiểu tình huống. "Lão bản, chúng ta đã ở quốc gia tương quan bộ ủy dắt cầu thành lập quan hệ phía dưới, đã cùng cam túc tỉnh chính phủ bắt được liên lạc, đối với chúng ta công ty hoạt động phi thường ủng hộ. Trước mắt chúng ta công ty Thừa Bao 100 vạn mẫu." Đã làm tốt quy hoạch gieo trồng, chỉ cần Tết Xuân qua đi liền có thể khai hoang trồng Tây Lâm bác phàm những mày 100 vạn mẫu quá ít. Kèn gì sa mạc diện tích là 4. 3 vạn km 2, tương đương với 6.450 vạn mẫu, 100 vạn mẫu chỉ là trong đó một khối nhỏ mà thôi, cũng chưa tới 2%. Hắn nhưng là muốn đem kèn gì sa mạc cho lục người, điểm ấy diện tích không thỏa mãn được hắn khẩu vị. Lão bản, đã không ít, bởi vì bọn hắn sợ chúng ta loại này kinh tế hình thức sẽ thất bại. Cho nên trước cho 100 vạn mẫu tiến hành thử chồng nếu như hiệu quả tốt còn có thể tiếp tục gia tăng. Hơn nữa, chúng ta còn chiếm được rất lớn chính sách ưu đãi, cơ bản trước 10 năm không cần giao thuế, sau 10 năm giảm phân nửa nộp thuế. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, trước mắt quốc gia đối với xanh hóa làm rất lớn cố gắng. Đã muốn núi vàng núi bạc, lại muốn lục thủy thanh sơn. Còn có nông hộ thu thập thế nào, chúng ta cần đại lượng nhân thủ. Ba chúng ta mở ra tiền lương vẫn rất có ưu thế, trước mắt đã thu thập đến 3.000 người. Ba hơn nữa bản sứ giúp đỡ người nghèo xử lý bắt được liên lạc, bọn hắn hứa hẹn còn có thể điều hơn 2.000 người qua tới. Hơn 5.000 người trồng cây đại bộ đội. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, lưu đại sư làm việc quả nhiên làm cho người yên tâm. Tháng 3 liền bắt đầu hành động, ta bây giờ còn thiếu hơn 100 vạn cây đây, tranh thủ mau chóng trả nợ. Lâm Bác Phạm cười. Lập tức trinh tập hơn 5.000 người đến trồng cây, dạng này đại động tác lửa không được những người khác. Lại tăng thêm Lâm Bắc Phạm vốn chính là điểm nóng nhân vật Cho nên rất nhiều tin tức truyền thông đều báo cáo việc này, gây nên to lớn tiếng vọng. Không hổ là bại gia tử, mỗi lần vừa lên tin tức đều là đại động tác. Lâm Bác Phạm muốn bắt đầu trồng cây, cư nhiên dùng tiền mời hơn 5.000 người, đại thổ hào một mai. Nói lời giữ lời, ta ủng hộ ngươi, dự định lại quên mấy cái cây. Ta đã quên 32 cái cây, ngày mai lại quên còn dư lại 32 khỏa. Để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng, lục kèn gì sa mạc Mã Đại Vân còn chuyên môn gọi điện thoại qua tới. Được A tiểu lão đệ, không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Lúc đầu cho là ta tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới ngươi cái sau vượt cái trước, liền trồng cây đại đội đều có. Đó là đương nhiên, người đó là quân lính tản mạn tuy nhiên thanh thế to lớn nhưng là tổ chức độ khó cũng lớn. Mà ta bên này là có tổ chức có kỷ luật đội ngũ, chỉ cần tiền cho đúng chỗ lập tức lao động. Lâm Bác Phạm đắc ý nói. Thế nhưng là ngươi cũng rất dùng tiền, nuôi sống cái kia trồng cây đại đội ngươi mỗi tháng đều muốn thông qua 6.000-7.000 vạn đây Mỗi tháng 6000, 7000 vạn, hàng năm cũng mới không đến 10 ức, với ta mà nói bất quá là chuyện nhỏ. Ta còn cảm thấy 5000 người thực sự quá ít, chí ít đạt tới 2 vạn người mới miễn cưỡng đủ. Tiểu lão đệ, ngươi lưu. Mã Đại Vân trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Ba chính như Lâm Bắc Phàm nói tới, hắn là dùng tiền nuôi ra một chỉ có tổ chức có kỷ luật gieo trồng đội ngũ, hành động tuyệt đối so với hắn cấp tốc, hơn nữa càng thêm ra sức. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm chịu xài tiền, cái này trồng cây tốc độ tuyệt đối không chậm mà hắn triệu tập đều là người tình nguyện, dựa vào một bầu nhiệt huyết đang hành động. Thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng là tổ chức tương đối khó khăn, cuối cùng thật đúng là khả năng so ra kém Lâm Bắc Phạm. Không thể đợi thêm nữa, ta bên này cũng phải tăng thêm tốc độ. Thế là, tiết xuân vừa qua, hai vị đại lao đã bắt đầu so tải. Mùa xuân này tất cả mọi người cảm thấy vô cùng phong phú, đầu tiên là Nacha, ma đồng hàng thế đầu này đại hắc mã cơ hồ lật ngược toàn bộ lễ hội mùa xuân, đem rất nhiều điện ảnh đều hất tung ở mặt đất. Liền xem như chúng tinh tụ tập phong thần truyền kỳ, ở Natcha trước mặt ngươi ảm đạm Phimer, mới không chống đỡ được mấy ngày lại không được. Tất cả mọi người phi thường yêu thích Natcha, ưa thích điện ảnh bên trong mỗi một vai. Cùng lúc đó, mọi người cũng đối với hoạt hình điện ảnh có rất lớn đổi mới, không còn cho rằng nó là một nhi đồng điện ảnh, mà là một cái già trẻ tất cả đều hợp, nam nữ đều phù hợp nhìn đề tài điện ảnh. Đây là hoa quốc điện ảnh sử thượng một cái tiến bộ lớn. ba còn có võ hiệp thế giới trò chơi này cũng ở Tết Xuân thời kỳ chiếm được phi tốc phát triển, bình quân online nhân số đạt đến 150 vạn, đỉnh phong ủng hộ vượt qua ngàn vạn, ở trong nước trò chơi thị trường sưng bá. Hoàng Chính Thanh tổng tài dã tâm bừng bừng, chuẩn bị mở ra một loạt trò chơi sắp đặt. Còn có bởi vì công lý sự nghiệp, Lâm Bác Phàm cùng trò chơi vờ lèo đánh cược, Lâm Bác Phàm cùng Mã Đại Vân trồng cây so đấu, cũng cho cái này Tết Xuân tăng thêm không ít để tài nói chuyện. Tết Xuân qua đi, còn có một việc lớn, kia liền là tinh quang chiêu thương đại hội bắt đầu. Lần này chiêu thương đại hội hoàn toàn như trước đây, hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp nổi danh tập đoàn, cùng với cả nước thậm chí toàn cầu nhân dân chú ý. Bởi vì mỗi một lần chiêu thương đại hội đều mang đến to lớn cơ hội phát triển. Ai có thể ở chiêu thương đại hội bên trong cầm được thứ nhất, cầm xuống tinh quang hàn ngụ, mang ý nghĩa xí nghiệp tập đoàn một năm này phát triển đều sẽ thuận thuận lợi lợi, phi tốc phát triển. Đây đã là một cái công khai bí mật. Chương 755, Tinh quang chiêu thương đại hội. Ba lần này chiêu thương đại hội hạng có Ở Lao phim TV phương diện, ái tình công ngụ cùng võ lâm ngoại truyện đã truyền bá ba quý, đây là bọn hắn một lần cuối cùng chiêu thương, ở tiết mục bên trong đều sẽ cho mỗi người một cái kết cục cùng bàn giao. Mặc dù là lão phim TV, nhưng là người xem rất nhiều, nhất là mang theo cuối cùng một mùa tên tuổi. Bởi vì hai bộ này phim TV nương tựa theo cường đại tích lũy, vô cùng có khả năng ở cuối cùng đột phá trở thành hiện tượng cấp. Ở mới phim TV phương diện, có thần điêu tam bộ khúc cuối cùng một bộ ý thiên đồ lòng ký. Đô thị tình cảm thanh xuân mạng lớn vấn đấu. Ba trong đó ủy thiên đồ long ký bởi vì có hai bộ trước thâm hậu tích lũy, cho nên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Phấn đấu mặc dù là một bộ tấn kịch, nhưng là bởi vì tinh quang cho tới nay hảo danh tiếng, cùng với đều là dễ dàng nhất làm quảng cáo, cho nên cũng nhận rất nhiều thương gia tán dương. Hai bộ phim TV chiều thương sáng tạo ra kỷ lục mới. Ở tống nghệ tiết mục phương diện, ngược lại là không có tân hạng mục, dùng Ninh Bỡ dọ thở China gót tá lần cũng đủ để chống lên cả nửa năm. Ở điện ảnh phương diện, tổng cộng đẩy ra 3 bộ tân điện ảnh, theo thứ tự là Lạc lối ở Thái Lan, Thám tử phố Tàu Công Phu. ba phía trước hai bộ điện ảnh đều là rất thành công hệ liệt điện ảnh, có thể một mực vô xuống. Công Phu là một cái phi thường kiệt tắt phim võ thuật, dù cho qua nhanh 20 năm y nguyên kinh điện. Ở phim Phóng sự phương diện, trên đầu lưới hoa quốc hai kỳ thực đã bắt đầu đâu, chỉ kém chiêu thương. Đây chính là tinh quang hơn nửa năm đẩy ra đến hàng ngũ. Năm nay chiêu thương đại hội tổng cộng thu hoạch được phí tài trợ 1.350 ức, lại một lần nữa lập nên độ cao mới. Chiêu thương đại hội kết thúc về sau, Bạch Thanh Tuyết không có vội vàng công tác sự tình, ngược lại đem Hàn Sở Sở, Dương Tiểu Nhi chúng nữ hẹn đến trong nhà tới làm khách. Hoan nên hoan nên, Sở Sở, đây cũng là người lần đầu tới nhà của ta. a Bạch Thanh Tuyết nhiệt tình chào hỏi Hàn Sở Sở vào cửa. Đúng, đúng vậy, lần đầu. Hàn Sở Sở có chút thụ sùng nhược kinh. Ba trước đó vẫn bận hội ngân sách sự tình, cho nên đều không có không tới nơi này, thực sự là không có ý tứ bạch tổng. Về sau đừng gọi ta bạch tổng, gọi ta bạch tỷ A, dù sao chúng ta đều là người một nhà. ân Hàn sở sở có chút không làm rõ ràng được tình huống. Ba lúc đầu nàng một lần này đến đều đã làm xong tam đường hội thẩm chuẩn bị, khả năng vĩnh viễn ly khai nam nhân kia, chỉ là không có nghĩ đến cư nhiên lấy được nữ chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi. bà coi như nàng làm nhiều năm như vậy cảnh sát, cũng hoàn toàn nhìn không ra. Bạch Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, ngươi chính mình trước tìm địa phương ngồi, ngươi là cái thứ nhất đến, còn có mấy người không có tới, cũng nhanh muốn đến, ta đi trước tiếp đại bọn hắn. Hàn sở sở chỉ là thực sự là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Kết quả vừa nghiêng đầu, phát hiện võ thiên mị chính gặp một viên tiểu bình quả cặp mắt sắc bén trừng nàng. Hàn sở sở có chút hư, võ tổng, ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Về sau đừng gọi ta võ tổng, gọi ta võ Hoặc là thiên mị tỉ, bởi vì ta nhập môn sớm hơn ngươi. Võ thiên mị trứng trạc đàng hoàng. Ấn. Hàn sở sở lại một lần nữa một bước. Hai người kia làm sao thật kỳ quái. Ba cảm giác không khí có điểm là lạ. Hàn sở sở đứng ngồi không yên, có chút muốn chạy trốn. Lâm bác phàm ở nơi nào, ta có công tắc một ít chuyện muốn hướng hắn báo cáo. Hôm nay là tụ hội thời gian, chỉ nói sinh hoạt, không nói công tác. Hàn sở sở. Hôm nay cảm giác làm sao đều như vậy quái. Ba lúc này ngoài cửa Bạch Thanh Tuyết đã nên đón người khách thứ hai, Dương Tử Nhi. Bạch Tỷ Tỷ, đây là ta mang cho ngươi đến dưỡng sinh kiểu, có dưỡng nhan mỹ dung công hiệu, bình thường ta cũng không dám uống đây, lần này tặng cho ngươi hai bình. Dương Tử Nhi định nọt đưa tới hai bình rượu ngon. Bạch Thanh Tuyết buồn cười nhìn xem cô nàng này, bình thường muốn từ trong tay nàng lấy rượu so lên núi đao xuống biển lửa còn khó, kết quả hôm nay chủ động đưa tới cửa, thật là quá vui. Vậy ta nhận, lớn tuổi, vừa vặn yêu cầu những vật này người còn nữa không Lại cho ta hai bình. Dương Tiểu Nhi khẽ căn ngôi, có, quay đầu ta lấy cho ngươi. Đau lòng đến nhỏ máu, nhưng vẫn là giả dạng làm không thèm để ý bộ dáng. Hôn đàn lâm bất Phàm vì ngươi ta thế nhưng là ra tiền vốn quay đầu nhất định muốn đền bù tổn thất ta. Bạch Thanh Tuyết buồn cười lôi kéo Dương Tiểu Nhi đi vào. Ở tất cả nữ nhân bên trong, nàng đối với Dương Tiểu Nhi không có định ý. Bởi vì nàng đáng yêu lại thông minh, nhưng lại thích uống rượu rơi vào mơ hồ, tựa như tiểu mội mội mở dạ đặc biệt lấy vui. Tiểu Nhi đến, mau tới nơi này ngồi, tỷ tỷ vừa vặn có chuyện hỏi ngươi. Võ Thiên Mị vây tay. Thiên Mị tỷ tỷ. Dương Tiểu Nhi trột dạ đi tới. Bởi vì lúc trước đi Mỹ quốc thời điểm, nàng bị Võ Thiên Mị cắt cử trách nhiệm thật tốt giám sát Lâm Bắc Phàm, không cho phép hắn hái hoa ngắt cỏ. Kết quả bản thân lại quá giang cảm giác đặc biệt có lỗi với chính mình Thiên Mị tỷ tỷ. Ngồi xa như vậy làm gì, an vị ta chỗ này. Võ Thiên Mị vỗ bản thân chỗ bên cạnh. Dương Tiểu Nhi dụ cột lấy đầu đi qua ngồi, giống như một phạm sai lầm tiểu hài. Võ Thiên Mỹ ôm Dương Tiểu Nhi tiểu tiểu thân thể, nhịn không được ở Tiểu Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bẹp một ngụm, cười híp mắt nói, "Đây mời đúng nha, về sau chúng ta liền là chân chính tỷ muội, thường xuyên đến trong nhà chơi a, hầm rượu vĩnh viên vì ngươi mở ra." "Tốt." Dương Tiểu Nhi cao hứng đáp ứng. Ba cái thứ ba khách nhân từ Mỹ quốc chạy về Jessica. "Bạch tỷ." Vừa thấy mặt đã cho Bạch Thanh Tuyết ôm một cái. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem đằng sau đổ đầy hai xe đồ vật, buồn cười nói, ngươi tới thì tới, làm sao mang đến nhiều đồ như vậy. Ngươi là dự định ở nơi này ở lâu sau. Đây đều là mua cho các ngươi lễ vật. Ta không biết rõ các ngươi thích gì, cho nên rứt khoát mua. Jessica hưng phấn lấy le, ba đây là sổ phỉ sữa rửa mặt, mỗi ngày sớm tối tẩy một lần hiệu quả cực kỳ tốt. Ta đã thử qua, hiện tại một mực dùng, cũng cho bạch tỷ đến một phần. Ba đây là ản kỉnh ghế mặt xạ. Có thể thư giãn thần kinh khứ trừ mệt nhọc. Đây là vô ngân tẩm bổ xương, cam đoan làn da mỗi ngày đều non. Jersey ca từng cái từng cái giới thiệu, thật là đủ loại không thiếu cái lạ. Người bây giờ đều có thể cùng yêu tinh góp một đôi, bởi vì các người hai cái đều thích mua sắm, hơn nữa cái gì đều thích mua. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu cười, trước tiến đến ngồi a, bữa đêm liền muốn bắt đầu. Đúng lúc này, một chiếc khả ái màu hồng phấn xe nhỏ tốt tốt tốt lái vào. Lại vi vi từ trên xe bước xuống, hưng phấn gọi, Bạch tỷ tỷ. Jessica, ta tới. VV Bạch Thanh Tuyết rất khiếp sợ. Ba bởi vì nàng sau đó hiểu được, lại VV cùng Lâm Bắc Phàm liền quan hệ mập mờ đều còn không có, nàng quý phi thân phận căn bản chính là nàng dựa vào bản thân quyền lực thêm, lúc trước hiểu lầm. Ba cho nên một lần này đi gặp không có mời nàng, kết quả chính mình chạy tới. Chương 756, một cái ảo thuật nhỏ. Đã nói xong cùng một chỗ tụ hội, kết quả các ngươi lại không nói cho ta, hử? Lại VV có tiểu tính khí. Bạch Thanh Tuyết lúng túng, VV lại vi, vi cũng rất hiểu chuyện, lộ ra một cái nét cười đáng yêu, bạch tỷ tỷ ta biết đây không phải ngươi sai, nhất định là tiểu mội giật dây các ngươi làm như vậy, nàng quá xấu, ta muốn đi tìm nàng tính sổ sách, sau đó thở hồng hộp xông vào trong phòng. Bạch Thanh Tuyết đưa tay ra, muốn ngăn cản nàng, cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống, vừa mới xông vào trong nhà, trông thấy chính đang mỹ tư tư uống chút rượu giường tiểu nhi, lại vi vi giận, tử mội, đã nói xong cùng đi. Kết quả ngươi lại vứt xuống ta bản thân chạy tới, ngươi thực sự là quá xấu. VV ngươi không nên tới nơi này. Dương Tiểu Nhi xoan suýt nói. Vì sao không thể tới? Lại vì, vì chống nạnh chất vấn, một cái nho nhỏ tụ hội dựa vào cái gì không thể tới. Ba cái này tụ hội là. Dương Tiểu Nhi cũng không biết giải thích như thế nào. Cũng không thể nói, ở đây nữ nhân đều là lâm Bắc phạm nữ nhân, đây là gia đình tụ hội, cũng là một lần nữ nhân chiến tranh, ngươi không nên đến đây đi. Tất nhiên đều tới. Vậy hãy tới đây ngồi một chút. Võ thiên mị vô vô chỗ bên cạnh, vi, vi tới nơi này, để tỉ tỉ nghiêm túc nhìn xem ngươi, tiểu cô nương dáng dấp thật xinh đẹp. Thiên mị tỷ tỷ ta tới. Lại vi vi hưng phấn gieo hò một tiếng, sau đó nhảy đi qua. Ba lúc này, võ thiên mị bên trái ngồi dương tự nhi, bên phải ngồi lại vi, vi một cái ngang ngược một cái hồn nhiên, giống như tỉnh đế song liên. Võ thiên mị một hồi giò xét bên trái, một hồi giò xét bên phải. Sau đó vừa nhìn về phía đứng ngồi không yên hàn sở sở còn có sắc mặt có chút khẩn trương Jessica, mang trên mặt cổ quái ý cười. Lâm bác phàm đang làm đồ ăn A, ta đi giúp hắn một chút. Hàn sở sở tìm một cái cơ muốn bỏ chạy. Ta đi giúp người A. Jessica hiểu ra. Kết quả vừa lên thân liền bị bạch thanh tuyết đè ép xuống, ba các người hai cái cũng đừng hòng đi, hôm nay liền bồi ta nói rõ ràng hội thoại, không cần phải để ý đến trong phòng bếp cái kia hoa tâm đại cụ cải. Ba lúc này, Sáu cái nữ nhân tập thể một đường, bánh hoa tranh diễm, đẹp không sao tà xiết. Đồ ăn làm xong, mọi người có thể lên bàn. Lâm bác phàm đồ ăn làm xong, vương ra ngoài. Lâm bác phàm lão công, ta tới. Lại vi vi hương phấn chạy tới. Lâm bác phàm chấn kinh, vi vi, ngươi làm sao ở nơi này. Sau đó nhìn về phía bạch thanh tuyết, chẳng lẽ là lao bà đại nhân mời tới, nàng hào phóng như vậy. Bạch thanh tuyết tức giận, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Lâm bác phàm một bức ta đã làm gì chuyện tốt Võ thiên mị cũng đi tới, ở lâm bác phàm bên thai nói ra, ta tiểu nam nhân, diễm phúc không cận a Không nghĩ tới ta và ngươi nữ vương đại nhân, còn không quản được ngươi một cái. Hoa nhà quả nhiên là không có hoa dạ thơm. Lâm bác phàm chê cười, thiên mị, ngươi nghe ta giải thích. Mắt thấy mới là thật hay nghe là giả, còn cần gì giải thích. Đêm nay ngươi cho ta chuẩn bị sẵn sàng, ta nhất định muốn ép khô ngươi. Lâm bác phàm trong lòng rung động, đây rốt cuộc là trừng phạt hay là ban thưởng. Bạch Thanh Tuyết chào hỏi mấy người khác ngồi xuống, mỉm cười nói, chúng ta nơi này không có cái gì quý củ, mọi người liền tùy tiện ngồi, tùy tiện ăn, thật giống như ở lại nhà mở hợp Võ Thiên Mị Hê Hồng nói, chính là, về sau tất cả mọi người là hào tỉ muội còn có cái gì không thả ra. Ba còn giống như thiếu chút rượu a Dương Tiểu Nhi mắt sắc, không có rượu không vui. Lâm Bác Phàm lập tức hóa thân thành tao nhã lễ độ thân sĩ, cười nói, các vị xinh đẹp nữ sĩ, ở bữa đêm trước đó. Xin cho ta cho mọi người biểu diễn một chút ảo thuật nhỏ. Sáu nữ ánh mắt lập tức tập trung qua tới. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười, ba chính như Tiểu Nhi vừa rồi nói, bà này Thượng Hải thiếu khuyết rượu ngon. Các người muốn uống rượu gì cứ việc nói ra, ta lập tức tại chỗ cho các ngươi biến ra. Tốt, ta nghĩ uống. Dương Tiểu Nhi Hưng phấn, lập tức tuân ra một chuỗi dài đơn rượu. Nếu như không ngăn cản, chỉ sợ có thể nói hơn một canh giờ, danh tự còn không lặp lại. Lâm bác phàm sắc mặt đen, một người chỉ có thể báo một loại Dương Tiểu Nhi vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hẹp hòi, vậy ta liền muốn một chén trề rột rượu nho muốn 12 độ khẩu vị tốt nhất. Tiểu Nhi tiểu thư, lập tức liền tốt. Lâm bác phàm tay ở trước mặt Dương Tiểu Nhi nhoáng một cái, sau đó bắt được một cái trong suốt cái chén. Ba chén rượu này mới nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là ở quang mang chiếu xuống lại hiện ra mê ly rực rỡ sắc thái. Thật là đẹp cái chén. Chúng nữ nhân kinh hô Uống rượu nho dùng ly thủy tinh thích hợp nhất. Lâm bác phàm đem ly thủy tinh đặt ở dương tiểu nhi trước mặt, tiểu nhi tiểu thư, mời hưởng dụng ngươi rượu nho. Thế nhưng là trong chén không rượu A Dương tiểu nhi sướng sở. Không, bên trong có rượu. Mời nhìn kỹ. Đúng lúc này, ly thủy tinh đáy chén cô lỗ lô từ từ bốc lên hồng sắc rượu nho. Thật sự có. Dương tiểu nhi phi thường kinh hỷ, chúng nữ phi thường sướng sốt. Dương tiểu nhi cầm lấy ly thủy tinh nho nhỏ nhấp một miếng, say mê nói, ba chính là cái này vị đạo, chính tông trệ rượu trệ đỏ Hơn nữa còn là 12 độ. Đến phía ta. Đến phía ta. Lại vi, vi hưng phấn nhấp tay. Ta muốn một chén cocktail, nhan sắc càng nhiều càng tốt. Ba cái này đơn giản. Lâm bác Phạm Như thường là biến ra một cái chàng cocktail chén rượu. Vi vi, người muốn cái gì màu sắc? Trước muốn hồng. Ba trong ly rượu lập tức toát ra hồng sắc rượu. Muốn lục Lại vi vi lập tức kêu lên. Hồng sắc rượu phía trên, cư nhiên toát ra lục sắc rượu. Hiện tại ta muốn lam Ba trong ly rượu lại toát ra một tầng lam sát rượu. Liên như vậy, làm cái ly này có hai biến ra thất thải nhan sắc, thật giống như thải hồng một dạng lúc, cuối cùng đem cái chén tràn đầy Lại vi vi hai tay cầm lấy thận trọng uống một ngụm, hạnh phúc con mắt đều không mở ra được. Lâm bác phàm phục vụ vị thứ ba mỹ nữ, sở sở người nghĩ uống rượu gì. Ba cho ta một ly thông thường rượu trái cây liền có thể. Hàn sở sở có chút ngượng ngủng, xách một cái vô cùng đơn giản yêu cầu, không nghĩ cho mình người yêu tăng thêm độ khó. Ba cái gì khẩu vị? Ô mai a. Kết quả, Lâm Bác Phàm trực tiếp biến ra mấy quả ô mai, sau đó đem ô mai đặt ở trong chén, nhẹ nhàng lay động. Ô mai từ từ biến mất, biến thành ô mai rượu. Đó lấy, Lâm Bác Phàm cho còn lại ba vị mỹ nữ cũng biến ra mình muốn rượu. Nhìn xem ngạc nhiên chúng nữ, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mỹ nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân lão công vốn là rất mê người, nhưng là bình thường đều rất khắc chế. Thế nhưng là một khi bật hết hỏa lực. Chương 757 Tụ hội. Ba lúc này, chúng nữ đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ Loại này bất ngờ không kịp để phòng lãng mạn, đối với các nàng tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng. Biểu diễn kết thúc về sau, Lâm Bác Phàm khẽ mỉm cười, mới ngồi trở lại trên vị trí của mình. Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị cũng khẽ mỉm cười, phân biệt đem mình một tay khoác lên Lâm Bắc Phàm trên đuổi, sau đó dụng lực vặn một cái. Lâm Bác Phàm nụ cười trên mặt không thay đổi, tâm lý lại tràn đầy mụ mụ bức. Mọi người đừng lo lắng, nhanh ăn đi Bạch Thanh Tuyết đứng lên trả hỏi, ta biết các ngươi mọi người đối với hôm nay trận này tụ hội khả năng có rất nhiều ý nghĩ, kỳ thực liền là rất đơn giản, ta chỉ muốn đem mọi người tập hợp một chỗ mà thôi. Ba lẫn nhau nhận người một chút, đem quan hệ xử lý tốt, đây coi như là một cái gia hiến a Bạch Thanh Tuyết thở dài, ba ta cũng không muốn nhiều lời, dù sao nữ nhân cũng không dễ dàng, nhất là yêu cùng là một người nữ nhân, càng không dễ dàng. Ba các người đều là thông minh ưu tú nữ nhân, đều có bản thân ý nghĩ cũng biết làm như vậy hậu quả, chỉ là hy vọng các ngươi tương lai cũng không nên hối hận. Tốt, đồ ăn đều có chút nguội mất, mọi người nhanh ăn đi. Thế là, mọi người bắt đầu. Ba bất quá bầu không khí vẫn còn có chút vi rượu cùng lúng túng, mọi người bỗng nhiên đều không quá muốn nói, cũng không biết nói cái gì, trong lòng suy nghĩ sự tình. Bạch Thanh Tuyết nhiều lần gây nên chủ đề, mọi người cũng chỉ là lúng túng qua loa vài câu, không có hiệu quả. Lâm bác phạm vội vàng cho mọi người biến rượu. Ba chỉ có lại vi vi không có tim không có phởi ăn uống thả cửa, ăn ngon ăn ngon, các ngươi mau ăn à. Đám người! Đúng lúc này, võ thiên mị bỗng nhiên hỏi, ai, đúng rồi, các ngươi cùng lâm bắc phàm ngủ qua. Đám người động tác ăn cơm một trận. Khu khu! Ba chỉ có Dương Tiểu Nhi phản ứng kịch liệt, đem mới vừa uống vào rượu ho ra. Sau đó, đám người cùng nhau nhìn sang, Dương Tiểu Nhi lập tức hư. Tiểu Nhi, chẳng lẽ ngươi? Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị kinh ngạc nhìn nàng. Jesse ca lộ ra vẻ mặt buồn cười. Dương Tử Nhi gặp rốt cục cẩn tàng không nổi nữa, con người đảo một vòng, "Ô hô" một tiếng, cặp mắt dương dương nhào tới Bạch Thanh Tuyết lồng ngực, "Bạch tỷ tỷ, Thiên mị tỷ tỷ, các ngươi phải làm chủ cho ta, ta là bị Lâm Bắc Phàm lừa gạt lên giường." Khu khu, Đến phiên Lâm Bắc Phàm ho khan, "Hắn lửa ngươi lên giường." Bạch Thanh Tuyết ôn nu an ủi, Tiểu Nhi, đem ngươi hủy khuất nói ra, ta nhất định thay ngươi lấy lại công đạo." Thật sự là quá khốn kiếp. Ta ghét nhất loại này gạt người hòa tâm đại cha nam. Võ thiên mị cùng chung mối thủ. Lâm Bác Phàm cảm thấy hai đạo ánh mắt sắc bén bắn đi qua. Cười khổ trong lòng, Thiểu Nhi, ta bị ngươi hại chết. Ở đám người nhìn soi mói, Dương Thiểu Nhi cuối cùng đem sự tình bàn giao đi ra. Nguyên lai, ở một lần kia Hollywood tụ hội trở về sau, Lâm Bác Phạm lừa gạt mình nói chúng mạnh xuân dược, nhất định phải cái kia cái gì mới có thể giải độc, bằng không thì liền có khả năng bạo bệnh mà chết. Ba vỉ cứu vãn lâm Bắc phàm sinh mệnh, Dương Tiểu Nhi hảo ý, toàn bộ hắn. Dương Tiểu Nhi hy tinh phụ thể, nước mắt cột cộp rơi xuống, thế nhưng là cuối cùng Tra một cái phát hiện căn bản liền có thuốc như vậy, hắn lừa gạt ta, lừa gạt ta thanh bạch. Hắn liền là tên đại bại họa. Mọi người ánh mắt đồng loạt quét tới, là như thế sắc bén, giống như muốn giết người một dạng. Hắn sợ sợ, tại sao phải lừa người ta tiểu cô nương, vì sao không lừa gạt ta? Jessica, đại sư, lừa gạt tiểu cô nương quá không đạo đức. Ngươi muốn là lừa gạt ta, ta liền theo. Lại VV, thật âm mộ Tử muội. Về sau muốn hay không thử một lần. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mỹ Ôn Nhu an ủi, "Không khóc không khóc, chúng ta nhất định thay ngươi lấy lại công đạo." "Đa tạ tỷ tỷ, các ngươi thật tốt." Dương Tiểu Nhi phản phất tìm đến núi rửa lớn. Bị Dương Tiểu Nhi bỗng nhiên đến một tay, Lâm Bác Phàm triệt để không cởi được. Cảm giác đứng ngồi không yên, giống như ghế có gai một dạng. "Ba đây là ngươi trêu ra nọ tình, chính ngươi cho ta xử lý." Nhất định phải để Tiểu Nhi hài lòng, bằng không thì hướng ngươi mà hỏi. Bạch Thanh Tuyết lấy ra thái phụ Uy nghiêm. Không sai, nhân ra như vậy đơn thuần khả ái thiếu nữ, ngươi làm sao xuống tay được. Hiện tại ngươi nhất định phải đùa Tiểu Nhi cười, chúng ta đều nhìn đây, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Võ Thiên Mị cũng rất sinh khí. Tiểu Nhi, chúng ta đi trong phòng nói. Ta không muốn. Ta sợ ngươi muốn đối với ta làm ra cái gì cầm thú sự tính đến. Dương Tiểu Nhi run lầy bậy. Lâm Bắc Phàm Bình thường làm sao không phát hiện, Tiểu Nhi diễn kịch cao siêu như vậy. Lâm Bắc Phàm lấy ra đòn sát thủ, chúng ta nói liên quan tới rượu bồi thường vấn đề. A, vậy chúng ta đi nhanh đi. Dương Tiểu Nhi kích động lấy lôi kéo Lâm Bắc Phàm hướng trong phòng chạy. Đám người, ngươi bây giờ ngược lại không sợ hắn làm ra cầm thú sự tình. Ba đi vào trong phòng, Lâm Bác Phàm lên án, Tiểu Nhi, ngươi học xấu, ta nào có đối với ngươi như vậy. Dương Tiểu Nhi cười lạnh, ngươi dám phát hiện, lúc trước không phải ngươi lựa gạt ta sao? Hiện tại ta đã không phải là cái kia ngây thơ vô tri nữ hải, ta đã tìm được núi rửa lớn, nếu như ngươi không thỏa mãn ta yêu cầu ta liền khiếu loại ngươi. Lúc này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lâm Bác Phàm rũ cụp lấy đầu, nói đi, ngươi nghĩ uống rượu gì ta chuẩn bị cho ngươi qua tới. Thính ngươi thứ thời. Dương Tiểu Nhi phi thường đã ý. Ước chừng 15 phút về sau, Dương Tiểu Nhi mới cười híp mắt đi ra, đằng sau đi theo mặt đen tui Lâm Bác Phàm. Ba lúc này, trên bàn mọi người cũng bung ra, nói thoải mái. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết đề nghị đều là nhà mình tỉ muội mọi người xây một cái quần, dạng này có việc dễ liên lạc. Ba đây là ta hảo, ai muốn quét ta? Võ Thiên Mị cầm lấy bản thân điện thoại di động quét qua. Dương Tiểu Nhi cái thứ hai. ZCK cái thứ ba. Lại Vy cái thứ tư. Cuối cùng, Hàn Sở Sở len len quét, tâm lý tràn đầy dị dạng. VV ngươi còn nhỏ, còn có quay đầu cơ hội, tuyệt đối không nên bị ra hỏa kia lửa, nhanh lên đem hảo xóa. Dương Tiểu Nhi lôi kéo lại vi vi tay, ngữ trọng tâm trường nói. Người niên kỷ còn nhỏ hơn ta, chưa hề nói lời này tư cách. Lại vi vi phản đối. Dương Tiểu Nhi. Ba cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết xứng nghị, về sau có thời gian, chúng ta mỗi tuần lễ đều tụ một lần A, liên lạc tình cảm. Jessica làm sao bây giờ? Jessica cười híp mắt nói, vừa rồi ta đã cùng Bạch Tỷ nói, ở về trô nạ cao ốc quấn một tầng lầu coi như ở Hoa Quốc đơn vị hành chính. Về sau ta cũng có thể thường xuyên đợi ở chỗ này. Tất cả mọi người ở, thật tốt. Lâm bác phàm cảm khái. Thiện nghi ngươi. Mọi người chăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau, phốc suy một tiếng cùng người. Trưng 758, trò chơi tỷ võ triều thân. Tết xuân đi qua, rất nhiều công tác đều đi đến quý đạo, tất cả mọi người trở nên khá là bận rộn. Võ hiệp thế giới tuy nhiên đẩy ra không đến 2 tháng, nhưng là dựa vào hắn chỉ có nghị không ra không có không làm được cách chơi, còn có tờ lệ ơ bản thân khai phát. Trò chơi này trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Hơn nữa có các đại nổi danh thương gia vào ở, nương tựa theo chơi trò chơi liền có thể tiện nghi mua được chính phẩm ưu thế, khiến cho rất nhiều không chơi trò chơi người ngươi nhịn không được đi vào soát hai thành. Ba còn có Lâm Bắc Phàm Công Lích trồng cây trò chơi nhỏ, cũng thúc đẩy trò chơi tiến một bước náo nhiệt. Trước mắt, trò chơi đăng ký nhân số ứng đạt tới 1. Hai ước, Bình Quân Online nhân số đạt đến 150 vạn, đỉnh phong thời điểm là ở buổi tối, mỗi ngày buổi tối đều có thể đạt tới 300 vạn. Võ hiệp thế giới đã dần dần trở thành một cái toàn dân trò chơi. Võ hiệp thế giới bên trong đã có mấy cái tở lệ đem cấp bậc luyện đến nhị lưu cao thủ, tam lưu cao thủ cũng đạt tới mấy trăm người. Hoàng Chính Thanh tổng tài quyết định có thể mở ra kịch tình lưu cách chơi. Ở kịch tình lưu cách chơi bên trong, hấp dẫn người nội dung cốt truyện liền là tỷ võ chiêu thân. Mục niệm từ cùng kỳ phụ đi tới kim quốc thủ đô tỷ võ chiêu thần, ai đánh thắng mục niệm từ ai có thể cưới vợ làm thê, cuối cùng Dương Khang thắng được, mới có một đoạn này nghiệt duyên. Mới có dương quá, cũng mới có thần điều hiệp lữ. Một đoạn này nội dung cốt truyện cũng là mở ra xạ điêu anh hùng chuyện trọng yếu nội dung cốt truyện, về sau rất nhiều võ hiệp nhân vật hóa trang lên sân khấu. Ở võ hiệp thế giới bên trong lưu lại mực đậm đạm thải một bút. Ba cho nên cái thứ nhất nội dung cốt truyện, tuyển hắn liền không có sai. Đi qua một phen tuyên truyền về sau, một cái nào đó buổi tối tỷ võ chiêu thân nội dung cốt truyện diễn ra. Ba cùng ngày buổi tối, online nhân số vượt qua ngàn vạn, rất nhiều người đều muốn đến tham dự một đoạn này nội dung cốt truyện co như không tham dự phải làm đứng ngoài quan sát. Trò chơi The Layer vô cùng chờ mong, nhìn cuối cùng ai có thể ôm mỹ nhân về. Ba về phần Dương Khang, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ba cách chơi tuyệt đối không dựa theo nội dung cốt chuyện đi, liền là trò chơi võ hiệp thế giới bên trong lớn nhất đặc sắc. Mọi người buổi tối tốt, hôm nay buổi tối muốn tỷ võ chiêu thần, chỉ có sau cùng người thắng liền có thể cưới ta về nhà a, ta tên là Triệu Khả Nhân. Bây giờ, nàng ngọt ngào thanh âm ở trong game vang lên, lập tức gây nên một mảnh sói tru. Mục nghiệm từ chân nhân online, khả nhân đại mỹ nữ đến. Nghĩ không ra lại có dạng này phúc lợi. Nếu như cuối cùng thắng được, có hay không có thể đem khả nhân đại mỹ nữ ôm về nhà. Ta cảm thấy rất có thể, dương khang cái gì đi chết đi. Khả nhân đại mỹ nữ, ta tới, đêm nay muốn đem người ôm về nhà. Đợt lơ thực sự là quá hưng phấn, lao tài xế lai like xe rất nhuẩn nhuyễn, hai ba câu nói liền mở lên một chiếc xe. Triệu khả nhân nhìn xem đã hưng phấn lại đỏ mặt, thực sự là một đám lưu manh. Nhân ra vẫn là một cái 20 tuổi ra mặt tiểu nữ hài, tại sao có thể mở dạng này tiết mục ngắn Bất quá thật thú vị. Triệu khả nhân ngọt ngào thanh âm tiếp tục chuyển đến, bởi vì đêm nay báo danh tham gia luận võ trọn rể nhân số quá nhiều, cho nên chúng ta áp dụng đấu vòng loại. Báo danh tham gia tở lệ ngẫu nhiên tổ hợp tiến hành quyết đấu, mỗi 3 phút đồng hồ quyết đấu một trận. Người thua đào thải ra khỏi cụ, thắng người tiến vào tiếp theo phân đoạn tiếp tục khiêu chiến, thẳng đến cuối cùng chỉ còn 16 đại cao thủ mới thôi. Mọi người đối với cái này cũng không có ý kiến. Thật sự là báo danh nhân số thật nhiều lắm, vượt qua 500 vạn, mặc kệ có thực lực không thực lực đều muốn tham dự một đợt, nếu như không áp dụng loại này phương thức đánh tới năm nào tháng nào đều đánh không hết. Bất quá vẫn là có người đưa ra cách chơi mới, chúng ta có thể hay không cấp cô dâu. Lập tức có một đám người cười hiếp mắt vây lại. Đồng chí, ta có chuyện muốn nói. Ba chúng ta mượn một bước nói chuyện. Bàn bạc kỹ hơn. Ba một số người Tam tam lưỡng lưỡng kết hợp với nhau còn rất nhiều nút trong bóng tối thế lực dục dịch. Hiện tại ta tuyên bố, tỉ võ chiêu thân đấu vòng loại, chính thức bắt đầu. Lập tức, tham gia luận võ chọn rể 500 vạn tờ lỡ bị 22 ngẫu nhiên phân phối đến một cái nho nhỏ lôi đài tỉ võ bên trong. Không có người chú ý tới, có một người trà trộn đi vào. Mỗi 3 phút đồng hồ liền có thể đào thải một nửa tờ lây nửa giờ về sau, rốt cục chọn lựa mạnh nhất 16 vị cao thủ. Mọi người xem xét sau cùng người thắng, toàn chân giáo tiểu cường. Trước mắt đã là nhị lưu cao thủ, đủ loại chiêu thức đều đùa nghịch ra dáng, thắng được rất bình thường. Nhưng là toàn chân giáo không phải cấm chỉ thông hôn sao. Ngươi tới tham gia luận võ trọn rể làm cái gì, ngươi xứng đáng ngươi sư phụ sao? Hắn sư phụ tựa như là triệu chí kính. Hai sư đồ đều không là đồ tốt, tính không nói. Ba vị thứ hai, thiếu lâm tự giới sân hòa thượng. Ngươi cũng không phải tục ra đệ tử, ngươi là cạo đầu trọc, trên đầu còn có mấy cái xeo đây, lại còn dám đến trọn rể như vậy đường hoàng đến chọn rẻ, ngươi không sợ trở về bị ngươi trưởng môn huynh đệ đánh chết? Ba vị thứ ba, Thanh Vân Am Thủy Nguyệt đại sư. Hoa trọng điểm, Nico, nữ. Mọi người trong gió lộn xộn, cái này cùng sở so hai cái trước còn muốn không hợp thói thưởng. Vị thứ tư. Vị thứ năm. Ba cuối cùng mọi người phát hiện, mỗi người thân phận đều không đáng tin cậy. Đây nếu là dựa theo cổ đại tỷ võ chiêu thần quy tắc, liền tỷ thí tư cách đều không có, kết quả hiện tại đều sóng lên. Cuối cùng Mọi người thấy một cái tên kỳ cục trà trộn đi vào. Lâm Bắc Phàm đây là cái quỷ gì? Không phải liền là cái kia hôn quân. Hắn có nhiều như vậy quý phi, lại còn nhớ chúng ta động lòng người mội tử. Quá ghê tợm, người này làm sao có thể trúng tuyển? Nhất định là đi cửa sau. Đối mặt với mọi người nghi vấn cùng lửa giận, trò chơi bên trong Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, ta là Lâm Bắc Phàm không phải cái kia hôn quân. Đám người cười lạnh, có khác nhau sao? Trang, người tiếp lấy cho ta Trang. Lâm bác Phàm ba chữ trừ bỏ là hắn bản nhân còn có người nào có thể đăng ký cái này danh tự? ba lại còn làm bộ không phải cùng là một người ra mặt thế nào rẻ như vậy chứ thuốc ta kỳ thực trâm cải trang vi hành ba trò chơi bên trong Lâm Bắc Phàm rốt cục sẽ bỏ mụy trang trên người lộ ra một thân vàng nóng ánh bảo, còn có vàng áng ánh v miệng còn có hoàng đế xương hào chiếu lấp lánh sáng mù mọi người mắt sau đó trước mặt của mọi người ta gái hoàng đế ngục nhiệm từ đại Mỹ nữ không muốn luận võ chọn dễ Những cái này hương giá thôn phu không xứng với ngươi, cùng chấm hồi hoàng cung A chấm hứa ngươi một cái quý phi chức vị, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Bà sau lương triệu khả nhân đại mị nữ hưng phấn lại xoắn suýt, ta có nên hay không đáp ứng đây? Đối phương thế nhưng là lâm bắc phàm đại lão, đắc tội không tốt ta. Thế nhưng là đáp ứng, trò chơi liền không có cách nào chơi tiếp, làm sao bây giờ? chương 759, không phải tỷ võ chiêu thân, mà là cấp cô dâu. Triệu khả nhân không nói gì, nhưng là vợ giận. Lẽ nào có cái lý ấy? Hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có nhiều như vậy quý phi, còn nhớ mục niệm tử, có phải hay không định đem võ hiệp thế giới mỹ nữ một mẹ hốt gọn? Nơi này chính là Kim Quốc, không phải ngươi Tống Triều. Tranh thủ thời gian chạy về nhà đi trong cây, ngươi còn thiếu chúng ta hơn 100 vạn cái cây đây. Đừng đến nơi này dày vỏ, trước tiên đem sổ sách trả lại nói. Đợi lẽ nào, muốn đem hắn đuổi đi. Hoàng đế, ta sẽ không đi, đời này đều khó có khả năng đi. Nơi này người tốt như vậy, nói chuyện có dễ nghe, ta siêu đưa thích nơi này. Hơn nữa ai nói ta không có trồng cây, nhìn xem đây là cái gì. Lâm Bác Phạm lập tức đem trò chơi bên trong kẻng gì sa mạc mô hình bắn ra đến, có hai loại nhan sắc, một loại là màu xanh nhạt, một loại là màu xanh lá cây đậm. Màu xanh nhạt đại biểu là vợ quên tặng cây, màu xanh lá cây đậm đại biểu là hiện thực bên trong đã trồng cây, bao trùm màu xanh nhạt. Trong đó, màu xanh nhạt đại biểu là 121 vạn cái cây. Màu xanh la cây đậm đại biểu là 32 vạn cây. Lâm Bác Phàm đắc ý lấy lệ, "Thấy không? Ta trồng cây đại quân ngươi đã xuất động, cho tới bây giờ ta đã trồng 32 vạn cái cây, còn kém 89 vạn. Lấy trước mắt trồng cây tốc độ, không đến một tuần lễ liền vượt qua các ngươi. Các ngươi tốc độ không đủ ra sức a. Không cần nói ta thiếu lợ, đến cùng ai thiếu ai còn chưa nói được đây." Má khác, Lâm Bác Phàm còn dán ra một chút hàng đập ảnh chụp, chứng minh bản thân làm hành động Đối với cái này có rất nhiều người điểm khen, chỉ cần làm công ích hoạt động liền bị người đồng ý. Nhưng là, cũng có rất nhiều người không phục Lại còn nói chúng ta trồng cây không đủ ra sức, còn muốn vượt qua chúng ta, chúng ta mấy ngàn vạn tờ lỡ làm sao lại thua cho một mình ngươi. Lâm bác phàm ngươi chờ ta, trở về ta lập tức quên 50 cái cây. Ta cũng vậy. Ta cây sớm đã lươn lên, chỉ là còn không có quên đi lên mà thôi, ngươi chờ ta. Làm sao sẽ bại bởi một người. Ta trở về lập tức nhận lánh mầm cây nhỏ trong đầy mới thôi. Ba cũng không tin mấy ngàn vạn tở layer, còn không làm không xong người một cái. Ba các đồng chí cố gắng a, thua cho ai cũng không cần thua cho Lâm Bắc Phàm. Liên như vậy, trồng cây làm ăn chạy. Ba lúc này, người chủ trì Triệu Khả Nhân đại mỹ nữ mở miệng nói chuyện, muốn cưới ta, nhất định phải thông qua tỷ võ chiêu thần, người thắng mới có cơ hội. Coi như người là hoàng đế, cũng phải theo quy củ đến. Phía dưới là tở layer 666. Khả Nhân đại mỹ nữ nói rất đúng. Coi như ngươi là hoàng đế cũng phải theo quy củ đến. Kiên trì lập trường không lùi bước, khả nhân đại mỹ nữ tốt, từ nay về sau tà phấn ngươi. Quản hắn có phải hay không hoàng đế có phải hay không đại lao? Đáng tiếc không có thắng được, bằng không thì liền có thể tự mình ngược lâm bác phàm. Lâm bác phàm cười lạnh, võ hiệp thế giới bên trong còn có quy củ sao? Lời nói này đám người không biết nói gì, võ hiệp thế giới lớn nhất quy củ chính là không có quy củ, chơi như thế nào đều có thể, làm sao thiết lập đều có thể. Cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy giờ Lễ ơi tiến vào. Đúng lúc này, trò chơi bên trong xuất hiện một người, hoàng thừa tướng. Hoàng đế bệ hạ Đường Bử, cùng ta hồi cung a. Trò chơi đều đã bị ngươi chơi băng nhiều lần, ta tổ chức một lần tỷ võ chiêu thân không dễ dàng, lúc này ngươi hãy bỏ qua ta đi, Đường Bử. Hoàng đế. Giờ Lễ đều cười thảm. Đúng đúng đúng, hoàng đế bệ hạ ngươi mau trở về đi thôi, nhiều như vậy quý phi vẫn chờ ngươi sủng hành đây. Võ hiệp là chúng ta giang hồ, không phải ngươi. Ba chúng ta nơi này miếu nhỏ chứa không nổi ngươi đầu này chân long. Ngươi xem nhân gia đại tổng quản đều tiến đến thúc ngươi, ngươi có ý tứ cự tuyệt sao? Đi nhanh lên đi, bằng không thì ta sợ sệt không khống chế được đạo. Mọi người nhao nhao ồn ào. Bởi vì mọi người đều biết, hoàng thừa tướng thực tế thân phận liền là hoàng chính thành, vợ hiệp thế giới trò chơi này thôi động giả cùng chấp hành quan, rất nhiều trò chơi hoạt động đều là hắn ở sau lưng sắp đặt, nhưng là kết cục luôn luôn không hướng hắn dự liệu phương hướng đi. Nguyên lai kẻ cầm đầu tìm đến liền là Lâm Bắc Phàm. Khó trách luôn cảm thấy trò chơi luôn có thể đi lệnh, đụng tới gia hỏa này liền là không bình thường. Đợi Đột nhiên liên tâm thoải mái, đem nắp nồi ở Lâm Bắc Phàm trên thân. "Hoàng đế, ngươi đừng náo, ta còn chưa bắt đầu chơi đây." "Hoàng thừa tướng, ít đến, ngươi tồn tại liền là vấn đề lớn nhất. Có hoàng đế nào chạy đến địch quốc địa bàn phía trên đi tỉ võ chiêu thân? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta, bằng không thì Kim Quốc đại quân liền muốn bao vây." "Hoàng đế, xem như ngươi lợi hại." Sau đó, Lâm Bác Phàm chợt vật trốn. Trò chơi bên ngoài, Hoàng Chính thanh nhẹ nhàng thở ra, lúc này cuối cùng không thành vấn đề a. Thế nhưng là, hắn xa xa đánh giá thấp giờ Lệ Ức Thiết Tháo, Lâm Bác Phàm đi, còn có Thiên Thiên Vạn Vạn vô sĩ giờ Lệ Ức lưu lại, Lâm Bác Phàm vừa đi không bao lâu liền xảy ra đoạt dâu nội dung có chuyện. Một đám người nhảy lên lôi đài, đem mục niệm từ đoạt đi. Ba toàn bộ tỷ võ chiêu thân đều lộn sột. Hoàng Chính thanh tổng tài lộn xộn, tại sao phải rằng này, tiếp xuống nên làm cái gì? Kết quả, hắn còn không có lý giải đầu mối, trò chơi càng thêm loạn. Ba chỉ thấy trò chơi bên trong, Hoàng Dung xuất lĩnh lấy bản thân Dung Nhi Bang, hương phấn truy sát đi ra. Hoàng Dung, nhanh đem ta mục tỷ tỷ trả lại cho ta. Nếu không liền là cùng ta Dung Nhi Bang thế bất lưỡng lập. Ba còn có quách tính xuất lĩnh lấy bản thân Cự Hiệp Bang đến lên tiếng ủng hộ. Quách tính, đệ mội đừng hốt hoảng, xem ta Cự Hiệp Bang hành hiệp trưởng nghĩa, liền tới cứu ngươi. Còn có một cái kinh điển nhân vật Dương Khang ra sân Hán xuất lĩnh lấy bản thân Kim Quốc Đại quân đến bao vây hiện trường, truy sát cấp đi mục niệm từ một đám người. Dương Khang, các người đem vợ của ta trả lại. Cấp đi mục niệm từ trong đó một người còn có rảnh rỗi quay đầu, không trả ta liền không trả. Ta muốn cùng mục nghiệm từ bãi đường thành thân, sau đó sinh một cái tiểu dương quá đi ra, cho người đội nón xanh. Dương Khang, lúc này là thật loạn xáo. Hoàng Chính Thanh cười khổ, tại sao lại như vậy? Ba cái này rõ ràng là một cái võ hiệp luyện cấp thế giới cho chơi. Kết quả cuối cùng băng thành dạng này, cùng hắn lúc trước dự liệu đến hoàn toàn tương phản, đều không biết hướng xuống làm sao thao tác. Hắn hiện tại chỉ là gửi hy vọng ở giang nam thành phố điện ảnh điện tử cạnh ký trường mau trong kiến thiết hoàn thành, chỉ có thông qua nơi đó cao tiêm đoàn công trình mới có thể bình định lập lại trật tự, để trò chơi trở về chính đồ. Chỉ dựa vào tờ lợi tự giác, thật là quá treo. chương 760, mấy cái lao đầu tự trở về. Hạ tuyến phía trước. Lâm Bác Phàm phát hiện quên tặng cho triều đình đại thụ đã đạt tới 250 vạn khỏa. Nói cách khác, ở cái này mấy phút ngắn ngủi bên trong, tất cả người chơi môn tổng cộng quên ra hơn 120 vạn cây đại thụ, còn rất nhiều người nhận lánh mới mẩm cây nhỏ tiếp tục bồi dưỡng. Vì không thua bởi Lâm Bắc Phàm bọn hắn cũng coi là liều. Có thể đem mấy ngàn vạn tờ lễ bức thành dạng này, Lâm Bác Phàm đủ để kêu ngạo. Hắn cảm thấy có thể đắc chí một lần. Thế là, hắn gọi điện thoại cho Mã Đại Vân Lần thứ nhất gặp ngươi gọi điện thoại cho ta, thực sự là khách quý A. Chủ yếu cũng là nghĩ hỏi một chút ngươi bên kia cây giống thế nào, ta bên này đã hành động mấy ngày, đến giờ mới mới trồng 30 vạn khỏa, còn thiếu đông đảo dân mạng hơn 200 vạn cái cây, áp lực này quá lớn, cho nên mới tìm ngươi giải giải áp. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng trầm mặc một hồi. Tiểu má ca, thế nào? Ngươi ngược lại là nói một câu, an ủi một chút ngươi vị này cá mẹ một lửa A. Kết quả bên kia chửi ầm lên, cái dám an ủi Ngươi bên kia đều 30 vạn viên, ta bên kia vừa mới bắt đầu, cũng không kịp tính. Ngươi chính là tố khổ, hay là đến lấy le? Đương nhiên là tố khổ. Lâm Bắc Phàm trận tròn mắt nói lời biệu đặt. Nhìn đến ta bên này muốn tăng thêm tốc độ, ngươi chờ, ta rất nhanh liền vượt qua ngươi. Mã Đại Vân chủ động cúp điện thoại. Hắn hiện tại cảm nhận được đến từ Lâm Bắc Phạm áp lực, Tết Xuân mới qua mấy ngày liền đã trồng 30 vạn hỏa, hắn bên kia công lý cơ cấu đều còn không có bao nhiêu người nhận lãnh mầm cây nhỏ đây nhất định phải hiệu triệu một đợt. Thế là, hắn lợi dụng bản thân lực ảnh hưởng cực lớn, thông qua các đủ loại đi qua hiệu triệu mọi người đến trồng cây. Kết quả, Mã Đại Vân danh khí rất dễ sử dụng, rất nhiều cơ cấu lập tức hưởng ứng, ở cái này đầu xuân thời khắc qua tới trồng cây trồng rừng, làm khí thế ngất trời. Ngắn ngủn mấy ngày bên trong, ản xạ hoang mạc đã trồng lên từng cây từng cây mầm cây nhỏ. Cuối cùng, Mã Đại Vân hắn gọi điện thoại qua tới lấy le, ta bên này đã 50 khỏa, vượt qua ngươi Lâm Bác Phàm bình tĩnh trả lời, lão mã nha, người cái này đối với tiền không có hứng thú người, có lẽ căn bản không biết tiền mị lực. Ta bên này đã đạt tới 150 vạn hỏa. Nếu như không phải ít người, khả năng đã đột phá 200 vạn. Mã Đại Vân Yên lặng cúp điện thoại. Tết Xuân đi qua về sau, Lâm Bác Phàm mấy người bạn cũ chủ thần, tần lao đầu, hàn lao đầu bọn người về tới Giang Nam. Lâm Bác Phàm đi nên đón bọn hắn, cười hỏi, mấy tháng này mị thực hành trình, trôi qua thế nào? kỳ thức không cần hỏi đều có thể thấy được, khẳng định có khổ cũng có ngọn. Xem bọn hắn mấy lao giả này, làn da đều dám đen không ít, nhưng là trên mặt thịt thừa biến ít đi rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm ánh nắng tinh thần, nếu như không cẩn thận nhìn còn tưởng rằng là tiểu tử trẻ tuổi. Ba đó là đương nhiên, mấy tháng này trước đó chưa từng có sẵn khoái. Lao tiểu quỳ đắc ý lấy le, chúng ta đi rất nhiều địa phương, đi vào qua thâm sơn, rừng cây, leo đến qua tuyết sơn, còn xâm nhập đến nông gia ngọ hẻm thôn. Chúng ta một đường nghe ngóng một đường đi, tìm kiếm dấu ở dân gian mỹ thực, may mắn chúng ta lão chủ thần cho mũi, vô luận đến chỗ nào đều có thể tìm tới ăn. Loại cuộc sống này, để ta phản phất về tới lúc tuổi còn trẻ, có một loại phân đấu cảm động. Một lần này hành trình vượt qua 2 vạn cây số, không phải lái xe liền là đi bộ, lâm tiểu tử, người không đi đều thua thiệt. Tần lao đầu cũng nói, nếu như không phải chúng ta thân thể chịu không được, chỉ sợ còn có thể lại đi một tháng. Hàn lao đầu cười, lợi hại như vậy. Lâm bác phàm hối hận không thôi, sớm biết ta liền phái người đi theo. Mấy cái lao đầu tử lập tức ăn uổi. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta thân thể cứng rắn đây, hiện tại rất nhiều người cũng không sánh bằng chúng ta. Chính là, ta còn cùng một cái tuổi trẻ tiểu tử so leo núi, kết quả hắn còn bỏ không thắng ta, ta lại ưa thích đứng ở trên sơn đỉnh nhìn xem hắn ánh mắt bất khả tư nghị, sảng khoái. Nghĩ không ra chúng ta tuổi già, ngược lại càng sống càng trẻ, sinh hoạt thật tốt. Lần sau ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Lâm bác phàm phát một cái xem thường, bà các ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ nghĩ phái người cùng đi để quay trụ, sau đó chế tắc thành tiết mục đi kiếm tiền. Mấy vị lao đầu. Lâm bác phàm cặp mắt tỏa ánh sáng, mấy cái lao đầu tử vì truy cầu mỹ vị trèo non lội suối, lên núi xuống biển, không chối từ vất vả, nghe xong ta đều cảm động, làm thành tiết mục nhất định có suất đầu. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền kêu là tầm vị chi lữ, nhất định rất được hoang nênh. Mấy vị lao đầu. Lâm Bác Phàm đưa đón bọn hắn về tới thực chi thiên. Nhưng là mấy người này quả nhiên là không an phận chủ, có tiền lại có thời gian, thân thể muốn bồng đồng, động, cho nên đặc biệt có thể dày vò. Mới vừa xuống phi cơ suy tính không phải nghỉ ngơi, mà là trước hết để cho Lâm Bác Phàm làm một bữa cơm khao bọn hắn. Sau đó, mấy cái này lão đầu tử cư nhiên lấy ra bát chơi trò chơi. Chơi thế mà còn là võ hiệp thế giới. Nhìn xem mấy cái này lão đầu chơi trò chơi, Lâm Bác Phàm khó chịu nói. Trước kia đều là chúng ta cùng một chỗ làm, kết quả vừa về đến các ngươi đều biến lười, chỉ còn lại có ta đang làm cùng các ngươi đang chơi trò chơi. Kết quả mấy cái lao đầu cũng không ngẩn đầu lên. Đừng làm rộn, chính người làm, chúng ta đang bận luyện cấp đây. Nghe nói các ngươi tinh quang chuẩn bị mở ra cạnh kỹ, liền sau cùng sân thi đấu đều đang tăng tốc kiến thiết. Chúng ta mấy cái lao đầu hợp thành một đội ngũ, trước mắt chính đang vội vàng luyện cấp. Đúng vậy a nhất là thông qua võ hiệp phương thức tiến hành cạnh kỹ, thật là quá sung sướng. Nhất là ngươi chính đang xây cái kia sân bãi, nếu như không phải có nội bộ tin tức, ta đều không thể tin được đây là sự thực. Ba lúc này chúng ta cũng có thể ở toàn thế giới lộ mặt nổi danh. Lâm Bác Phạm thật bội phục bọn hắn, như vậy tuổi già, liền thể thao điện tử đều muốn thò một chân vào, thật càng ngày càng mốt. Quả nhiên có một câu chuyện cũ kể tốt, sống được càng già, ngược lại càng giống tiểu hài. Lâm Bác Phạm đi qua dòm bình phong, phát hiện Lao Tiểu Quỷ ID danh tự là Lao Tiểu Quỷ, cư nhiên đã luyện đến một tên tam lưu cao thủ Còn có tần lão đầu, ID danh tự là tần lão đầu, cũng là một tên tam lưu cao thủ. Mặt khác hai vị cũng là không kém. Tuy nhiên tam lưu cao thủ ở võ hiệp thế giới bên trong đã không phải là đứng đầu, đứng đầu là mấy tên kia nhị lưu cao thủ, nhưng là có thể đem cấp bậc luyện đến đẳng cấp này, cũng là hạ công phu. Lâm bác phàm sách một cái đề nghị, nếu như bàn về cá nhân đẳng cấp cùng kỹ xảo, các ngươi trình độ cũng không đột xuất. Nhưng là có thể luyện tập tổ hợp kỹ, tựa như dương quá cùng tiểu long nữ song kiếm hợp Bích một dạng Cuối cùng nguy lực sẽ tăng gấp mấy lần. Ba có dạng này thiết lập sao? Sao không biết rõ? Mấy cái lao đầu mắt sáng rực lên. Lâm Bác Phạm đắc ý, đương nhiên là có. Đây là ẩn tàng thiết lập, vẫn chưa có người nào khai quẩn ra. Ta len lén nói cho các người biết, các người len lén luyện tập, đừng nói cho người khác. Cuối cùng tranh tải thời điểm nhất mình kinh nhân. Ba chúng ta hiểu. Mấy cái lao đầu cười hát hát bói. chương 761, Lâm Bác Phàm tiểu hào bước vào giang hồ. Cụ thể muốn làm thế nào đây? Mấy cái lao đầu khiêm tốn thỉnh giáo. Lâm Bác Phàm nói, tốt nhất tuyển chọn cùng một phái võ công, hoặc là cùng một loại công pháp, dạng này đồng thời sử dụng sẽ có thêm được hiệu quả. Ba cũng có thể tuyển chọn tính chất hoàn toàn bất đồng hai loại công pháp, đi qua phương thức đặc thù tiến hành tổ hợp về sau, uy lực cũng có thể được tăng phúc. Ba đối với các ngươi tới nói, tốt nhất vẫn là tuyển chọn cùng một phái võ công tiến hành luyện tập. Tuyển chọn một phái nào võ công đây? Toàn chân giáo là hiện thời đệ nhất đại phái, còn có thiên cương bắt đầu trận. Chúng ta luyện tập cái này làm sao?" Ba muốn nói chân chính đại phái, kỳ thực là Thiếu Lâm. Lâm bác Phàm đề cử, "Ba các người đừng nhìn ở trong xạ điêu cùng thần điêu, toàn chân giáo thoạt nhìn rất nhu bức, nhưng kỳ thật trừ bỏ Trung Thần Thông còn có lao ngân đồng, những người khác không được." Trung Thần Thông Vương trùng dương chết đi về sau, toàn chân giáo đã xuống dốc. Nhưng là Thiếu Lâm tự lại chưa bao giờ xuống dốc qua, bọn hắn truyền thừa thực sự nhiều lắm, tuy nhiên đỉnh điểm võ lực không được, nhưng là trung tầng võ lực rất nhiều, còn có các loại các dạng trận pháp. Thập bát đồng nhân trận, hàng long phục hộ trận, thiếu lâm la hán trận, tam tài trận, học tập thiếu lâm chuẩn không sai. Đây cũng là ẩn nút thiết lập. Lao tiểu quỷ hỏi. Đương nhiên, đến ý thiên đồ long ký về sau, thiếu lâm tự nội tình liền sẽ lộ ra, các ngươi tuyển chọn thiếu lâm chuẩn không sai. Tốt, vậy chúng ta liền đi làm hòa thượng, học tập thiếu lâm công phu. Mấy cái lao đầu lập tức định. Cuối cùng, lâm bác phàm thao tác tiểu hào cùng bọn hắn đến một trận cờ cờ. Lâm bác phàm tiểu hào chỉ là bất nhập lưu cao thủ Cùng mấy cái này lao đầu kém một cái cấp bậc nhưng là nương tựa theo phong tao thao tác, lại đem mấy cái này lao đầu máu từng điểm từng điểm đập rơi, tức giận đến bọn hắn hoa hoa kêu to. Lâm bác phàm đắc ý, chơi trò chơi ta chính là cái vương giả, chỉ là ta bình thường không nói cho người khác. Ta chuẩn bị cầm cái này tiểu hào đi xông xáo giang hồ, sau đó đem tất cả cao thủ toàn bộ tờ cờ rơi, lúc thành võ lâm thần thoại. Ta không tin tưởng ngươi có cái này năng lực. Tần lao đầu trứng mắt. Vừa rồi. Hắn thao túng tần lão đầu liền là bị hắn dùng nhiều loại phương pháp tiêu diệt lại không có rơi một lần máu ba chưa từng có thua thảm như vậy cho nên nhìn Lâm Bắc Phàm con mắt không phải con mắt cái mũi không phải cái mũi lại dám không tin ta hôm nay ta liền phải dẫn tiểu hào sông vào giang hồ cho các ngươi nhìn xem nói làm còn thật làm từ buổi tối bắt đầu Lâm Bác Phàm thật mang theo bản thân tiểu hào tiểu Phàm nhân đi khiêu chiến các lộ cao thủ hắn dự định từ Tam Lưu cao thủ bắt đầu đem Tam Lưu cao thủ đều tờ cờ rơi về sau Sau đó khiêu chiến nhị lưu, xem như trò chơi phía sau màn đại buốt, Lâm bác Phàm biết rõ các lộ cao thủ ở chỗ nào. Hán đầu tiên khiêu chiến là một cái tên là Bạch Tộc Chiến giang hồ hào hiệp. Bạch Tộc Chiến, ngươi là ai, làm gì? Tiểu phàm nhân, ta chuẩn bị muốn khiêu chiến các lộ cao thủ, lúc thành ta thần thoại bất bại, muốn từ ngươi trước bắt đầu. Bạch Tộc Chiến, muốn lấy võ chính đạo. Hai tử ngươi quá trẻ tuổi, một cái bất nhập lưu cao thủ mà thôi, ngươi căn bản không biết tam lưu cao thủ trình độ. Một cái đại chiêu liền có thể dây ngươi. Ngươi chính là trước chạy đi luyện cấp A, trở thành tam lưu lại đến. Tiểu phạm nhân, đối phó ngươi, căn bản không cần phiền toái như vậy. Bạch tục chiên, võ công không cao tính tình không nhỏ A. Như vậy đi, chúng ta chơi điểm tặng thưởng, người thắng có thể lấy đi đối phương tất cả tiền tài, bao quắc cây. Ta liền để ngươi biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Tiểu phạm nhân, không có vấn đề. Thế là, hai người mở lên lôi đài. Bạch tục chiên, cho ngươi trước công A. Ba chiều về sau ta lại phản kích. Tiểu phạm nhân, ngươi sẽ phải hối hận. 2 phút đồng hồ về sau, bạch tuộc chiên thật hối hận. Ba đối phương công kích quá liên tục quần bạo, vân vệ đến vừa đúng. Bản thân thao túng nhân vật liền một tia thời gian khôi phục đều không có. Chính là như vậy bị đối phương cả rất 50% máu, quyết đấu thất bại. Bạch tuộc chiên, ta không phục, chúng ta lại đến một ván. Tiểu phạm nhân, ngươi sở hữu đồ vật đều thua mất, ngươi đã không có tiền đánh bạc, ta không cùng quỷ nghèo chơi bạch Lâm Bác Phàm lập tức ngựa không dừng vó đi tìm cái thứ hai tam lưu cao thủ. Ba cái thứ hai tam lưu cao thủ tên là Tiểu Bạch Thỏ, là một vị giang hồ manh mội tử, sau lưng có thể là một vị móc chân đại hán. Tiểu Phạm Nhân, ta tơi khiêu chiến, xuất đau a Tiểu Bạch Thỏ, ta vũ khí là kiếm. Tiểu Phạm Nhân, ba cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn cùng người quyết đấu. Tiểu Bạch Thỏ, người có cây sao? Tiểu Phạm Nhân, đương nhiên là có, ta có 20 hai mươi quá tốt ta đang nghĩ đem cây quên cho triều đỉnh, mật chết lâm bác phạm, ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu phạm nhân, ta cũng cảm thấy hắn đặc biệt chẳng ghét, trừ bỏ dáng dấp đẹp trai không còn gì khác, còn cả ngày đi ra mù đắc trí. Ba cho nên chúng ta đến một trận công lịch chi chiến A, mệt chết hắn. Tiểu bạch thỏ, anh hùng sở kiến lược đồng, quyết đấu A. 3 phút sau, tiểu bạch thỏ nước mắt lưng trọng cống hiến ra bản thân sở hữu đại thụ. Tiểu phạm nhân, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết vô ích. Ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành mệnh chết lâm bắc phạm tâm nguyện. Tiểu Bạch Thỏ Ba cái thứ ba tam lưu cao thủ là một cái cường đạo, tên là Đại Đương Gia. Tiểu Pham Nhân, chúng ta tới một trận quyết đấu A. Đại Đương Gia, ngươi một cái nho nhỏ bất nhập lưu cao thủ, lại còn dám khiêu chiến ta. Có ý tứ, chúng ta thêm điểm tiền đặc cược Tiểu Pham Nhân, thiền, hay là cây? Đại Đương Gia, đều không phải, nếu như ngươi thua ta muốn nhường ngươi làm ta áp trại lao công. Tiểu Pham Nhân Ba cái này không được đâu, người là nam. Đại đương ra, không có việc gì, ta không để ý. Tiểu phạm nhân. Lâm Bác Phàm chung Quy là nhịn không được, giết chết một cái này chán ghét đồ chơi. Tiếp xuống liên tục mấy ngày, Lâm Bác Phàm không làm gì liền đi khiêu chiến cao thủ, bị hắn đánh bại hoặc là giết chết tam lưu cao thủ càng ngày càng nhiều, danh khí càng lúc càng lớn, dẫn đến hắn ở cao thủ bảng bên trên bài vị càng ngày càng cao. Ba cao thủ bảng là luyện cấp cờ lơ một cái bảng xếp hạng, Thông qua quyết đấu hoặc là mặt khác phương thức đối với hắn thực lực tiến hành ước định cùng xếp hạng, sắp xếp ở trước mặt nhất đương nhiên là nhị lưu cao thủ, tiếp xuống đều là tam lưu cao thủ. Không có đạt tới tam lưu cao thủ loại hình, là không có cách nào tiến vào bảng danh sách này. Nhưng là, lâm bác phàm thao tác tiểu phàm nhân giết chết tam lưu cao thủ nhiều lắm, thế là lấy bất nhập lưu thân phận tấn thăng bảng danh sách. Hơn nữa xếp hạng càng ngày càng gần phía trước, trước mắt xếp hạng 102, đưa tới võ hiệp thế giới bạo động. 762 Triệu hoa nước phong tuyết đại thần, ba cái này tiểu phàm nhân rốt cuộc là ai? Nhìn hắn phong tao thao tác, còn có dự phán tiên tiến thao tác, cảm giác tựa như là một cái người sống một dạng. Bất nhập lưu cao thủ cùng tam lưu cao thủ chênh lệnh rất lớn, kết quả hắn lại dựa vào bản thân kinh nghiệm, từng điểm từng điểm hao hết đối phương, thao tác nắm bắt thời cơ như thế đúng chỗ. Chẳng lẽ là một vị nào đó trò chơi đại thần vào sân? Đoán chừng là vậy. Người bình thường thật đúng là chơi không ra dạng này trình độ. Tiểu phàm nhân bị rất nhiều người quở, hỏi thăm hắn rốt cuộc là vị nào đại thần. Tiểu phàm nhân, ta không phải vị nào đại thần, ta chỉ là một cái nho nhỏ trò chơi ở Layer mà thôi. Đám người vẻ mặt xem thường, người phong sát thao tác trình độ đều đã bộc lộ ra ngươi đẳng cấp, cư nhiên còn không biết xấu hổ không thừa nhận. Đừng giả bộ, người rốt cuộc là Phong Tuyết đại thần hay là Tinh Linh đại thần? Hai cái này đại thần thích nhất mở tiểu hào đến trêu đùa ở Layer, ta đoán chừng ngươi chính là một cái trong đó. Phong Tuyết đại thần Lại trang tiếp liền không có ý nghĩa, chúng ta môn phái đang chở người trở về đây. Đừng đua tiểu hào, muốn làm thì phải làm lớn. Mau tới đi, chúng ta bang chủ chi vị để chống chỗ. Đám người phát ra kêu gọi. Tiểu phạm nhân, thuốc ta, ta chính là phong tuyết. Nghĩ không ra ta ẩn nút sâu như vậy, đều bị các ngươi nhìn ra. Một cái nào đó chính đang chơi tiểu hào dòm bình phong trò chơi lại thần. Tiểu phạm nhân, ba bất quá kỳ thực ta đã bị các ngươi nhìn ra thân phận chân thật, nhưng là ta vẫn còn muốn nói. Các ngươi trình độ thật là phế vật đường đường tam lưu cao thủ, thậm chí ngay cả ta một cái bất nhập lưu đều đánh không lại. Khuyên các ngươi xóa nít chơi lại a bằng không thì quá ném chúng ta cao thủ thể diện. Đông đảo tam lưu cao thủ. Một cái nào đó chính đang chơi tiểu hào giòm bình phong trò chơi đại thần. Trong lúc nhất thời, chúng tam lưu những cao thủ giận. Phong tuyết đại thần, coi như ngươi trình độ cao siêu, cũng không thể như vậy vũ nhục chúng ta. Ba chúng ta trình độ là chơi không lại ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy vũ nục người. Ta yêu cầu ngươi lập tức hướng chúng ta xin lỗi, bằng không thì từ đó một đời hắc. Đúng, nhất định phải xin lỗi. Bằng không thì về sau ngươi trực tiếp chúng ta lại cũng không nhìn. Tiểu Phạm Nhân, ta liền vũ nhục các ngươi có thể làm gì được ta? Đông đảo Tam Lưu cao thủ. Một cái nào đó chính đang chơi tiểu hào giòm bình phong trò chơi đại thần. Phong tuyết đại thần, ta hiện tại liền hướng ngươi phát động khiêu chiến. Ba tuy nhiên ta tài nghệ không bằng người nhưng ta cũng muốn thử một lần ngươi đào kiếm có hay không sắp bén. Phong tuyết đại thần, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Lôi đài gặp, chỉ có một cái có thể ra ngoài. Tiểu phạm nhân, tới đi, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Trừ phi các ngươi có người có thể đem ta thiêu phiên trên mặt đất, bằng không thì ta cự không xin lỗi. Bởi vì, ta phong tuyết đại thần, chưa từng có hướng kẻ yếu nói xin lỗi quen thuộc. Một cái nào đó chính đang chơi tiểu hào dòm bình phong trò chơi đại thần. Thế là, trận này trò chơi đại thần một người, trò chơi vở lệ ơ phản kích quyết đấu thịnh yến bắt đầu. 3 trong truyền thuyết phong tuyết đại thần, lấy bất nhập lưu cao thủ tiểu hào tiểu phàm nhân, nên đón các lộ tam lưu cao thủ. Trận thứ nhất quyết đấu, tiểu phàm nhân VS Thé Thỉnh, tiểu phàm nhân thắng. Trận thứ hai quyết đấu, tiểu phàm nhân VS ta là tiểu suất ca, tiểu phàm nhân thắng. Trận thứ 3 quyết đấu, tiểu phàm nhân VS Khủng Long, tiểu phàm nhân thắng. Liên tiếp 19 trận đấu. Tiểu Phạm Nhân đều nương tựa theo nước chảy mây trôi thao tác lấy yếu thắng mạnh, tiêu diệt một cái lại một cái tam lưu cao thủ, chiến đấu trình độ cảnh đẹp ý vui. 19 cuộc chiến đấu, chưa bại một lần. Đám người không thể không cảm thán, không hổ là trong truyền thuyết phong tuyết đại thần, thao tác trình độ quá sáu. Ba chỉ là miệng này quá độc, mang chửi người không nể mặt mũi. Tiểu Phạm Nhân, còn có ai? Còn có ai? Còn có ai? Liên tục phát ra mấy tiếng chất vấn, nhưng là cũng không người ứng. Tam lưu cao thủ đánh không lại, nhị lưu cao thủ lại không có ý tứ ra trận ngược tay mơ, cho nên chỉ có thể để tiểu phạm nhân phách lối. Nhìn mình thanh danh càng ngày càng thối, nào đó trò chơi đại thần cuối cùng nhịn không được, điều khiển bản thân tam lưu cao thủ tiểu hào phong tao nhảy ra ngoài, ta tới chiếu cấu người, hôm nay ta nhất định có thể đem người đánh ngã mặt đất. Tiểu phạm nhân, vừa rồi rất nhiều người đều nói như vậy, kết quả đều không được, ở nhà đoán chừng cũng là ba giây nam. Đông đảo tam lưu cao thủ Phong tao ta không giống nhau, ta nhất định có thể đánh bại ngươi, lấy chính nghĩa danh tử. Ba chân chính phong tuyết đại thần quyết định thật tốt giao hấn cái này hủy hoại hắn danh tiếng đại hỗn đảng, triệt để chơi ngược hắn, sau đó dưới hàng trăm con mắt nhìn trường trường vạch trần hắn thân phận, trả bản thân thanh bạch. Đến lúc đó, bản thân danh tiếng sẽ còn lên một tầng. Ý nghĩ phi thường mỹ hảo, nhưng là thao tác liền. 3 phút về sau, phong tao xuất cục. Phong tuyết đại thần vẻ mặt một bước, không thể tin được chính mình cái này thật lý quỷ bại bởi lý quỷ. Bản thân vừa mới bắt đầu chỉ phát ra một cái đại chiêu, tiêu diệt đối phương nửa ống máu về sau, sau đó tiếp xuống liền bị hắn cận thân liên tục đánh, liền thời gian khôi phục đều không có liền bị hắn giết chết. Tiểu Pham Nhân, mới phát một chiêu liền héo, quả nhiên cũng là ngân thương sáp đầu thường, trông thì ngon mà không dùng được. Phong tuyết đại thần. Phong tuyết đại thần bụng mặt. Mất mặt ta, vốn còn muốn vạch trần thân phận đối phương, kết quả hiện tại thua thảm như vậy. Vạch trần thân phận bản thân chẳng phải là càng thêm mất mặt Đây rốt cuộc là đường nào trò chơi đại thần? Tiểu phàm nhân, còn có ai? Còn có ai? Còn có ai? Mắt thấy không có người khiêu khích, Lâm Bác phàm đặc biệt đem mình lời răn cho sửa. Thiên bất sinh ngã tiểu phàm nhân, kiếm đạo vạn cổ trường như dạ. Liên lạc như vậy phách lối. Ba lúc này, chính đang xoắn suất phong tuyết đại thần bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, Phong Tuyết à, ngươi được à, mấy ngày không thấy trình độ tăng trưởng, thao tác trình độ thực sự là 6, nhìn ngươi chơi game càng ngày càng dễ chịu. Phong tuyết đại thần cười khổ, ta, một lời khó nói hết đây, ta chỉ có thể nói đó là cái hiểu lầm, ngươi tin không? Có thể có hiểu lầm gì đó. Ta muốn nói, cái kia tiểu phàm nhân kỳ thực không phải ta. Thiếu nói đùa ta, chúng ta trong nghề ngoại chứ ngươi còn ai có dạng này trình độ. Bất quá miệng của ngươi quá tối, ngươi phải sửa sửa ngươi cái này miệng tối ma bệnh, bằng không thì dễ dàng mất đi fan hâm mộ. Dù sao chúng ta làm nghề này, fan hâm mộ rất trọng yếu. Chúng ta chỉ là cái chơi cho chơi. Đừng quá mức đắc ý với báo. Phong tuyết đại thần, thật không phải là ta. Người bây giờ tốt nhất lập tức tuyên bố, nói vừa rồi chỉ là cùng mọi người đùa một chút mà thôi. Ta nghĩ mọi người khẳng định rất dễ dàng liền bỏ qua đi, bằng không thì lại muộn liền không còn kịp. Phong tuyết đại thần. Không phải ta làm, còn muốn ta xin lỗi mọi người. Chương 763, bị hận tiểu phạm nhân. Ba cuối cùng, vì mình danh tiếng nghĩ, phong tuyết đại thần vẫn là thông qua hế bộ trịnh trọng tuyên bố. Cái kia ở trong game gây rối làm loạn tiểu phạm nhân cũng không phải hắn tiểu hào, mời mọi người đừng coi là thật. Hơn nữa, vì tăng cường sức thuyết phục, còn đem mình chân chính tiểu hào phong tao tiếp đi ra, chứng minh bản thân không có nói sai. Hơn nữa, hủy khuất nói, kỳ thực nguyên lai ta nghĩ đánh bại hắn, sau đó tại chỗ vạch trần hắn mặt mũi thực, nhưng là cuối cùng không nghĩ tới cư nhiên đánh không lại, cho nên liền không có có ý tứ trước tiên thừa nhận, mời mọi người thứ lỗi. Nhìn thấy trò chơi đại thần như thế trịnh trọng tuyên bố. Tất cả trò chơi vở lễ chỉ hô 666. Ta đã nói, phong tuyết đại thần không phải người như vậy, hiện tại vốn là cái tên giảm mạo Thực sự là quá không có phẩm chất, cư nhiên đổi dùng phong tuyết đại thần danh hào giả danh lừa bịp, lừa gạt chúng ta tình cảm. Ba chúng ta đều bị tiểu phàm nhân lừa gạt, gây tẩm tiểu phàm nhân. Nhưng là tiểu phàm nhân tất nhiên không phải phong tuyết đại thần, cái kia còn có thể là ai, thao tác phong phanh như vậy. Ba lúc này, các trò chơi vở lễ đối với tiểu phàm nhân thân phận chân thật càng tò mò hơn Bà cư nhiên vận dụng bất nhập lưu nhân vật, đánh bại Phong Tuyết Đại Thần thao tác tam lưu cao thủ, cảm giác này giống như là một phàm nhân đánh bại thiên thần mở dạng, như vậy nói mơ giữa ba ngày. Mọi người nhao nhao suy đoán là vị nào trò chơi đại thần, nhưng là bị đoán được trò chơi đại thần đều dối rít tiến hành phủ nhận, cương điệu bản thân tuyệt đối không phải tiểu phàm nhân. Hắn trương kia miệng quá độc, tuyệt đối không phải ta, ta mới sẽ không có nổi. Lại đến cái nào đó buổi tối, tiểu phàm nhân lại đi ra sóng, tiếp tục khiêu chiến các lộ cao thủ. Ba hiện tại, Tiểu Phạm Nhân ở võ hiệp thế giới bên trong đã xông ra thanh danh, nhất là lấy yếu thắng mạnh, đánh bại phong tuyết đại thần về sau, danh khí càng là đuổi sát đỉnh cấp tờ lê Cho nên hắn lũ đầu một cái, liền có rất nhiều tờ lê đi theo qua. Tiểu Phạm Nhân, người rốt cuộc là ai? thao tác như vậy sáu, mang mang ta chứ, người du hy tệ tính cho ta. Người khẳng định không phải một cái hạ người vô danh. Tiểu Phạm Nhân, ba tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, liền là phong tuyết đại thần. Ba dòm bình phong phong tuyết đại thần. Đợt lê đều phốc cười ra tiếng. Đừng làm rộn, phong tuyết đại thần đã tuyên bố không phải hắn. Ngươi lại còn cầm thân phận khác đi lừa gạt, có ý tư sao? Nhân gia đại thần đều bị ngươi đánh thành chó, còn dùng người ta hảo. Không nên ổn ảo đại ca. Tiểu pham nhân, nguyên lai like cái kia gọi phong tao người liền là phong tuyết ta, thao tác trình độ như vậy kém, quả thực thẹn đối với đại thần hai chữ, hắn có phải hay không bị người chống nít? Dòm bình phong, phong tuyết đại thần Ngươi mới bị trộm nít đây, cả nhà ngươi đều bị trộm nít. Tiểu phàm nhân, khó trách ta gần nhất luôn cảm giác suy quệ, nguyên lai là hắn danh hào cho chỉnh, thực sự là suối quệ. Giông bình phong phong tuyết đại thần. Trò chơi God Layers đều hứng phấn, thích nhất ngươi mắng phong tuyết đại thần dáng vẻ. Chỉ bằng điểm này, chúng ta liền phấn ngươi. Tiểu phàm nhân, tốt ta, ta thừa nhận ta không phải phong tuyết đại thần. Kỳ thực, ta thân phận thật sự là tinh linh đại thần. Trấn kinh a. Hâm mộ a. Bội phục a. Hoa ha ha. Đông đảo tờ lây ơ. Dòng bình phong tinh linh đại thần. Tờ lây cảm thấy bất lực, tiểu phàm nhân đại ca, ngươi đừng áo. Tinh linh đại thần đã sớm tuyên bố mình không phải là tiểu phàm nhân, ngươi lại giảm mạo hắn có ý gì. Tiểu phàm nhân, cư nhiên sớm thanh minh. Ta còn không có giảm mạo hắn, hắn liền sớm héo. Giới trò chơi làm sao thừa thai héo nam. Đông đảo tờ lây ơ. Dòng bình phong tinh linh đại thần. Ba cái này địa đồ pháo mở cơ hồ đem trong trò chơi sở hữu nam đều mắng một lần. Quả thực là ngữ không kinh chết người không thôi. Phong tuyết đại thần tâm lý an ủi, ta không phải duy nhất một cái kia, hiện tại tinh linh cũng bị mắng, còn tốt còn tốt. Tiểu pham nhân, nghĩ không ra đường đường võ hiệp thế giới âm thịnh dương suy, nhìn đến ta không thể lại đọa lạc đi xuống, ta phải đứng lên. Ta muốn cho võ hiệp thế giới các nam nhân chống lên nửa bầu trời. Đông đảo nam tính ở lây Tiểu pham nhân, cho nên các mụ tử, đều đến trong ngực ta đi ha ha ha. Đông đảo nam tính trợ Layer. Chơi đùa một trận, mọi người phát hiện đi theo tiểu phàm nhân đặc biệt có ý tứ. Tuy nhiên miệng độc là độc một chút, nhưng là cùng hắn khoác lên cùng một chỗ đặc biệt khơi hải, để cho người ta hận lại không hận nổi. Thế là, có một ít người tự phát tổ kiến thành phàm nhân đường. Có trợ Layer hỏi, "Tiểu phàm nhân, người hôm nay làm gì đi?" "Tiểu phàm nhân, ta hôm nay muốn khiêu chiến nhị lưu cao thủ." Trợ Layer lên hứng thú. "Cứ nhiên muốn khiêu chiến nhị lưu cao thủ?" ta cùng theo một lúc đi. Nghĩ không ra Tam Lưu cao thủ bị ngươi chơi chán, ngươi chỉ cần khiêu chiến nhị lưu, cẩn thận bị người cho dây. Tiểu phàm nhân, tuy nhiên bất nhập lưu, nhưng là trí cao ngất. Nếu như hôm nay đánh ngã một cái, ta lập tức đem ta sở hữu ngân lượng cùng cây toàn bộ khen thưởng cho ngươi. Không sai, ngươi muốn là đánh ngã một cái, ta cũng toàn bộ khen thưởng cho ngươi. Tiểu phàm nhân, các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngân lượng cùng cây, nhìn ta tiểu phàm nhân làm sao nghịch thiên độ thần. Tiểu Phạm Nhân muốn khiêu chiến nhị lưu cao thủ sự tình nhanh chóng truyền khắp võ hiệp thế giới, rất nhiều người đều đổi qua tới vây xem. Ba chênh lệnh hai cái đại đẳng cấp, chỉ là thuộc tính cơ sở còn kém 10 lần trở lên, nếu như Tiểu Phạm Nhân thật khiêu chiến thành công, vậy liền lịch tiên. Tiểu Phạm Nhân muốn khiêu chiến cái thứ nhất nhị lưu cao thủ là toàn chân giáo tiểu cường. Gia hỏa này ở võ hiệp thế giới thanh danh không nhỏ, là từ một tên phổ thông tờ lệ ơ từ từ đã luyện thành một tên tinh anh tờ lệ Sau đó lại từ tinh anh tờ Lễ đã luyện thành game thủ chuyên nghiệp trình độ, tìm hắn ra tay độ khó rất lớn, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn là trước tuyển chọn hắn. Vì sao vẫn là trước tuyển hắn? Thuân Tuyết là khoảng cách tương đối gần mà thôi. Tiểu Cường, tiểu phàm nhân, ngươi muốn khiêu chiến ta. Tiểu phàm nhân, không sai. Tiểu Cường, ta không phải dễ khi dễ. Tiểu phàm nhân, Phong Tuyết cũng là nói như vậy, cuối cùng an quy. Phong Tuyết đại thần. Tiểu Cường, tất nhiên ngươi tìm tới cửa, ta không khả năng cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta sẽ toàn lực ứng phó, sử dụng tất cả năng lực đến đánh bại ngươi, nhờ ngươi biết rõ nhị lưu cao thủ không thể đủ. Tiểu Phạm Nhân, tới đi. Hai người mở ra lôi đài, trận này quyết đấu hấp dẫn hơn 200 vạn người vây xem. Tiểu Cường vô cùng kích động, ta dương danh lập vạn thời điểm đến. Tuy nhiên Tiểu Phàm Người chỉ là một cái bất nhập lưu cao thủ, nhưng là mọi người đều biết hắn có được đỉnh cấp trò chơi đại thần trình độ, chỉ cần có thể đánh bại hắn, hắn danh khí tất nhiên nâng cao một bước. Tiểu Cường, Tiểu nhân tới đi Người tiếp nhận ta thẩm phán a." Hắn hô lên 10 phần tự kỷ một câu, sau đó hắn vì câu nói này bỏ ra đại giới. 5 phút về sau, hắn ngã xuống tiểu phàm nhân trước mặt. "Tiểu phàm nhân, cư nhiên có thể cùng ta chống đỡ 5 phút, tiểu cường sinh mệnh lực của ngươi quả nhiên ngưỡng ngạnh, đủ để kiêu ngạo." Tiểu Cường buồn bực muốn thổ huyết. Chương 764, tiểu phàm nhân, võ lâm thần thoại. Tiếp xuống tiểu phàm nhân lại khiêu chiến hai vị nhị lưu cao thủ, đều là chiến thắng. Liên tục 3 trận vượt qua hai cái đại đẳng cấp. Lấy yếu thắng mạnh chiến đấu, như thế thần thoại đồng dạng thao tác, kiên định tiểu phạm nhân giang hồ địa vị, bị mọi người xưng là võ lâm thần thoại. Không có người sẽ hoài nghi, ở ngang cấp điều kiện phía dưới, sẽ có người là tiểu phạm nhân đối thủ. Liên xem như đại thần cấp tuyển thủ, cũng tuyệt đối sẽ quỳ tiểu phạm nhân phong tao thao tác phía dưới. Tiểu phạm nhân, không muốn cho ta lời tân búc, ta tối đa chỉ có thể gọi là võ lâm truyền thuyết, cách thần thoại còn thiếu một chút. Đám người vẻ mặt xem thường, dối rít phỉ nhổ hắn Ngươi còn biết xấu hổ hay không, thần thoại cùng truyền thuyết có khác nhau sao? Dù sao đều là ca ngợi ngươi. Lại còn cho ta giả vờ chính đáng, ra mặt quá dày. Nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta đã sớm xông lên tắt bạc hai. Tiểu pham nhân, ta quyết định, về sau mỗi ngày buổi tối khiêu chiến ba tên nhị lưu cao thủ. Trừ phi có người có thể đánh bại ta, bằng không thì trận này chiến đấu sẽ tiếp tục kéo dài. Ta nhất định muốn xứng đáng các ngươi cho ta xưng hào Đám người lại một lần nữa xem thường. Căn bản chính là ngươi muốn cái này danh xương, không nên nói như vậy đường hoàng. Bất quá đối với này, mọi người vẫn là cầm cổ vũ thái độ. Tiểu phàm nhân lên đi, chúng ta nhất định ở sau lưng ủng hộ ngươi. Đem trước mặt đại thần toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, lấy yếu thắng mạnh, lấy phàm độ thần, cố lên nha. Võ lâm thần thoại bảo tọa để chống chỗ. Ba chúng ta gặp đến ngươi lên đỉnh ngày đó. Mà mặt khác đứng ở đỉnh tiêm trò chơi các đại thần thì để cao cảnh giác. Tiểu phàm nhân thao tác trình độ quá mạnh Một cái bất nhập lưu nhân vật cư nhiên có thể chơi ra cao như vậy trình độ, thao tác nước chảy mây trôi đẹp như họa, làm cho người cảnh đẹp ý vui, giống như là một cái chân nhân đang chiến đấu. Loại này trò chơi trình độ hình dung như thế nào đây? Nếu như tiếu ngạo giang hồ đi ra, bọn hắn liền biết loại này cảnh giới gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nội lực chuyển vận không được, nhưng là chỉ dựa vào chiêu thức liền có thể làm thiệt người Ba cũng chính là từ đánh ngã ba vị nhị lưu cao thủ bắt đầu, tiểu phàm nhân rốt cục ở trong game bạo hỏa. Rất nhiều trò chơi tở lỡ đều biết trò chơi bên trong có một cái thao tác siêu cấp như bước nhân vật, so rất nhiều đỉnh tiêm trò chơi đại thần đều muốn lợi hại. Còn có người thành lập phàm nhân đường hội fan hâm mộ, nhân số cấp tốc vượt qua 500 vạn. Còn rất nhiều trò chơi chiến đội, muôn phái bang phái đều muốn mời trào tiểu phàm nhân nhập hội, có mở ra 500 vạn lương một năm bằng giá, nếu như biểu hiện xuất sắc còn có số lớn đề thành. Đáng tiếc, tiểu phàm nhân không hề bị lay động, ngay cả động cũng lười nhắc động. Ẩn tàng sau lưng Lâm Bắc Phàm khinh thường cười một tiếng, 500 vạn, còn chưa đủ ta phát một lần hưởng bao. Ngay cả Hoàng Chính Thanh tổng tài cũng phi thường kích động, biểu thị phải cảm tạ tiểu phàm nhân, quá khó khăn, trò chơi rốt cục bị kéo về quỹ đạo chính, võ hiệp thế giới không luận võ sao được. Cảm tạ tiểu phàm nhân, cho ta nhìn xem người là ai. Hắn vận dụng bản thân quyền hạn đi kiểm tra, lại phát hiện mình quyền hạn không đủ. Trong lòng nhất thời minh bạch, nhất định là khai phát trò chơi này sau lưng mấy người, bọn hắn không chỉ có là đứng đầu hacker. Vẫn là đứng đầu trò chơi Player, ngẫu nhiên làm cái tiểu hào đi ra vùng lòng cũng là có thể. Mà hắn nghĩ cũng không ra, người sau lưng lại là Lâm bắt Phàm, một cái thoạt nhìn không có việc gì, cả lơ phất phơ, để cho người ta tổng hướng bại ra từ phương diện nghĩ người. Từ nay về sau, mỗi ngày buổi tối, tiểu phàm nhân đều sẽ ra sân khiêu chiến ba vị nhị lưu cao thủ. Vì phòng ngừa những cái này đỉnh tiêm đại thần khiếp chiến, hắn cũng có sớm hạ chiến tiếp, làm cho đối phương không thể không chiến. Liên như vậy cuộc sống ngày ngày đi qua, Tiểu Phạm Nhân cũng càng ngày càng hỏa, võ lâm thần thoại tên tuổi cũng càng lúc càng lớn. Ba lúc này, đi qua hai tháng phát ra, Na Ma Đồng Hàng Thế rốt cục nghỉ chiếu. Bộ này sơ kỳ mọi người cũng không nhìn hảo hoạt hình điện ảnh, kết quả đánh bại đông đảo ưu tú điện ảnh, lịch tập trở thành lễ hội mùa xuân nóng nhất, được hoan nghênh nhất một bộ phim. Chiếu lên 2 tháng, lấy được tổng phòng chiếu 73 ức. Tuy nhiên, đây không phải tinh quang kiếm lợi nhiều nhất điện ảnh. Nhưng tuyệt đối là hoa quốc hoạt hình điện ảnh sử thượng một cái sự kiện quan trọng, bởi vì nó mở ra hoa quốc hoạt hình điện ảnh kỷ nguyên mới. Làm một tay đảo móc ra Nacha, Ma Đồng Hàng Thế bộ phim này bá nhạc, Lâm Bác Phàm có mặt điện ảnh tiệc ăn mừng. Lâm Bác Phàm đùa giỡn nói, "Hồn Đồn A, từ hôm nay trở đi ngươi muốn hỏa, hơn nữa muốn tên ghi vào sử sách, phía trên ghi chép năm nào tháng nào ngày nào, vì đại hoạt hình điện ảnh đạo diễn Hồn Đồn mang theo điện ảnh Nacha, Ma Đồng Hàng Thế khai sáng hoạt hình điện ảnh kỷ nguyên mới." Chỉ sợ qua mấy chục năm đều sẽ không có người quên ngươi. Ta hiện tại không nghĩ về sau sự tình, ta chỉ nghĩ hiện tại. Hôn đồn cặp mắt tỏa ánh sáng, lâm tiên sinh, có phải hay không muốn phát tiền? Ta bao tải đều chuẩn bị xong. Sau đó đám người hú lên quá dị, đem sau lưng bao tải móc ra. Các ngươi làm sao biết ta muốn đến phát tiền? Ba đây là tinh quang lệ cũ, miễn là ngươi xuất hiện ở cái nào tiệc ăn mừng bên trên, chỗ đó liền có người đưa tiền thân ảnh. Ngươi chính là chúng ta đưa tài đồng tử. Ngươi chính là chúng ta thần tài, chúng ta yêu ngươi chết mất. Hỗn độn ngông ngựa thao thao bất tuyệt. Nói rất hay, có thưởng. Lâm bác phàm vung tay lên, đem chiếc xe lái vào đây. Thế là, một chiếc đổ đầy tiền xe chở tiền ở đám người chờ mong phía dưới mở vào. Mọi người dùng bao tải trang, phát hiện nguyên lai tiền nặng như vậy, đều nhanh đem mình eo ép cong. Cảm giác mình đặc biệt có tiền. Na cha, ma đồng hàng thế loại bỏ về sau, Tây Du ký, đại thánh trở về thuận lợi tiếp động, kéo dài hoạt hình điện ảnh huy hoàng liên tục hai bộ hoạt hình điện ảnh đại bạo, càng khiến người ta thấy được hoạt hình điện ảnh tiền cảnh. So với truyền thống điện ảnh đến xem, hoạt hình điện ảnh đầu tư kỳ thực cũng không tính quý. Ba hiện tại rất nhiều chân nhân điện ảnh, chỉ là mời minh tinh liền xài 1-2 cái ức, hơn nữa hậu kỳ chế tác, đặc hiệu cái gì, chi phí chí ít đạt đến 3 ức trở lên, nhưng là phòng bán vẽ lại không ra gì lý tưởng. Cùng so sánh, hoạt hình điện ảnh đầu tư mới 1 ức nguyên tả hữu quả thực là lương tâm giá. Tuy nhiên hoạt hình điện ảnh chế tác chu kỳ dài, Nhưng kỳ thật rất nhiều phim chế tác chu kỳ cũng không nhanh, giống một chút nổi danh đạo diễn 2 năm cũng mới đẩy ra một bộ phim, hoạt hình điện ảnh chế tác thời gian dài cũng dài không được bao nhiêu. Ba còn có phong hiểm phương diện, hoạt hình điện ảnh phong hiểm là có thể không chế. Không giống cái nào minh tinh, một khi nào tản phát biểu cái gì ngôn luận, hoặc làm ra cái gì hành vi không thích đáng, liền đưa đến toàn dân chống lại, quan phương phê bình, điện ảnh không cách nào chiếu lên. Thế là, có rất nhiều hoạt hình điện ảnh hạng mục nhau nhau bắt đầu. Hoạt hình điện ảnh nên đón mùa xuân. Chương 765, sau cùng ái tình công cụ. Trước mắt, ái tình công ngụ 4 cùng võ lâm ngoại truyện 4 chính đang gấp rút quay chụp. Lâm bác Phàm đi xem xét, phát hiện kỳ thực đập cũng không nhanh. Mọi người tự hồ muốn đem tiết tấu thả chậm xuống tới, hưởng thụ sau cùng khó được gặp nhau thời gian. Hai bộ này kèm theo tinh quang cùng nhau trưởng thành phát triển phim TV, cũng chứng kiến tinh quang cùng chính mình trưởng thành, gánh chịu quá nhiều người sung sướng cùng tình hoài. Tất cả mọi người không bỏ đi được nhưng cuối cùng lại bởi vì riêng mình phát triển, nhất định phải lý khai. Lâm Bác Phàm đi tới hái tỉnh công ngụ thời điểm, phát hiện đám này người trẻ tuổi vây quanh ghế sofa vui chơi giải trí, giống như đang quay hí, lại giống như không phải. Ngay cả đạo diễn cùng biên kịch, cũng ở bên cạnh gầm hạt dưa. Thời gian 3 năm nhoáng lên liền đã qua, thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng vậy à, ái tình công ngụ đều đã đập tới bộ thứ 4, chúng ta cũng coi là phi thưởng trưởng thọ phim TV. Thời gian 3 năm chấp mắt đi qua, chúng ta đều già. Không phải già, là trở nên thành thủ. Các ngươi đã tử từng cái ngây ngâu người trẻ tuổi, lớn lên thành có thể một mình đảm đương một phía đại minh tinh. Ai có thể nghĩ tới nho nhỏ ái tình công ngụ, có thể bay ra nhiều như vậy Kim Phượng Hoàng. Đạo diễn, ngươi đây là khen ngươi đây, hay là khen chúng ta? Đều khen. Đám người cười ha hả trêu gẹo. Làm sao đều đều bận rộn ăn uống, không khởi công. Lâm Bác Phạm cười hiếp mắt từ phía sau đi ra. Mọi người thấy, cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi qua. Lâm tiên sinh mau tới ngồi, ta mua thật nhiều ăn ngon, chúng ta đều ăn không xong, mau tới đây ăn chung. Ba chúng ta đều già, thế nhưng là lâm tiên sinh vẫn là một dạng trẻ tuổi. Nhân ra vốn là trẻ tuổi, bây giờ mới 20 tuổi ra mặt, sinh viên như hoa một dạng niên kỷ. Chơi phạt, vì sao đồng dạng là người chênh lệch lớn như vậy? Lâm bác phàm mới vừa ngồi xuống, trần xích xích lập tức ngồi lại đây, thô bị khiêu mi. Lâm tiên sinh, ngươi có phải hay không quên mang cái gì? Lâm bác phàm sững sở, quên mang cái gì? Không có A. Người quên mang tiền, ta nhớ được mỗi một lần người qua đây xem xét đoàn làm phim, đều là mang theo một xe hồng bao tiền qua tới. Trần xích xích say mê trong nóng, đó là ta hạnh phúc nhất thời khắc. Bởi vì lúc kia, ta mới cảm thấy mình là một kẻ có tiền người. Ba cho nên ở quay phim thời điểm, ta nhất nóng chồng người qua đây. Đúng, lâm tiên sinh người quên mang tiền. Gặp đến người ở đâu cha tiệc ăn mừng bên trên thả cái kia một xe tiền, ta đỏ ngầu cả mắt. Hiện tại không mang đến về sau phải nhớ bổ sung." Lâm Bác phàm lắc đầu cười, "Lấy các ngươi bây giờ giá trị bản thân, còn quan tâm chút tiền ấy. Tiểu Di Mụ nhảy ra ngoài, "Sao có thể không quan tâm? Đó đều là tiền khổ cực. Ta ở diễn kịch bên trong không biết chết bao nhiêu lần, trải qua kiểu chết không có trăm dạng cũng có 70 80 dạng, ngươi rủ sao cũng phải cho ta chút đền bù tổn thất án nuôi một chút." Lữ Tử Kiều diễn viên tôn nhất châu lập tức giơ tay, "Điểm ấy ta có thể làm chứng, Tiểu Di Mụ chết thực sự là quá thảm." Nhất định phải muốn ít tiền đến đền bù tổn thất Dạng này hạ táng thời điểm Ta cũng có thể tuyển cái tốt mộ phần Hiện tại nơi nào còn cần mộ phần Bình thường đều là hỏa táng Trực tiếp vung biển rộng Ba chúng ta thời đại mới người trẻ tuổi Khi còn sống không thể sống Chết thời điểm nhất định muốn ở trong biển sóng một làn sóng Ngươi cho ta sóng một cái nhìn xem Khi còn sống ngươi liền lãng phí không khí Chết thời điểm ngươi còn ô nhiễm biển cả Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã Cha mẹ thật là bạch sinh ngươi Lâm Bác Phạm cười, mấy người này thực sự là ái tình công ngụ tuyệt phối nhân vật, tiết mục ngắn há mồm liền ra. Đạo diễn Chu Chính đã sớm lặng lẽ mở ra camera, người đem một màn này vỗ xuống. Ba cuối cùng đến cũng đến, ứng mọi người mời, Lâm Bác Phàm ở ái tỉnh công ngụ bên trong đóng vai một nhân vật nhỏ. Đạo diễn Chu Chính hăng hái, ta còn định đem công ty minh tinh nghệ nhân đều kéo qua tới nơi này khách mời một cái, tựa như mi lớp phở ổm the sở ta một dạng, cho bộ này phim tivi vẽ lên viên mãn nhất dấu chấm tròn. Có hay không cần đem quảng cáo đều kéo đến một lần Chu chính ánh mắt sáng lên Vậy tốt nhất rồi Ta đã có chủ ý tuyệt diệu Chó không đổi được đất cức Ngươi xéo đi Lâm Bác Phạm về tới Tinh Quang Vừa vẫn gặp được Hàn Sở Sở Ba lúc này trong tay nàng chính cầm một chồng văn bản tài liệu Nhìn thấy Lâm Bác Phàm phi thường kinh hỉ Lâm Bác Phàm Ta đang định đi tìm ngươi Nơi này có mấy cái bản án điều tra Lâm vào khốn cảnh Yêu cầu ngươi cung cấp phương hướng Lâm Bác Phạm cười Rất vui lòng Hai người cùng nhau đi vào văn phòng, Lâm Bác Phạm ngồi ở ghế salon một đầu, Hàn Sở Sở ngồi ở một đầu khác. Sở Sở, ngồi xa như vậy làm gì, đến ngồi ở đây. Lâm Bác Phạm vô vô chỗ bên cạnh, trêu kẹo nói, trước kia ngươi đều là ngồi sắt ta, hiện tại làm sao như vậy xa lạ. Hàn Sở Sở sắc mặt trong nháy mắt hồng. Ba trước kia vẫn luôn là dáng vẻ như vậy, dạng này có thể yên lặng thân cận người mình thích. Nhưng là từ ngày đó buổi tối quan hệ bị Bạch Thanh Tuyết làm rõ về sau, quan hệ nổi lên mặt nước. Nàng ngược lại thẹn thùng. Ba cái này không tốt lắm đâu. Hàn sở sở rất ngượng ngùng Ba cái này có gì không tốt. Chúng ta đây là đang thảo luận tình tiết vụ án. Việc quan hệ nặng nhẹ. Cách quá xa không tốt thảo luận. Nhanh ngồi đến nơi đây. Lâm bác phạm vẻ mặt nghiêm túc. Hàn sở sở rốt cục xấu hổ đem cái mông chuyển đi qua. Gần thêm chút nữa. Hàn sở sở mặt càng đỏ hơn. Lại gần một bước. Vẫn có chút xa. Hàn sở sở lại chuyển tiến lên một bước. Đầu đều nhanh không lên nổi Lâm Bác Phàm nhìn xem cách mình một vị trí hàn sở sở, Bất Đắc Dĩ nói, vẫn là ta đi sang ngồi a. Thế là, Lâm Bác Phàm chuyển tới, hai người giống như trước một dạng dán thật chặt. Cái tay còn lại cũng không an phận, không ngừng trêu chọc. Trước kia hắn là bị động, hôm nay hắn nhất định muốn chủ động. Nhìn xem một cái thành thuộc đại mỹ nữ ở trước mặt mình như thế ngượng ngùng, Lâm Bác Phàm cảm giác trong lòng rung động, có một loại không rõ cảm giác thành thụ, thế là càng thêm vô pháp vô thiên. Lâm Lâm Bác Phàm Hiện tại ban ngày không muốn như vậy. Ý của ngươi là buổi tối có thể. Buổi tối cũng không được. Vậy lúc nào thì có thể. Cuối cùng, Lâm Bác Phàm dứt khoát đem nàng ôm vào trong ngực, một cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn. Hàn sở sở toàn thân đều đang khẩn trương. Lâm Bác Phàm tốc độ quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bác Phàm giống con đại hồi lang, không nhanh, thư hữu đều chờ hơn 700 trường, đã sớm khát khao khó nhịp, không thể lại chờ. Chờ đợi thêm nữa liền không có người nhìn Cuối cùng, không đến nửa giờ, Lâm Bác Phạm liền thỏa mãn rời đi. Không nên hiểu lầm, hai người chỉ là ôm ôm hôn hôn mà thôi, dù sao ở văn phòng ảnh hưởng không tốt ta. chương 766, Tiểu Phạm Nhân, ta muốn một cái phong cách ra sân. Võ Hiệp Thế Giới bên trong, trải qua liên tục một tuần lễ khiêu chiến về sau, Tiểu Phạm Nhân rốt cuộc khó khăn chiến thắng cái cuối cùng nhị lưu cao thủ, trèo lên đỉnh Võ Hiệp Thế Giới đệ nhất. Lấy bất nhập lưu trình độ, hưu thắng vô bại chiến thắng từng cái đối thủ. Dù cho liền vượt qua hai cấp bậc cũng có thể chiến thắng, Tiểu Phạm Nhân trở thành võ hiệp thế giới bên trong chân chính võ lâm thần thoại. Ba về sau trò chơi bên trong giang hồ, lúc này lấy Tiểu Phạm Nhân Vi Tôn. Liên ở chiến thắng cái cuối cùng đối thủ thời điểm, Tiểu Phạm Nhân, Nghị không ra trong thiên hạ, dĩ nhiên không một người là ta đối thủ, cao thủ tịch người ta. Ta cảm thấy từ nay về sau, ta đổi tên là Độc Cô Cầu Bại. Đằng sau tất cả đều là tợ lợi 666. Người cái này bức ta cho 99. Còn lại một điểm sợ ngươi kiêu ngạo, ba lại muốn trở thành độc cô cầu bại. Tiểu phàm, nhân ngươi chí hướng cao xa, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Ba bất quá ngươi đẳng cấp rất xin lỗi ngươi thân phận, chờ ngươi trở thành tiền thiên cao thủ thời điểm, cái danh tự cũng chưa chắc không thể. Mau đem cấp bắt đầu luyện, ta muốn nhìn nhìn ngươi trở thành cao thủ tuyệt thế thời điểm, phát đại chiêu tuyệt thế tư thế oai hùng. Ta cảm thấy độc cô cầu bại vẫn là không xứng với ngươi, chúng ta vẫn là võ lâm thần thoại a. Ba lúc này, bởi vì liên tục mấy ngày chiến thắng, Tiểu phàm nhân vô địch phong thái đã chinh phục quảng đại tờ Lê ơ, phàm nhân đường tích lũy phan hâm mộ đã vượt qua 2.000 vạn, nhiệt độ so rất nhiều nhị lưu minh tinh còn lớn hơn. Muốn nói đến tiểu phàm nhân, chơi trò chơi không có không biết. Bởi vì, hắn đã trở thành các đại luyện cấp tờ Lê trong lòng võ lâm thần thoại. Ngay cả quan phương tinh quang cũng góp một đợt náo nhiệt, ở tiểu phàm nhân ai đi bên trên đội lên võ lâm thần thoại 4 cái chiếu lấp lánh chữ lớn, hơn nữa ở giang hồ trong truyền thuyết. Đem hắn cùng chết đi tiên thiên cao thủ vương trùng dương cùng độc cô cầu bại đặt song song cùng một chỗ. Bởi vì, đây là một vị thần thoại sống. Tiểu phạm nhân lại hướng quan phương đưa yêu cầu, đổi cho ta một cái phong cách ra sân bối cảnh, ta khá là yêu thích tuyết bay, ta ra sân thời điểm nhất định muốn tuyết rơi, bởi vì dạng này bạch tuyết phiêu phiêu tương đối có bức cách. Thinh quang quan phương, tiểu phạm nhân tiếp tục đưa yêu cầu, còn có cho ta đến một bài ra sân bờ gờ chính là cao thủ ra sân một loại kia. Có thể tham khảo chủ vương ra sân khúc quân hành, nhưng nhất định phải là ca khúc mới, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được. Tinh quang quan phương. Võ lâm thần thoại, ngươi yêu cầu thật nhiều. Ba chính đang sau lưng chú ý Hoàng chính thanh khỏe miệng đều rút, cho ngươi cái xương hào cũng không tệ, lại còn dám nhắc tới nhiều như vậy yêu cầu. Thật coi chúng ta rất nhàn a Coi như sau lưng ngươi có người ta cũng sẽ không dùng tú ngươi. Hoàng tổng, đối với tiểu phạm nhân yêu cầu, muốn hay không? Hoàng chính thanh vung tay lên không cần phải để ý đến hắn, nhường hắn ở trong đó tiếp tục đắc chí Ba lúc này, chỉ thấy trò chơi bên trong bỗng nhiên đã nổi lên tuyết, tuyết rơi lao đại, chiếm cứ toàn bộ màn bạc. Hoàng Chính Thanh Ngay sau đó, một bài đặc biệt hùng dũng run chân thần khúc cư nhiên sung ra, mọi người tham khảo loạn thế cự tinh, để cho người ta nghe đều cảm giác giống như có đại nhân vật muốn xuất trợ. Hoàng Chính Thanh Cư nhiên bản thân sửa, các người đám này hacker có thể hay không tôn trọng một lần ta. Tiểu Pham Nhân, cảm tạ tinh quang Hoàng Chính Thanh Rất nhiều tờ lễ nhìn xem tuyết bay màn hình, nghe không biết tên run chân tiết tấu, cảm giác lúc này tiểu phàm nhân như bức bạo. Tiểu phàm nhân điện hạ, bài này tiết tấu đến từ chỗ nào? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Chính là, nghe chân liền theo run lên. Thật cảm giác giống như có đại nhân vật muốn xuất trận một dạng. Tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta, ta muốn nghe bản đầy đủ. Tiểu phàm nhân, không cần hỏi ta, đến hỏi tinh quang, là bọn hắn rút sửa. Hoàng Chính Thanh Ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Ta tờ nờ giờ cũng không biết ta. Hoàng Chính Thanh cảm thấy vô cùng bất lực, từ cái này trò chơi online đến nay, hắn gặp thật nhiều thật nhiều làm cho người hỏng mất sự tình. Cảm giác mình tựa như một cái vũ em, chính đang quan tâm lấy vùng hải tử vấn đề. Ba lúc này, rất nhiều tờ lệ phát ra thỉnh cầu, tiểu phạm nhân. Tiểu phạm nhân, mời trước gọi ta võ lâm thần thoại, lại kêu tên của ta, cảm ơn. Các vị tờ lệ không cần ngươi cường điệu chúng ta đều biết. Cư nhiên có ý tứ sách cái này yêu cầu, một chút cũng không có cao thủ phong phạm. Nhưng là mọi người vẫn là thỏa mãn vị này cao thủ nạo kiểu nhu cầu. Võ lâm thần thoại tiểu phàm nhân điện hạ, hiện tại ngươi cũng công thành danh thoại, có phải hay không nên đem ngươi hình trụ phát ra tới, để cho chúng ta thấy võ lâm thần thoại phong thái. Tiểu phàm nhân, ta chính đang trang bê, không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Các vị vợ lây ơ. Võ lâm thần thoại tiểu phàm nhân điện hạ, ngươi chừng nào thì trang bước xong. Tiểu phàm nhân, nhìn yêu cầu Nếu như cần ta có thể trang cả ngày. Trang bước như phong, thường theo thân ta. Ta không phải đang trang bức, liền là đang trên đường trang bức. Hoác hoác hoác. Đợi lợi cũng cảm thấy rất bất lực, làm sao bày ra một cái như vậy bướng bình chủ Ta cảm thấy tiểu phàm nhân bản tôn khả năng quá xấu, cho nên không có ý tứ bạo chiếu. Không sai, rất nhiều người trong trò chơi rất ngư bước phong tao, nhưng là đổi đến trong hiện thực lại là móc chân đại hán một cái. Thậm chí có hình thể đều vượt qua 200 cân. Ta cảm thấy tiểu phạm nhân cũng như thế. Mọi người cũng không cần bóc tiểu phạm nhân xấu xí, nhường hắn vĩnh viễn sống ở chúng ta huyện tưởng à. Chí ít còn có thể bảo trì cao thủ hình tượng. Tiểu Phàm nhân giận, ai dám nói ta xấu xí. Ta chỉ là sợ tuân gia hình của ta về sau, các ngươi sẽ tự ti mà chết. Như ta loại này dáng dấp đẹp trai chơi game lại tốt người đã không nhiều lắm, vốn là muốn chiếu cố các ngươi tâm tình, nhưng là đã các ngươi không biết sống chết, ta liền tuân ra ta ảnh trụ. Để cho các ngươi biết rõ cái gì là dung nhan tuyệt thế. Lập tức tuân ra bản thân một trương hình trụ. Không sai, chính là Lâm Bắc Phàm bản nhân bản thân hình trụ. Thuần 360 độ không góc chết. Tiểu Phạm Nhân, thế nào? Có đẹp trai hay không? Có phải hay không tự ti mà chết? Cho chơi vợ lệ ơ mặc, sau đó dùng ngòi bút làm vũ khí. Ba đây là hình của ngươi. Trời chúng ta đây. Ba đây là Lâm Bắc Phàm Ngươi sẽ không phải nói ngươi chính mình là Lâm Bắc Phạm A. Lâm Bác Phàm nếu là có ngươi kỹ thuật như vậy, theo mẹ đều sẽ leo cây. Ngươi nếu là lớn lên giống Lâm Bắc Phàm đẹp trai như vậy, đều không cần chơi trò chơi, trực tiếp bị phú bà bao nuôi. Tiểu Phàm Nhân Điện Hạ đừng làm rộn, tranh thủ thời gian tuân ra hình của ngươi, ngoan. Tiểu Phạm Nhân, ta đã tuân ra bản thân hình trụ, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. chương 767, Hòa Sơn Luật Kiếm Đối với tất cả người chơi mà nói, Lâm Bác Phàm tuyệt đối không thể nào là võ lâm thần thoại Tiểu Phạm Nhân. Giống lâm Bắc Phàm dạng này một cái đại lão chủ yếu bận tâm là trên buôn bán đại sự là giá trị vượt qua một thước hạng mục tuyệt đối không rảnh đến luyện cấp chơi trò chơi ba coi như là chơi cũng không khả năng chơi gia đình cấp tờ lợi trình độ bọn hắn cho rằng đây chỉ là tiểu Phàm nhân mở ra một trò đùa mà thôi chơi một trận tiểu Phàm nhân liền thân ẩn dù sao hắn đã là võ Lâm thần thoại muốn bảo chỉ bản thân bức cách không thể thường xuyên đi ra xuất đầu lộ diện tựa như cái truyền hình điện ảnh cao thủ một dạng tới vô ảnh đi vô tung chỉ ở thời điểm mấu chốt đi ra ngăn cơn sóng dữ. Đúng lúc này, liền ở cái này luyện cấp nhiệt độ đạt tới cao chiều nhất thời điểm, Hoàng Chính Thanh đại biểu tinh quang công bố một hạng đại sự. Võ hiệp thế giới lần thứ nhất cao cấp luận võ cảnh ký đại hội Hoa Sơn luận kiếm sắp ở Giang Nam thành phố điện ảnh thi đấu trò chơi trung tâm cử hành. Đây là một trận hội tụ sở hữu game thủ hàng đầu tranh tài thịnh hội. Đây là một trận hội tụ thiên hạ quần hùng võ lâm thịnh hội. Đây là một trận trước đó chưa từng có cảnh kỳ thịnh hội. Tiên thưởng 10 phần phong phú Chỉ cần đánh vào 100 cường, thì có 10 vạn tiền mặt ban thưởng. Đánh vào 30 cường, thì có 50 vạn tiền mặt ban thưởng. Đánh vào 16 cường, không chỉ có 100 vạn tiền mặt ban thưởng, còn có được tiến vào hoa sơn luận kiếm tư cách. Đánh vào 10 cường, ban thưởng 500 vạn tiền mặt thưởng lớn. Trở thành ngũ tuyệt cao thủ, ngàn vạn thưởng lớn chờ ngươi cầm. Đăng lâm tuyệt đỉnh, vấn đỉnh thiên hạ, 3.000 vạn thưởng lớn hai tay dâng lên. Hoa sơn luận kiếm, thử kiếm thiên hạ. Chờ ngươi tới tham gia. Tin tức này vừa ra, kinh hại toàn bộ võ hiệp thế giới. Ban thưởng thật là quá phong phú, coi như 100 cường đều có 10 vạn tiền mặt ban thưởng. Nhất là sau cùng tiền mặt thưởng lớn, 3.000 vạn A. 3.000 vạn ta liền không nghĩ, có thể trở thành tốt 100, cầm tháng 1 năm 1 vạn ta liền vừa lòng thỏa ý. Ta nhất định muốn thử một lần, vạn nhất thành công đây. Còn không mau tổ đội tham gia. Rất nhiều người ngay lập tức đi xem xét tranh tài cụ thể quy tắc, phát hiện đây là một cái tổ đội tham gia cạnh ký hoạt động nhất định phải 5 người làm một tổ, có thể có 1 người dự bị, mỗi một cái tờ lỡ đều có tham dự quyền lợi. Tranh tài áp dụng tích phân hình thức, mỗi một đội ngũ ban đầu tích phân là 5. Ở 10 phút bên trong, chiến thắng đối thủ có thể đến 1 phân, chiến bình không đạt được, chiến bại trừ 1 phân. Đội ngũ tích phân là 0, mất đi tư cách tranh tài. Mỗi một đội ngũ mỗi tuần lễ ít nhất phải tham gia 5 trận cạnh kỹ, đối thủ ngẫu nhiên phân phối. Một tháng thời gian về sau, dựa theo tích phân tuyển ra top 100. Sau đó tiến vào chính thức tuyển bát tái. Tuyển bát tái tuyển ra 16 cường tuyển thủ, đi tới Giang Nam thành phố Điện Ánh thi đấu trò chơi trung tâm tham dự sau cùng Hoa Sơn Luật Kiếm. Càng đi về phía sau càng là tàn khốc. Bất quá mọi người vẫn là không nhịn được tham gia, bởi vì ban thưởng thực sự quá phong phú. Chính mình trình độ khẳng định so không bằng đỉnh cấp tờ layer, nhưng là vạn nhất đánh vào top 100, vậy cũng có 10 vạn tiền mặt thưởng lớn A. Có cơ hội vì sao không thử một lần. Dù sao đều là chơi trò chơi. Chơi thật tốt còn có tiền kiếm lời đây. Thế là, rất nhiều người kéo bẹ kết phái báo danh tham gia. Nhất là trong đó trò chơi cao thủ The Lighter, các bậc đạt đến tam lưu cao thủ trở lên, đều hứng chịu tới rất nhiều mời. Nhất là nhị lưu cao thủ, cơ hội là mọi người tranh đoạt đối tượng. Bởi vì nếu muốn đánh vào top 100, không có một cái nhị lưu cao thủ thật phi thường khó khăn, trừ phi người là võ lâm thần thoại. Đương nhiên, lâm bác phàm tiểu hào lấy được mời nhiều nhất. Mới không đến một cái buổi tối Hậu trường số liệu cho thấy mời nhân số đã đạt đến 10 vạn, cơ hộ mỗi cái chiến đội đều muốn tới hỏi người một lần. Nhưng là Lâm Bắc Phàm trực tiếp không để ý tới. Bởi vì hắn dự thi liền là phá hư quy tắc tranh tài, vô luận từ thân phận phương diện hay là kỹ thuật phương diện đều là phá hư. Nhìn xem quy tắc tranh tài giới thiệu, Tiểu Cường nhớ tới đoạn thời gian trước vì sao nhiều người như vậy mời hắn gia nhập chiến đội. Nguyên lai like cũng là bởi vì một cái này từ tình quang cử hành cao cấp cạnh kỹ tranh tài Hoa Sơn Luận Kiếm. Xem như cùng tinh quang hợp tác mật thiết các đại sĩ nghiệp, sớm biết rõ tin tức là phi thường bình thường sự tình. Ta là gia nhập bọn hắn trong đó một cái chiến đội đây, hay là bản thân tổ kiến một cái? Tiểu cương cảm thấy là quyết định thời điểm. Gia nhập bọn họ chiến đội liền muốn rời trước, từ đó trở thành một tên nghề nghiệp trò chơi player. Thế nhưng là bản thân tổ kiến một cái, tuy nhiên vẫn như cũ có thể dự thi, bản thân đồng đội trình độ khẳng định so không bằng những cái kia game thủ chuyên nghiệp, cuối cùng căng hết cơ chỉ có thể đánh vào top 100. Nghĩ lại hướng tiến lên trước một bước cũng không thể. Tuy nhiên đây chỉ là một trò chơi tránh tài, nhưng là trò chơi này ký thác hắn võ hiệp tình hoài, hắn không muốn thua. Quyết định, gia nhập chiến đội, trở thành một tên game thủ chuyên nghiệp. Tiểu cương rốt cục hạ quyết tâm. Hắn cảm thấy 20 năm qua tầm thường vô vi bình thường, hắn không muốn tiếp qua loại này đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Hắn phải qua mình thích tràn ngập thú vui sinh hoạt, dù cho tiền đồ chưa biết, cũng phải thử một lần. Ta dù sao cũng là cái 90 về sau. Nhất định phải có chút tinh thần mạo hiểm. Tiểu cương cười, đặt xuống quyết tâm một khắc này hắn cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm phản phất đây mới là bản thân. Cuối cùng, hắn tuyển chọn có thành ý nhất thiên tiểu chiến đội gia nhập. Có ý tứ nhất chính là, minh tinh cư nhiên đứng lên, muốn tổ kiến bản thân chiến đội. Vương Mỹ Linh ở trò chơi bên trong phát ra kêu gọi, ta nghị tham gia hoa sơn luận kiếm, ta muốn tổ kiến một cái chiến đội, ai tới giúp ta một chút. Trong lúc nhất thời quần hùng hưởng ứng, mấy cái tam lưu cao thủ chạy tới hỗ trợ Kiện này sự tình tạo thành ảnh hưởng to lớn, Vương Mỹ Linh cũng bởi vì như thế leo lên nhật siêu. Rất nhiều minh tinh thấy được, học theo, rất nhiều minh tinh chiến đội thành lập. Dung Nhi đội, Cự Hiệp đội, tiểu Long Nữ đội, Vương Xuân Sinh quan tâm, cư nhiên gây dựng 3 cái, Chủ thần đội, Dương Khăn đội, Dương Quá đội. Những cái này phan hâm mộ chiến đội tiếng hô vô cùng cao, gia tăng tuyên truyền. Báo danh thời gian chỉ có 10 ngày thời gian, ngày thứ nhất chỉ có 50 cái chiến đội báo danh thăm gia. Rất nhiều người đều đang quan sát, hoặc là chính đang tổ kiến chiến đội, kéo bè kết phái. Đến ngày thứ hai, ghi danh chiến đội đạt đến 200 cái. Ngày thứ ba, đột phá 1.000, đạt đến 1.200 cái. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ghi danh chiến đội càng ngày càng nhiều, cuối cùng đột phá 1 vạn. Ba nhưng mà đến cuối cùng 3 ngày, báo danh nhân số nghênh đón cao phòng, ghi danh chiến đội mỗi ngày đều đột phá 10 vạn. Đến cuối cùng một ngày, ghi danh chiến đội lại đã đạt tới 20 vạn. Báo danh hết hạn, báo danh dự thi chiến đội cư nhiên đột phá 50 vạn, đạt đến 53 vạn khoảng cách. chương 768, một đám mốc mèo láo thịt khô, cư nhiên tự sừng tiểu thịt tươi. Ai cũng không nghĩ tới, một lần này hoa sơn luận kiếm đỉnh phong thể thao điện tử tranh tài cư nhiên tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Cư nhiên góp đủ 50 vạn tham tái đội ngũ, báo danh tổng số người đạt đến 280 vạn, cơ hộ tương đương với một cái thành phố nhỏ quy mô, so trước kia thể thao điện tử quy mô còn lớn hơn vài chục lần. Ngay cả nước ngoài rất nhiều trò chơi tở lỡ đều hiếu kỳ nhạy tưởng sang đây xem. Ba rốt cuộc là trò chơi gì, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tham gia. Kết quả vừa nhìn thấy như thế phong phú phần thưởng, đỏ ngầu cả mắt. Lại có như vậy ban thưởng. Nhất là xếp hạng 1, 3.000 vạn người dân tệ, không phải liền là 500 vạn đô la sao. Vì sao không sớm nói cho ta biết. Bỏ lỡ mấy trăm vạn. Tinh quang đây là điên rồi sao. Một cái nho nhỏ thi đấu trò chơi. Cứ nhiên ném ra ngoài nhiều như vậy tiền mặt ban thưởng. Quản hắn điên không điên, thắng tiền mới là vương đạo. Như ta dạng này một cái game thủ tờ rồ dạng này trò chơi quả thực là vì ta thiết kế. Nhưng là bây giờ ta thật đau lòng, không nghĩ tới cơ hội bày ở trước mắt, lại không người nói cho ta biết. Bọn hắn một bên cảm thấy đau lòng, một bên lên án mạnh mẽ chính đang chơi trò chơi công ty. Ngươi xem một chút người ta trò chơi ban thưởng, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi có ý tứ không tăng cao ban thưởng quy mô sao. Bằng không thì về sau ai còn chơi người trò chơi. Nước ngoài trò chơi công ty liên tục cười khổ, ai có thể có tinh quăng như vậy hảo. Ba chỉ là ban thưởng liền ném ra một ước tiền mặt thưởng lớn, còn có mặt khác phí tổn chi tiêu cũng không muốn nói nhiều, tóm lại liền là rất nhiều rất nhiều tiền, so với bọn hắn khai phát một trò chơi tiêu tiền còn nhiều hơn. mấu chốt nhất là, bọn hắn cư nhiên xây một tòa thi đấu trò chơi trung tâm. Nhất là ngoại quốc nghề nghiệp đỉnh cấp tờ layer, càng là đối cái này cái sự kiện đầu nhập lấy lớn nhất chú ý. Ba về sau, bọn họ có phải hay không cũng có thể. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm chính ở thực chi thiên làm khách, hỏi: "Các ngươi báo danh tham gia hay không? Chiến đội tên là cái gì?" Lao tiểu quỷ Dương Dương đáp ý: "Đương nhiên báo danh, chúng ta chiến đội gọi tiểu thị tươi đội." Lâm Bác Phàm lớn tiếng lên án mạnh mẽ: "Ba các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chỉ các ngươi cái này mấy khối phát nấm mốc lao thịt khô, vứt trên mặt đất đều không người nhặt, cư nhiên xưng ra bản thân là tiểu thị tươi, có ý tứ sao?" Mấy cái lão đầu Bọn hắn lập tức không phục. Tần lão đầu lớn tiếng phản bác, chúng ta làm sao lại không thể xưng là tiểu thị tươi. Đừng nhìn chúng ta lớn tuổi, kỳ thực chúng ta nội tâm vẫn chưa tới 18 tuổi, thanh xuân hoặc bác, chính là tươi non ngon miệng niên kỷ. Lâm Bắc Phàm Hàn lão đầu liên tục gật đầu, ba liền là. Ngươi đừng xem chúng ta lớn tuổi, nhưng là chúng ta nắm giữ một cái không giả bạo động tâm, điểm ấy mới là mấu chốt nhất. Ta cảm giác lấy bản thân trạng thái tinh thần, sống thêm cái 50 năm đều không phải sự tình. Lâm Bác Phàm. Lao chủ thần lớn tiếng nói, trông mặt mà bắt hình rong, du tục. Chúng ta chỉ là lớn tuổi một điểm, kỳ thực chúng ta làn ra cũng rất tốt, giống khối tiểu thịt tươi một dạng. Không tin ngươi cắn một cái. Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm lấy tay nâng chán, ta bị các ngươi vô sỉ đánh bại. Lao tiểu quỷ bỗng nhiên toát ra một câu, đánh bại ngươi không phải vô sỉ, là ngây thơ. Lâm Bác Phàm. Giờ khắc này, Lâm Bác Phàm khắc sâu cảm nhận được đường ra Tam thiếu nói qua một câu chí lý danh ngôn. Ba cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Mấy cái này lao đầu đạt được câu nói này chân thủy. Lâm bác phàm hỏi, chiến đội yêu cầu chí ít 5 người, các người mới 4 cái, còn có mặt khác một người đây. Lao chủ thần cười ha ha, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chúng ta còn mời lưu đại sư cùng nhếp đại sư cùng nhau thăm ra, bọn hắn biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng, hiện tại chính đang nắm chặt luyện cấp. Lâm bác phàm triệt để bỏ tay, hai cái này bật hợp lao ra hỏa. Ba lần trước ở Olimpip thời điểm đem tốt nhiều tranh tài hạng mục làm rối loạn, liên tục bạo lãnh, chẳng lẽ lúc này thể thao điện tử bọn hắn muốn làm một lần. Lâm Bác Phàm cũng lười quản nếu như đến lúc đó bọn hắn dám làm loạn, trực tiếp chấn áp bọn hắn. Kịch liệt hoa sơn luận kiếm tuyển bạt tái bắt đầu. Trận này tuyển bạt tái sẽ kéo dài hơn 2 tháng, thẳng đến tuyển ra sau cùng 16 cường tuyển thủ mới thôi. Cho đến lúc đó, Giang Nam thi đấu trò chơi trung tâm cũng xây xong, sẽ mở ra nên đón các lộ cao thủ khiêu chiến Ba lúc này, Lâm Bác Phàm lại ngồi máy bay đi tới Cam Túc Lan Châu, sau đó ngồi xe tiến về tẻn dị sa mạc. Hắn liền là ở nơi này nhận thầu sa mạc đến trồng cây, lần này xuất hành xem như thị sát công việc. Kỳ thực, sa mạc gieo trồng tình huống đến cùng làm sao, hắn so với ai khác đều biết. Nhưng là nơi này nhân viên cùng với gieo trồng đại đội, ngành chính phủ gặp Lâm Bắc Phàm chậm chạp không đến, cho là hắn không coi trọng, trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định, đối với sa mạc gieo trồng công việc này tồn tại lo lắng Lâm Bác Phàm lần này qua tới, chủ yếu cũng là trấn an mọi người tâm. Hoan nênh đại lãnh đạo đến thị sát công việc. Lâm Bác Phàm mới vừa xuống xe, thì có một cái quần áo một mạc cách đan mặc giống nông dân Lao Hán đi tới, há miệng ra, lộ ra một loạt cũng không quá chỉnh tề răng. Lao Hán làn da rất đen, còn giống như có một tầng hạ cát, nhưng là nụ cười rất thuần phát. Nguyên lai là lão Lương Đại Đội trưởng. Lâm Bác Phàm cười ha hả đi qua, vươn tay ra. Lao Hán khoát tay lia lia, đừng, ta mới vừa trồng cây trở về Trên tay bẩn. Không quan hệ, chờ một chút ta cũng sẽ biến bẩn. Lâm bác phàm vẫn là cùng hắn nắm một nắm, kết quả tay thật bẩn. Liên thoáng một cái, đem hai người quan hệ đều kéo gần. Đại lãnh đạo, làm sao ngươi biết ta, ta còn không có tự giới thiệu đây. Lao hán cảm thấy kinh ngạc. Không cần giới thiệu, tuy nhiên ta nhận không được đầy đủ tất cả mọi người, nhưng là mỗi một cái đội trưởng ta đều biết rõ, trong đó Lao lương ngươi thanh danh đã sớm chuyển đến ta trong hai, về hưu về sau tự phát tới nơi này trong Tây Hơn 20 năm đến trồng hơn 20 vạn cái cây, nhân sương trồng cây đại hộ, ta đối với người bội phục cực kỳ. Lâm Bác Phàm cười nói, trước mắt vị này gọi là lão Lương Nông Hán, kỳ thực là một tên về hưu lão sư. Ba nửa đời người dân hiến cho quốc gia giáo dục sự nghiệp, về hưu về sau vốn là hưởng phúc thời gian, kết quả lại trở về quê quán, cũng chính là mảnh này sa mạc làm lên trồng cây. Ba giữ vững được hơn 20 năm, gieo từng cây từng cây, cuối cùng đem quê quán chung quanh sa mạc cho lục Đồng thời cũng trưởng thành làm một tên trồng cây chuyên gia. Ở Lâm Bắc Phàm bao xuống phía này trồng trọt cây về sau, chính đang tìm kiếm một cái thích hợp đại đội trưởng, kết quả lão lương đồng chí liền tiến vào trong mắt của hắn. Lão lương đồng chí vô luận là năng lực kinh nghiệm vẫn là thái độ đều là tốt nhất nhân tuyển, cho nên đặc xính hắn là trồng cây đại đội trưởng, dẫn theo mọi người cùng nhau trồng cây, xanh hóa sa xa mạc. Lão lương cũng dứt khoát, vừa nghe nói là dẫn mọi người trồng cây, xanh hóa sa xa mạc, lập tức đáp ứng, không trả tiền cũng làm. Hắn đã từng động tình nói, ta có tiền hưu, quốc gia nuôi ta, ta không đòi tiền. Ta hiện tại tâm nguyện lớn nhất liền là để ta quê hương một lần nữa biến thành lục thủy thanh sơn, tựa như ta khi còn bé nhìn thấy cái dạng kia, chết cũng có thể nhắm mắt. chương 769, Lâm Bác Phàm nói chuyện, nhất định muốn đem sa mạc cho lục. Lão Lương đồng chí khoát tay lia lia, đây đều là người khác thổi phồng, ta chỉ là làm một chút bản thân sự tình muốn làm mà thôi. Người muốn làm sự tình, chính là người khác muốn làm không dám làm. Người khác muốn làm mà không thể làm, thậm chí có người liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Điểm ấy mới là để cho người ta bội phục nhất địa phương. Lâm Bác Phàm nghiêm túc nói, ba cổ xưa có ngu công rời núi, hiện có lao lương trồng cây, cũng là vì tạo phúc hậu nhân. Lao lương lại khoát tay lia lia, ta thật không có vĩ đại như vậy. Chân chính muốn làm sự tình người đều rất khiêm tốn, vui đầu gian khổ làm việc, thậm chí cảm thấy mình làm không tính là gì. Ba những cái kia không có làm chuyện gì. Chỉ là thụ một chút tội liền cả ngày nói khoác mình là cỡ nào biết bao vất vả. Thân ở ngành giải trí, loại chuyện này Lâm Bắc Phàm đã thấy rất nhiều, cho nên đối với Lao Lương nhân tải như vậy càng thêm tôn trọng. Lao Lương đội trưởng, hôm nay là ta lần đầu đến, còn phiền phức ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Tốt, tất cả mọi người chờ lấy đại lãnh đạo phát biểu đây. Lao Lương cao hứng bừng bừng nói, sau đó dẫn theo Lâm Bắc Phàm hướng sa mạc chỗ sâu đi. Hai người liên tục đi nửa giờ mới đến chỗ cần đến, đoạn đường này đều là cắt đất. Đã chỉnh tề trồng rất nhiều mầm cây nhỏ, thoạt nhìn mọc tốt đẹp, một chút cũng không giống sa mạc địa phương. Lão Lương một bên đi, một bên truyền thụ kinh nghiệm, muốn trong sa mạc trồng cây, chủ yếu chính là muốn vượt qua hai vấn đề, một cái là nước vấn đề, một cái là cắt đùi vấn đề. Ba cái này không có nước, cây nuôi không sống. Cây thật vất vả trồng xuống, nhưng là cắt đùi đến, cây này lại sống không được. Ba cho nên chỉ cần vượt qua hai cái này năn đề, như vậy trồng cây liền không có khó khăn như vậy. Năm nay nơi này thời tiết rất tốt, còn chưa mở xuân liền hạ xuống mấy trận mưa, đừng nhìn nơi này thổ địa khô, nhưng kỳ thật dưới nền đất có rất nhiều nước, trồng cây hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa trong năm nay báo cắt ít đi rất nhiều, chúng ta trồng cây có thể bảo chứng tỷ lệ sống sót. Trước kia trồng 10 khỏa có 3 khỏa sống cũng không tệ, bây giờ có thể cam đoan đạt tới 8 khỏa. Lão Lương lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, cho nên chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này nắm chặt trồng cây, chờ thụ mục thật sâu cắm dễ trong đất. Sinh trưởng liền dễ dàng nhiều. Ta nghe nói tới nơi này trồng cây niên kỷ đều so sánh lớn, mọi người hẳn là chú ý thân thể, cho nên trồng cây việc này chậm rãi đến, không cần phải gấp." Lâm Bác Phàm nói ra. Thật muốn nói cho hắn năm nay khí hậu đã bị hắn phong tỏa lại, tuyệt đối là trồng cây thời tiết tốt. Hơn nữa thổ nhuễng đều bị hắn cải thiện, ngươi chỉ cần trồng xuống liền có thể bảo đảm sinh tồn. Chậm không được, trước kia mọi người trồng cây chỉ là bởi vì nghĩa vụ, hiện tại mọi người trồng cây còn có thể lấy tiền. Mọi người nhiệt tình toàn bộ bị kích thích ra. người coi như nghĩ liền để bọn hắn chậm, bọn hắn cũng không nguyện ý. Lao lương cười ha ha, sau đó động tình nói, hài tử cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi là đang dùng bản thân tiền tới làm từ thiện, ngươi nghĩ rửa vào trong sa mạc trồng cây kiếm tiền vô cùng khó, căn bản kiếm không trở lại mấy đồng tiền. Ngươi bây giờ đã dùng tiền trồng cây, lại cho nhiều như vậy các hương thân cung cấp công tác, ta thay đám người cảm ơn ngươi. Lao lương đội trưởng, ta muốn uốn nắn ngươi một điểm ta là tới nơi này kiếm tiền, ta muốn đem nơi này biến thành một cái siêu cấp tụ bảo buồn, cũng không phải hoàn toàn làm từ thiện. Lâm Bác Phàm nghiêm trăng nói. Lao Lương cười ha ha, vân vân vân, người nói đều đúng. hai tử còn ngạo kiểu. Lâm Bác Phàm Rốt cuộc đã tới chỗ cần đến, Lâm Bác Phàm nhìn thấy mọi người chính đang khí thế ngất trời gieo trồng cây. Đại lãnh đạo đến, mọi người tạm thời nghỉ ngơi, qua tới nghe lãnh đạo nói chuyện. Lao Lương quát một tiếng, thanh âm chuyển rất xa. Đây chính là cho chúng ta phát tiền công đại lãnh đạo. Nhìn xem thật trẻ Trung A, so với ta hài tử còn muốn trẻ tuổi, không biết lấy tức phụ chưa. Lao hứa ngươi cũng đừng nghĩ, nhân gia đã có tức phụ, người ta tức phụ đẹp như tiên nữ, đẹp mắt cực kỳ. Ta liền vừa nói như thế, ta biết nhà ta khuê nữ không xứng với nhân gia. Nghe nói chúng ta đại lãnh đạo thật có tiền, so với cái kia đặc biệt có thể lắc lư người mã đại vân còn có tiền. Tất cả mọi người tò mò tụ tới, tam tam lưỡng lượng đừng đấy, thoạt nhìn có chút câu thúc. Ở bọn hắn nhận thức bên trong, có thể tốn tiền mời mấy ngàn người đến trồng cây người đều là siêu cấp đại lãnh đạo, liền xem như huyện lý lãnh đạo chính phủ đều muốn thận trọng đối đãi hiện tại đứng trước mặt bọn họ, cảm giác đặc biệt khẩn trương. Lão Lương đội trưởng tiếp tục chào hỏi, mọi người đừng cách xa như vậy, nói chuyện nghe không được, ngươi cho rằng ai cũng như ta như vậy lớn ấn rộng. Rốt cục, mọi người lại đến gần một vòng. Bà Các Hương thân tốt, ta chính là Lão Lương trong miệng đại lãnh đạo, Lâm Bác Phàm Lâm Bác Ph Sở dĩ lâu như vậy không có tới, kỳ thực cũng là bởi vì ta hiểu rõ lao lương vị này đại đội trưởng dẫn mọi người chồng cây, lao lương nhân phẩm ta rất tin tưởng, lão lương năng lực ta rất tiến tâm, cho nên liền cũng không đến. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên không để ta thất vọng. Lao lương đội trưởng khoát tay lia lia. Ba chúng ta không nói hư, nói một chút bây giờ. Rất nhiều người là bởi vì nghĩ trồng cây cho nên tới đây, cũng có rất nhiều người là bởi vì kiếm miếng cơm ăn đến nơi này, đều lo lắng phần này công tác làm không lâu dài. Bởi vì ta không kiếm tiền, lo lắng lúc nào khoanh tay đứng nhìn, các ngươi cũng đi theo mất việc. Cho nên ta hôm nay đến, chính là muốn cho mọi người ăn thuốc căn thận. Lâm bác phàm thanh âm vang rội, sa mạc một ngày không lục, ta liền tuyệt không rút vốn. Sa mạc một ngày không lục, ta liền tuyệt không thỏa hiệp. Sa mạc một ngày không lục, ta liền chiến đấu hăng hái đến cùng. Mọi người không cần lo lắng vấn đề tiền, không cần lo lắng ta phát không nổi tiền lương. Vì sau lưng của các ngươi đứng là tình quang tập đoàn. Tinh quang tập đoàn kiếm tiền năng lực các ngươi đi thăm dò một chút liền biết. Cho nên, các ngươi trồng càng nhiều, đến tiền thì càng nhiều. Để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem kẻng gì sa mạc cho lụ. Liền làm một câu cuối cùng mang theo nghĩa khác lời nói, gây nên đám người cười to, vô tay bảo hay. người trong thôn chân thực, ý nghĩ rất mộc mạc, nghe không được cái gì đại đạo lý, nhưng là ngươi chỉ muốn nói cho bọn hắn biết, trồng cây kiếm tiền, trồng càng nhiều tiền càng nhiều, bọn hắn liền biết rõ làm sao đi làm. Không cần lo lắng không có tiền phát, bởi vì sau lưng là Tinh Quang tập đoàn. Đại tập đoàn nhắn hiệu, đáng tin cậy. Ba cái bụng có chút đói, các ngươi nơi này có ăn sao? Lâm bác Phàm sờ lấy cái bụng cười hỏi. Lao lương đội trưởng ánh mắt sáng lên, lúc đầu chúng ta là dự định làm một bàn lưu thủy yến, đến Hoàng Ninh đại lãnh đạo, cảm tạ ngươi cho chúng ta cung cấp công việc tốt như vậy, nhưng là lại sợ sợ đại lãnh đạo ghét bỏ chúng ta đồ ăn. Lâm bác Phàm phất phất tay, nào có cái gì ghét bỏ không ghét bỏ, ta là một đứa cô nhi. Ăn cơm trăm nhà lớn lên. Lão Lương hưng phấn nói, ta đây lập tức để cho người ta đi chuẩn bị. chương 770, xanh hóa tuyên ôn. Nhìn xem Lão Lương rời đi thân ảnh, lâm bác phẳng cười. Thật sự cho rằng hắn muốn hao người tốn của. Kỳ thực đây là rút ngắn với thôn dân phương thức tốt nhất. Vô luận cái nào thôn, người trong thôn kỳ thực đều là tương đối bài ngoại, nhưng là đối với người ngoài lại vô cùng nhiệt tình. Bọn hắn ý nghĩ rất một mạc, chỉ cần cùng bọn hắn ăn một nồi cơm cùng một chỗ uống rượu mới có thể tính là người một nhà. Ba cho bọn hắn phát tiền đại lãnh đạo ăn bọn hắn cơm uống bọn hắn rượu, bọn hắn mới có thể an tâm. Ba coi như bồi tiền, bọn hắn cũng nguyện ý làm. Cho nên, làm lao lương đem tin tức này thả trở về thời điểm, toàn thôn đều chuyển động, lập tức giết gà giết vịt giết ngống giết cá, đem mình thức ăn tốt nhất dùng để khoản đái Lâm Bắc Phạm. Thịt không đủ, rượu không đủ, lập tức đến trên chấn mua. Người không đủ, lập tức đem thôn lân cận người kéo tới hỗ trợ, mọi người cùng nhau khí thế ngất trời làm. Thật giống như ngày lễ ngày Tết một dạng, đem mình có khả năng làm đều làm, bất kể như thế nào đều là không có thể bạc đái cho bọn hắn phát tiền đại lãnh đạo. Làm Lâm Bắc Phàm chạy đến thời điểm, tất cả đồ ăn cơ bản đều làm xong. Liên tục mười mấy bàn đều bày ở cửa thôn quảng trường phía trên, tất cả đều là thị cá, người của toàn thôn đều tới, nhưng là đều còn không có ngồi, mong mọi cùng trông mong, chờ lấy Lâm Bắc Phàm ngồi vào vị trí. Xuống xe, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi tới, tất cả mọi người ở Tất nhiên đều ở vậy tranh thủ thời gian nhập tọa, A không cần chờ lấy, mọi người vất vả một ngày nên ăn cơm đi. Chờ chút, đại lãnh đạo, người còn không thể tới, còn kém một bước. Lao lương lên tiếng hô, nạ pháo, lốt bút, tiếng pháo nổ lên. Thật giống ngày lễ ngày Tết một dạng. Cắt tưởng, mọi người nhanh ngồi đi. Lâm bác phẳng một bên chiêu đãi mọi người ngồi xuống, bản thân trước hết ngồi xuống. Bởi vì hắn biết rõ, xem như thôn dân muốn tiếp đái quý khách, bản thân trước không ngồi. Người khác cũng không tiện ngồi. Sở Hữu các thôn dân nhau nhau ngồi xuống. Lâm Bắc Phạm một bàn này đều là trong thôn đức cao vọng cho người, còn có chung quanh mấy cái khác thôn chạy tới thôn trưởng. Thức ăn trên bàn cũng phong phú nhất, bày tràn đầy, có gần 20 mâm đồ ăn. Ba chiêu đại hắn chính là Mao Đại, xem xét thì có 2000 đại dương, cùng Lâm Bắc Phạm bình thường uống rượu không cách nào so sánh được, nhưng là bọn hắn chiêu đãi khách nhân rượu ngon nhất. Một bên còn có mấy bình không có mở ra rượu, theo thứ tự là rượu ngũ lương, kiếm năm xuân. Có thể nói, một bàn này tiệc rượu mười phần thành ý. Lâm Bác Phàm dơ ly rượu lên, đứng lên nói ra, các dương thân, ta là Lâm Bác Phàm liền là một cái kia ở trong mắt các ngươi dùng tiền mời người trồng cây đại đồ đần Các thôn dân đều nợ nụ cười, bọn hắn xác thực đều có ý nghĩ như vậy. Ba hiện tại tiền cỡ nào khó kiếm à, kết quả còn có người dùng tiền mời bọn họ trồng cây, cái này không phải người ngu là cái gì. Nhưng là ta muốn nói một điểm, tuy nhiên đây là thoạt nhìn rất ngu nốc, nhưng là ta cũng nguyện ý làm xuống dưới. Ba đây không chỉ là bởi vì cùng Mã Đại Vân một vụ ca cược mà là bởi vì ta cảm thấy, ta hẳn là vì xã hội, vì mọi người làm chút gì. Lâm Bác phàm động tình nói ra, ta là một cái không cha không mẹ hài tử, từ nhỏ đã là ăn cơm trong nhà lớn lên, thoạt nhìn trôi qua rất khổ, nhưng kỳ thật ta chưa từng có một ngày đói bụng. Ba ta gặp được người đều đối với ta rất tốt, đói bụng, đã có người cho ta đưa ăn. Khắc, đã có người cho ta đưa uống. Ba ta muốn học, người khác đều nguyện ý dạy ta. Ta từ nhỏ đến lớn học phí, đều là quốc gia tài trợ. Mỗi người đều đối ta rất tốt. Ba cho nên bây giờ ta có năng lực, cũng phải vì mọi người làm một số việc. Xã hội dưỡng dục ta, ta liền muốn hồi báo xã hội. Cho nên, ta sẽ một mực trồng cây. Ta mục tiêu liền là đem kẻng di sa mạc biến thành ốc đảo, tạo phúc một phương bách tính. Ba coi như đầu nhập nhiều tiền hơn nữa, ta cũng nguyện ý làm. Ta cảm thấy, mới 5.000 kích thước trồng cây đại đội không đủ, ít nhất phải 5 vạn thậm chí muốn 10 vạn mới được. Ba chờ chúng ta lúc nào đem xa mạc lục chúng ta liền có thể kêu ngạo nói cho hậu thế, đây là chúng ta làm, các ngươi được không? Ba dạng này lời nói nói đến đinh thai nhức ốc, lão lương đầu tiên vỗ tay bảo hay, những người khác cũng đi theo vỗ tay. Vừa rồi nói nhiều, đồ ăn đều muốn lạnh. Lâm bác phàm cười ha hả dơ chén rượu, ta hiện tại kính mọi người một chén, chúc mọi người ăn ngon uống ngon, thân thể cũng tốt, năm sau có tiền xây nhà lấy tức phụ sinh hoa tử. Đám người cười c Bọn hắn thích nhất dạng này chúc phúc. Về sau, mọi người liền tùy ý ăn uống. Lâm Bác Phàm một bàn này náo nhiệt nhất, cơ bản mỗi người đều qua tới mời rượu. Ba cùng một bàn người đều đi ba lượt, mặt khác các bàn cũng đi một vòng, Lâm Bác Phàm đều đến mà không cự tuyệt. Kết quả tất cả rượu đều uống sạch, đồ ăn không ăn mấy ngụm. Mười mấy cân độ cao rượu đế vào trong bụng, Lâm Bác Phàm mặt không đổi sắc tiếp tục cùng mọi người uống rượu. Kết quả cùng hắn cùng một bàn người đều uống đến ngã trái ngã phải, ngồi đàng hoàng Lão Lương uống đến say khước, ngươi cái này hài tử, làm sao có thể uống như vậy đây? Sau đó phịch một tiếng, say ngã ở trên bàn rượu. Lâm Bác Phàm phất tay, dọn đi, cái tiếp theo. Bởi vì Lâm Bắc Phàm lần này tới khảo sát là Lâm Thời quyết định, chỉ thông chi ở người phụ trách nơi này, cho nên cũng không có nhiều như vậy phiền sự tình. Nhưng đã đến ngày thứ hai, rất nhiều người đều biết, các truyền thông đều nghe tin chạy đến. Còn có địa phương lãnh đạo chính phủ cũng kinh động đến, cũng nhanh chóng chạy tới. Ngay cả trong tỉnh đều phái ra một cái phó tỉnh trường, chạy tới hội kiến Lâm Bắc Phàm. Ba hiện tại, Lâm Bác Phàm cũng hưởng thụ Mã Đại Vân một dạng đãi ngộ. Đứng ở đã trồng lên mầm cây nhỏ sa mạc, vạn người chú ý phía dưới, Lâm Bác Phàm phát biểu ảnh hưởng sâu xa xanh hóa tuyên ngôn, cũng biểu thị trước mắt trồng cây đại đội quy mô thực sự quá nhỏ, vĩnh viện không cách nào thỏa mãn bản thân xanh hóa yêu cầu. Hắn hy vọng có thể góp đủ một cái chí ít 10 vạn trồng cây đại đội, tăng tốc trồng cây tốc độ. Đối với cái này Bản xứ chính phủ cùng với phó tỉnh trưởng tích cực biểu thị, sẽ mau chóng chứng thực gieo chồng nhân viên, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc nghèo khó nhà cùng với sinh hoạt khó khăn nông hộ. Ở mang đến lục Thủy Thanh Sơn đồng thời, cũng làm cho mọi người thực hiện thoát khỏi nghèo khó. Lâm Bác Phạm nói ra một câu ngày sau bị chuyển làm kiệt tắt một câu lời nói thô tục, chúng ta chính là muốn làm lục sa mạc. Ba chúng ta chính là muốn nhường hắn không chỗ có thể trốn. Chúng ta chính là muốn đem nó cho lục. Làm sa mạc biến lục ngày đó. Chúng ta liền có thể thoát khỏi nhà khó. Liên làm một câu nói kia, trở thành thẻn di sa mạc trồng cây đại đội lời gian. Lâm Bắc Phạm sanh hóa tuyên nguồn ở toàn bộ xã hội tạo thành ảnh hưởng to lớn, tạo thành rộng dãi thảo luận dậy sóng, nhất là cái kia một câu đem sa mạc cho lục, trở thành Internet kinh điển. chương 771, thu mua một nhà ngân hàng. Mặt khác, rất nhiều người đều biết kiện này sự tình. Có truyền kỳ phú hào Lâm Bắc Phạm hứa hẹn, chính phủ thư xác nhận, rất nhiều người mộ danh mà đến Nhắc lên trồng cây dậy sóng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người thuần túy là sang đây xem náo nhiệt, có một loại du lịch giải bồn. Tóm lại, kèn gì sa mạc trở nên náo nhiệt lên, đều nhanh muốn phát triển thành một cái du lịch danh thiếp. Kết quả, những cái này người xem náo nhiệt bị xua đổi. Đi đi đi, nơi này là lãnh địa riêng, không tiếp đãi kẻ ngoại lai. Ba du khách một bước, ta là tới trồng cây. Đi mã đại vân ản xà trồng, nơi đó thiếu người, chúng ta không cần cắp ngươi những người này đoạt mối làm ăn. Du khách. Từ cam túc trở về sau, lâm bác phàm lại thân xuyên hoàng đế áo lót, ở trong game ló đầu, đưa tới một fan tiểu banh động Đại lao ẩn hiện, cúng bái đại lão Khoảng cách gần chạm đại lao cái mông, cầm xuống một máu. Xanh hóa ca đến, mọi người còn không mau bái hạ. Đây là một cái muốn đem sa mạc cho lục người. Xanh hóa ca, nhà ngươi xanh hóa làm không tệ a Mọi người rồi rít trêu trọc, từ lâm Bắc phàm phát biểu xanh hóa tuyên ngôn về sau, trên đầu của hắn nhiều hơn một cái xanh hóa ca xưng hào. Bởi vì đây là một cái liền sa mạc cũng dám lục người. Hoàng đế, nói thêm câu nữa, ta đem các ngươi nhà đều cho lục. Đông đảo tờ lây Hoàng đế, nhìn đến lúc nào lại tới một lần là phi, đem các ngươi nữ thần toàn bộ kéo vào trong cung, lục chết các ngươi Đông đảo tờ lây ơ. Tờ tức nổ tung. ngươi cầm nhiều như vậy quý phi còn chưa đủ, còn muốn cấp chúng ta nữ thần. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Có hay không tin ta lập tức dựng cờ khởi nghĩa Đem ngươi trong cung đỉnh nữ nhân toàn bộ cấp đi. Đừng tưởng rằng có chút quyền lực liền có thể muốn làm gì thì làm, mộ đệ giả tỏ. Vì nữ thần thanh bạch, vì trên đầu chúng ta không giải thảo, dứt khoát chúng ta tới một trận vào cung ám sát ra. Tuyệt đối ủng hộ. Mọi người hiện tại cũng liền là một nào, thật muốn hành động còn không có mấy cái nguyện ý. Bởi vì bây giờ cao thủ tờ lỡ tất cả đều bận rộn thi đấu, thực sự không rảnh rỗi làm những vật này. Ba còn có một điểm cuối cùng, bọn hắn bị lâm bắc phàm hố sợ Sợ hắn cuối cùng lại làm ra tự giết lẫn nhau tiết mũ. Lâm bác phàm đem trò chơi bên trong tẻng gì sa xa mạc xanh hóa hình ảnh đổ ra. Hoàng đế, ba các ngươi tốc độ không được à, ngươi xem ta hiện tại cũng đã trồng 500 vạn cái cây, môn giờ mới đến 400 vạn. Xa xa theo không kịp ta tiêu tiền tốc độ, ta đối với các ngươi thực sự là quá thất vọng rồi. Đợ lệ giận. Lẽ nào có cái lý ấy, lại dám xem nhẹ chúng ta. Ngươi có phải hay không không biết chúng ta đợ lệ phẫn nộ. Vài phút đem ngươi lục tin hay không. Ba có bản lãnh ngươi để ta lĩnh cái mấy trăm hơn ngàn khỏa, ta còn không tin vượt qua không được ngươi. Thả ra hạn chế, chúng ta nhất quyết cao thấp, mộ đệ giả tỏ. Thả ra hạn chế, làm sao có thể. Lâm bác phàm thế nhưng là biết rõ đám này tờ lệ điên cuồng, vì trồng cây là điên cuồng cỡ nào, có ghi chép biểu thị, vượt qua 5.000 vạn tờ lỡ đều nhận nuôi mầm cây nhỏ, bình quân mỗi một cái tờ lỡ đều nhận nuôi 10 cái cây trở lên. Có hơn 2.000 vạn tờ lỡ mỗi ngày đều ghi danh trò chơi chính là vì cho mình cây bón phân tới nước. Nếu như không phải là bởi vì có hạn chế, chỉ sợ một ngày liền có thể đột phá ngàn vạn. Đúng lúc này, có một cái tờ lễ ư nhắc nhở Lâm Bắc Phàm, "Đại lão, ngươi lại nhìn một chút sa xa mạc xanh hóa bức tranh." Lâm Bắc Phàm nhìn sang, phát hiện cư nhiên nhiều hơn 150 vạn cái cây, đã vượt qua hắn gieo trồng số lượng, đem nó xanh hóa diện tích đều bao trùm. Trợ lễ ư nhao nhao lên vui, "Xanh hóa ca, ngươi xanh hóa trình độ không được, theo không kịp chúng ta tốc độ." mới ngắn ngủi vài phút liền vượt qua, thật không có tính khiêu chiến. Ngươi bây giờ lại thiếu chúng ta chướng, cư nhiên còn không biết xấu hổ ở trong này đắc chí, nhanh đi về trồng cây. Huynh đệ nhô lên đến, ngươi đừng lại để cho Lâm Bắc Phàm vượt qua. Lục Sa Mạc, Lục Lâm Bắc Phàm, bọn lẽ đều không thể chơi vào, Lâm Bắc Phàm chuẩn mất chuẩn mất. Ba lúc này, ở phía xa Châu Âu Jessica bỗng nhiên gọi điện thoại qua tới, hưng phấn nói, đại sư, chúng ta thu mua một nhà ngân hàng. Lâm Bắc Phàm sững sờ. Thu mua ngân hàng, chuyện khi nào? Liên ở một tuần này, có một nhà ngân hàng nhỏ bại bởi châu Âu khủng hoảng tài chính, hiện tại thân thỉnh phá sản, ta xem chuẩn thời cơ lập tức mua vào, chuẩn bị đổi tên là thần quang ngân hàng. Từ nay về sau, chúng ta cũng là có ngân hàng người. Ba có một nhà bản thân ngân hàng, chỗ tốt thật quá lớn. Đầu tiên, người có thể đem cái này tiền tồn vào bản thân ngân hàng bên trong, dạng này càng thêm an toàn. Lâm bác phàm tiền thực sự nhiều lắm. Vì lý do an toàn nhất định muốn phân tán đặt ở mười mấy nhà ngân hàng bên trong, nhưng là nếu có bản thân một nhà ngân hàng, tương đương với đem tiền chứa ở bản thân túi áo. Thứ hai, muốn dùng bản thân tiền thời điểm, càng thêm nhanh gọn. Lâm Bác phàm dùng tiền thường thường đều là đại ngạch chi tiêu, dính đến mấy ước hàng mục. Nhưng là ngân hàng mờ ám người nào không biết, nói là đại ngạch chi tiêu phải thận trọng xét duyệt, bình thường đều là kéo mấy ngày lại đem tiền cho ngươi. Kỳ thực, bọn hắn chỉ dùng ở máy vi tính thao tác vài phút liền có thể Hết lần này tới lần khác muôn kéo vài ngày. Trong một ngày, không biết tổn thất bao nhiêu lợi ích. Nhưng là có bản thân ngân hàng, dùng tiền cũng rất thuận tiện. Ba cuối cùng, là vì giữ bí mật. Tài bất ngoại lộ là từ xưa đến nay người người đều biết hành vi chuẩn tắc, bởi vì người tiền tài càng nhiều sẽ thu nhận người khác ngấp ngẽ, tồn tại bản thân ngân hàng bên trong liền không có người biết rõ. Jessica, người làm rất tốt. Lâm Bác Phạm Cao Hưng nói, thần quang tư bản có người ta rất yên tâm. Kỳ thực. Ta tình nguyện ngươi đối với ta không yên lòng. Vì sao nói như vậy? Lâm Bác Phàm không minh bạch. Bởi vì chỉ có không yên lòng, ngươi mới có thể đem ta biến thành người nữ nhân. Điện thoại bên trong, Jessica thanh âm bú hán. Khu khu. Lâm Bác Phạm mãnh liệt hò khan. Đại sư, hiện tại nhà ngươi nữ chủ nhân đều đồng ý, ngươi chừng nào thì đem ta ngủ. Jessica liếm A liếm cám dỗ bờ môi, ba có hay không cần ta giao hàng đến nhà. Cuối cùng, Lâm Bác Phàm chịu không được Jessica lớn mật chủ động gọi điện thoại. Một đầu khác, Jessica nghiêm miệng, "Hừ, có giác tâm không xác đạm tiểu nam nhân, nhìn đến còn cần ta chủ động." Chương 772, Hoa Sơn luận kiếm thể thao điện tử tổng quyết tái muốn bắt đầu. Vài ngày sau, Jessica từ châu Âu bay trở về, hơn nữa mời Lâm Bắc Phàm đến nàng mới mua biệt thự ăn cơm. Nhìn xem trên điện thoại di động mời, Lâm Bắc Phàm xoắn Đây không phải tư mã chiêu trì tầm, người qua đường đều biết sao? Hắn là đáp ứng đây Đáp ứng đây, hay là đáp ứng đây, nếu để cho trong nhà hai cái nữ nhân biết rõ làm sao xử lý. Các nàng tuy nhiên trên miệng đồng ý Lâm Bắc Phàm cái kia cái gì, nhưng là phải biết nữ nhân đều là tương đối hẹp hỏi, nhất là ở phương diện kia, mặt ngoài cười hì hì, khả năng tâm lý sẽ phi thường khổ sở. Lâm Bắc Phàm nắm thật chặt điện thoại, nhìn đến muốn nói láo. Lâm Bắc Phàm đi vào bạch thanh tuyết văn phòng, láo bà, hôm nay buổi tối có người hẹn ta đi ra ngoài chơi, ta không thể về nhà. có người, hẹn người. Ngươi không phải muốn tới Jessie Ka tân phòng ăn cơm sao?" Bạch Thanh Tuyết ngẩn đầu lên kinh ngạc hỏi. "Lâm Bác Phàm, ngươi dĩ nhiên biết rõ, đều do cái kia Vạn Ác Quỷ. Ba lúc trước các nàng thành lập một cái quần về sau, Lâm Bác Phàm cũng muốn gia nhập, nhưng là tất cả nữ nhân cùng một chỗ phản đối. Nói đây là tỷ muội quần, thảo luận đều là một chút mẫn cảm chủ đề, ngươi lẫn vào để làm gì?" Kết quả, biến thành một cái mật báo quần. 3. Bạch Thanh Tuyết Vũ Bàn đứng dậy, giữ giọng hỏi, thành thật khai báo: Ngươi đêm nay đến cùng muốn làm gì? Lâm Bác Phạm dơ tay lên đầu hàng, tốt à tốt à, ta. ta nói rõ sẽ khoan hồng. Thế là, Lâm Bác Phạm đem tình huống thông báo. Bạch Thanh Tuyết phốc một tiếng bật cười, nói, ta biết ngươi là vì ta nghĩ, nhưng là ta không có nhỏ mọn như vậy. Ta chỉ hy vọng ngươi về sau không cần gặp ta, cho dù là thiện ý. Lão bà ngươi thật tốt, ta yêu ngươi trên mất. Lâm Bác Phạm kích động ôm lấy Bạch Thanh Tuyết. Ngươi hôm nay buổi tối chỉ có thể đi ZZK nơi đó. Không thể đi mặt khác bừa bọn địa phương, ta sẽ nhường hảo tỷ muội giám thị ngươi. Ta cam đoan không đi. Lâm bác Phàm liền vội vàng gật đầu. Lâm bác Phàm đi sau, Bạch Thanh Tuyết thật sâu thở dài. Ba cùng ngày buổi tối, tất cả nước chạy thành sông, Jessica rốt cục trở thành Lâm Bắc Phàm nữ nhân. Xã hội hài hòa, không biết chi tiết. Thời gian vội vàng, chớp mắt hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Ở trong 2 tháng này, tương quan từng cái hạng mục đều có thứ tự triển khai, trong đó ái tình công ngũ 4 quay chụp kết thúc. Hơn nữa ở sở ta TV phát sóng, nhất cử đột phá 5% đại quan, trở thành hiện tượng cấp phim TV. Tăng tiểu hiền rốt cục lấy Dũng khí cùng hồ nhất phỉ ở cùng một chỗ. Hoa hoa công tử lữ tử kiểu cùng Mỹ ra quanh đi còn lại, cuối cùng cũng dắt tay. Quan cốc thần kỳ cùng Du Du kết hôn, hơn nữa mời sở hữu từng tại ái tỉnh công ngụ bên trong ra sân người đến tham gia bọn hắn hôn lễ. Lục Triền bác tìm đến mục tiêu mới hơn nữa vì đó phân đấu. Ba duy chỉ có trương vi vẫn như cũ cô đơn chết bóng. Đang vì mình luật sư sự nghiệp mà phấn đấu Mặc dù là nát đầy đường mỹ mãn kết cục Lại là khán giả vui thai vui mắt Bởi vì bọn hắn nhìn chính là tình hoài Nhìn chính là thanh xuân mỹ mãn Cũng không cần ly kỳ khúc chiết cố sự Chỉ hy vọng bên trong mỗi người đều có một cái hoàn mỹ kết cục liền đủ Hơn 3 năm thời gian Ái tình công ngụ rốt cục kết thúc Đây là bao nhiêu người thanh xuân tuyến nguyện Có sầu não có không muốn Có cảm động có khoái hoạt Bây giờ mọi người đều đã lớn Đường ai nấy đi trừ cái đó ra, Lần thứ nhất Võ Hiệp Thế Giới Hoa Sơn Luận Kiếm Thể Thao Điện Tử tranh tài trải qua hơn 2 tháng hải tuyển, rốt cục có 16 cái cường đội ở hơn 50 vạn tham tái đội ngũ bên trong giết ra khỏi chúng đây, tiến vào sau cùng Hoa Sơn Luận Kiếm Tổng Quyết Tái, sắp chạy tới đã xây dựng song Giang Nam thành phố điện ảnh thi đấu trò chơi trung tâm dự thi. Trận này cuối cùng hơn 2 tháng tuyển bạc tái, tạo thành doanh động cực lớn, đem thể thao điện tử khái niệm khắc sâu lạc ấn ở mỗi một cái quốc nhân trong đầu, thay đổi rất nhiều người phiến diện ý nghĩ để tất cả mọi người minh bạch ba trò chơi không chỉ là trò chơi còn có cạnh kỹ tinh thần ở bên trong rất nhiều trò chơi tờơ nhảy lên một cái trở thành điện tử cạnh k kỹ minh tinh tỷ như tiểu Cường là một cái lớn nhất đại biểu tính nhân vật Nguyên Lai like vẫn là người bình thường nhưng là từ hắn rời trước trở thành toàn chức tờ layer đem tất cả tâm tư đều đầu nhập đến điện tử cạnh kỹ bên trong về sau cư nhiên buộc phát ra to lớn thiên Phú nhanh chóng lớn lên thành một tên xuất sắc sắcêm thủ chuyên nghiệp hắn thao tác võ Hiệp nhân vật tiểu Cường Mỗi lần ở thời khắc sống còn luôn luôn đánh ra thần lai nhất bút, ngăn cơn sóng dữ, xuất lĩnh lấy bản thân đội ngũ thẳng tiến 16 cường. Ba còn có một mai xinh đẹp nữ tính tờ trợ ơ, tên là Tuyết Vừa Quynh Thành, là dung nhi đội đại đội trưởng, cư nhiên xuất lĩnh lấy fan Hâm mộ chiến đội đánh vào 16 cường, để Vương Mỹ Linh mỗi ngày đắc ý không muốn không muốn. Còn có một chỉ phong cách vẽ thanh kỳ chiến đội, tên là Tiểu Thị tươi chiến đội, ở thực lực tổng hợp không mạnh tình huống phía dưới, cư nhiên bằng cái này đủ loại tổ hợp chiêu thức cũng đánh vào 16 cường. "Ba có người suy đoán, cái này nhất định là một đám tiểu tử trẻ tuổi tạo thành chiến đội, cho nên mới lấy tên Tiểu Thịt Tươi." "Có người suy đoán, cái này có thể là một cái nào đó tiểu thịt tươi mình tinh bồi dưỡng ra được chiến đội, chỉ chờ cuối cùng nhất mình kinh nhân." "Có người suy đoán, cái này có thể là cái nào đó lưu lượng mình tinh phan hâm mộ chiến đội." Thậm chí suy đoán bọn họ là một đám học sinh tiểu học. Đối với cái này, Lâm Bác phàm biểu thị, "Các người nhất định sẽ phải hối hận. Bất quá để cho người ta tiếc nuối là" Ở trận này doanh oanh liệt liệt tuyển bạc tái bên trong, võ lâm thần thoại tiểu phàm nhân cũng không có dự thi. Có người đã từng tiên đoán, nếu như tiểu phàm nhân dự thi, dù cho xuất lĩnh là một chi tam lưu đội ngũ, cũng có thể đánh vào 16 cường. Nếu như xuất lĩnh là một chỉ nhị lưu đoàn đội, quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là không có nhiều như vậy nếu như tiểu phàm nhân đã biến mất hơn 2 tháng, từ hắn trèo lên đỉnh về sau, liền không có lại xuất hiện qua. Liền như là võ lâm thần thoại đồng dạng. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi Duy chỉ có lâm Bắc phàm áo lót hoàng đế ba ngày hai đầu đi ra soát tồn tại cảm giác. Hoàng đế, hoa sơn luận kiếm liền muốn bắt đầu. Ta chỗ này có 1.000 chương lễ khai mạc vé vào cửa, người nào muốn. Ba phía dưới đông đảo tợ lệ gào khóc đòi ăn, ta muốn ta muốn ta muốn. Hoàng đế, không có ý tứ, phát sai quần Đông đảo tợ lệ Hoàng đế, các người có thể khen ta một cái, ai khen em hay nhất, ta liền cho ai một trường. Tợ lệ nổi giận. Cư nhiên đưa ra như vậy không biết xấu hổ yêu cầu. Còn có hay không tiết tháo? Kết quả, tợ lây càng thêm không có tiết tháo, đủ loại mông ngựa thao thao bất tuyệt, đập lâm Bắc Phàm đều không có ý tứ. Chúng tợ lây phi. Người đều đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu, thế mà lại không có ý tứ. Ở tiếng huyên náo bên trong, 1.000 chương lễ khai mạc vé vào cửa phát ra. Hoa sơn luận kiếm, sắp bắt đầu. Chương 773, Hoa sơn luận kiếm quán. Theo giới thứ nhất hoa Sơn luận kiếm thể thao điện tử giải thi đấu dần dần gần sát Giang Bác thị trở nên phá lệ náo nhiệt có hơn 20 vạn trò chơi ờ lễ từ các nơi trên thế giới chạy đến bọn hắn muốn tham gia cái này giới thứ nhất hoa Sơn luận kiếm đồng thời cũng muốn thuận tiện ở Giang Nam du lịch nơi này có rất nhiều nổi tiếng cảnh điểm Giang Nam thành phố điện ảnh để chỗ nạ cao ốc, ái tình công ngủ quay trụ địa điểm Võ Lâm ngoại truyện quay chụp địa điểm ba còn có thể nhìn thấy rất nhiều minh tinh lâu nhất yêu Vương Xuân sinhh Trần xích xích. Tợt mờ giờ, làm sao đều cùng tinh quang có quan hệ. Giang Bác Thị Thành Thị cũng không nhỏ, nhưng là đỗng nhiên chẳng vào hơn 20 vạn du khách về sau, rất nhiều tiểu điếm đều không đủ dùng. Chưa ai từng nghĩ tới, một cái thi đấu trò chơi giải thi đấu, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy qua tới. Ba cái này lực ảnh hưởng đều có thể so với chính quy quốc tế đại tái. Ba cuối cùng đã tới lễ Khai Mạc một ngày này. Hơn 4 vạn trò chơi vở lệ cao hứng bừng bừng tràn vào Giang Nam thành phố Điện Ảnh vừa mới làm xong không bao lâu Giang Nam thi đấu trò chơi trung tâm tham gia lễ khai mạc. Bởi vì số người tham gia quá nhiều, tinh quang an bài gần 100 chiếc xe buýt đưa đón, chỉ cần cầm trong tay lễ khai mạc vẽ vào cửa phiếu, liền có thể ở địa phương cố định leo lên xe buýt, tiến về Giang Nam thi đấu trò chơi trung tâm tham gia lễ khai mạc. Du khách vừa tiến vào đấu trường quán, liền phát hiện cái này đấu trường quán quá hảo. Đây quả thật là điện tử cạnh kỹ đấu trường quán sao. Làm sao cảm giác giống cái điển kinh sân thể dục Thật là quá lớn, hảo cao đại thượng cảm giác. Khó trách ta lúc ấy cảm thấy làm sao có thể bán đi nhiều như vậy phiếu, nguyên lai like thật có nhiều như vậy vị trí. Cùng mắt khác đấu trường quán chẳng thiếu gì. Chúng ta có phải hay không tới tham gia chính là thể dục tranh tài, không phải thể thao điện tử. Khán giả vô cùng chấn kinh. Hoa Sơn luận kiếm quán thiết kế cùng một dạng điển kinh đấu trường không sai biết lắm. Có thể dung nạp 4 vạn người đồng thời quan sát. Trên trời, dưới đất thậm chí ngay cả chàn quán trung ương tất cả bày lấy các loại các dạng gọi không ra tên dụng cụ kim loại, thật giống như tiểu pháo khẩu, chỉnh thể nhìn đến thiết kế tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Một cái đấu trường quán ở như thế ngắn thời điểm xây thành là không dễ dàng, tinh quang cũng là hao phí số lớn tiền tài mới có thể làm đến, tổng đầu tư đạt đến 20 ức nguyên, phí tổn đều nhanh muốn đuổi được sân vận động quốc gia Bắc Kinh. Bất quá làm cho người cảm thấy ngoại ý muốn là Nơi này cũng không có màn hình lớn. Trước kia cũng không phải là không có người mở qua điện tử cạnh ký tranh tài, nhưng là bởi vì kỹ thuật cùng đầu tư vấn đề, bọn hắn chỉ là ở tràng quán trung ương để lên một cái cự đại màn hình để mọi người cùng nhau nhìn, chỉnh thể cảm giác có chút lạo. Nhưng là bây giờ Giang Nam luận kiếm quán, tràng quán trống rỗng, cư nhiên cái gì cũng không có. Ba cái này khiến khán giả hết sức hiếu kỳ, các ngươi làm sao tranh tài. Cùng lúc đó... Cái này giới thứ nhất hoa sơn luận kiếm thể thao điện tử lễ khai mạc thông qua hồng đầu vong hướng toàn cầu trực tiếp, từ người xem bắt đầu ra trận vẫn đang trực tiếp. Theo mới nhất tin tức thống kê, lễ khai mạc toàn cầu quan sát nhân số đã đột phá một ức, trong đó 8.000 vạn đến từ quốc nội, 2.000 vạn đến từ hải ngoại, lực ảnh hưởng chưa từng có. Rất nhiều minh tinh đều ở trực tiếp bên trong xuất hiện. Bất quá bọn hắn cũng không phải nhân vật chính, mà là khách mời chủ trì khách quý, đến phỏng vấn chân chính nhân vật chính, 16 cường tham tái đội ngũ. 16 cường tham tái đội ngũ đều có một gian phòng nghỉ, người bọn họ xuyên bản thân thiết kế chiến bào, còn có đại đại nhà tài trợ logo, chính ở chính mình phòng nghỉ tiếp nhận phỏng vấn. Thiên tiểu chiến đội phòng nghỉ, Vương Xuân Sinh chính đang phỏng vấn đội trưởng tiểu cường, nghỉ không ra trò chơi bên trong quát tháo phòng vân tiểu cường, ở hiện thực bên trong là người dáng dấp manh manh đắt tiểu mập mạp hoàn toàn không phù hợp người nhân vật thiết lập. Tiểu cường nâng đỡ kính mắt, tự tin nói, chính là bởi vì trong hiện thực bình thường, cho nên ta mới ở trong game sáng tạo vĩ đại Nói rất hay. Mọi người cùng nhau vỗ tay vỗ tay. Vương Xuân Sinh lại hỏi, cảm giác thế nào, các ngươi là hôm nay lễ khai mạc mở màn đội ngũ một trong, lập tức phải ra chiến trường, có phải là kích động hay không? Có lòng tin hay không? Có. Đám người trăm miệng một lời. Vương Xuân Sinh lập tức móc ra một cái tinh xảo tiểu bản bản, nói, ba các ngươi trước cho ta ký cái tên, vạn nhất về sau các ngươi phát đạt, còn có thể đem ra bán lấy tiền. Mọi người im lặng, chỉ ngươi vị này còn thiếu tiền. Lâu nhất tiêu đến phỏng vấn Dung Nhi chiến đội thời điểm, nhìn thấy Vương Mỹ Linh ăn mặc, kinh ngạc hỏi, Mỹ Linh, ngươi làm sao cũng xuyên chiến bảo. Thật đúng là để mắt. Vương Mỹ Linh tiêu ngạo nói, ta chính mình là đội dự thi viên, cho nên ta mặc vào chiến bào đương nhiên. Lâu nhất tiêu nhịn không được vạch chân nàng, ngươi chỉ là dự bị, cản trở một cái kia. Vương Mỹ Linh, bất quá ở phỏng vấn khán giả cũng phát hiện, 16 cái cường đội bên trong, 15 cái cường đội đều có người phỏng vấn, duy chỉ có còn lại tiểu thị tươi chiến đội. Thế là có người suy đoán, chẳng lẽ tiểu thịt tươi đội là trong truyền thuyết siêu cấp chiến đội. Bọn hắn thật là có một đám nhan trị siêu cao tiểu thịt tươi tạo thành. Hay là một cái nào đó lưu lượng minh tinh nuôi đi ra đội ngũ. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm đang ngồi ở tiểu thịt tươi đội phòng nghỉ bên trong, nhìn xem internet bình luận cười ha ha. Người xem các ngươi một chút mấy cái, còn làm thần bí, đem khán giả đều cho che đậy. Ba chúng ta đương nhiên muốn bảo trì thần bí, bởi vì cao thủ chính là muốn cái cuối cùng ra sân Lao tiểu quỷ thâm chầm nói, lúc này trên người hắn người mặc một trường cổ phục, thoạt nhìn thật giống như một cái say rượu lao ông. Bởi vì hắn muốn đóng vai nhân vật là tùy hiệp, đánh tùy quyền cao thủ, sau lưng còn in một cái to lớn tiểu chữ. Không sai, chúng ta chính là muốn bảo trì thần bí. Hàn lao đầu thở dài, ngươi cũng biết, chúng ta đội rất được hoang nền, nhất là tiểu nữ hài mê không muốn không muốn, chúng ta có thể hay không để cho các nàng thất vọng a Lao nhân này nhất bựa, cư nhiên thân xuyên chuyên môn định chế trang phục. Còn cô ý đem tóc cùng lông mày đều như bạch, đem mình ăn mặc bạch mi đại hiệp một dạng. Kỳ thực ta cảm thấy, các ngươi không ra sân, mới là đối với chúng tiểu cô nương lớn nhất thành toàn. Các vị lao đầu. Các ngươi không ra sân các nàng còn có huyến tưởng, các ngươi vừa ra trận Huyễn tưởng trực tiếp tan vỡ nói không chừng còn muốn nhảy lầu tự sát đây. Các vị lao đầu. Cuối cùng, Lâm Bác Phạm bị banh ra phòng nghỉ. Cuối cùng đã tới buổi tối 8 giờ, chàng quán ngồi đầy Hoa Sơn luận kiếm lễ khai mạc muốn bắt đầu. Trương 774, các đại chiến đội ra sân. Toàn trương tối xâm lại, kéo dài 10 giây thời gian. Sau đó phân bố ở tràng quán các nơi rầm rạp chẳng trị tiểu pháo khẩu đông nhiên bắn ra ngũ thải tân phân quán mang, chiếu sáng hoa sơn luận kiếm quán trung ương, lại phát hiện tràng quán trung ương nhiều hơn một nhóm vũ giả, thật giống như ảo thuật một dạng. Ba cái này đột nhiên một màn, đưa tới toàn trường tiếng vỗ tay như xấm động. Nguyên lai like những cái này tiểu pháo khẩu là ánh sáng la rẽ A, cái này cũng quá là nhiều A. Tiểu Hoa phát ra tiếng kinh hô. Hắn là một cái trò chơi ở layer, tuy nhiên trình độ không thế nào được, nhưng lại đặc biệt nguyện ý dùng tiền, cũng phi thường sủng bái chơi ở rầu người. Ba tròn nên khi muốn tổ chức giới thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm về sau, hắn mua VIP hiếu, tới nơi này tham gia lễ khai mạc. Hắn ủng hộ đội Ngũ là tiểu thị tươi đội, bởi vì bọn họ thực lực phổ biến không được, nhưng là nương tựa theo các loại các dạng tổ hợp kỹ năng, thế mà ở cường giả như Mây Tuyển Bạt tái bên trong đánh vỡ một con đường, tấn cấp 16 cường. Ba cái này khiến hắn vô cùng bội phục cùng xung bái. Đồng thời, hắn cho rằng tổ hợp kỹ là tương lai thi đấu trò chơi chủ lưu phương thức. Nguyên lai, like, hắn còn đang hiếu kỷ những cái này tiểu pháo khẩu rốt cuộc là cái gì, nguyên lai like, tất cả đều là ánh đèn. Chỉ là nhường hắn cảm giác có chút kinh ngạc, cái này ánh sáng laser cũng quá là nhiều a dày đặc sợ hai chứng người bệnh tốt nhất đừng nhìn. Tiếp xuống liền là lễ khai mạc diễn xuất biểu diễn. Giai điệu vừa ra, tất cả mọi người sẽ cùng theo hát. Bởi vì đây là xạ Điêu Anh Hùng truyện khúc chủ đề Thiết Huyết Đan Tâm. Võ hiệp thế giới trò chơi này là lấy xạ Điêu Anh Hùng truyện thần điêu hiệp lữ làm mô bản, Sát Điêu là tất cả bắt đầu, cho nên dùng Thiết Huyết Đan Tâm xem như mở màn, tinh quang thật là có tâm. Bởi vì chủ đề là võ hiệp thế giới cùng Hoa Sơn Luân Kiếm, cho nên ở đây vũ giả đều là thân xuyên cổ đại quần áo, cùng với võ lâm hào hiệp quần áo, ngày một bài tràn ngập cổ phong, cổ nguyệt lại sục sôi đáng khí vũ đạo, phảng phất đem người dẫn tới cổ đại chém giết. Ở chém giết còn có nhu tình mà ý, thể hiện ra ầm ầm sóng dậy võ hiệp thế giới. Mở màn biểu diễn, chiếm được cả sảnh đường chúc màu. Đáng tiếc chỉ có khúc không có âm thanh, nếu như Luyến Tuyết Ái Tiểu có thể tới hiện trường hát một lần liền tốt. Tiểu Hoa lòng tham không đáy nói. Vũ đạo diễn viên thối lui, ở rực rỡ ánh đèn bên trong, chàng quán trung ương nước mở một cái lỗ, người chủ trì mạnh tiểu phi vẻ mặt tươi cười xuất hiện, hoan nên mọi người tới tham gia lần thứ nhất võ hiệp thế giới Hoa Sơn luận kiếm thể thao điện tử tranh tài. Ta là người chủ trì mạnh tiểu phi, năm nay hoa sơn luận kiếm lễ khai mạc để ta tới chủ trì. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng Vỗ tay như sấm động Năm nay hoa sơn luận kiếm lễ khai mạc thông qua hồng đầu vong toàn cầu trực tiếp. Theo mới nhất số liệu thống kê, trước mắt toàn cầu quan sát nhân số đạt đến một. Hai ước, trong đó hoa quốc bản thổ đạt đến 9.000 vạn, hải ngoại đạt đến 3.000 vạn. Khán giả nghe được cái này số liệu đều phát ra trận trận kinh hô. Một cái trò chơi tranh tải cư nhiên có nhiều người như vậy sang đây xem, ảnh hưởng thật biệt lớn, đột nhiên cảm thấy thể thao điện tử rất cao đại thượng. Ba đặc biệt cảm ơn chính huy tập đoàn, khang chính tập đoàn, thiên tiểu tập đoàn, long môn tập đoàn, các tập đoàn ủng hộ mạnh mẽ. Mạnh tiểu phi kích tình sung man nói, tiếp xuống chúng ta làm mọi người kính dân một bài mới ca khúc, hắn chính là sẽ phải phát sóng võ hiệp phim TV, xá điêu tam bộ khúc cuối cùng một bộ khúc ỷ thiên đổ lòng ký khúc chủ đề, đao kiếm như ngậu. Vũ đạo kết thúc về sau Chính là chúng ta 16 cường chiến đội đang tràng, mời mọi người vỗ tay hoang nên. Ba ba ba đùng đùng. Ánh đèn lần nữa tối xâm lại, vài giây đồng hồ về sau, chàng quán bên trên đổi một đám vũ giả. Nhưng là, đây không phải thật bất ngờ, khiến người ngoài ý chính là chính giữa sân khấu xuất hiện hai cái che mặt người. ăn mặc như vậy quá quen thuộc, trừ bỏ đôi kia thần kỳ tổ hợp, liền không có những người khác làm như vậy. Luyên tuyết Thái tiểu. Toàn trường lần nữa lôi động. Ở đây chơi võ hiệp trò chơi không có một cái không phải tổ hợp này fan hâm mộ. Ngay cả trước mắt người xem nhân số, cũng nên đón một đợt tăng gọn, ngắn ngủi mấy giây liền tăng lên hơn ngàn vạn nhân số. Lâm Bác Phàm mở miệng, mới mở miệng liền đem mọi người kéo vào đao kiếm như mộng võ hiệp thế giới. Ta kiếm, đi con đường nào. Yêu cùng hận mộng khó chú ý. Ta đao, vạch phá trời cao. Là cùng không phải hiểu cũng không hiểu. Luyến tuyết ái tiểu ra sân, đem tất cả đưa vào cái thứ nhất cao trào. Ba cuối cùng vừa thống kê Người xem nhân số trực tiếp tăng lên 3.000 vạn. Đáng tiếc biểu diễn thời gian quá ngắn nếu như kéo dài cái 20-30 phút, nhân số gia tăng một ức dễ dàng. Ánh đèn lần nữa biến đổi, luyến tuyết ái tiểu lui xuống. Hiện trường xứng thành mặt khác một nhóm vũ giả, càng giống là lạp lạp đội viên. Hiện tại, mời mọi người dùng tiếng vô tay nhiệt liệt cho mời. Hoa Sơn luận kiếm 16 cường tham tái đội ngũ ra trận. Đầu tiên ra trận chính là Long Môn chiến đội. Bọn hắn có 6 tên đội viên tạo thành, theo thứ tự là Lấy được thành tích là, ở mạnh tiểu phi tiếng giới thiệu bên trong, một đôi trẻ tuổi trò chơi vợ lệ khí vũ hiên ngang đi đến. Mọi người định tính xem xét, đây không phải là Long môn chủ sư sao. Không sai, cái này cách gian mặc quá long môn, còn có cái kia kiệt tắc nam nhi phải tự cường ra sân khúc quân hành. Mỗi một cái nguyên tố đều lộ ra lòng môn khí tức, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Người không chú ý, mọi người còn tưởng rằng là lòng môn chủ sư ra sân. Ba vừa có một cái long môn ủng hộ tiểu phương đội. Chính đang nhiệt liệt phất tay thăm hỏi. Long môn chiến đội thật là nhiệt huyết tăng vọng. Ba còn có bọn họ lạp lạp đội viên, đều là nhiệt tình xung mãn. Hiện tại mời mọi người dùng đồng dạng nhiệt tình đến hoan nên cái thứ hai dự thi cường đội, bọn họ là khang chính chiến đội. Ba vẫn là 6 người, bọn hắn cách gian mặc tương đối thanh xuân sức sống, thoạt nhìn như là đạp thanh tình lữ. Ra sân bờ liền là ái tình công ngụ khúc chủ đề ta tương lai thức. Ái tình công ngụ vừa vận viên mãn thu quan, đưa tới khán giả nhiệt lệ Bây giờ lại một lần nữa bày ra, mọi người tình hoài đều bị kích thích đến, lập tức nhiệt liệt gieo họ. Kế tiếp là cái thứ ba chiến đội, bọn họ là thiên tiểu chiến đội. Đội viên theo thứ tự là Sáu cái đại nam nhân, thân xuyên cổ trang chiến bào ở tuy quyền bờ GM nhạc đệm phía dưới long trọng đăng tràng. Ba cái thứ tư chiến đội là chính huy chiến đội. Bọn họ đội viên theo thứ tự là Bốn nam hai nữ thân xuyên tỉnh lệ trang phục đăng tràng, bọn họ ra sân bờ GM là ta tin tưởng. Phi thường kích tình đắt đỏ một ca khúc. Từng cái chiến đội đăng tràng, nhất là Dung Nhi chiến đội đăng tràng thời điểm, nhận nhiệt liệt gieo họ. Bởi vì đây là duy nhất một nhánh fan hâm mộ chiến đội đánh vào 16 cường. Hơn nữa ra sân bờ gờ lại là vương Mỹ Linh tự mình đến ca hát, tuy nhiên bởi vì quá hưng phấn hát chạy điểu, nhưng khán giả vui như điên, bọn hắn thích nhất dạng này thông minh, cổ quái hoàng Dung. 15 chỉ tham tái đội ngũ vào sân, chỉ còn lại có một cái nhỏ thịt tươi chiến đội chương chi Tao bao tiểu thị tươi đội. Tất cả tiếng âm nhạc vỗ tay hạ xuống, không khí cũng vì đó hiên tĩnh. Tất cả mọi người thăm dò nhìn xem cửa ra, bởi vì mọi người đều biết chỉ còn lại có cái cuối cùng chiến đội, tiểu thị tươi chiến đội. Tiểu thị tươi chiến đội từ dự thi đến nay một mực vô cùng thân bí, không chấp nhận đại ngôn không chấp nhận mời, không có lộ mặt qua, chỉ là thi đấu, kết quả lại giống như một chỉ hắc mã vọt đi lên. Ba hiện tại đến thời khắc sống còn, tiểu thị tươi chiến đội rốt cuộc phải lộ ra mặt thật. đúng lúc này Một bài làm cho người quen thuộc bờ gờ lên, bạch sắc ánh đèn biến hóa khó lường, giống như tuyết rơi một dạng. Khán giả kinh hãi, cũng hương phấn. Võ lâm thần thoại tiểu phàm nhân phải ra sân. Chơi ạ, dạng này nhịn không được run chân giai điệu, chỉ có tiểu phàm nhân điện hạ mới có được. Nói như vậy, võ lâm thần thoại muốn cùng mọi người gặp mặt. Quá kích động, võ lâm thần thoại. Thế nhưng là ra sân không phải là tiểu thị tươi chiến đội sao. Đúng lúc này. Sáu cái ăn mặc cổ quái người lớn tuổi đi vào hoa sơn luận kiếm quán. Ba cái thứ nhất là thân xuyên bán rượu lao hủ lao đầu tử, vác lấy một cái to lớn hồ lô, giống như muốn chứa rượu một dạng. Ba cái thứ hai lại toàn thân bạch bào, liền tóc cùng lông mày tất cả đều là bạch, nhìn thoáng qua cũng là người ta nghĩ đến bạch mi đại hiệp, nhưng là tuyệt đối không có bạch mi đại hiệp chính khí, ngược lại thoạt nhìn ta tà, tà hồ hồ. Ba cái thứ ba lại thân xuyên một thân áo cà sa, đầu còn mang theo hòa thượng đầu chọc khăn trùng đầu, lại còn có đắc đạo cao tăng dáng vẻ Ba cái thứ tư thân mang một thân thư sinh trang, có điểm giống vào kinh thành đi thi thư sinh. Ba cái thứ năm cư nhiên ôm một cái to bằng chậu giữa mặt đại la bàn, không cần nhìn liền biết là làm phong thủy. Ba còn có một cái thân xuyên đoán mệnh đạo bảo, bán tiền hai cái chữ to thế mà còn là huỳnh quang, sợ người khác không nhìn thấy. Lợi hại nhất, bọn hắn còn đeo kính mát. Buổi tối, không sợ ngủ sao. Nhìn thấy như thế áo quần lố lăng sáu người, khán giả đều chấn động ngậu. Đây chính là tiểu thịt tươi chiến đội. Xác định không phải nhị bức đoàn đội. Mạnh tiểu phi thanh âm cũng tức thời vang lên, tiếp xuống ra trận đúng là cuối cùng một chi tham tái đội ngũ, tiểu thị tươi chiến đội. Bọn hắn theo thứ tự là, mọi người không muốn vì bề ngoài của bọn hắn lừa gạt, bọn hắn kỳ thực là một chi bình quân tuổi tác đạt tới 80 tuổi chiến đội, mời mọi người dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đám này tân triều lao ra ra. Hoa! Các khán giả nhiệt tình bị kích phát. Lại là một chỉ lao ra ra chiến đội, đều 80 tuổi. Hơn nữa còn chơi tân triều thể thao điện tử, hơn nữa còn chiến thắng nhiều như vậy đối thủ, tiến vào 16 cường. Thật là khủng khiếp lao ra ra. Thật tao khí lao ra ra. lựa chúng ta thật thê thẳng đâu, ta vẫn cho là là một đám tiểu thịt tươi, không nghĩ tới là một đám lao thịt khô. Lao thịt khô thì thế nào? Nhân ra thế nhưng là tiêu diệt mấy trăm vạn tiểu thịt tươi đây. Không cần phải nói, từ nay về sau ta chính là tiểu thịt tươi chiến đội hội fan hâm mộ. Ba chỉ bằng lao nhân ra tuổi tác. Còn đem thể thao điện tử chơi đến lợi hại như vậy, đã làm cho bọn hắn vô tay, bọn hắn đến cái tuổi này, bước đi không cần người viện cũng không tệ. Tiểu Hoa đồng chí cũng là liều mạng vô tay, mặc dù không phải tiểu thị tươi làm hắn có chút thất vọng, nhưng là một đám lao ra ra càng thêm dốc lòng không phải sao? Tiểu thị tươi chiến đội, nhất định trở thành vong hồng. Sáu cái lao đầu ở trên đài vô cùng tao khí, không ngừng hướng hoan hô khán giả phất tay thăm hỏi. Đóng vai hỏa thượng tần lao đầu rất cao hứng, xem tất cả mọi người rất thích ta đây. Cải chính một chút, là ưa thích ta, không phải thích ngươi. Hàn lão đầu nhiễm bạch lông mày mặt mày hấn hở, còn rút ra sau lưng bảo kiếm bảy mấy cái bỏ sơ kết quả lại đưa tới một trận gieo họ. Có trông thấy được không, đây chính là mị lực. Ngươi không biết xấu hổ. Đóng vai thư sinh lão chủ thần quay đầu qua tới bước lên một câu, sau đó từ trong túi quần móc ra một chút đồ vật vứt cho thính phòng. Ngươi xem vừa nhìn kích động điên, đây là long môn tiểu điếm dùng tiền thay thuê khoán, mỗi một chương đỉnh 1.000 nghìn nguyên. Đoán mệnh khất cái trực tiếp chạy chậm hướng thính phòng hướng về một cái gieo họ kịch liệt nhất tiểu nữ hài cười hiếp mắt nói, tiểu bằng hữu nhìn ngươi như thế vừa xinh đẹp lại thông minh, ta miễn phí cho ngươi đoán một quẻ. Lao tiểu quỷ trực tiếp bốn phía ngước vọng, ta tôn nữ đây, nàng nói đến ủng hộ cho ta. Hàn Lao đầu cũng nói, đúng vậy à, ta tôn nữ cũng tới ủng hộ cho ta, tại sao không có nhìn thấy người. Sau đó ánh mắt sáng lên, ở nơi đó, Lao tiểu quỷ lấy ra sau lưng bình hồ lô. Xem như lão ra tử thân hữu đoàn, nhìn thấy nhà mình lao ra tử loẹ loẹt bộ dáng Dương Tiểu Nhi không đành lòng nhìn thẳng, dùng hai cánh tay chặn bản thân con mắt, hận không thể tự đâm hai mắt. Một bên đồng dạng là thân hữu đoàn hàn sở sở che miệng cười, Tiểu Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi dạng này là không ngăn nổi, đây không phải bị thai mà đi trộm chung lửa mình dối người sao? Dương Tiểu Nhi thở phì phò nói, ta là sợ ra ra nhận ra ta tới, sau đó cùng ta chào hỏi, quá mất mặt. Sở sợ tỉ tỉ. Ngươi cũng ngoẹo điểm đem mặt ngăn trở, không cho bọn hắn phát hiện. Hàn Sở Sở nhận đầu ngật đầu. Đúng lúc này, một đóa to lớn pháo hoa phun ra qua tới, Dương Tiểu Nhi cùng Hàn Sở Sở đều mở bước. Lao tiểu quỷ cùng Hàn lao đầu ở phía dưới hương phấn phất tay, "Tôn nữ, ta ở nơi này." Dương Tiểu Nhi, Hàn Sở Sở. Sáu cái lao đầu quá tao khí, tất nhiên chiếm cư ra sân thời gian hơn 5 phút, bài kia ra sân BGM đều phát ra hai lần, kết quả còn không có hạ xuống, nhưng là tình quang lại không tốt phái người xua đuổi. Bởi vì biết rõ 6 cái này lao đầu không phải người bình thường, thật không dễ đuổi. Ba cuối cùng vẫn là lâm bắc phàm nhịn không được, tự thân lên trận đem bọn hắn sách đi. Hiện tại, 16 nhánh trò chơi cường đội đã ra trận hoàn tất, hoa sơn luận kiếm mở màn chiến sắp khai hỏa. Mời 14 nhánh tham tái đội ngũ tạm thời thối lui đến giới trận, thiên hiệu chiến đội cùng long môn chiến đội chuẩn bị sẵn sàng. Khi tất cả người lui xuống đi về sau, toàn bộ tràng quán trung ương chỉ còn lại có 12 cá nhân, chống giống. ở tràng quán 2 đầu phân biệt dâng lên hai hàng thao tác máy tính. Mạnh Tiểu Phi đi ra sân, ném tiền xu, quyết định hai cái chiến đội vị trí. Ba lúc này khán giả đều đặc biệt hiếu kỳ, hai cái tham tái đội ngũ phân biệt làm hai hàng máy tính thi đấu. Trung gian trống rỗng liền màn ảnh đều không có, chúng ta nhìn cái gì? Chẳng lẽ muốn cầm điện thoại di động lên đến xem? Ba cũng đúng lúc này, toàn trường ánh đèn trở nên tối xuống. Mạnh Tiểu Phi kích động âm thanh vang lên, mời hiện trường người xem bằng hữu, trước tivi người xem bằng hữu mở to hai mắt. Tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khác. Tất cả tiểu pháo khẩu đều sáng, ở tràng quán trung ương hội tụ thành 10 cái võ hiệp nhân vật hình tượng, sinh động như thật. Khán giả kinh hãi, ba đây là 3 d hổ lồ giả phiệp. 776, điện tử cạnh ký tương lai. 3 d hổ lồ giả phiệp kỹ thuật, thời đại này đã sớm năm giữ, có đôi khi mọi người có thể ở Internet nhìn lên đến một chút lập thể video phim ngắn tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhưng là sử dụng giá cả vẫn như cũ rất đắt đỏ. Còn có nhiều vô cùng kỹ thuật nan đề, muốn mở rộng còn phi thường khó khăn. Nhưng là hôm nay, tinh quang cư nhiên đem võ hiệp nhân vật chiếu hình ra, hơn nữa nhìn bộ dáng sinh động như thật, thật giống như thật tồn tại trên đời này một dạng, cách khá xa một điểm nhìn còn tưởng rằng là chân nhân. Ba lúc này, 10 cái võ hiệp nhân vật bay lên, sau đó ở trảng quán không trung vần quanh, để hiện trường mỗi một cái người xem thấy rõ. Kinh khủng nhất là, cái này võ hiệp nhân vật chiếu lập thể cách người xem chỉ có không đến 10 mét xa. Thoạt nhìn vô cùng linh động, Thật giống như từ nhị thứ nguyên đi ra. Thật chân thực hình chiếu. Thật giống như một người. Thật là đẹp a Hắn đang hướng ta chào hỏi đây. Thật là thật là đáng yêu. Thật muốn có được một cái. Đêm nay tới nơi này giá trị. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Ba còn có chính đang quan sát trực tiếp khán giả phát ra trận trận tiếng kinh hô. Thật quá chân thực. Cảm giác sống lại. Thật là lợi hại kỹ thuật. Ta có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ bọn hắn muốn chiếu hình ra thi đấu sao? Đây không phải tương lai khoa học kỹ thuật sự tình sao. Quan sát trực tiếp nhân số nên đón nhanh chóng tăng trưởng, không đến vài phút cư nhiên đột phá hai ức vờn quanh một vòng về sau, 10 cái võ hiệp nhân vật về tới trong sân đấu. Ánh đèn lần nữa tối xâm lại, sau đó lại phát sáng lên, chỉ thấy cạnh kỹ trưởng trung ương bỗng nhiên dâng lên một mảnh bãi cỏ, còn có rừng cây, vài tòa cao cao đỉnh núi, tất cả đều là chiếu lập thể ra đến, phong cảnh đẹp như hoạn. Bất thình lình kinh hỷ, lại một lần nữa đưa tới khán giả tiếng vỗ tay như sấm Mạnh tiểu phi thanh âm văng lên, đây chính là tỷ võ sân bãi. Tiếp đó, thiên tiểu chiến đội cùng long môn chiến đội sẽ điều khiển bản thân võ hiệp nhân vật ở mảnh này sân bãi bên trên cạnh kỹ. Quy tắc cùng đấu vòng loại một dạng, nhưng là thời gian kéo dài đến nửa giờ, chúng ta muốn cho hai cái dự thi đều có nguyên vẹn biểu diễn thời gian. Tất cả cạnh kỹ tranh tài, chúng ta sẽ áp dụng mới nhất chiếu lập thể kỹ thuật, vì mọi người triển hiện vừa ra đặc sắc xuất hiện lại đi quan thưởng tính cạnh ký tranh tài. Hoa sơn luận kiếm, cuộc đời thăng trầm Mọi người kính xin đợi. Hai đội tham tái đội ngũ võ hiệp nhân vật đã quý vị. Mạnh phi thanh âm văng lên, kéo mản chiến sắp khai hỏa. Hiện tại, mời mọi người cùng ta cùng nhau đếm ngược tính theo thời gian 10, 9, 8. Bắt đầu. Mạnh tiểu phi thanh âm cao vút. Hai cái tham tái đội ngũ lập tức ở trên bàn để máy vi tính điều khiển nơi này võ hiệp nhân vật tiến công. Mà ở sân thi đấu bên trên, 10 cái nhân vật ảo cũng phát động tiến công. Tất cả mọi người nhìn thấy. Mỗi một cái võ hiệp nhân vật chạy nhanh, nhảy vọt, rút đao, xuất kiếm, phát ra đại chiêu, quả thực quá linh hoạt, động tác nước chảy mây trôi, không chút do dự, giống như là chân nhân đang so võ. Nhất là những cái kia đại chiêu phát ra tới, hình thành rực rỡ hào quang hình chiếu, cách gần đó khán giả đều tưởng rằng bị đánh đến. Thậm chí, trong đó một cái võ hiệp nhân vật bị đánh bay ra ngoài, đến gần người xem đều muốn đưa tay nhận. Nơi này mỗi một cái màn ảnh, đều kích thích đám người ạ rện lín tiêu thăng. Thật giống như tự mình tham dự một dạng, xem như đặc biệt khách quý tham dự vương thông thông ở trực tiếp gian bên trong kích động giống to. Đây chính là điện tử cảnh kỹ tương lai. Tinh quang bắt được tương lai. Tận mắt nhìn thấy sân thi đấu bên trên một màn không có người hoài nghi đây là điện tử cảnh kỹ tương lai. Mà tinh quang, lại bắt được một cái này tương lai. Ba cái này cũng là vì cái gì lúc trước tinh quang ở chiều thương thời điểm, các đại thương nghiệp khíu rắc bén nhẹ xí nghiệp lao tổng không chút do dự gia nhập vào. Bởi vì đây chính là tương lai, tinh quang bắt được tương lai, bọn hắn muốn đi theo tinh quang cùng một chỗ đỏ sức với tương lai. Điện tử cạnh kỹ ngành nghề muốn bay lên, tinh quang lại lần nữa bay lên. Cuối cùng, thiên hiểu chiến đội lấy được trận này mở màn chiến thắng lợi, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là, tranh tài thắng bại đã không phải là mấu chốt, mấu chốt là trận đấu này sau lưng đại biểu ý nghĩa, kia liền là điện tử cạnh kỹ thời đại muốn tới, một cái tân sản nghiệp muốn phồn vinh mạnh mẽ hương khởi. Hoa sơn luận kiếm lễ khai mạc kết thúc sau, cuối cùng thống kê quan sát trực tiếp nhân số toàn cầu đạt đến 7. 6 ức. ba cái này tương đương với, toàn cầu có gần tháng 1 năm 1 người đạt xem. ba các đại truyền thông bình đài nhau nhau trong đêm báo cáo việc này, Internet bên trên bình luận, nhiệt sưu bảng tất cả đều là liên quan tới lấy hoa sơn luận kiếm mở màn chiến một trận kia điện tử cạnh ký tranh tài, tạo thành gió lốc quét sạch toàn cầu. ba cái này cảm giác thật giống như điện ảnh 3 d vương khởi đến một dạng hoặc là smartphone hưng khởi một dạng. Một cái phone vinh mạnh mẽ có sức sống sản nghiệp từ từ bay lên. Ngày thứ hai, tinh quang quán võng, điện thoại phục vụ khách hàng đối ngoại liên lạc bộ môn đều bị đánh bể, hỏi đều là liên quan tới điện tử cạnh kỹ sự tình. Còn rất nhiều người ghi danh quan phương con đường đi mua phiếu, đi hoa sơn luận kiếm quán xem so tài. Lúc đầu trừ bỏ lễ khai mạc, mà khác buổi diễn tranh tài đều còn có phiếu, nhưng là không đến một cái buổi tối cư nhiên bán sạch. Còn có người ở internet cầu phiếu Gia giá gấp 3, vẫn là một phiếu khó cầu. Ba còn có ngoại quốc người xem cũng nghĩ đến hiện trường đến xem, kết quả vừa động tay lúc, phát hiện phiếu cư nhiên cũng bị mất, ở Internet phản nản ý đồ tranh thủ đồng tình, kết quả bị hoa quốc người xem đổi, ta đều không mua được phiếu, ngươi cũng muốn. Nhưng là, rất nhiều người xem coi như không mua được phiếu, cũng định tới Giang Nam đi một lần. Tóm lại, Giang Nam thắng được du khách cao phong. Ba còn rất nhiều đường xa mà đến các truyền thông đều hy vọng có thể vào sân quay trụ đưa tin. Thân thỉnh cơ cấu cư nhiên nhiều đến hơn ngàn nhà. Đối với cái này tinh quang đương nhiên là hoang nên bởi vì tạo thành ảnh hưởng càng lớn, cuối cùng ích lợi cũng càng nhiều. Bất quá xin cơ cấu nhiều lắm, sân bãi lại có hạn chỉ có thể trước chiếu cố bình thường hợp tác mật thiết cơ cấu truyền thông. Còn có các đại trò chơi công ty liên lạc tinh quang, hy vọng có thể triển khai hợp tác. Bọn hắn cũng muốn làm dạng này một cái chưa từng có thịnh đại điện tử cảnh kỹ tranh tài, tinh quang hồi phục là cân nhắc lại nói. Tóm T tinh quang toàn thể trên dưới trở nên bận rộn. Ba trong đó bận rộn nhất thuộc về phụ trách hạng này mục đích Hoàng Chính Thành, từ lễ khai mạc cho tới bây giờ đã liên tục mười mấy tiếng đều không có nghỉ ngơi, điện thoại là tiếp cái này đến cái khác, đều đổi mấy cái điện thoại nạp điện. Lâm Bắc Phạm Mỹ Mỹ ngủ một giấc, đi tới tinh quang nhìn thấy hắn thời điểm, đều tưởng rằng nhìn thấy một người điên. Bởi vì Hoàng Chính Thành cả người có thể nói đã mỏi mệt lại phấn khởi, cùng Lâm Bắc Phàm chạm mặt liền chào hỏi thời gian đều không có. Đánh lấy điện thoại từ một căn phòng hội nghị chạy đến mặt khác một căn phòng hội nghị đi họp. Thể thao điện tử diễn sinh ra lợi ích thực sự nhiều lắm, có thể tham khảo một chút Olympic cùng với Cup thế giới quốc tế sự kiện. Về sau thể thao điện tử sản nghiệp cũng sẽ phát triển đến loại này quy mô, tinh quang xem như trong đó dê đầu đàn, nhất định là các đại tập đoàn lợi ích tranh thủ 3 kết đối tượng, tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ trở nên rất bận. Lâm Bác Phàm thầm nói, may mắn có người ở, bằng không thì ta tức phụ khẳng định phải mà chết. Chương 777: Lại đến sa mạc. Ngày thứ 2 buổi tối, Hoa Sơn luận kiếm quán toàn bộ ngồi đầy, khán giả phi thường nhiệt tình, còn rất nhiều trò chơi tở lệ bắt đầu chơi cột tở lệ, chuyên môn cột tở lệ bản thân ủng hộ võ hiệp nhân vật. Toàn cầu xem online nhân số vừa bắt đầu đã đột phá 6 ức, chỉ sợ bắt đầu thi đấu thời điểm có thể đột phá 10 ức. Thứ tinh quang thúc đẩy thể thao điện tử nóng nảy toàn cầu. Hắn kéo theo đến lợi ích thực sự quá lớn. Cũng tỉ như nói, hung đấu vòng xem như toàn cầu duy nhất trực tiếp bình đài. Hấp thu nhiều như vậy nhân khí cùng nhiệt độ, sẽ nhất cử vượt qua toàn cầu tất cả Internet video bình đại, trở thành chân chính đệ nhất. Đồng thời, cùng thể thao điện tử đồng bộ trò chơi võ hiệp thế giới cũng sẽ vang dội toàn thế giới. Thể thao điện tử tranh tài bên trong đương nhiên không khả năng chỉ là thi đấu, ở tranh tài nửa đường nghỉ ngơi thời điểm khẳng định phải có lạp lạp đội viên thêm nhiệt, lúc này tình quang minh tinh ra sân, ở toàn cầu mấy ước người xem trước mặt lộ mặt biểu diễn. Nhân khí cùng giá trị bản thân có thể đề cao gấp bội tự nhiên càng thêm dễ dàng kiếm tiền. Ba hiện tại, Hoa Sơn Luận Kiếm quán đã bị toàn cầu công nhận là điện tử cảnh ký trung tâm, Hoa Sơn Luận Kiếm quán lại tại Giang Nam thành phố điện ảnh xung quanh, mang tới du lịch cùng khắp mọi mặt thu nhập tuyệt đối có thể tăng gấp đôi. Tóm lại, chỗ tốt thật nhiều lắm, vận hành thật tốt năm giá trị sản lượng nóng bỏng đạt tới vào ước. Nhìn xem lại một cái sản nghiệp ở trong tay bản thân bộc phát ra to lớn sức sống, đồng bột phát triển lên, Lâm bác phàm tay nắm lấy năm đấm, tương lai, trong tay ta Vừa rồi ngươi nói cái gì, cái gì ở trong tay của ngươi? Hàn sở sở bỗng nhiên đi tới, tò mò hỏi. Lâm bác phàm vào tới, ôm lấy hàn sở sở, thâm tình mật ý nói, ta là nói, ngươi trong tay ta, càng ở trong lòng ta. Sở sở, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hàn sở sở ngượng ngủng, chờ một chút. Không thể đợi thêm nữa, ta đã cho ngươi hơn 3 tháng thời gian chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Lâm bác phàm nũng nhịu, nói bậy gì đấy? Hàn sở sở lấy ra điện thoại. Mà Đường Hường nói, ta cho Bạch tỷ tỷ báo cáo chuẩn bị. Lâm Bắc Phàm. Cùng ngay buổi tối, ở chúng nữ đều biết tình huống phía dưới, Hàn Sở Sở rốt cục trở thành Lâm Bắc Phàm nữ nhân. Trải qua hơn nửa tháng kịch liệt chiến đấu, giới thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm thể thao điện tử giải thi đấu cuối cùng kết thúc, chính huy chiến đội lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Về phần mấy cái lao đầu tiểu thị tươi đội, thì dừng bước tại bốn cường. Mấy cái lao đầu rất thỏa mãn, bọn hắn chơi trò chơi vốn cũng không phải là vì cạnh ký mà là vì tìm thú vui. Ba hiện tại việc vui tìm đến, không có cái gì tiến vui. Nửa tháng chiến đấu là ngắn ngủi, nhưng là mang tới biến hóa là to lớn. Ba rất nhiều điện tử cạnh ký tuyển thủ trở thành điện tử cạnh ký minh tinh, có được thể dục minh tinh giá trị bản thân. Ba chỉ cần trò chơi đánh tốt, người đồng dạng có thể trở thành minh tinh. Dựa vào Hoa Sơn luận kiếm quán, tinh quang rất nhiều sản nghiệp đều đang nhanh chóng phát triển. Tỷ như võ hiệp thế giới trò chơi đăng ký nhân số, ở cái này ngắn ngủi nửa tháng tăng trưởng ba ức. Gần 5 ước người. Thị trường ngoài nước bị nhanh chóng mở ra, hải ngoại tờ lê phi thường nhiệt tình. Ba cho dù bọn họ không biết võ hiệp rốt cuộc là cái gì, nhưng lại nguyện ý tham dự vào, nói không chừng có một ngày cũng có thể đi đến điện tử cạnh ký con đường, trở thành hưởng dự thiên hạ điện tử cảnh kỹ minh tinh. Võ hiệp thế giới bình quân online nhân số đột phá 200 vạn hồng hồng hỏa hỏa. Nhân số tăng trưởng mang đến ích lợi thật lớn. Về phần kiếm bao nhiêu lợi ích, Lâm Bác Phàm đều chẳng muốn đếm. Dù sao có một người nào đó bận trước bận sau, thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Như thế lại qua 3 tháng, đã đến cuối tháng 7. Ở phim TV phương diện, võ lâm ngoại chuyện 4 phấn đấu ý thiên đổ lòng ký đều đã lần lượt đẩy ra, kéo dài trước kia trước sau như một người xem thành tích, đều lấy được hiện tượng cấp biểu hiện. Ở tống nghệ tiết mục phương diện, China gót tá lần dùn nỉnh bờ giỏ thở cũng đẩy ra, thành tích trói sáng. Ở điện ảnh phương diện, lạc lối ở Thái Lan phố người hoa tra án công phu 3 bộ điện ảnh lần lượt chiếu lên Dựa vững tinh quang điện ảnh nhất quán tiêu chuẩn, lấy được phi phạm phòng bán vé thành tích. 36 tháng cuối năm chiêu thương đại hội đã bắt đầu, Lâm Bắc Phàm trừ bỏ cung cấp kịch bản là không quá để ý. Ba hiện tại tinh quang đã thích hướng loại này vận hành hình thức, chỉ cần dựa theo trên kịch bản đến, cam đoan kiếm tiền kiếm mềm tay. Ở cái này nóng bức mùa hạ, Lâm Bác Phàm lại đi máy bay đi tới tảng rì sa mạc thụ mục gieo trồng căn cứ. Đã qua nửa năm thời gian, lúc trước trồng mầm cây nhỏ, đã lớn lên thành từng cây từng cây lại thụ vừa nhìn qua màu xanh biết xanh ngắt, giống như một cánh rừng, nơi nào còn có ngày xưa sa mạc cánh tượng. Ba có lẽ chỉ có đi vào trong rừng rậm, mới có thể từ dưới đất cắt đất dòm ngó ngày xưa dung nhan. Theo thống kê, trước mắt kẻng dị sa mạc đã gieo 3.500 vạn cái cây, trong đó lớn lên đã có 500 vạn hỏa, bộ dệ vững vàng cắm dệ ở trong đất các, đã không cần chuyên môn duy trì. Nếu như từ trên trời nhìn xuống dưới, liền sẽ trông thấy cam túc kẻng dị sa mạc khu vực biên giới đã bị lục sắc bao vây. Giống như là một cái lục sắc trăng lưới liệm, thoạt nhìn tràn đầy tinh thần phân chấn Xanh hóa hiệu quả vô cùng rõ ràng, thành tích vô cùng trói sáng, lâm bác phàm lại bao xuống 200 vạn mẫu đất tiếp tục trồng cây. Đại lãnh đạo đến, đợi chút nữa muốn tới trong thôn ngồi một chút sao. Trồng cây đại đội trưởng lão lương cười ha hả đi tới, hắn mới từ sa mạc bên trong đi ra, trên mặt tất cả đều là long đong vất vả, nhưng nhìn đặc biệt tinh thần. Nhìn dạng này quê hương từng ngày lục lên, hắn tâm lý liền cao hứng Lại nhìn thấy quê hương các phụ lao hương thân bởi vì trồng cây từng ngày giàu lên, càng thêm cao hứng. Lâm bác phàm đồng dạng cười ha hả tới nơi này một lần, đương nhiên muốn tới trong thôn ngồi một chút. Một hồi trước có mấy cái lao đại gia uống không qua ta, còn muốn tái chiến, ta hôm nay liền cho bọn hắn cơ hội. Có ngay, ta hiện tại để trong thôn chuẩn bị. Lao lương đại hỉ, lập tức gọi điện thoại. Ba trong thôn cũng nhanh chóng chuyển động. Nói chuyện điện thoại xong về sau, lão lương mang theo lâm Bắc phàm đi vào gieo trồng khu. Lâm Bác phám hỏi, Lão Lương đội trưởng, bây giờ rừng cây, có thể chặt cây thụ mục có bao nhiêu? Lão Lương giật mình, người muốn đôn cây. Không sai, lúc trước ta tới thời điểm, cũng đã nói xanh hóa sa xa mạc là vì kiếm tiền, hiện tại điều kiện cũng tương đối thành thủ. Ba chúng ta nhưng làm trong đó một bộ phận cây chặt, dành ra địa phương, sau đó trồng lên một chút cây ăn quả dưa mầm các loại, thậm chí còn có thể ở trong này nuôi thả súc vật, dần dần hình thành một cái hoàn thiện vườn sinh thái rừng. Lâm bác phàm ngữ trọng tâm trường nói, ba chỉ có sinh ra lợi ích khu động, trồng cây sự nghiệp mới có thể một mực tiếp tục kéo dài. Mà ở trong đó các hương thân mới có thể làm được chân chính giàu có sinh hoạt, mà không phải trồng cây loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nghề nghiệp. chương 778, cho cờ lễ lễ vật. Lao lương tóc mày, tay phải theo thói quen chụp vào áo sơ mi túi, phát hiện cũng không có khói. ba từ nơi này trồng cây về sau, hắn sợ hút thuốc gây nên rừng rậm hỏa hoạn, cho nên liền cai thuốc lá. Nhưng là vừa đến phiền não thời điểm, vẫn là không tự chủ muốn quất điếu thuốc làm dịu. Không có thuốc hút, như vậy chỉ có thể uống nước. Lão Lương xuất ra ấm nước nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, đại lãnh đạo, kỳ thực ta rất tán thành ngươi ý nghĩ, chính như lời ngươi nói, không có lợi ích, ai sẽ tới nơi này trồng cây. Ngươi bỏ ra nhiều như vậy, khẳng định cũng phải có hồi báo. Thế nhưng là đem cây chặt, trồng lên cây ăn quả có thể được không? Nơi này nguyên lai thế nhưng là hoa mạc. Đây cũng là lão lương lo lắng vấn đề một trong. Còn có, xem như lão nhân, bọn hắn càng thêm thủ cựu. Bọn hắn càng hy vọng bảo trì tình huống hiện tại, như vậy thì rất tốt, mà không thích dày vò. Nhưng hiện thực là, hiện tại đến nơi này trồng cây đại bộ phận đều là 40-50 tuổi người, trồng cây là một cái việc tốn thể lực, bọn hắn có lẽ còn có thể loại mấy năm cây, nhưng là mấy năm về sau đây. Nếu như không có thay thế phương pháp, như vậy cuối cùng bọn hắn sẽ còn trở lại bẩn. Lâm Bác Phàm nói ra, Sự do người làm, chỉ có thử qua về sau mới biết được. Ở bảo trì khí hậu tình huống phía dưới, tiến hành thao tác. Điểm ấy liền muốn phiền phức lao lương ngươi, cái nào cây có thể chặt, cái nào cây không thể chặt, từ ngươi tới chỉ đạo. Lao lương gật đầu một cái, trinh trọng nói, ta sẽ thử đi làm. Cùng ngay buổi tối, Lâm Bắc Phàm ở trong này cùng đại gia hỏa lại làm một đêm rượu. Ba lần nữa đem các hương thân uống ngủ. Ngày thứ hai, ở Lâm Bắc Phàm cùng lão lương động viên phía dưới, tuy nhiên rất nhiều người thoạt nhìn không tình nguyện Nhưng là có tiền liền là đại gia, vẫn là kéo ra khỏi một đám người bắt đầu đốn cây. Chặt xuống thụ mục đương nhiên không có thể lãng phí, Lâm Bác Phàm để cho người ta thành lập một nhà mục nghệ công ty, chuyên môn ở trong này lợi dụng chặt xuống tới thụ mục ra công thành tinh xảo thú vị mục nghệ sản phẩm. Lâm Bác Phàm ở võ hiệp thế giới bên trong ló đầu. Hoàng đế, lâu như vậy không gặp mặt, mọi người có hay không nhớ ta? Lan! Không nhớ! Ba có bao xa người liền cho ta lăn bao xa? Nơi nào hóng mát đi nơi đó nghỉ ngơi đi, không nên quấy giày ta luyện cấp. Nhanh đi về trồng cây A, gặp đến ngươi liền thiền. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái mạng này quá dài, vậy chúng ta liền muốn cách mạng. Lâm bác phàm đại lão, ngươi là dội danh nhất một cái đại lão. Vừa mới đặt câu hỏi một câu, lập tức đưa tới hơn ngàn đầu nhổ nước bọn. Ba hiện tại, võ hiệp thế giới bình quân online nhân số đã đạt tới 300 vạn, quốc nội 200 vạn, hải ngoại hơn 100 vạn, là đáng mặt thế giới đệ nhất trò chơi. Rất nhiều danh nhân đều ở nơi này mở hào, thật giống như gậy bổ một dạng. Thậm chí có rất nhiều công ty ở trong này nuôi lên chiến đội. Trước mắt ghi tên đăng ký chiến đội nhiều đến trăm và cái, điện tử cạnh kỹ sản nghiệp đồng bột phát triển. Đối với mọi người nổ nước bọn, Lâm Bác phàm lơ đến. "Hoàng đế, thế nhưng là ta có lễ vật muốn tặng cho mọi người a." Đa Lão sắc mặt lập tức biến. "Đại lao ngươi thật tốt. Vừa rồi đều là hiểu lầm, bỏ qua cho. Ta đã nói, trong thiên hạ liền là hoàng đế đại đại tốt nhất." Bình thường đều nghĩ đến chúng ta đám này dân chúng. Rốt cuộc là lễ vật gì đây? Lộ ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Ba có phải hay không muốn tới đoạt bao tiền lì xì thời điểm? Tới 100 ước A, ta không ngại nhiều. Còn có thao thao bất tuyệt mông ngựa, đều nhanh muốn đem lâm Bắc phàm đánh bay. Hoàng đế, mọi người không phải chơi trồng cây trò chơi nhỏ sao. Các ngươi ở phía trên đem địa chỉ lưu lại, ta liền đem lễ vật hệ thống tin nhắn đến các ngươi nhà. Ai trồng cây càng nhiều, lễ vật liền nhiều. Tợ lễ ơ có hứng thú, lại còn chơi dạng này một kinh hỷ tiểu xáo lộ. Thế là, rất nhiều người lập tức ở phía trên lưu lại địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Ba còn có thổ hảo tờ lễ ơ uy hiếp, nếu như nửa tháng không thu được lễ vật, ngươi liền đợi đến chúng ta dựng cờ khởi nghĩa A. Tiếp xuống hơn nửa tháng thời gian bên trong, cả nước mấy chục vạn tợ lễ đều thu vào một phần tinh xảo tiểu lễ vật, bọn hắn thông qua đủ loại phương thức phơi đi ra. Nhìn xem, ta thu vào một đôi tinh xảo đũ Mặt trên còn có ta ở võ hiệp thế giới bên trong danh tự đây. Ba cái này có gì, ta thu vào phòng bếp ba kiện bộ, đũa chén và thịa, tất cả đều là dùng đầu gỗ làm, thoạt nhìn tương đối tinh xảo, ta đều không nỡ dùng. Ta thu vào một cái thùng gỗ, khéo léo đẹp đẽ, đặc biệt đáng yêu. Ta thu vào một chuối Phật Châu, phù hộ bình an. Nhìn đến các ngươi cũng không sánh nổi ta, ta quên mấy trăm cái cây, ngươi biết ta lễ vật là cái gì không. ba cư nhiên cho ta hệ thống tin nhắn tới một cái trang điểm hộ. Trang điểm hộp bên trong còn có mấy cái nhân ngấu. Tất cả mọi người phơi ra bản thân lễ vật, đồng thời kêu gọi Lâm Bắc Phàm hỏi thăm đây là vì cái gì? Lâm Bắc Phàm trả lời, ba đây đều là ở kẻn gì sa mạc thụ mục chế tạo thành, lúc trước trồng mầm cây nhỏ, bây giờ đã trưởng thành đại thụ che trời. Chúng ta ở bảo trì khí hậu không sói mòn tình huống phía dưới, chặt trong đó một ít cây chế tắc thành một nghệ phẩm hồi báo cho mọi người, hy vọng mọi người ưa thích. Làm từ thiện công lýt sợ nhất liền là làm mơ mơ màng màng Không có thu đến phản hồi, liền sẽ để người mất đi cái tình, thậm chí sẽ làm lòng người rét lạnh. Lâm Bác Phạm thông qua loại này phương thức nói cho mọi người, các ngươi làm cũng không có để cho người ta quên. Những cái này tiểu lễ vật liền là đối với các người báo đáp, hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng, vì trồng cây trồng rừng tận một phần lực. Mặt khác, Lâm Bác Phàm còn ở võ hiệp thế giới bên trong mở một nhà một nghệ điếm. Về sau, tợ lễ có thể dựa vào bản thân quên cây ở một nghệ điếm bên trong lĩnh miễn phí một chút đồ chơi nhỏ hoặc là trực tiếp lấy tiền đi mua sắm, để mọi người từ thiện thấy được. Lâm Bác Phàm cái này cử động, chiếm được đông đảo tờ lê Âu khen ngợi. Nhưng là có rất nhiều người đưa ra nghi vấn, ba trong sa mạc trồng cây là một chuyện vô cùng khó khăn, cây này thật vất vả reo, hơn nữa trưởng thành, người đem nó chặt, khí hậu lại trôi mất làm sao bây giờ. Nói là không ảnh hưởng, nhưng là ai biết được. Điều này khiến cho Internet rất lớn thảo luận, Lâm Bác Phạm cũng nhận rất lớn công gian. Lâm Bác Phàm đáp, ta sẽ ở nguyên lai địa phương trồng lên một gốc cây ăn quả đến thay thế, ta không vẹn vẹn muốn trồng cây, còn muốn ở bên trong nuôi dưỡng súc vật, thẳng đến cuối cùng đem sa mạc biến thành vườn sinh thái rừng. Hơn nữa ngang ngược trả lời một câu, ta không vẹn vẹn muốn đem sa mạc cho lục còn muốn hắn cho ta kiếm tiền làm công, cả một đời cho ta làm trâu làm ngựa, ta chính là muốn trọc tức chết nó. Chương 779, Đại kết cục bản hoàn tất cảm nghĩ. Lúc đầu có rất nhiều người đều có lời bán giận, nhưng là vừa nghe đến Lâm Bắc Phạm tuyên luôn đều cười ra tiếng Vị này sa mạc đại huynh đệ cũng quá thảm, không chỉ để cho người ta cho lục còn phải cho nhân ra cả đời làm như là mã, thật là thảm không thể thảm đi nữa. Lâm bác phàm lời nói thay đổi thế cục Mã đại vân gọi điện thoại qua tới, tiểu lão đệ, chúc mừng ngươi phóng ra thành công một bước, liền muốn từ sa mạc bên trong kiếm tiền. Lâm bác phàm khiêm tốn nói, còn kém xa lắm, đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ. Mặc kệ như thế nào, đây là phi thường bước then chốt, vạn sự khởi đầu năn đầu, ngươi mở đầu đã rất tốt. Ta đây biết gọi điện thoại đến trừ bỏ chúc mừng bên ngoài, vẫn là đến nhận thua, chống cây chống không qua ngươi. liền nhanh như vậy nhận thua. Còn có nửa năm thời gian đây. Không nhận thua còn có thể thế nào, ngươi cây đã có thể chặt đi xuống, ta cây còn muốn tỉ mỉ che chở, cho nên dứt khoát nhận thua tính. Mã Đại Vân cũng lưu manh. Lâm Bác Phàm cũng cười, tốt à, chờ một lát chúng ta ở Internet công bố, muốn mọi người làm chứng. Sau đó, ta xem một chút an bài cho ngươi cái gì nhân vật, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Mã Đại Vân Khẩn trưng nói, "Tiểu lão đệ, cầu bông tha." "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi." Lâm Bác Phạm cười hắc hắc, "Phù Vân xã quách đắc cường, quốc dân lão công Vương Thông Thông hai người này đều thiếu ta nhân tình, ta dự định để cho người ta lấy ba người các ngươi là chủ giác viết một bộ phim, giảng chính là ba cái có mơ ước giả, trung niên, trẻ ba đời đến ta tinh quang ngộng tưởng trở thành đại minh tinh náo ra một hệ liệt truyện tiếu lâm sự tình. Ba trong đó Vương Thông Thông tự nhiên diễn chính là thanh niên, ngươi Mã Đại Vân tuy nhiên lớn tuổi nhất, Nhưng nhìn tinh thần diện mạo không sai, liền diễn trung niên. Quách đại gia tuy nhiên trẻ tuổi nhưng nhìn già, vậy liền diễn đại gia. Ba danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền kêu là ba ngốc đại chiến tinh quang, có phải hay không rất có đáng xem. Mã Đại Vân, có dám đáng xem, là chế rêu A Bất quá, Mã Đại Vân bất quá là Mã Đại Vân, đại lao nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, không do dự đáp ứng. Ngược lại còn phi thường chờ mong mình ở điện ảnh biểu hiện. Tiểu lão đệ. Lần này ta gọi điện thoại qua tới chủ yếu là muốn mời các ngươi đoàn đội giúp ta chế tắc một trận về hưu hạ muốn long trọng chưa từng có, muốn cả thế gian đều chú ý, ta chính là đi phải đi tiêu sái. Mặt khác, ta còn hy vọng luyến tuyết ái tiểu có thể vì ta viết một ca khúc, một bài không bị cản trở ca, tốt nhất là dốc and dồn, để ta dùng sinh mệnh hát ra, hát ra bản thân huy hoàng sáng lạ một đời. Lâm bác phàng cười, ba nơi này vừa vẫn có một bài dốc ẩn dồn ca khúc nộ phong sinh mệnh, tặng cho ngươi Mã Đại Vân về hưu party ngày đó, Mã Đại Vân triệt để thả bản thân, thân xuyên tủ quần áo, mang theo một đầu bẩn biện còn có hát sắc kính dâm lớn, tay khiêng đàn guitar leo lên party hiện trường. Một bài nổ phóng sinh mệnh hát đến toàn trường vì đó phấn chấn cùng động dung. Ba sau đó ngày thứ hai, hắn liền cùng Quách Đắc Cương, Vương Thông Thông hai người sắc mặt đen kịt ngồi ở tinh quang tân điện ảnh hiện trường buổi họp báo, xem như chủ sang nhân viên một trong tuyên bố ba ngốc đại chiến tinh quang sắp khai mạc. Bộ phim này cả thế gian đều chú ý Dù cho liền kịch bản đều không có đi ra tất cả mọi người phi thường chờ mong, đã dự định mùa xuân sang năm ngăn phòng bán vẽ quán quân. Ken, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Lâm Bác Phàm sắc mặt bình tĩnh, đi qua hơn nửa năm thời gian, theo các hạng sản nghiệp nhanh chóng phát triển, còn có kinh tế khôi phục mang tới tiền lãi, Lâm Bác Phàm tài sản đã bất chi bất giác tăng gấp bội. Ba lần này, hắn sẽ bước vào thiên tử vọng khí thuật cảnh giới cuối cùng. Lâm Bác Phàm hít sâu một hơi, Hệ thống, cho ta cường hóa A. Ken. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một khắc này, Lâm Bác Phàm thân thể trở nên hư hảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn. Nhưng là, lại không có bay tới không chung, mà là tiến nhập một cái quang thải lục ly thông đạo. Ở cái này thông đạo bên trong, Lâm Bác Phàm thấy được viễn cổ đám người ăn lông ở lỗ sinh hoạt, thấy được từng cái chiều đại hưng suy thay đổi, thấy được tương lai khoa học kỹ thuật hưng thịnh đại thời đại. Thấy được địa cầu hình thành cùng với tương lai hủy diện, thấy được vạn vật xuất hiện, sinh trưởng, thành thục cùng với sau cùng tử vong bốn cái quá trình. Một sát na này, lại phản phất vĩnh hằng cái gì đều hiểu. Chân chính toàn trí toàn năng. Bất quá, vẫn là nhìn không thấu thiên tử vọng khí thuật cùng hệ thống lai lịch. Bọn hắn giống như đến từ một cái khác càng to lớn thế giới. Mặc kệ nó, sống ở hiện tại, vui vẻ là được rồi. Lâm Bác Phàm rất thỏa mãn. Ken. Cường hóa kết thúc. Ba chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ 5 xem vũ trụ vạn vật thủy chung 20%, đạt tới nhập môn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 10 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Ken. Bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 5 nhập môn cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiện tạp. Số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính. Lực lượng 120, tốc độ 120, phòng ngự 120, khôi phục 120, khống chế 120.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 20.000 ức. Dư trị, 5 ức. Lâm Bác Phàm trong mắt lấp lóe lấy đủ loại tương lai hình ảnh, những cái kêu nghị cũng không dám nghị khoa học kỹ thuật đều thực hiện đột phá. Hắn giống như một cái thân lịch giả, tự mình kinh lịch tất cả. Ta thấy được tương lai, tương lai liền trong tay ta mở ra. Lâm Bác Phàm nắm chặt nằm đấm, phản phất tay cầm càng khôn. Ba lúc này, bạch thanh tuyết điện thoại đánh tới, lão công người đã đi đâu. Sóng đủ nhanh về nhà nấu cơm, tỉ muội đều đang chờ người đấy. Lâm bác Phàm Được rồi, vẫn là trước về nhà nấu cơm làm đồ ăn à, sự tình trọng yếu cũng không có bản thân các lao bà trọng yếu. Lâm Bác Phàm lập tức ở trong điện thoại đáp, lao bà các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền trở lại. Sau đó siêu một tiếng, không thấy. tương lai lại tiếp tục. Hết trọn bộ. Quyển sách này chung quy là kết thúc, tâm lý phi thường không muốn. Kỳ thực vốn còn muốn tiếp tục viết, dù sao nhân vật chính năng lực không có hoàn toàn khai phát, mọi người tâm lý khẳng định có chút khó chịu. Nhưng đây là một thiên đô thị văn Địa cầu lại lớn như vậy, đô thị lại lớn như vậy, có thể dày vò cũng lớn như vậy địa phương, nội dung cốt truyện cũng liền như vậy. Nhân vật chính đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, viết nữa xuống dưới cũng bất quá là lặp lại nội dung cốt truyện. Ba cho nên chạm đến là thôi liền tốt, lưu lại một chút không gian tưởng tượng. Quyển sách có rất nhiều khuyết điểm, có rất nhiều làm cho người nổ nước bọt địa phương, hành văn cũng không được tốt, nơi này ta bản thân kiểm điểm. Cảm tạ ta biên tập hảo tâm tình đại đại, từ đi tới phi lô đến nay liền cho ta rất nhiều ủng hộ Để ta từ non nốt dần dần hướng đi thành thục vô cùng cảm kích. Cảm tạ ta một đường đi tới các vị thư hiếu, là các người bao dung cùng ủng hộ để ta đi tới hôm nay. Đồng thời hy vọng mọi người ủng hộ ta sách mới ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo, nhân vật chính vẫn là Lâm Bắc Phàm vô địch lưu, phong cách vẫn là lấy thoải mái khôi hài làm chủ. Trước mắt đã 30 và chữ, có thể làm thịt.